Chương 346. uống, Phi. Chương 346. uống, Phi. Sở phàm, phấn nộ đến cực hạn, con mắt đều trừng trương đồng đồng dạng, tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ sở ra. Có thể là bởi vì hút vào quá nhiều thuốc mê, còn không có khôi phục, thân thể của hắn lung la lung lay, kém chút lần nữa quằn xuống đất. May mắn một bên Sở Sơn Hà việt hắn. Sở Sơn Hà kinh ngạc nhìn qua hắn, hỏi: "Sở phàm ngươi, ngươi làm sao trong nhà? Còn bị đánh ngất xỉu rồi. Ngươi không phải cùng Thanh Mai cùng một chỗ mang theo người ra ngoài sao? Vì gia tộc tử đệ thành viên, khoảng thời gian này, gia tộc cao tầng đã ra lệnh không cho phép tùy tiện ra vào, trước đó Sở Phàm cùng Sở Thanh Mai lúc ra cửa, mang nhiều người như vậy, động tĩnh rất lớn, cơ hồ mỗi người đều biết đến. Nhưng bây giờ, hiện tại cái này bên trong vậy mà lại có một cái Sở Phàm. Cái này đương nhiên khiến rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Làm sao lại có hai cái Sở Phàm? Không ít người trong lòng đều có chút suy đoán, cảm giác được không thể tưởng tượng. Ngươi nói cái gì? Sở Phàm kinh ngạc đến ngây người, hắn phản phất là bỗng nhiên hiểu rõ ra, lập tức liền liền giận, a a a. Sở độ, ngươi cái này hỗn đản, ngươi vậy mà lại dịch dung thành ta bộ dáng, ta và ngươi không xong. Hắn vùng rằng Tuấn ra phía ngoài xô ra. Sở phàm, tiếng giống giận dữ cực lớn, cơ hồ chung quanh tất cả mọi người nghe tới, không ít người lập tức sắc mặt biến. Nhất là những cái kia ẩn nấp đến sở ra bên trong, chuẩn bị ám sát sở độ người. Rất nhiều mặt người sắc khó coi vô cùng, cắn chặt răng, cái này sở độ, vậy mà như thế xảo trá, trước đó cùng Sở Thanh Mai cùng rời đi, căn bản cũng không phải là sở phàm, mà là sở độ dịch dung ngụy trang. Bọn hắn đều ý thức được mình bị lừa gạt. Trước đó thời điểm, tại Thái Bạch động phủ bên trong, sở độ liên dịch dung thành qua sở Phạm, lúc ấy, cơ hồ lừa qua tất cả mọi người, nếu như không phải sau cùng thời điểm Sở phạm vừa vặn xuất hiện vạch chân sở độ sợ là lại còn không có một người phát hiện bọn hắn trăm phòng ngàn phòng vậy mà quên đi điểm này hoặc là nói bọn hắn mặc dù có đề phòng thế nhưng lại không nghĩ tới sở độ vậy mà lại lần nữa dịch dung thành sở phạm hơn nữa còn cứ như vậy quang minh chính đại ra sở ra tại bọn hắn ý nghĩ bên trong sở độ liền xem như muốn dịch dung cũng hẳn là là dễ thành một người bình thường sau đó len lén rời đi đi mau đuổi theo sở độ sở độ cái này cháu chay vậy mà gian trá đến trình độ này không tốt sở độ đã ra khỏi thành mau đuổi theo nhất định không thể để hắn chạy dẫu ở sở ra chung quanh muốn ám sát sở độ người từng cái sốt ruột vô cùng rút lui cái này bên trong hướng ngọc hoang thành bên ngoài sở độ đuổi theo cảm ứng được một màn này sở độ nội tâm thăng lên một vòng tiểu dung hắn lúc này dịch dung thành là sở phạm còn muốn kế tiếp theo diễn tiếp hắn lão đảo hướng bên ngoài phóng đi hắn giả vợ như là hút vào thuốc mê quá nhiều dáng vẻ bộ pháp lão đảo tựa hồ là lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống có người thấy thế muốn viện hắn sở độ một thanh liền đem bọn hắn đều lấy ra trên mặt đều là tức giận thần sắc hung dữ nói lan đi, các ngươi đều cút ngay cho ta đường cả ta ta muốn đi đánh chết sở độ tiền hôn đằng kia. sở phàm, ngươi câm miệng cho ta. ngay lúc này, sở linh nhi ta không biết thời điểm tới. nghe tới, sở phàm, lời nói, nàng như mặt nước ôn nhu xinh đẹp gương mặt bên trên, lập tức liền giận, thưở, sở phàm, quát lớn. sở linh nhi đình đình ngọc lập đứng tại kia bên trong, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm, sở phàm, phẫn nộ nói, sở phàm, ngươi còn có hay không một điểm lương tâm? đại ca đều đối ngươi tốt đến trình độ này, ngươi lại còn dám mang đại ca, ngươi còn tính là người sao? sở độ sắc mặt lập tức liền băng lãnh lên, hắn lạnh lùng nói sở độ tiên hôn đạn kia đem ta mê choáng còn đem ta trói lại, lại ngụy trang dịch dung thành ta bộ dáng, ngươi vậy mà nói hắn tốt với ta? Sở Linh Nhi, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Phi, hắn vẫn chưa nói xong, liền bị tức giận Sở Linh Nhi đánh gãy. Sở Linh Nhi tuyết trắng tiểu nộn gương mặt bên trên đều là lửa giận, giận nói, Sở Phàm, ngươi không có thuốc nào cứu được, đại ca đây là muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Những ngày này ban đêm, vô số người tới tìm ngươi phiền phức, ám sát ngươi, muốn bắt ngươi mệnh uy hiếp lớn, ca dao ra bả vở, đại ca đây nhất định chính là lo lắng tại dạng này sụn dưới, ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng cho nên liền không tiếc Mỹ trang thành ngươi, tự mình đi ra ngoài, vì ngươi đem tất cả nguy hiểm đều hấp dẫn đi. Đại ca đây chính là tại lấy chính mình mệnh tới cứu ngươi à? Nhưng ngươi bây giờ lại còn mắng đại ca, loại người như ngươi, quả thực chính là lang tâm. Cầu phế, hướng, phi, nói, sở linh nhi không để ý mình thiếu nữ hình dạng, còn hướng, sở phảng, khặt một bãi đạm. Sở độ, hắn quyết định mặc kệ thời điểm trước kia cho linh nhi chuẩn bị đồ cưới có bao nhiêu, chờ sau này linh nhi xuất giá thời điểm liền tăng gấp đôi nữa, không, hai lần. Sở phong sở vân ta không biết cái gì cũng tới, nghe tới sở linh nhi lời nói. Hai anh em họ lập tức liền nhẹ gật đầu, hiển nhiên Sở Linh Nhi nói chính là hai người bọn họ muốn nói, hai người bọn họ trong miệng một lời nói, Linh Nhi nói không sai, đại ca đạo đức phẩm chất cao bao nhiêu, chúng ta ai chẳng biết đạo. Hắn chính là như thế một cái cao thượng người. Sở Phàm, ngươi cho rằng ta ta không biết ngươi nghĩ như thế nào sao? Ngươi khẳng định chính là Đấu Kỵ đại ca so ngươi xoái. Sở Độ lúc này ngụy trang là Sở Phàm, chỉ có thể là ánh mắt băng lãnh, sắc mặt khó coi nhìn bọn hắn một chút, lạnh lùng nói, các ngươi đều bị lừa, các ngươi nói Sở Độ thế gian thứ nhất xoái, ta đồng ý, điểm này ta không có gì để nói nhiều, dù sao đây là thiên hạ đều biết sự tình nhưng là các ngươi muốn nói sở độ đạo đức cao thượng vậy ta liền không đồng ý sở độ chính là một cái tiểu nhân gian trá giả hoạt da mặt dày ta chưa bao giờ thấy qua mặt dày vô sỉ đến hắn tình trạng này người không có cách diễn viên bản thân tu dưỡng khóa thứ nhất chính là muốn diễn cái gì giống cái gì không phải liền là chửi mình sao im ngay nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong liền bị tức giận sở linh nhi đánh gãy sở phàm ngươi quá đáng ghét đại ca hắn thật không nên cứu ngươi dạng này người tốt không nên nói nữa hiện tại cứu người quan trọng chúng ta nhanh đi cứu sở độ sở sơn hà lúc này sắc mặt tâm trầm lập tức hạ lệnh đạo Hắn bắt đầu phân phối trong phủ cường giả, chuẩn bị đi cứu sở độ. Nhị bá, ta cũng muốn đi. Sở Linh Nhi lập tức liền mở miệng nói. Còn có chúng ta. Sở Phong, Sở Vân bọn hắn cũng đứng dậy. Sở Độ lập tức liền nhíu mày. Cái này khiến hắn như thế nào cho phải? Trước đó thời điểm, hắn lợi dụng cửu Châu Thần Tiên gờ giúp chặt lửa gạt Sở Phạm ra khỏi thành, thành công để Sở Phạm hấp dẫn một nửa hỏa lực. Hiện tại phen này thao tác, đoán chừng lại có thể hấp dẫn đi còn lại tuyệt đại đa số người. Có thể nói, hiện tại Sở Phạm, đầy dây đều địch, tất bước khó khăn, thập tử vô sinh. Tất cả muốn giết sở độ bắt sở độ người đều bị sở độ tái giá đến sở phạm trên thân. Sở phạm bây giờ chính là một cái băng, tùy thời có khả năng bị người vành sắt thành tạt bã. Nếu là sở sơn hà sở linh nhi sở phong sở vân tiến đến cứu sở độ lấy tu vi của bọn hắn, sợ là có thể còn sống trở về một cái đều không có. Chương 347. trăm dũng tâm lương khổ đại ca. Chương 347. trăm dũng tâm lương khổ đại ca. Vi Đà chủ nửa thành phồn hoa trung tấn tăng thêm. Trước đó thời điểm sở độ cũng không có cân nhắc đến điều này, hắn không nghĩ tới sở sơn hà bọn hắn khi biết chuyện này về sau, vậy mà lập tức liền chuẩn bị dẫn người đi cứu. Hắn, mà sở phong sở linh nhi đám huynh đệ tỷ muội cũng đồng dạng muốn tiến đến. Sở Độ đã có chút cảm động, lại có chút đáng cười không được. Đây là khiêng đá nện chân của mình sao? Nếu để cho Sở Sơn Hà bọn người đi, còn không biết đạo sở ra muốn chết bao nhiêu người. Hắn cũng không hy vọng bởi vì hắn, mà để sở ra nhiều người như vậy lâm vào trong nguy cấp, thậm chí là mất đi tính mạng. Gia chủ, vừa mới nhận được tin tức, Sở Độ vậy mà ra khỏi thành. Có người bỗng nhiên hướng Sở Sơn Hà báo cáo đạo. Cái gì? Nhất thời, Sở Sơn Hà sắc mặt liền đại biến lên. Lúc trước hắn thời điểm. Con tưởng rằng sở phàm sở thanh mai bọn người chỉ là tại Ngọc Hoang thành bên trong đi dạo mà thôi, bởi vậy, cũng có trở ngại dừng. nhưng bây giờ, Ngụy Trang thành sở phàm sở độ, vậy mà trực tiếp ra Ngọc Hoang thành. Cái này tiểu vương bắt đạn, đây không phải tìm đường chết sao? Hắn ta không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn sao? Sở Sơn Hà lập tức liền giận. Hắn cắn răng một cái, nói, triệu tập nhân thủ, lập tức ra khỏi thành, nghĩ cách cứu viện sở độ. Toàn bộ sở ra đều động. Nhìn qua một màn này, sở độ chỉ có thể là cực kỳ bất đắc dĩ thở dài một cái, hướng Sở Sơn Hà truyền âm nói, "Nhi tốc." Trong chốc lát, Sở Sơn Hà sửng sở, đột nhiên quay đầu. Tinh nghi bất định nhìn qua, Sở Phảng, hắn vừa định muốn mở miệng, Sở Độ lắc đầu, sau đó tiến vào trong phòng. Sở Độ từ bỏ cái này, họa Thủy Đông dẫn để Sở Phảng có nổi kế hoạch, hướng Sở Sơn Hà cho thấy thân phận của mình. Hắn rất bất đắc dĩ, vận khí của hắn luôn luôn là như thế địa không may. Rõ ràng kế hoạch này thi triển cực kỳ thuận lợi, Sở Phảng đã hấp dẫn đi tuyệt đại đa số địch nhân, nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại không thể không bại lộ thân phận, hết thảy lại là thất bại trong căng tức. Bất quá, Sở Độ cũng không có quá để ở trong lòng, hắn mặc dù không phải một người tốt lành gì, âm hiểm xảo trá, cáo giả, nhưng là lại còn khinh thường ở lại làm một chút vô tình vương nghĩa sự tình, cho dù là thất bại trong gang tấc lại như thế nào, bại lộ thân phận thì sao, hắn dựa vào cho tới bây giờ đều không phải vạn toàn kế hoạch, một cái kế hoạch thất bại, vậy liền lại nghĩ cái khác kế hoạch chính là, còn có thể một gốc cây thắt cổ chết không thành. Sở Sơn Hà lập tức liền theo Sở Độ vào trong nhà, vừa vào nhà, Sở Sơn Hà quan chắc bốn phía một cái phát hiện không ai nhìn trộm bề sau, liền lập tức nhíu mày nói, Sở Độ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở Độ không có giải thích nhiều như vậy, nói, nhị thúc, ngươi bảo vệ cẩn thận gia tộc là được. Sở Sơn Hà lắc đầu, nói đã ngươi không muốn nói, như vậy chuyện này trước hết để một bên, ta trước dẫn người đi cứu sở phạm. sở độ xưng sở có chút ngoài ý muốn, hắn đều đã quang minh thân phận, nhưng nghe sở sơn hà ý tứ này, lại còn muốn đi sở phạm. sở độ lập tức liên hỏi nhị thúc. sở sơn hà tựa hồ là biết hắn muốn nói gì, thở dài nói, ngươi là sở gia nhân, sở phạm cũng đồng dạng là sở phạm người, mà ta là sở gia gia chủ, sở độ, sở phạm đều là cháu của hắn. sở phạm bây giờ lâm vào trong nguy hiểm, hắn làm sao lại ngồi nhìn mặc kệ? dứt lời, sở sơn hà vội vàng liền đi ra ngoài. Hắn đại khái đã hiểu rõ ra đây hết thảy là chuyện gì xảy ra, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Sở Độ thân là đại ca, đây không phải tại hố đệ đệ của mình sao? Hơn nữa còn là hướng chết bên trong hố, cái này liền quá mức. Cho dù là Sở Phạm có lại nhiều không phải, dù là ở giữa có cái gì hắn không hiểu rõ thịnh tình quan đại, nhưng là Sở Phạm cùng Sở Độ cũng là đường huynh đệ, đều là Sở gia nhân. Sở Độ hiện tại làm được chuyện như vậy, hắn không chịu nhận. Hắn vẫn cho là Sở Độ đạo đức rất cao thượng, nhưng bây giờ Sở Độ làm được máu lạnh như vậy vô tình sự tình, để hắn cảm giác được phi thường địa khó mà tiếp nhận. Nhị thúc chờ một chút. Ma liên tại lúc này sở độ đung nhiên ngăn đón hắn, thở dài một cái, nói, nhị thuốc, chuyện này, ngươi không nên dính vào, đây là ta cùng giang lâm tiên sông thi triển một cái kế hoạch, thất đệ không có việc gì. giang đạo chủ, kế hoạch, sở sơn hà lập tức liền sững sờ, nghi hoặc nhìn qua sở độ, sở độ ánh mắt có chút phức tạp nhìn qua sở sơn hà, đối với mình cái này nhị thuốc, sở độ phát hiện hắn thời điểm trước kia khả năng thật là xem thường, chỉ ít, hắn hiện tại rất bội phục sở sơn hà, sở độ nhẹ gật đầu, nói, không sai, đây hết thảy đều là ta cùng giang lâm tiên bày kế, không cùng sở sơn hà mở miệng hỏi thăm sở độ liền giải thích nói, chuyện này dính đến chấp đạo giả cơ mật, còn chưa thuận tiện hướng nhị thuốc ngươi giải thích cặn kẽ, ngươi chỉ cần biết, đây là một cái dẫn xá xuất động kế hoạch là được, mà lại, thất đệ là giang đạo chủ quan môn đệ tử, nhị thuốc, ngươi nói giang đạo chủ sẽ lấy chính mình đệ tử tính mệnh đùa giỡn hay sao? sở sơn hà kinh ngạc vô cùng, hắn không phải một cái kẻ ngu dốt, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều thứ, hắn biết, bởi vì thái bạch động phủ bên trong sự tình có rất nhiều người muốn sở độ mệnh, mà những người này tuyệt đại đa số đều là bảy tông còn sót lại đệ tử cùng một chút xem kỷ luật như không trường sinh giả. Mà vừa mới sở độ còn nói cái gì dẫn sa xuất động kế hoạch, hắn kìm lòng không được liền nghĩ đến, khó nói, đây là sở độ cùng Giang đạo chủ vì đem những tặc tử kia đều hấp dẫn ra đến nhất cử tiêu diệt, mà thi triển kế hoạch. Chỉ là, nếu thật sự là như thế lời nói, như vậy sở độ vì cái gì không tự mình làm cái này muội nhử. Ngược lại là để sở phạm đi. Nếu như là sở độ tự mình làm muội nhử lời nói, như vậy so sở phạm hiệu quả càng tốt đi. Nhị thúc ngươi là đang nghĩ vì cái gì ta không làm cái này muội nhử á? Sở độ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sở Sơn Hà nhẹ gật đầu. Sở độ cười cười, nói, nhị thúc ngươi suy nghĩ kỹ một chút, vì cái gì ta không thể làm cái này mùi nhử. Sở Sơn Hà sửng sở, lập tức trong mắt đống nhiên lóe lên, hắn hiểu được. nếu như là Sở Độ làm mùi nhử lời nói như vậy, cũng quá giả. sợ là danh nhãn nhân một chút liền có thể nhìn ra, đây là một cái bẫy, là vì dẫn xả xuất động. nhưng bây giờ liền khác biệt, lại nghe Sở Độ lại đống nhiên mở miệng nói, mà lại trừ điểm này bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác. nghe vậy, Sở Sơn Hà nhìn về phía Sở Độ, Sở Độ thở dài nói, nhị thúc, thất đệ là Giang Lâm Tiên đệ tử chuyện này, ngươi hẳn là cũng biết đi. đây chính là một hoang đạo chủ đệ tử. Thất đệ có này kinh người thân phận, có thể nói thất đệ tương lai thành thơi không thể đoán trước. Dù là tương lai không thể trở thành một hoang đạo chủ, cũng tuyệt đối có thể thống lĩnh một phương chấp đạo giả. Chỉ là hắn hiện tại còn trẻ, tu vi còn quá thấp, khó tránh khỏi sẽ bị người xem nhẹ. Cho nên hắn hiện tại cấp thiết nhất chính là một cái chứng minh cơ hội của mình, một phần công lao. Lần trước tại Thái Bạch động phủ bên trong, ta muốn đem lửa gạt giết, mấy trăm ngàn bảy tông đệ tử cùng thiên hạ tán tu công lao ngất trời tặng cho thất đệ, đáng tiếc không thể thành công. Bởi vậy ta chỉ có thể làm một lần nữa cho hắn trải đường, vì hắn tìm kiếm mới công lao. Chỉ cần lần này thất đệ có thể thành công, như vậy, đồng dạng là một kiện cực lớn công lao, có này công lao, hắn liền có thể tại chấp đạo giả trung lập uy, đứng vững góc chân, lại không người dám khinh thị hắn, đối với hắn tương lai, có vô hạn chỗ tốt. Ta thân là đại ca, có thể làm không nhiều, chỉ có thể tại những chuyện nhỏ nhặt này giúp hắn một tay. Sở Sơn hà sững sở. Sở độ mục đích, vậy mà là cái này, là vì cho sở phàm trải đường. Sở độ người đại ca này, vậy mà là như thế địa dụng tâm lương khổ. Chương 348. Lợi dụng Giang Lâm Thiên. Chương 348. Lợi dụng Giang Lâm Thiên. Sở Sơn Hà cảm giác được rất xấu hổ, hắn cảm giác hắn quá vô tri, hắn vừa mới thời điểm, làm sao có thể hoài nghi Sở Độ đạo đức phẩm chất đâu? Sở Độ rõ ràng chính là một cái vĩ đại huy trưởng. Sở Độ, vừa mới là nhị thuốc không đúng, không nên hoài nghi ngươi. Sở Sơn Hà một mặt ngồi thẹn đạo. Chỉ là, hắn còn chưa nói hết, liền bị Sở Độ đánh gãy. Sở Độ an ủi nói, không có việc gì, nhị thuốc, ngươi không cần để ý, hiện tại, ngươi có thể yên tâm đi. Sở Sơn Hà nhẹ gật đầu, đã đây là Sở Độ cùng Giang Lâm Tiên chủ hạch, như vậy, Sở Phạm chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Thấy rốt cuộc khuyên nhủ Sở Sơn Hà, Sở Độ cũng thở dài một hơi nếu là sở sơn hà thật dẫn đầu người đi cứu sở phạm mà phát sinh ngoài ý muốn bị mất mạng như vậy sở độ liền khó tránh khỏi muốn tự trách hiện tại kết quả này đã tốt lắm rồi sở độ vừa mới nói lời tự nhiên đều là nói bậy, cái gì cùng giang lâm tiên chủ hay tốt cái gì vì cho sở phạm trải đường đều là hắn nói bừa mà thôi hắn hận không thể đánh chết giang lâm tiên cùng sở phạm hai người nơi nào có tâm tình cùng bọn hắn hai cái thương lượng kế mà gì đương nhiên có một chút sở độ cũng không có nói dối sở phạm đích xác không có cái gì nguy hiểm chỉ ít không có nguy hiểm tính mạng nhiều lắm là chính là thụ bị thương cái gì giống như hắn vừa mới nói tới, sở phàm thế nhưng là giang lâm tiên đệ tử, hay là quan môn đệ tử, cho đến nay, sở độ đều không có đoán được giang lâm tiên thu sở phàm làm đệ tử mục đích đến cùng là vì cái gì. mà lại nhiều như vậy công pháp không truyền, liền truyền sở phàm thôn thiên diệt địa luyện thần thuật môn công pháp này, lấy sở độ bây giờ đối giang lâm tiên hiểu rõ, nếu như nói giang lâm tiên là không có mục đích, như vậy liền xem như đánh chết sở độ, sở độ đều không tin. giang lâm tiên người này bụng dạ cực sâu, tâm tư cực nặng, không phải tốt như vậy trung độ. Cho dù là Sở Độ không có bất kỳ cái gì chứng cứ có thể chứng minh, nhưng là hắn tuyệt đối có thể kết luận, Giang Lâm Tiên Thu sở phạm làm đệ tử chuyện này, mục đích không thuần. Nhất định có tính toán gì. Lúc trước Sở Độ vì cứu Sở Diệp Tiêu, hướng Sở Sở Phạm trên thân rỗi nước bẩn, nói Trần Thái Hư tàn hồn, ngay tại sở phạm trên thân, đồng thời còn lấy đủ loại thủ đoạn chứng minh ra điều này, nhưng cuối cùng, Giang Lâm Tiên nhưng không có nửa điểm động tĩnh, ngay cả sách đều không nhắc tới chuyện này, giống như là hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng động dạng, thái độ đối với sở phạm không có một chút biến hóa, nên dạy đạo hắn hay là dạy bảo hắn? Giang Lâm Tiên cái này nếu là mục đích thuần khiết, Sở Độ liền đem đầu của mình ném xuống. Sở Độ đến nay ta không biết Giang Lâm Tiên mục đích là cái gì, nhưng là hắn biết một chút, đã Giang Lâm Tiên có mục đích, như vậy, Giang Lâm Tiên liền sẽ không để Sở Phạm chết. Bởi vậy, Sở Độ mới dám nói, Sở Phạm lần này tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng. Đây cũng là Sở Độ lần này trong kế hoạch trọng yếu nhất một điểm. Hắn từ rất sớm bắt đầu, liền đem Họa Thủy hướng Sở Phạm trên thân dẫn, tái giá đến Sở Phạm trên thân, đương nhiên, vẹn vẹn để Sở Phạm có nỗi là không đủ. Như thế nào đem những cái kia muốn giết hắn, muốn cướp đoạt hắn bảo vật địch nhân toàn bộ đều diệt, giải quyết triệt để hai hoàng ẩm mới là trọng yếu nhất. Mà sở thanh mai cùng giang lâm tiên chính là hai thanh tốt nhất đao. Chỉ cần để sở phàm gánh tội, để tất cả địch nhân đều đối sở phàm đầu thủ như vậy, cái này hai thanh đao, tự nhiên là sẽ ra tay. Kể từ đó ngọc hoang thành bên trong nhưng phàm là ngấp nghẽo sở độ địch nhân bảy tông dương nhiệt thiên hạ tán tu cũng tốt, các đại gia tộc thế lực tự do trường sinh giả cũng được liền có thể bị diệt cái bảy tam phận. Cho nên lúc này mới có sở đội lợi dụng cựu châu thần tiên gờ rút trang đem sở phàm dẫn xuất đi xử tình. Sở Độ mặc dù cùng Giang Lâm Tiên có giao dịch, thế nhưng là Giang Lâm Tiên là một cái gì điệu nhân, Sở Độ lại quá là rõ ràng, hắn đương nhiên không có khả năng đem tất cả hy vọng đều đặt ở Giang Lâm Tiên trên thân. Hắn càng thích đem chủ động khuyên nắm giữ tại trong tay của mình, giống như hiện tại. Cho dù là Giang Lâm Tiên biết đây hết thảy, biết hắn đem Sở phạm lừa gạt ra khỏi thành, lại để cho Sở phạm vì hắn hấp dẫn tất cả hỏa lực, thế nhưng là, Giang Lâm Tiên có thể như thế nào? Còn không phải phải đi cứu Sở phạm. Đương nhiên, cho dù là Giang Lâm Tiên không đi cứu, nguyện ý bỏ qua Sở Phàm, cũng không có gì. Không phải còn có Sở Thanh Mai sao? Đến tử chân tiên thế ra sở thanh mai, há lại hạng đơn giản. Sở thanh mai sẽ để cho sở phàm dễ dàng chết như vậy sao? Chỉ cần không nguyện ý, như vậy sở thanh mai liền đạt được tay, đem những này sở độ lịch nhân, đều cho diệt, thay sở độ dọn sạch chứng ngại. Lại lui 10,000 bước, cho dù là sở thanh mai cũng không xuất thủ, nhưng sở phàm là dễ giết như vậy sao? Sở phàm lịch thiên khí vận mạnh bao nhiêu, sở độ thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Đi tại trên đường lớn đều có thể một cước đá ra thiên tài địa bảo địch luyện công pháp đều có thể tu luyện thành công, ngơ ngác ngốc ngốc cái gì cũng không có làm nhưng là bị Giang Lâm Tiên cùng Thái Bạch Kiếm Tiên thu làm đệ tử truyền thụ công pháp, thậm chí liên hệ thống đều cái thứ nhất tìm tới hắn. Như là loại này sự tình, có thể nói là nhiều vô số kể. Cháu trai này khí vận đây là có bao kiêng người, quả thực chính là thượng tiên thân nhi tử. Nói câu không khách khí, sở độ cảm giác, mình nếu là có sở phạm vô cùng một, không, vô cùng một đô không cần, chỉ cần vận khí của hắn là bình thường, giống như người bình thường, như vậy sở độ liền có sung túc tự tin, hắn lấn vào liền có thể so hiện tại mạnh mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Đương nhiên, đây chỉ là vọng tưởng mà thôi. Trên thế giới cũng không có nếu như. Tổng hợp những yếu tố này, Sở Độ mới có thể nói, Sở Phàm không có cái gì nguy hiểm. Tương phản, gặp nguy hiểm chính là những cái kia muốn giết hắn, đã truy Sở Phàm đuổi theo ra ngoài thành người. Buổi tối hôm nay thoáng qua một cái, những này ngốc nghếch Sở Độ bảo vật muốn giết hắn người, nếu là còn có thể sống được, Sở Độ cùng bọn hắn họ. Đến lúc đó, hắn liền thắng được một chút cơ hội thở dốc, tăng thực lực lên, sau đó lại triển khai cùng Giang Lâm Tiên giao dịch, thi triển bước thứ hai kế hoạch, liền có thể đem trong bảy tông còn lại muốn giết hắn người, hết thảy đều diệt sát giải quyết triệt để tất cả phiến phức. Đương nhiên, đây hết thảy đều là sở độ suy nghĩ, đều là tại kế hoạch hoàn mỹ thành công tình huống dưới mới có thể thực hiện. Sở độ biết mình vận khí một mực rất kém cỏi, hay là kém đến trình độ ngoại hạng, bởi vậy, đối với những này kế hoạch, hắn tự nhiên sẽ không ôm niềm tin tuyệt đối. Kế hoạch cho dù tốt, chắc chắn sẽ có ngoại ý muốn phát sinh, sở độ có thể làm, chính là suy nghĩ nhiều mấy cái dự bị phương án. Ba ba ba. Một trận thanh thúy tiếng vỗ tay bỗng nhiên trong phòng vang lên. "Sở độ, ngươi càng ngày càng để ta thưởng thức." Một đạo có chút cảm khái thanh âm truyền vào Sở độ trong tai. Sở Độ Giả dường như là phảng phất mới phát hiện dáng vẻ, ngạc nhiên nói: "Giang đạo chủ, làm sao ngươi tới rồi?" Cái này bỗng nhiên bóng người xuất hiện, không phải người khác, chính là Giang Lâm Tiên. Giang Lâm Tiên như trước vẫn là đạo bào một châm cách tân mặc, tựa hồ là 10, không thay đổi chỉ có như thế một bộ quần áo, nghe tới Sở Độ lời nói, Giang Lâm Tiên cũng không có giải thích, ngược lại là chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi là như thế nào để Sở Phàm biết rõ đạo nguy hiểm trùng điệp tình huống dưới, còn muốn mạo hiểm ra khỏi thành?" Đây là Giang Lâm Tiên cực kỳ không hiểu một điểm. Sở Độ đoán không sai, Giang Lâm Tiên để hắn buổi tối hôm nay đi chấp đạo tháp dưới gặp hắn. Giang Lâm Tiên chính là muốn nhìn một chút sở độ năng lực, như thế nào tại trùng điệp nguy hiểm dưới rời đi sở ra đến chấp đạo thác, cũng bởi vậy, Giang Lâm Tiên một mực chú ý sở độ, khi hắn nhìn thấy sở độ tại sở phàm rời đi về sau, làm bộ thành sở phàm dáng vẻ, hắn liền biết, hắn bị sở độ lợi dụng. Chương 349. Long tượng ngục gặp lại sở Diệp Tiêu. Chương 349. Long tượng ngục gặp lại sở Diệp Tiêu. Giang Lâm Tiên không thể không đội phục sở độ, rõ ràng là sở độ lâm vào tuyệt đại trong nguy cấp, đứng trước họa sát thân, lại là sở độ lại có thể bình nhiên vô sự, đem tất cả địch nhân đều tái giá đến sở phàm trên thân sở phàm đối với hắn có tác dụng lớn, hắn không có khả năng làm xem sở phàm sẽ ra chuyện, hắn không thể không ra tay. kể từ đó, chẳng khác nào là sở độ mượn nhờ tay của hắn diện trừ mình địch nhân. đầu tiên là họa thủy đông dẫn, lại là mượn đao giết người, sở độ ổn thỏa trong nhà, một bước không ra, liên thủ đều khỏi phải động, liền đem tất cả địch nhân quét ngang không còn. giang lâm tiên làm sao có thể không bội phục sở độ? hắn đánh giá sở độ, ánh mắt lấp lóe không yên. nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, hắn nhìn sở độ trong mắt lại có một tia vẻ kiêng dè. mà lúc này nghe vậy, sở độ cũng không trả lời giang lâm tiên vấn đề mà là ánh mắt ngưng lại, hỏi lại, Giang đạo chủ, ta tiểu thúc ở đâu? Hắn cùng Giang Lâm Tiên giao dịch một cái yêu cầu, chính là Giang Lâm Tiên cần phóng thích sở diệp tiêu. Nhưng lúc này cũng không nhìn thấy người. Giang Lâm Tiên là một người đến đây. Giang Lâm Tiên thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, Long tượng ngục bên trong, Giang đạo chủ đây là ý gì? Sở Độ hỏi, không có ý gì, ngươi tự mình tiến đến nhìn một chút liền minh bạch. Giang Lâm Tiên đang khi nói chuyện, liền dẫn lên Sở Độ, hóa thành một đạo lưu quang, bay vụt hướng chấp đạo tháp. Sở Độ nội tâm dâng lên vô số suy nghĩ, muốn phóng thích sở diệp tiêu, Giang Lâm Tiên trực tiếp thả không được sao? Hiện tại Giang Lâm Tiên đây là muốn làm cái gì, hay là Sở Diệp Tiêu kia bên trong sẽ ra chuyện gì ý tứ? Ở trên bầu trời, Sở Độ nhìn thấy, Ngọc hoang Thành bên ngoài trong dãy núi, quang hoang ngút trời, có mọi người ngay tại chém giết vây công, pháp bảo phi kiếm hành không, thanh thế kinh người. Sở Độ không khỏi đoán liền biết, Sở Phàm đã cùng những người khác đạo thủ. Như cùng hắn sở liệu, Giang Lâm Tiên mặc dù không có tự mình xuất thủ, thế nhưng lại phái ra chấp đạo giả chi viện Sở Phàm. Tại nhiều như vậy chấp đạo giả chi viện dưới, những người này có thể còn sống sót sợ là không có mấy cái. Những người này, tuyệt đại bổ điểm đều là ngọc hoang thành các đại gia tộc thế lực người cùng tự do trường sinh giả, ham sở độ trên thân khổng lồ bảo vệ, chỉ có cực ít một phần là lưu lại bảy tông dương nghiệt cùng tán tu, muốn trực tiếp giết sở độ vì chết đi người bảo thủ. dù sao bảy tông lần này tại thái bạch động phủ tổn thất thảm như vậy nặng, chết nhiều người như vậy, bị thái bạch kiếm tiên đập bay sau lại bị chấp đạo giả đuổi bắt, mấy trăm ngàn bảy tông đệ tử cùng tán tu, căn bản cũng không có sống sót bao nhiêu người, chỉ cần cực thiểu số người không sợ chết, lại tha trở về chuẩn bị giết sở độ, thậm chí. Thái Bạch Động Phủ cùng Sở Độ sự tình, bây giờ sợ là mới vừa vận chuyển về Bảy Tông, cho dù là Bảy Tông muốn giết Sở Độ, lấy Cửu Châu Lạch Trời cùng Ngọc Hoang Thành khoảng cách, bây giờ cũng không có khả năng đến. Sở Độ trong mắt lấp lóe, âm thầm nghĩ nói, đêm nay về sau, Ngọc Hoang Thành bên trong ngấp nghé địch nhân của ta, sợ là không sống nổi mấy cái, cho dù là còn có người muốn giết ta đảm bảo, đoán chừng cũng không dám lại dễ dàng xuất thủ, nhưng là, ta chân chính cần lo lắng, là Bảy Tông Dương Nguyệt, những tông môn này bên trong, cao thủ rất nhiều, còn phòng lòng tự ngục bên trong, chạy đi một bộ điểm đạo cảnh trưởng sinh giả, không đem những người này giải quyết, trên đầu ta liền từ lâu đến Cuối treo lấy một thanh lợi kiếm, tùy thời có khả năng bị bọn hắn bắt đi, thậm chí là giết. Sở Độ chân chính nguy cơ, chính là điểm này. Không nói cái khác, trong bảy tông tùy tiện ra một cái đạo cảnh, chui vào ngọc hang thành, bắt lấy Sở Độ liền chạy, Sở Độ có thể có biện pháp nào? Nếu như là không ham Sở Độ trên thân bảo vật, chính là muốn giết Sở Độ báo thủ, như vậy càng đơn giản, một bàn tay trực tiếp đem Sở ra san thành bình địa, cả nhà diệt tuyệt. Đây cũng là hắn vì sao muốn cùng Giang Lâm Tiên làm giao dịch này nguyên nhân chỗ. Giang Lâm Tiên mang theo Sở Độ rơi vào chớp đạo tháp dưới, tiến vào động tiên phúc địa bên trong. Phúc địa trung ương Như đại thụ che trời địa cây chống lên toàn bộ không gian. Lần trước lúc đi vào, sở độ liền gặp được cái này gốc địa cây đã khô héo. Lúc này gặp lại, thân cây bên trên càng làn nước ra một đạo thô to khẽ hở, tựa như là bị cái gì lợi khí chém ra đồng dạng. Toàn bộ động thiên phúc địa bên trong càng thêm hoang u, giống như mảnh không gian này đã đi vào lão niên gần đất xa trời đồng dạng. Xem ra, đây là kia vượn ngục mấy trăm vị đạo cảnh trường sinh giả làm. Sở độ nội tâm nghĩ như vậy đến. Giang Lâm Thiên mang theo sở độ đến địa cây trước đó, hai tay của hắn hư nhấc, đột nhiên đè xuống cổ thụ che trời phía trên. Hiện ra một cái đen thâm lỗ thủng, như là một trương miệng lớn, bên trong bên trong cảnh sắc uy nghiêm, như dòng tượng địa ngục, tản ra âm hàn khí hơi thở. Trước đó thời điểm, trong này giam cầm cái này đến cái khác người, nhưng lúc này nhìn một cái, lại là trống rỗng. Giang lâm Tiên mang sở độ tiến vào trong đó, nhất thời, sở độ chính là cảm giác được thân thể trầm xuống, đi lại gian nan, ngay cả nhất chân đều cực kỳ địa khó khăn, mà lại huyệt của hắn khiếu bên trong, chân khí phảng phất là bị chấn áp lại đồng dạng, may may đều điều động không được, thần hồn của hắn quấy tán, lại phát hiện không gian trung quanh như là bị giam cầm đồng dạng đặt dính tối nghĩa, cho dù là thần hồn của hắn, ly thể bất quá mấy mét, liền lại khó mà khuyết tán ra. Long tượng ngục bên trong, âm linh hắc ám, sở độ mắt sáng lên, phát hiện toàn bộ ngục bên trong đều tràn ngập một tầng nhàn nhạt xương mù sám, như âm sắc khí bao phủ mỗi một tấc không gian. Tại cái này xương mù sám bao phủ xuống, chân khí của hắn khí huyết thần hồn trí lực đều đang từ từ bị ăn mòn. Ngục bên trong cảnh giới sâu nghiêm, chấp đạo giả trọng binh trông coi, nhìn thấy Giang Lâm Tiên nho nhau hành lễ. Giang Lâm Tiên lúc lắc tay mang theo sở độ đi vào bên trong. Sở Độ nhìn thấy ngục bên trong rất nhiều địa phương bị phá hư có chiến đấu vết tích trên mặt đất còn có vết máu hiện nhiên là mấy ngày trước đây vượt ngục những người kia lưu lại ngục bên trong cũng không phải là tất cả mọi người chạy ra ngoài sở độ liền thấy còn có không ít tù phạm cái này long tượng ngục nói là ngục giam không bằng nói là một cái cự đại gốc cây vách tường hiện ra màu nâu, từng đầu như là lòng trảo đồng dạng mạnh mẽ rễ cây rủ xuống cuốn quanh ở tù phạm trên thân có thể nhìn thấy rễ cây bên trên có nhàn nhạt quang hoa hiện lên sở độ quan sát tỉ mỉ một chút nội tâm chấn động những này rễ cây cũng không phải là cuốn quanh ở tù phạm trên thân mà là trực tiếp đâm vào nó thể nội từng cái tù phạm huyết nhục khô cạn khí huyết suy bại, sở độ nội tâm cú sốc khó nói, cây này cây là tại hấp thu những người này năng lượng, lấy nó là dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng tự thân. sở độ nghĩ đến trước đó thời điểm, những cái kia chạy ra long tượng ngủ người, lời nói, giang lâm tiên bắt bọn hắn thí nghiệm, tu luyện ma công. hắn liếc qua đi tại hắn phía trước giang lâm tiên, đã thấy giang lâm tiên thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm giải thích gì tứ. rất nhanh, sở độ cùng giang lâm tiên liền đến phía trước một chỗ, một đầu lại một đầu sợi dễ phiêu đảng, trung điệp dễ cây bên trong, quấn quanh lấy một bóng người. sở độ thần sắc siết chặt, người này không phải người khác, chính là sở diệp tiêu hắn túi tóc đầu, tóc hai bù xù, thần sắc quẻ vải, chỉ là sắc mặt của hắn nhìn qua lại rất bình tĩnh, một mảnh lạnh nhạt. Sở Diệp Tiêu mở mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, Sở Độ. Chương 350. Cái này miệng là từng khai con sao? Chương 350, cái này miệng là từng khai con sao? Giang Lâm Tiên đem Sở Độ đưa đến cái này bên trong về sau, liền rời đi, cho Sở Độ cùng Sở Diệp Tiêu một mình cơ hội. Sở Độ, ta sẽ không rời đi, ngươi trở về đi. Giang Lâm Tiên vừa đi, Sở Độ đã nói ý đồ đến, nhưng mà nghe vậy, Sở Diệp Tiêu vậy mà lắc đầu, như thế nói với Sở Độ. Lập tức Sở Độ liền sững sờ. Hắn vừa mới thời điểm, mặc dù không có nói hắn cùng Giang Lâm Tiên giao dịch, nhưng là hiện tại, một cái có thể đi ra cơ hội cứ như vậy bày ở Sở Diệp Tiêu trước mặt, Sở Diệp Tiêu lại là cự tuyệt. Hắn còn chưa mở lời hỏi thăm Sở Diệp Tiêu thế nào, Sở Diệp Tiêu có chút thất vọng thanh âm liền vang lên, "Giang sư huynh để ta rất thất vọng, hắn là chấp đạo giả hay là Ngọc hoang đạo chủ, nhưng hôm nay lại thu lấy ngươi hối lộ, đem ta phóng thích, ta sẽ không đi ra, 10 năm sau, đợi ta hết hạn tù ra ngoài, ta sẽ hướng chủ tông bẩm báo việc này." Vạch trần Giang sư huynh. Sở Độ hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Diệp Tiêu vậy mà lại nói ra như vậy hắn rút cuộc minh bạch, lúc buổi tối, giang lâm tiên vì sao không có đem sở diệp tiêu trực tiếp mang đi ra ngoài, mà là để hắn tới gặp sở diệp tiêu. sở diệp tiêu cười cười, nói, sở độ, ngươi giúp ta chiếu cố tốt tiểu nương, nói cho nàng, phụ thân nàng, không thẹn với lương tâm. sở độ xoắn xuýt vô cùng, hắn cảm giác sở diệp tiêu đầu góc có phải là có vấn đề. hắn nhưng là trả giá lớn như vậy lại dưới, sẽ tại thái bạch động phủ bên trong lừa nhiều như vậy bảo vật, toàn bộ đều cho giang lâm tiên, mới đổi lấy một cơ hội như vậy. nhưng sở diệp tiêu lại là không nguyện ý rời đi, còn muốn vạch trần báo cáo giang lâm tiên. ánh mắt của hắn lóe lên, đột nhiên mở miệng hỏi. Tiểu thúc, có phải là Giang Lâm Tiên Uy hiếp ngươi không cho phép ngươi rời đi? Sở Diệp Tiêu lắc đầu, nói: Sở Độ, người với người là khác biệt. Sở Độ rất ít đem thần hồn quang ảnh dùng tại người một nhà trên thân, tỉ như Sở Phong, Sở Vân Linh Nhi, Tiểu Ngư, Sở Sơn Hà bọn người, Sở Độ cơ hồ chưa hề dùng thần hồn quang ảnh dò xét qua tiếng lòng của bọn họ. Lúc này, Sở Độ mắt sáng lên, lặng lẽ bám vào Sở Diệp Tiêu trên thân. Dù là ta bây giờ thân hám Long Tượng Ngục bên trong, nhưng ta Sở Diệp Tiêu cũng vẫn như cũ là chấp đạo giả, ta chấp pháp phạm pháp. Xúc phạm bổ thiên ma quy, như vậy liền muốn đạt được trừng phạt, bị trấn áp tại cái này bên trong, là ta nên được, không, có gì để nói nhiều, ta là cam nguyện bị phạt, tại thời hạn thi hành án chưa đầy trước đó, ta là sẽ không đi ra. Sở Diệp Tiêu nội tâm ý nghĩ, lập tức liền bị Sở Độ cảm ứng được. Sở Độ thật sâu thở dài một cái. Người với người, quả nhiên là khác biệt. Hắn rất bội phục Sở Diệp Tiêu. "Tiểu thúc, ngươi xác định thật không đi ra?" Sở Độ lần nữa hỏi. Sở Diệp Tiêu không có chút do dự nào, nhẹ gật đầu. "Giúp ta chiếu cố tốt tiểu ngư." Đây là Sở Diệp Tiêu nói câu nói sau cùng, nói xong, liền không còn phản ứng Sở Độ. Thằng đến sở độ rời đi long tượng ngục, tâm tình còn có chút nặng nề. Không phải ta không thả sở sư đệ đi, mà là hắn không rời đi, sở độ, đây không tính là là ta nuốt lời. Địa trên đây, cao tới 10.000 trượng, Giang Lâm Tiên nhìn qua nơi xa, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Sở độ không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là kết quả như vậy, hắn càng thêm không biết nên như thế nào hướng sở tiểu ngư bàn giao. Dù sao, sở diệp tiêu sở dĩ bị trấn áp, là vì hắn. Khó nói, thật 10 năm sau, chuyện này cũng không có khả năng giấu được sở tiểu ngư thời gian 10 năm, sở tiểu ngư sớm muộn sẽ biết đến. Sở độ có chút phiền muộn hắn cân nhắc đến tất cả mọi thứ, lại không nghĩ rằng, sở diệp tiêu là như thế một cái tính bướng bình người. chẳng những không đi, còn chuẩn bị về sau vạch trần báo cáo giang lâm tiên. sở độ cũng không lời nói, hắn ngược lại không lo lắng sở diệp tiêu vấn đề an toàn. dù sao, đừng nói là 10 năm sau, giang lâm tiên có thể hay không sống qua năm nay hay là một chuyện đâu. đương nhiên dựa theo giang lâm tiên thuyết pháp, thái sư trưởng giáo sẽ cùng chứng cứ đầy đủ về sau, khả năng mới có thể đạo chủ, mà lại bây giờ nhiều người như vậy vượt ngục, cũng cần giang lâm tiên chấn áp ngọc hoàng. nhưng cho dù là dạng này, giang lâm tiên thế cục cũng cực kỳ khư ổn. giang đạo chủ. Người ta thời gian cũng không nhiều, ta hy vọng ngươi thành tín một chút, lập tức đem tất cả bảo vật trả lại tại ta, đồng thời lại tài trợ ta một bộ điểm bảo mệnh hộ đạo chi bảo. Sau đó lập tức bắt đầu áp dụng kế hoạch. Sở độ đi thẳng vào vấn đề đạo. Giang Lâm Tiên vì diệt sát bảy tông dương nhiệt cùng tán tu, hy sinh ngọc hoang thành mấy trăm ngàn người, chuyện này không gói được, nói không chừng sau một khắc, bộ thiên đạo thái sơ trưởng giáo liền sẽ đem Giang Lâm Tiên bắt giữ bắt đầu. Thật. Giang Lâm Tiên đáp ứng xuống, nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, trong lúc đó Giang Lâm Tiên hơi biến sắc mặt, một chút đứng dậy, trong mắt thần quang tăng vọt, tựa hồ là xuyên thấu không gian. Trú động thiên phúc địa bên ngoài nhìn lại. Sở Độ nội tâm cú sốc, ta không biết đây là xảy ra chuyện gì, Giang Lâm Tiên sẽ có kịch liệt như thế phản ứng. Giang Lâm Tiên cái này cùng sống hơn ngàn năm trải qua chìm nổi mưa gió người, tâm cảnh sớm đã đạt tới hỉ nộ không lộ, nhưng lúc này lại như thế khác thường, điều này không khỏi làm cho Sở Độ suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, Giang Lâm Tiên hóa thành một đạo lưu quang, cuốn lên Sở Độ, bay ra động thiên phúc địa, rơi vào chấp đạo tháp lên. Sở Độ con người co rụt lại, kinh nghi bất định nhìn quang ngọc hoàng thành trên trời cao. Mấy chục giá toàn thân tối tâm cổ lao chiến xa, ngang qua tại Cự Tiên, khí tức phô thiên cái địa, thiên địa vì đó biến sắc chiến xa bên trên có khắc, hộ nói hai chữ chữ viết như thiên thần chỗ chuyện dường như ẩn chứa khủng bố huyền diệu đại đạo quy tắc để người không dám nhìn thẳng toàn bộ ngọc hoang thành đều bị một màn này hấp dẫn vô số người ngưỡng vọng sở độ sắc mặt càng là đại biến người hộ đạo bộ thiên đạo dám cha làm thay mặt trưởng giáo tuần sát thiên hạ chấp trưởng thiên hạ đạo quy có thái sơ trưởng giáo ban cho trí bảo thiên kiếm thái sơ chấp kiếm này như trưởng giáo đích thân tới có thể chạm hết thể địch càng làm cho sở độ sắc mặt khó coi chính là chiến xa chi xe một đạo lại một thân ảnh bắn ra thẳng hướng chấp đạo tháp mà đến rất đầu là ba vị râu tóc bạc trắng lão giả, khí tức của bọn hắn kinh người vô cùng, như là từng tôn hình người thái cổ hung thú, ẩn chứa khủng bố năng lượng. Trong ba người, một người phụng thiên kiếm thái sơ, một người chấp trưởng giáo ý chỉ, một người nâng hộ đạo phù ẩn. Giang đạo chủ, ta cùng phụng thái sơ trưởng giáo chi lệnh mà đến, đến đây điều tra Ngọc Hoang thành bảy tông dư nghiệt náo động sự tình, hy vọng ngươi có thể hiệp trợ chúng ta điều tra. Ngón tay trưởng giáo ý chỉ lão giả, sắc mặt lạnh lùng, đi thẳng vào vấn đề đạo. Án này vì ta bổ thiên đạo mấy trăm năm qua lớn nhất náo động, Ngọc Hoang thành mấy trăm ngàn phàm nhân thảm tao độ lục, trưởng giáo tức giận, đang điều tra chưa kết thúc trước đó, nhìn Giang đạo chủ tạm lưu nơi đây, chuyển giao Ngọc Hoang chấp đạo giả hết thể sự vụ, phối hợp điều tra. Dơ Cao Hộ đạo phù hấn lão giả bổ sung đạo. Giang Lâm tiên ánh mắt lạnh lẽo, hắn vì Ngọc Hoang đạo chủ, vì bổ Thiên đạo lập xuống vô số công lao, một chi chiến, từ đầu đánh tới đuôi, trải qua vật chiến, nhưng lúc này những người này ý tứ, vậy mà là muốn tan mất chức vụ của hắn, còn muốn giam lòng hắn chờ đợi điều tra. Nhưng mà hắn vẫn không nói gì. Kia Phụng Thiên kiếm Thái Sơ một mực nhắm mắt lại như là một cái mù loà lão giả, nhàn nhạt mở miệng nói, người không liên quan các loại, lập tức rời đi. Trong ba người, cái này một mực nhắm mắt lão giả khí tức kinh khủng nhất, cho người ta cảm giác thâm bất khả trắc. Sở Độ có loại nện mình dừng lại cảm giác, vừa mới hắn còn đang suy nghĩ, nói không chừng Giang Lâm Tiên sau một khắc liền sẽ bị tóm lên đến, không nghĩ tới, vậy mà một câu thành sớm. Hắn cái này miệng, là từng khai quan sao? Cái này khiến hắn tiếp xuống làm sao bây giờ? Chương 351, trời cao mặc chim bay. Chương 351, trời cao mặc chim bay. Giang Lâm Tiên bị chủ tông mà đến người hộ đạo giam cầm lên, tin tức này như là gió lốc đồng dạng, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ thiên hạ. Mặc kệ là Giang Lâm Tiên hay là Sở Độ, đều hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình vậy mà nghiêm trọng đến tình trạng này. Giang Lâm Tiên mặc dù biết Ngọc Hoang Thành lần này sự tình, Thái Sơ trưởng giáo tất nhiên sẽ tức giận, tra rõ việc này, nhưng lại nghĩ không ra Thái Sơ trưởng giáo lần này ngay cả chứng cứ cũng còn chưa lấy được, liền trực tiếp trước đem hắn tóm lấy. Đồng thời, ngay cả mấy trăm vị đạo cảnh trường sinh giả tòng long tượng ngục bên trong chạy ra, đều đặt một bên không để ý. Ngọc Hoang Thành chấp đạo giả hết thảy sự vụ, có ba vị giám tra sử tẩm thay. Tâm tình trầm trọng nhất, không phải Giang Lâm Tiên, mà là Sở Độ. Sở Độ thân sắc khó coi đến cực hạn. Thế cục hôm nay, đối với hắn mà nói, không giới sấm sét giữa trời quang, để lúc trước hắn cùng Giang Lâm Tiên giao dịch, cùng đằng sau tất cả lưu đồ toàn bộ đều giao chi tại chạy về hướng đông, xong đời chỉ có hai chữ này mới có thể hình dung sở độ tâm tình lúc này, cái này khiến hắn tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Lúc đầu dựa theo hắn cùng Giang Lâm Tiên giao dịch kế hoạch, hắn tiếp xuống có cực lớn sát suất, ngược gió lập bàn, quét dọn hết địch nhân. Nhưng bây giờ Giang Lâm Tiên bị bắt, tất cả kế hoạch đều toàn bộ thất bại. Nhất là Sở Diệp Tiêu cũng không thể thiếu ra, tại Thái Bạch động phủ bên trong lửa gạt tất cả bảo vật cũng cũng đều tại Giang Lâm Tiên trong tay, hắn một kiện đều không có lấy trở về. Nếu như có thể đem tất cả bảo vật lấy ra, hắn có lẽ còn có tư bản ị vào, nhưng bây giờ Hắn trong chữ vật không gian bảo vật, còn thiếu rất nhiều hắn ứng phó thế cục bây giờ. Không nói đạo cảnh trường sinh giả, đến mấy cái âm dương cảnh vạn vật cảnh trường sinh giả, hắn đều phản kháng không được. Bảy tông dương nghiệt, thiên hạ tán tu sẽ không bỏ qua cho hắn. Sở độ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vận khí của hắn vẫn luôn là cong đến cực hạn. Rõ ràng mỗi một lần thế cục đều một mảnh tốt đẹp, nhưng luôn luôn xảy ra đủ loại ngoài ý muốn, nháy mắt đem hắn ép vào đáy cốc. Lần này, lại là như thế. Rốt cục thuyết phục Giang Lâm Tiên, có thể bắt đầu thi triển kế hoạch, Giang Lâm Tiên lại nhanh như vậy xảy ra chuyện. Tôi công bận rộn lâu như vậy, kết quả là lại là công dã tràng. Hắn lúc này gặp phải thế cục cực kỳ địa nguy hiểm, chẳng những là tự thân nguy hiểm vô cùng, ngay cả sở ra cũng rất có thể sẽ bị liên lụy diệt môn. Mà hai cái này, đều là sở độ không nguyện ý nhìn thấy. Quả nhiên, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, cho dù tốt kế hoạch, cũng chắc chắn sẽ có các loại ngoài ý muốn. dựa vào người khác cuối cùng không bằng là dựa vào chính mình. Sở độ thở dài một cái. Bây giờ, sở độ biện pháp tốt nhất, chính là rời đi ngọc hoang thành, không để ý sở ra tất cả chết sống không nhìn sợ phong sợ vân sợ linh nhi những huynh đệ tỷ muội này người nhà tính mệnh như bị bảy tông diệt môn liền, liền diệt tìm một chỗ dốc lòng tu luyện đợi cho thần công đại thành về sau lại vì bọn hắn báo thù lý trí nói cho sở độ đây là tốt nhất phương án giải quyết nhưng là sở độ làm không được chuyện như vậy hắn không phải người tốt lành gì nói là ma đầu cũng không đủ thế nhưng là hắn bản thân cảm giác mình còn không phải loại kia người vô tình vô nghĩa cũng khinh thường ở lại làm ra chuyện như vậy nếu là như vậy lời nói như vậy chỉ còn lại một cái biện pháp ta rời đi ngọc phong thành hơn nữa còn phải là cao điệu rời đi làm cho tất cả mọi người đều biết hành tung của ta, kể từ đó, tất cả bảy tông đệ tử cùng Thiên Hạ tán tu đều sẽ bị ta hấp dẫn, đuổi theo giết ta, kể từ đó, ta hấp dẫn tất cả hỏa lực, tự nhiên sẽ không liên lụy đến Sở gia trên thân. Trong màn đêm, Sở Độ về Sở gia, tìm tới Sở Sân hạ, không nói thêm gì, lần nữa cho hắn một nhóm bảo vật, có đan dược có pháp bảo có công pháp. Lại đem mình cân nhắc mấy cái bảo hộ Sở gia kế sách, kỹ càng nói cho Sở Sân hạ. Sở Độ tin tưởng, mấy cái này hắn thiết định kế sách, hẳn là có thể hộ đến Sở gia chu toàn, Sở gia như thế lớn một cái gia tộc gia tộc khí vận dù là không nói tràn đầy, cũng tuyệt đối không có khả năng kém, chỉ cần sở gia khí vận không có kém đến giống như hắn, như vậy, sở gia liền sẽ không xảy ra chuyện gì. Sở Độ, ngươi có phải hay không? Sở Sơn Hà cau mày, kinh nghi bất định nhìn qua Sở Độ. Sở Độ cười cười, nói, nhị tốt, thiên hạ chi lớn, giang hạ trắng lệ, ta muốn đi xem cái này như vẽ ra sơn." Sở Độ tìm được Sở Linh Nhi. Sở Linh Nhi trong phòng tu luyện. Sở Độ đánh ngất xỉu nàng. Cô muội muội này đối với mình tốt như vậy, Sở Độ tự nhiên sẽ không keo kiệt, đem mình chuẩn bị cho nàng đồ cưới đặt ở trong phòng nàng, cơ hội chất nửa cái phòng tử, nếu để cho người khác nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, sợ là muốn hủ chết. Lúc gần đi, Sở Độ trong mắt lóe lên một tia do dự, Linh Nhi Thiên Phú tư chất rất kém cỏi, đến nay cũng bất quá là tam khiếu tu vi, hay là nàng trả giá so với thường nhân gấp trăm lần cố gắng mới đổi lấy, dù là có nhiều như vậy tài nguyên, sợ là cũng rất khó có thành tựu, cả đời này có thể hay không đột phá đến hỏa lò cảnh, đều khó mà nói. Sở Độ vươn tay, điểm lại Sở Linh Nhi bóng ảnh trên trán, chỉ tu một cảnh Hắn đem Thái Bạch Kiếm Tiên chỉ tu một cảnh tu hành phương thức chuyển cho Sở Linh Nhi. Hắn truyền cũng không phải là Thái Bạch Kiếm Tiên cải tiến sau chỉ tu một khiếu, mà là Nguyên Thủy Nhất nguyên bản chỉ tu một cảnh, một cái huyệt khiếu một cái huyệt khiếu tu luyện. Sở Linh Nhi tư chất không tốt, khai khiếu cảnh khả năng chính là nàng cực hạ, ngay cả hỏa lò cảnh khả năng đều không đạt được, đã như vậy, như vậy liền để nàng tại khai khiếu cảnh một mực tu luyện. Sở Độ lại đi Sở Phong Sở Vân kia bên trong đã cho Linh Nhi lưu lại cơ duyên, như vậy hắn cũng không có keo kiệt, đem kiếm quyết truyền cho Sở Phong, đem lịch kiếm quyết truyền cho Sở Vân. Hy vọng bọn họ hai người tương lai song kiếm hợp bích có thể khinh thường vô địch, câu câu, ta ngủ gật, nhanh cho ta kể chuyện cười, chúng ta đi ngủ. Sở tiểu ngư còn tại khi dễ kiếm tiên hệ thống mạnh vỡ, Sở Độ đem Sở tiểu ngư đánh ngất dịu quá khứ, cho nàng lưu lại không ít bảo vật, nghĩ nghĩ, đem thôn thiên diệt địa luyện thần thuật truyền cho nàng. Đối với những công pháp này bảo vật, Sở Độ cũng không có nhiều không đỡ, hắn đã có thể tại bây giờ tu vi cảnh giới, liền có thể thu hoạch được nhiều như vậy, như vậy, hắn tin tưởng, hắn về sau liền có thể lừa gạt đến càng nhiều chân quý hơn công pháp bảo vật. Lại nói, những người này đều là cùng hắn quan hệ cực tốt huynh đệ tỷ muội, làm xong những này. Sở Độ nhìn về phía lại biến thành hắn manh bản bộ giáng kiếm tiên hệ thống mạnh vỡ, nói: "Hệ thống, làm giao dịch thế nào?" Sở Cầu Cầu lập tức liền lắc đầu, kiên quyết nói: "Không có khả năng, ngươi xấu lưu lổng, cùng ngươi làm giao dịch, cuối cùng khẳng định là ta bị lừa phải mất cả trí lẫn trải, nói không chừng bị ngươi bán còn đang vì ngươi kiếm tiền, ta mới không muốn cùng ngươi làm giao dịch." Giang Lâm Tiên trên thân có một khối kiếm tiên hệ thống mạnh vỡ, tương lai ta giúp ngươi nắm bắt tới tay thế nào? Sở Độ cười cười, nói: "Sở Cầu Cầu lập tức liền không nói lời nói, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ tốt tiểu ngư, như vậy tương lai mảnh vụn này chính là của ngươi, thậm chí Cái khác mày vỡ, ta cũng có thể giúp ngươi nắm bắt tới tay. Sở Độ làm xong đây hết thảy, nghĩ đến muốn hay không tìm Tiểu Hắc nói lời tạm biệt, nghĩ nghĩ, hay là đừng. Cái này ngốc cô đương, vạn nhất nếu là đi theo hắn làm sao bây giờ? Bên ngoài thế gian phồn hoa, muội tử vô số, nếu là Tiểu Hắc đi theo bên cạnh, hắn còn thế nào sống? Sở Độ đem mình bây giờ không dùng được bảo vật, toàn bộ đều đặt ở trong phòng của mình, lưu lại một tờ giấy. Ngọc Hoang Thành bên ngoài, trong đêm tối, đầy trời tinh thần lấp lóe, Sở Độ quay đầu. Thứ này về sau, trời cao mặc chi bay, biển rộng mặc cá bơi, hắn ngược lại muốn xem xem là bảy tông dương nguyệt thiên hạ tán tu giết hắn, vẫn là hắn đạp diệt hết thảy địch, chương 352. Hết thảy đều nhìn ngươi. Chương 352. Hết thảy đều nhìn ngươi. Trong đêm tối, Sở Độ toàn thân bị ngọn lửa màu đen bao trùm, như một con vô thanh vô tức cú linh, bay vọt tại núi rừng bên trong. Hắn ra ngọc hoang thành về sau, cũng không có đi địa phương khác, mà là thẳng đến Thái Bạch Đạo phủ. Tại thân hồn của hắn cảm ứng bên trong, Sở Phàm thắng. Sở Độ kế hoạch lúc trước thi triển rất thuận lợi, đầu tiên là rất nhiều người bị Sở Phàm hấp dẫn đi, đi bắt Sở Phàm, thuận tiện dùng để uy hiếp hắn, về sau Sở Độ lại làm bộ là Sở Phàm để người khác đều ngộ nhận là chân chính sở độ bị trang dịch dung thành sở phạm đã rời đi ngọc Hoàng thành cả hai kết hợp liền dẫn đến tuyệt đại đa số người đều bị sở phạm hấp dẫn bây giờ những người này bị sở phạm sở thanh mai người cùng giang lâm tiên phái ra chấp đạo giả về công tử thương thản trọng chết thì chết trốn thì trốn bị bắt bị bắt chấp đạo giả đã áp giải người bắt đầu về thành nhưng mà sở phạm lại là không có trở về hắn mang theo người đuổi tới lần trước thánh nhân chi sư cho hắn chuyển tống vật phẩm địa điểm rất nhanh sở phạm sắc mặt liền khó coi không có cái gì cũng không có khẳng định là bị người lọt đi. Sở Phàm tức giận vô cùng. Vừa mới nhiều người như vậy tìm tới hắn, nói không chừng chính là tại trong lúc bối rối, có người phát hiện nơi này đại la xích ngọc thảo cùng huyết long chấn hồn tham, sau đó cấp đi. Cái này hai gốc dược liệu, chân quý vô cùng, chính là phối trí khai khiếu dịch chủ dược. Nếu là chính hắn đi tìm, sợ là không có đại cơ duyên, không có thời gian mấy năm, căn bản cũng không khả năng đạt được. Sở Phàm đang tìm nửa ngày sau, không có phát hiện bất kỳ vết tích, chỉ có thể là thở dài một cái, chuẩn bị đánh đạo hồi phục. A, đây là cái gì? Nhưng vào lúc này. Sở Phàm lập tức sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua phía trước cách đó không xa, sụp đổ sơn phong bên trong, tựa hồ có đồ vật gì tại lóe lên lóe lên phát sáng. Sở Phàm lập tức liền vào tới, hắn quan sát một chút nơi này, nghĩ tới, chính là trước đó thời điểm Thái Bạch Kiếm Tiên bế quan này tòa đỉnh núi, về sau bị Giang Lâm Tiên đồ tiên diệt thần pháo một pháo gây mở, nổ vị mạnh vỡ, Thái Bạch Kiếm Tiên mới xuất thế. Sở Phàm chỉ huy nô buộc đẩy ra vỡ vụn núi đá, lập tức liền thấy kia lóe lên lóe lên phát sáng đồ vật là cái gì? Đây là một khối hơn một triệu tảng đá, tảng đá hình dạng giống như là một cái bộ đoạn, bằng đá bộ đoạn. Sở Phàm hiếu kỳ ngồi ở bên trên, trong lúc đó, hắn cảm giác được nội tâm thanh minh vô cùng, hoàn toàn yên tĩnh, nội tâm tất cả tạp nhạp suy nghĩ đều tiêu tán không còn. Vừa mới bởi vì không có tìm được hai loại dược liệu mà tức giận hối hận tiết hận tâm tình cũng bị vứt lên, hắn ý nghĩ thông suốt, đạo tâm tươi sáng, tâm ma tiêu tán, cực kỳ kỳ dị. Sở Phàm chấn Kinh lộ ra vẻ mừng như liên, cái này bộ đoàn lại có như thế kỳ dị hiệu quả. Sở Phàm quan sát tỉ mỉ một chút khối này bộ đoàn, phát hiện chỉ là đã bình thường, không phải thiên tài địa bảo mà lại tựa hồ cùng trung quanh là một thể. Hắn rất nhanh liền nghĩ rõ ràng đi qua, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật không biết đạo sư Tôn đạt tới cái dạng gì cảnh giới, đây nhất định là hắn tại cái này bên trong bế quan tu luyện 10.00005, tảng đá kia một mực bị hắn ngồi tại dưới thân, sau đó nhiễu hắn khí tức, bị hắn ảnh hưởng, mà có như thế kỳ dị hiệu quả. Sở Phàm chưa từng nghĩ, không có tìm được hai loại dược liệu, ngược lại là có dạng này thu hoạch. Nói câu không khách khí, cái này bổ đoàn chân quý trình độ, sợ là xa xa muốn vượt qua kia hai loại dược liệu. Đây cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn. Tảng đá kia cũng là không tính nặng, lấy Sở Phàm tu vi hiện tại, hắn một cái tay liền nhấc lên. Sở Phàm dẫn theo nô bộc trở về Ngọc Hoành Thành. Cảm ứng được một màn này Sở Độ không khỏi bất đắc dĩ nhìn trời, cái này Sở Phàm, thật là lao thiên thân nhi tử, vận khí này, hoàn toàn không có cách nào nói. Sở Độ là hạng người gì, Thái Bạch Kiếm Tiên cái này cùng bế quan địa phương, lúc trước hắn thời điểm, như thế nào sẽ không có dò xét qua. Thế nhưng là, lúc ấy hắn căn bản cũng không có phát hiện tảng đá kia. Nhưng bây giờ, Sở Phàm vừa đến, cái này phổ thông tảng đá liền cho thấy dị tượng, xuất hiện kỳ dị một mặt, phảng phất chính là chờ Sở Phàm đến, vì hắn chuẩn bị đồng dạng. Cái này cùng ai dạng đạo lý đi? Sở Độ đến cái này bên trong, tự nhiên không phải vì nhìn xem Sở Phàm cùng đệ đệ của mình lưu luyến chia tay. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh, lập tức đem hai cái trận bàn bày ra, lại tại trận bàn hạch tâm, bố trí hai viên phụ lục. Cửu Châu thần tiên gở giúp xác. Thánh nhân chi sư, tiểu sư đệ, ngươi không tại trên ngươi lần tọa độ. Đang chuẩn bị về thành sở phàm lập tức trở về một nụ cười khổ không được biểu lộ. Nguyên Thủy Ma Chủ, thánh sư, ngươi không phải bế quan sao? Tại sao lại ra rồi? Thánh nhân chi sư vừa mới là chuẩn bị bế quan, thế nhưng là bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, luôn cảm giác có chuyện gì không có xử lý tốt, cho nên thượng tuyến đến xem, không nghi tới vậy mà là ta đem cho tiểu sư đệ đồ vật chuyển tống sai địa phương đối tiểu sư đệ ngươi là đi tìm sao đồ vật ngươi đã tìm được chưa sở phàm còn chưa nói xong liền gặp vạn cổ thứ nhất nữ đế hồi phục nói dùng chân ngẫm lại cũng biết khẳng định tìm không thấy thánh nhân chi sư tiểu sư đệ là sư huynh sai vậy ta lại cho một phần đi ngươi bây giờ lại mặc niệm tên thật của ta một lần lần này ta cam đoan cho ngươi đưa đến sở phàm lập tức chính là nội tâm nhảy một cái vội vàng nói vậy làm sao có ý tốt sư minh vô công bất thụ lầu ngài đã cho ta một lần là chính ta thánh nhân chi sư tốt không nên nói nữa chỉ là hai gốc dược liệu mà thôi, ta còn không để tại trong lòng, cho ngươi ngươi liền cầm lấy, tụng ta tên thật đi. thấy thế, sở phàm nội tâm một mảnh cảm động, cảm giác những sư huynh này sư tỷ đối với mình thật là quá tốt. hắn sở phàm có tài được gì, lại có tốt như vậy sư huynh. hắn nội vàng liền muốn tụng thánh nhân chi sư tên thật, thế nhưng là bỗng nhiên mắt sáng lên, trung quanh hắn, lúc này sở thanh mai, sở thanh mai người cùng nô buộc của hắn, thế nhưng là đều ở. một khi hắn tụng thánh nhân chi sư tên thật, thánh sư mở ra không gian, đem bảo vật chuyển tông tới, hắn bàn tay vàng chẳng phải bại lộ sao? đến lúc đó, hắn nên như thế nào giải thích? vạn nhất nếu là có người ngấp nghé bảo vật của hắn nên làm cái gì thực lực của hắn hiện tại vẫn yếu như thế nhỏ tiền tài không để ra ngoài đạo lý hắn làm sao không hiểu cựu châu thần tiên gỡ giúp chặt cái này các thứ hắn hay là không muốn bị người khác biết đến tốt hắn vốn là nhớ lại đến ngọc hoang thành về đến nhà lại để cho thánh sư truyền tống vật phẩm thế nhưng là nghĩ đến người ta như vậy châu tồn tại hay là cho không hắn bảo vật nếu là hắn để thánh sư chờ đợi cũng quá không thích hợp thanh mai các ngươi tại cái này bên trong chờ ta một chút ta bụng có chút đau đi tiểu tiện một chút sở phàm lập tức liền hướng thanh mai bọn hắn nói. Sở Thanh Mai dù sao cũng là một thiếu nữ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lập tức liền đỏ lên, nhẹ gật đầu. Sở Phàm nhìn một chút trung quanh, phát hiện cách đó không xa có một mảnh sơ lâm, liền nhanh chóng vào tới. Sở Phàm cố ý đi xa một chút, sợ bị phát hiện, quan sát một chút trung quanh không ai về sau, mới thở dài một hơi. Thánh, nghi cổ kéo tư, thái thượng quá một tới cao vô thượng diệu pháp thiên tôn. Nhân chi sư, khi hắn tụng xong thánh sư danh tự, trong lúc đó, trước người hắn cách đó không xa, không gian vỡ ra, một thanh phi kiếm bay ra, mang theo hai loại dược liệu, bay đến hắn trước mặt. Sợ Phàm nội tâm cùng hỉ, một chút liền phân biệt ra. Đây chính là hắn cần thiết Đại La Sích Ngọc Thảo cùng Huyết Long chấn hồn tham. Mà trông lấy một màn này sở độ, cũng tương tự nợ nụ cười. Hắn làm đây hết thảy, cũng không phải thật muốn cho Sở Phàm đưa bảo vật, mới nhất nhất toàn tiểu thuyết đều ở không tức tiểu thuyết internet, Giang Lâm Tiên cái này thành mượn đao giết người đạo đan mất, sở độ tình cảnh gian nan vô cùng, sở ra khả năng cũng muốn gặp đại kiếp, nếu không có cái khác sách lược vậy toàn, như vậy sở độ tin tưởng, không được bao lâu, hắn liền có khả năng trở thành một cố thi thể. Sở ra cũng có khả năng bị diệt môn. Mà bây giờ, cái này sách lược vậy toàn, liền rơi vào sở phàm trên thân, chương 353. Mọi người đừng nóng vội cho Tang Ngọc Diện tiểu lang quân một bộ mặt. Chương 353, mọi người đừng nóng độ, cho Tang Ngọc Diện tiểu lang quân một bộ mặt. Sở Phạm ngạc nhiên nhìn qua phá vỡ không gian, mang theo đại la xích ngọc thảo cùng huyết long trấn hồn tham bắn ra phi kiếm. Phi kiếm đem hai loại dược liệu buông xuống, hướng hắn nhẹ gật đầu, ngay mắt liền lại phá vỡ không gian, biến mất không thấy gì nữa. Sở Phạm vội vàng liền hướng hai gốc dược liệu chụp tới. Nhưng lại tại lúc này, nội tâm của hắn đột nhiên dâng lên một trận hàn ý, phía sau lưng phát lạnh, làm người sợ hãi. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp liền hướng một bên rời đi. Ngoài một con huyết quang lượn lờ ma trưởng cơ hồ là sát thân thể của hắn sẽ qua, đem hắn quần áo cảo nát, lang lệ khí tức, để sở phàm kinh hồn tăng đảm. Sở phàm tránh thoát đi, thế nhưng là hai gốc dược liệu lại không có khả năng né tránh, huyết thủ nắm lên đại la xích ngọc thảo cùng huyết long chấn hồn tham, liền bay trở về. Sở phàm lập tức liền khẩn trương lên, sắc mặt tức giận vô cùng. đây chính là thánh sư thật vất vả mới cho hắn truyền tống tới dược liệu, bây giờ lại lại bị người cướp được đi. Sở phàm toàn thân chân khí bạo dũng, lửa dẫn ngút trời, hướng huyết thủ bay trở về địa phương nhìn lại, chỉ thấy kia bên trong một cái một thân huyết y người trẻ tuổi lạnh nhạt đứng tại kia bên trong. Huyết ý đỏ tươi, như là huyết dịch ngầm qua đồng dạng, cho người ta tà ác khí tức. Người trẻ tuổi kia, tướng mạo bình thường, chỉ có một đôi dài nhỏ đán vượng con ngươi rất hấp dẫn người ta, mang theo mấy điểm tà ý, sát mặt, cho người ta một loại tà mị khí tức. Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, giống như là một tôn ma đầu. Sở Phàm Thần sắc băng lãnh, áp chế nội tâm lửa giận, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Dám cấp đồ vật của ta, ngươi thật là sống phải không kiên nhẫn. Sở Độ liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, ta chẳng những muốn cướp ngươi đồ vật, còn muốn giết ngươi, Sở Độ, cho ta để mặc lại. Sở Độ chân khí tuôn trào ra, hóa thành huyết hồng đại thủ, uy thế kinh người, hướng Sở Phạm chụp tới. Đây là hắn vì Ngụy Trang thân phận, tu luyện một loại công pháp, tựa hồ hay là đến từ thập đại tán tu bên trong huyết tán nhân đệ tử. Trước đó bị hắn lừa gạt quá nhiều người, công pháp đan dược pháp bảo lừa gạt đến vô số, rất nhiều thứ đã sớm không biết là ai cống hiến cho hắn. Ngươi nhận là người, ta không phải Sở Độ. Sở phàm mặc dù không sợ trước mắt cái này huyết ý người trẻ tuổi, thế nhưng là, hắn lại không nguyện ý thay Sở Độ công nổi, bởi vậy, hắn lúc này liền một bên tránh né, một bên kêu lớn lên. Sở Độ nhìn qua Sở Phạm, cười lạnh, "Ha ha, Sở Độ" Ngươi chi cáo giả, người nào không biết? Ngươi cho rằng, ngươi dịch dung thành sở độ, liền có thể lừa ta sao? Chết đi cho ta! Sở độ điên cuồng công kích lên sở phàm đến, sở phàm cảnh giới vốn là tại hắn trở ngại dưới, cũng sớm đã xa xa thấp hơn hắn, đồng thời sở phàm sẽ công pháp, hắn cũng đều sẽ. Bây giờ, sở phàm căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Suy, bất quá là mấy chiêu, sở phàm liền bị sở độ đánh trúng, thân thể đập bay ra ngoài, còn tại không trung, liền phun ra một ngụm máu tươi. ầm ầm, một đạo tiếng nổ lớn bạo khởi, sở thanh mai cùng sở phàm nô buộc nghe đến bên này động tĩnh, vội vàng chạy đến. Phạm Ca Ca. Sở Thanh Mai lửa giận ngút trời, nhìn qua Sở Độ thân ảnh, một bên bay vụt mà đến, một bên giận nói, chẳng cần biết ngươi là ai, dám đả thương ta Phạm Ca Ca, ngươi đều chết chắc. Sở Phàm lao đi máu trên khóe miệng, từ dưới đất bò dậy, sắc mặt lạnh lùng vô cùng, hướng Sở Độ lạnh lùng nói, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Nô bộc của hắn bên trong, chí ít đều là thiên địa hồng lô cảnh, còn có tạo hóa cảnh trưởng sinh giả, một khi đến, người trẻ tuổi trước mắt này, hẳn phải chết. Nhưng mà, Sở Phàm lại là đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này huyết ý người trẻ tuổi, nhếch miệng lên đến một vòng cười tà. Sở Phạm nội tâm cú sốc, cảm giác được nơi nào có chút không ổn. Ha, cơ hồ là tại đồng thời, một đạo tiếng tiêu thảm thiết vang lên, còn có Sở Thanh Mai kinh sợ thanh âm, cái này bên trong có đại trận. Sở Phạm sắc mặt đại biến, tại Sở Thanh Mai cùng nô bộc của hắn bay tới trên đường, ta không biết khi nào bị bố trí trận pháp, lúc này bọn hắn toàn bộ đều bị nuốt vào trong đó. Mặc dù hắn tin tưởng lấy Sở Thanh Mai thực lực, không có vấn đề gì, thế nhưng là các nàng phá trận khẳng định là cần thời gian. Siêu, huyết y thanh niên lần nữa hướng hắn công kích mà đến, Sở Phạm vẫn lên ngăn cản, muốn kháng đến Sở Thanh Mai bọn hắn phá trận. Nhưng là bất quá là trong trước mắt, hắn lại lần nữa chịu một trường, bị đánh bay ra ngoài. Mà càng làm cho hắn sắc mặt khó coi chính là, cái này huyết y thanh niên vừa mới đem một tấm đùa chú đập vào hắn trên thân, phù lục nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó, trên người hắn, vọt lên ngập trời huyết quang, thẳng vào vân tiêu, trong đêm tối, hắn liền như là là một con to lớn ngọn đuốc đồng dạng, dễ thấy vô cùng. Sở phàm sắc mặt trắng bệnh, tại rơi xuống đất trong tích tắc, liền hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn không phải cái này huyết ý người trẻ tuổi đối thủ, không cùng sợ thanh mai bọn hắn phá trận, sợ là hắn sẽ chết. May mắn là, hắn cũng đại khái tính ra ra máu áo người trẻ tuổi tu vi chỉ là mạnh hơn hắn một chút mà thôi, cũng không có cao quá nhiều. cái này liền đại biểu cho, trốn lời nói, hắn còn có cơ hội sống sót. muốn đi, ngươi đi sao? sở độ chết cho ta. sở độ lập tức liền đuổi theo, truy sát sở phàm. sở phàm chỉ có thể là hết sức nằm mệnh, hắn lúc đầu muốn hướng ngọc hoang thành phương hướng trốn, chỉ cần có thể gặp được chấp đạo giả, như vậy hắn liền an toàn. thế nhưng là huyết y thanh niên phản phất minh bạch hắn mục đích, căn bản cũng không cho hắn cơ hội như vậy. sở phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể là hướng sơn mạch chỗ sâu bỏ chạy. bảnh vóng lưới. đằng sau huyết y thanh niên điên quần đuổi giết hắn, sở phàm chỉ có thể đem mới vừa từ thái bạch kiếm tiên bế quan địa đạt được tảng đá bù đoàn mà cho ném. tảng đá kia mặc dù không nặng, thế nhưng không nhẹ, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tốc độ. sở độ mỉm cười, đem bù đoàn thu vào. sở độ liền đi theo sở phàm đằng sau, thấy sở phàm phương hướng không đúng, liền uốn nắn một chút, buộc hắn hướng hắn thiết lập tốt lộ tuyến đảo vong. tu vi của hắn bây giờ cũng sớm đã vượt xa sở phàm, bây giờ bất quá là mới dùng ba thành thực lực, làm được điểm này rất đơn giản. sở độ một mực chứa ở đem hết toàn lực giáng vẻ, tránh cho bị sở phàm phát hiện sơ hở. hắn một bên truy một bên điên cuồng địa công kích, đương nhiên hắn công kích là sợ phạm trung quanh, mà lại thỉnh thoảng lại ném ra từng chương phụ lục. Những đũa chú này không phải có thể phát ra tiếng vang ầm ầm, chính là có thể hào quang ngút trời, trong đêm tối trong dãy núi cực kỳ địa dễ thấy. ầm ầm, núi đá nổ tung, đại thụ bẻ gãy, ánh lửa chen ngập, tiếng vang kinh thiên, động tĩnh cực lớn. Sở độ một bên chế tạo những này động tĩnh, còn vừa giả vừa như phẫn nộ rống nói, Sở độ, ngươi chạy trốn nơi đâu? Hôm nay ta ngọc diện tiểu lang quân thiên tà công tử nhất định phải trảm ngươi đầu người. Sơn mạch chỗ sâu, một chỗ trong sơn động, mấy người máu me khắp người sắc mặt khó coi vô cùng. Một tuổi trẻ người bịch một tiếng, đem một bên tảng đá đập thành mảnh vỡ, giận nói, cái này sở độ, thật sự là xảo trá, vậy mà ngụy trang thành sở phạm, còn tại đằng sau mai phục nhiều như vậy chấp đạo giả, không phải, chúng ta làm sao đến mức chết nhiều người như vậy? bọn hắn đều là tại vừa mới vây giết bên trong may mắn còn sống sót ngọc hoang thành các đại gia tộc thế lực người. Một người khác đang muốn nói chuyện, thế nhưng là đột nhiên, bên ngoài có to lớn chiến đấu tiếng vang truyền đến, mấy người thần sắc lập tức khẩn trương lên, bọn hắn nghiêng tai lắng nghe, lập tức, bọn hắn sững sờ. Một người vội vàng nói, tựa như là có người đang đuổi giết sở độ. Đi. Đi xem một chút. Mấy người lập tức liền liền xông ra ngoài, bay múa đến trên trời cao. Nhất thời, bọn hắn liền thấy, núi rừng bên trong, một thân ảnh huyết quang trùng thiên, như là trong đêm tối một thành cháy hừng hực ngọn đuốc, cực kỳ địa dễ thấy. Thân ảnh này đang không ngừng đào mệnh, mà ở phía sau hắn, đang có người đuổi giết hắn. Mấy người đều là thiên địa hồng lâu cảnh cường đại trưởng sinh giả, tu vi kinh người, ánh mắt chỉ là ngưng lại, lập tức liền thấy rõ ràng kia đào mệnh người tướng mạo. Là Sở Phàm. Vi, không đúng, là Sở Độ, thật sự có người đang đuổi giết hắn. Định thật là Sở Độ, nhanh, chúng ta đi xem một chút. Trong sân cốc, một cái sắc mặt trắng bệnh bản thân bị trọng thương lão giả, ngọc trong tay phù lấp loé, ngay tại hướng tông môn báo cáo tin tức. Đột nhiên, lão giả nghe tới nơi xa không ngừng có tiếng oanh minh vang lên, còn có thanh âm lạnh lùng, "Sở Độ, ngươi cho rằng Ngụy Trang Dịch dung thành người khác ta cũng không nhận ra ngươi sao? Ngươi đã trúng huyết hả của ta phủ, ngươi trốn không được." Lão giả trước người ngọc phù lấp loé, truyền ra băng lãnh thanh âm, "Tông môn đã phái người chi viện ngươi, nhất thiết phải chém giết Sở Độ, đem hắn trên thân bảo vật tất cả đều cướp đi, ngươi thời khắc chú ý Sở Độ hành tung." Lão giả đem ngọc phù thu hồi, lập tức liền hướng tiếng vang truyền đến địa phương đuổi theo. Rất nhanh, Hắn liền thấy, một người ngay tại truy sát sở phạm. Không đúng, đây nhất định là sở độ dịch dung. Dạng này một màn cơ hồ ở trung quanh không ngừng mà phát sinh. Tại sở độ thần hồn cảm ứng bên trong, trung quanh mấy chục dặm, khoảng chừng mấy chục người bị hắn truy sát, sở độ, động tĩnh to lớn hấp dẫn. Trước đó thời điểm, các đại gia tộc, thế lực, tự do trường sinh giả đến đây bắt sở phạm, thuận tiện uy hiếp sở độ, về sau, trong thành những người còn lại cho rằng sở phạm là sở độ dịch dung cũng đều chạy đến, bọn hắn những người này nhân số rất nhiều, về sau mặc dù tuyệt đại bộ điểm đều bị Sở phàm nô buộc, Sở Thanh Mai người cùng Mai Phục tại phía sau chấp đạo giả bắt thì bắt, giết thì giết, nhưng là vẫn có một ít người đảo tàu. những người này tự nhiên là đều trốn vào sơn mạch chỗ sâu ẩn tàng, mà vừa mới Sở Độ làm hết thảy chính là vì đem những người này dẫn ra ngoài, để bọn hắn tận mắt thấy Sở Độ đang bị người truy sát. phía trước Sở phàm trên thân một đạo huyết quang trùng thiên như là cuồn cuộn lang yên đồng dạng trực trung vân tiêu, vô luận Sở Phạm dùng dạng gì biện pháp, vậy mà đều không có cách nào tiêu trừ huyết quang này sở độ thần sắc bình tĩnh, sở phàm không phải thượng thiên thân nhi từ sao? Không phải khí vận địch thiên sao? Như vậy, hắn liền đem sở phàm triệt để đóng gói chế tạo thành sở độ, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng lúc này bị hắn truy sát sở phàm là sở độ dịch dung ra. Kể từ đó, hắn liền có thể lấy sở phàm địch thiên khí vận đi ngăn cản bảy tông dư nhiệt thiên hạ tản tu. Hắn ngược lại muốn xem xem, là sở phàm nhân vật chính quang điểm cường đại, hay là bảy tông mệnh cường rắn? Mà mặc kệ đến cùng là ai cứng hơn một chút, cuối cùng ai thua ai thắng, nhưng phải lợi đều là hắn. Tốt nhất chính là hai phe đều tự quang. Sở phàm khí vận địch tiên, điểm này. Sở Độ đã vô số lần được chứng kiến, hắn tin tưởng Sở Phàm sẽ không chết dễ dàng như vậy, nhưng Phàm là muốn trực tiếp giết Sở Phàm người, đều không có cái gì kết cục tốt. Đây cũng là sở độ một mực bất động Sở Phàm, ngược lại là các loại lợi dụng hắn nguyên nhân lớn nhất. Như thế một cái khí vận vi tiên, quan điểm cường đại người, nhưng Phàm là người có chút đầu óc, chỉ cần có thể hảo hảo lợi dụng, như vậy, đây chính là một thanh không gì không phá, bệ nghệ thiên hạ lợi giao. Siêu. Đột nhiên, có người xuất thủ, hướng Sở Phàm đánh tới, Sở Độ, để mặc lại. Mặc dù có chút người đang lo lắng đây cũng là Sở Độ cảm ấy muốn dẫn xà xuất động đem bọn hắn những người này dẫn ra thế nhưng là hay là có người kìm nén không được giết sở độ tâm sở độ lập tức chính là đối cái này người xuất thủ một trường vũ ra, gầm thét nói cút cho ta sở độ mệnh là của ta với anh sở độ lời nói còn chưa xuống liền lại có người xuất thủ hướng sở phạm đánh tới lần này xuất thủ không còn là một người có ít người muốn trực tiếp đánh giết sở độ mà có ít người muốn bắt sống hắn buộc hắn giao ra trên thân bảo vật kể từ đó mọi người liền hô chiến Thế thế sở độ vội vàng liền hô to nói đừng đánh đừng đánh tất cả mọi người là cùng nói mục đích là đồng dạng Mọi người cho ta ngọc diện tiểu lang quân một bộ mặt, trước đem Sở Độ bắt lại nói, chúng ta không thể đấu tranh nội bộ, không phải chẳng phải là tiện nghi Sở Độ tên ma đầu này. Chương 354. Ngươi còn dám nói ngươi không phải Sở Độ. Chương 354. Ngươi còn dám nói ngươi không phải Sở Độ. Sở Thanh Mai cùng Sở Phàm nô bộ đám người đã sắp phá trận, Sở Độ đương nhiên phải vì Sở Phàm kéo dài một ít thời gian. Hắn muốn cũng không phải Sở Phàm bị đánh chết, mà làm một mực chạy trốn xuống dưới, một mực lấy, Sở Độ, thân phận bị người đuổi giết. Sở Độ giọng điệu cứng rắn vừa rơi xuống, liền có một cái áo trắng nhuốm máu người trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt nói, chỉ là khai khiếu cảnh sâu kiến, ngươi cũng có tư cách để ta cùng nghỉ mặt ngươi. Ngươi xứng sao? Mặc dù nói ngay từ đầu là cái này cái gì Ngọc Diện Tiểu Lang quân đang đuổi giết, Sở Độ hắn còn tưởng rằng cái này Ngọc Diện Tiểu Lang quân là một cường giả, thế nhưng là nhìn thấy về sau, phát hiện bất quá là khai khiếu cảnh tiểu nhân mà thôi, hắn tự nhiên không đem Sở Độ để vào trong mắt. Sở Độ liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười, cũng không thèm để ý, chỉ là đem người này khuôn mặt ghi tạc trong nội tâm. Thân hồn của hắn quang ảnh rơi vào mọi người chung quanh trên thân, có người nhận biết người trẻ tuổi kia, Sở Độ lập tức liền biết được, người này tên là Dương Tu là trường sinh tiên môn đệ tử thiên tài, thiên địa hồng lô cảnh tu vi, một tay đao pháp rất có độc đạo chỗ, người đưa xưng hào tuyết đao công tử. Quân tử báo thủ, suốt ngày, hắn sẽ để cho cái này Dương Tu muốn khóc cũng khóc không được. Sở Phàm tại phía trước cấp tốc đào vòng, bọn hắn những người này, ngay tại đằng sau không ngừng truy sát. Sở Phàm trên thân đều là máu, bị thương không nhẹ, hắn tức giận không được, giống to nói, các ngươi có phải hay không có bệnh, ta đã nói, ta không phải sở độ, các ngươi giết nhiều người. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất cho thấy thân phận, thế nhưng là, đuổi giết hắn người, mặc dù cũng có người nhịn không được hoài nghi, nhưng lại bộ phận điểm người căn bản cũng không tin hắn. Sở Độ nghe vậy, lúc này liền kêu to nói, "Đã ngươi nói ngươi không phải Sở Độ, như vậy ngươi có dám dừng lại, để chúng ta nghiệm chứng một chút?" Sở Pham tức giận đến thổ huyết, thanh âm này hắn ghi nhớ, chính là kêu ban đầu đuổi giết hắn Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Thiên Tà công tử, nội tâm của hắn cơ hồ có giết cái này Thiên Tà công tử 10.0000 lần suy nghĩ. Hắn làm sao dám dừng lại? Hắn dám khẳng định, một khi hắn thật dừng lại khiến cái này người nghiệm chứng thân phận, như vậy mặc kệ hắn có phải hay không Sở Độ, hắn đều là một con đường chết. Những người này từng cái tâm ngoan thủ lạn, chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Sở Phàm chỉ có thể là kế tiếp theo trốn. Hừ. Ngươi còn dám nói ngươi không phải sở độ? Ngươi muốn thật không phải sở độ? Ngươi chạy cái gì chạy? Sở Độ lúc này liền kêu to nói, lẫn trong đám người tiếp tục đuổi giết. Sở Độ, Sở Phàm tức giận đến sắc mặt đen nhánh, giết người tâm đều có, hắn không nói thêm gì nữa, một lòng chạy trốn. Một đám người ở phía sau truy sát Sở Phàm. Trong những người này có Thiên Địa Hồng Lô Cảnh Trường Sinh giả, thậm chí còn có Tạo Hóa Cảnh, thế nhưng là lại bởi vì tương hố cả tay, không nguyện ý để Sở Độ rơi vào trong tay người khác. Ngươi xóa thủ, ta liền công kích ngươi, ta sắp bắt đến, Sở Độ. Lập tức liền bị tất cả mọi người công kích, đến cuối cùng, cái này ngược lại là cho Sở Phạm sống sót cơ hội, để Sở Phạm không ngừng đào tẩu. Sở Độ không thể không đổi phục Sở Phạm khí vận, bị nhiều người như vậy truy sát, vậy mà bình yên vô sự, đây cũng chính là Sở Phạm, nếu như đổi lại lúc này bị đội giết thật là hắn, như vậy Đoán Trường đã sớm lạnh lạnh. Mà bởi vì bọn hắn động tính rất lớn, còn có Sở Độ cái này xen lẫn trong trong bọn hắn, một mực tại làm yêu, cố ý chế tạo động tính bại hoại, càng ngày càng nhiều trước đó chạy trốn người bị hấp dẫn đi qua. Thời gian không lâu, vậy mà hội tụ có hơn 100 người. Ta cảm giác Thiên Tà công tử nói có đạo lý chúng ta tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không khỏi đêm dài lắm động, mọi người hay là đồng tâm hiệp lực trước đêm sở độ bắt lấy tương đối tốt. lúc này có người nhíu mày mở miệng, ngọc diện tiểu lang quân thiên tà công tử, đây là sở độ thân phận bây giờ. nghe vậy, sở độ lập tức liền đồng ý nói, nói không sai, sở độ cháu trai này cáo giả, hắn có bao nhiêu sao trá, mọi người hẳn là đều có chút nghe thấy. tại thái bạch động phủ bên trong nhiều người như vậy đều lên hán khí, tu vi của hắn không cao, nhưng khẳng định là trong tay nắm giữ cái gì mê hoặc nhân tâm tà thuật, chúng ta nhất định không thể lại kéo dài thêm, không phải rất có thể liền hắn nói, không ít người đều lộ ra ý động chi sắc cảm giác tiếp tục như vậy sát thực cũng không phải chuyện gì. vạn nhất nếu là đụng phải chấp đạo giả, như vậy phiền phức của bọn hắn liền lớn. đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người là nghĩ như vậy. kia trước đó nhìn sở độ không vừa mắt tuyết đao công tử dương tu vẫn lạnh lùng nói, sở độ ta giết định, đầu của hắn, sắp thành liền ta vô thượng uy danh, lại có người ngăn cản ta giết hắn, chớ trách ta dương tu lao hạ vô tình. nói xong, hắn liền hư lạnh một tiếng, đi đầu hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước sở phàm đánh tới. sở độ nội tâm cười một tiếng, cái này dương tu còn giết bị giết định, thật sự là muốn chết. dương tu muốn như thế giết, sở độ. Tự nhiên có người sẽ không cho phép. Dù sao, sở độ, lừa gạt mấy trăm ngàn người bảo vật, đều đặt ở hắn trong chữ vật không gian. Nếu như chết rồi, bọn hắn tìm không thấy cái này chữ vật bảo vật, hoặc là tìm đến lại mở không ra không gian chữ vật làm sao bây giờ? Bởi vậy, ổn thỏa nhất biện pháp đương nhiên là trước bắt lấy sở độ. Giết sở độ, chỉ có thể là làm cuối cùng không có cách nào biện pháp. Lập tức, liền có mấy chục người xuất thủ ngăn cản Dương tu. Dương tu sắc mặt cũng không có bao lớn biến hóa. Trước đó hắn đang nếm thử nhiều lần trực tiếp giết sở độ, mỗi một lần cơ hội đều là kết quả như vậy, luôn luôn bị người ngăn cản, đối mặt nhiều như vậy công kích hắn cũng không dám nghịch kháng, chỉ có thể rút lui, từ bỏ công kích, sở độ, oang oang. nhưng mà, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên đến đầu tê rần, thần hồn kịch liệt đau nhức, tựa hồ là bị người dùng một cây châm, hung hăng đâm đi vào, để hắn hít vào một ngụm khí lạnh, đầu óc đều có một nháy mắt trống không. mà hắn cái này sát na thất thần, trong chiến đấu, chính là sinh cùng tử trên lệnh. á á á. khi dương tu kịp phản ứng thời điểm, liền đột nhiên kêu thảm lên, thanh âm thê thảm vô cùng. một thanh phi kiếm bay qua, đem hắn một đầu cánh tay trực tiếp chặt đứt, máu tươi man điên bắn, dãi đầy toàn bộ bầu trời. một con tượng như núi cao nặng nghề quyền tình. Nét ở trên ngực của hắn, vô số xương cốt đứt gãy thành âm bạo khởi. Một đạo huyết quang nhào vào trên người hắn, trên người hắn huyết nục, trong chốc lát, như là bị cái gì yêu vật gầm ăn đồng dạng, ngay cả tạng phủ đều lộ ra. Lúc đầu, lấy tu vi của hắn, nếu như không có kia sát na thất thần, những công kích này, toàn diện đều có thể né tránh, không có một chiêu có thể công kích đến hắn. Nhưng ở chiến đấu bên trong, như thế một sát na, chính là thiên nhân vướng cách. Trường Sinh Tiên môn một đời đệ tử thiên tài, người đưa ngoại hiệu Tuyết Đao công tử Dương Tu, thi thể ngã xuống đất. Mọi người thấy một màn này, cũng là sửng sốt một chút, rất kinh ngạc Dương Tu vì cái gì không thể né tránh. Theo lý thuyết lấy tu vi của hắn, không nên. Thế nhưng là nghĩ đến trước đó thời điểm, bọn hắn đều tại chấp đạo giả vây công hạ sai điểm bỏ mình, từng cái cuối cùng đều là bị thương không nhẹ mới thoát ra đến, bởi vậy, cái này Dương Tu, vừa mới nếu là bởi vì tu vi vận chuyển không thông suốt, hoặc là vừa vận thương thế phát tác mà ảnh hưởng chiến lực, cũng coi như có thể tiếp nhận. Bọn hắn đều nhìn quen sinh tử, đồng thời cùng cái này Dương Tu cũng không có bao nhiêu quan hệ, cũng không có người nào để ý. Hay là truy sát, sở độ, trọng yếu. 3. Sở độ từ Dương Tu trên thi thể dẫm qua, thân sắc bình tĩnh. Liền nhìn đều không có nhìn một chút, tựa hồ hắn đạp chúng không phải dương tu thi thể, chỉ là một con jun dế mà thôi. Một đời tuyết đao công tử, cứ như vậy thành một cô thi thể. Sở Độ không khỏi lắc đầu, người này không phải muốn lấy đầu của hắn thành tiểu huy danh của hắn sao? Hiện tại hắn là biết cái gì gọi là tiểu nhân báo thù đi, chết cũng không biết đạo chết. Chương 355. Đạo hữu, xin dừng bước. Chương 355. Đạo hữu, xin dừng bước. Sau đó, lại có mấy người bởi vì tu vi vận chuyển không thông suốt, nội thương vừa vận phát tác, bị những người khác đánh chết. Sở Độ cũng không dám quá mức điểm, dù sao, nếu là chết nhiều lắm Đồ đần đều có thể nhìn ra có vấn đề. Hắn tính toán một chút, cứ như vậy, một hồi Sở Thanh Mai cùng Sở Phàm Nô Bộc sau khi đến, hẳn là liền có miễn cưỡng một trận chiến năng lực, không đến mức toàn quân bị diệt. Sở Thanh Mai mặc dù rất mạnh, Sở Phàm Nô Bộc bên trong mặc dù cũng có tạo hóa cảnh trưởng sinh giả, nhưng là Sở Thanh Mai bên người cái kia cường đại lão bộc, lần này lại không biết đạo vì sao cũng không có tại cái này bên trong, mà lại lúc này nơi này chính là có hơn 100 người, Sở Thanh Mai bọn hắn đến, không thể nào là đối thủ. Sở Độ muốn cũng không phải Sở Phàm Sở Thanh Mai bọn người chết tại cái này bên trong, Sở Phàm nhất định phải một mực đảo vong số dưới bởi vậy hắn đương nhiên phải sớm cân đối một chút thực lực của hai bên kết quả tốt nhất chính là người nơi này chết cái hơn phân nửa sở phàm sở thanh mai người cũng chết cái bảy tám phần sau đó sở thanh mai bọn hắn tổn thất nặng nề về sau cứu đi sở phàm, bị những người còn lại tiếp tục đuổi giết cứ như vậy hắn đã suy yếu thực lực của hai bên lại có thể để sở phàm kế tiếp theo đỉnh lấy thân phận của hắn đào vong hoàn mỹ sở độ lúc này liền hô to nói mọi người chú ý một chút ta đánh vào sở độ trên thân huyết hà phù hiệu quả đã sắp biến mất mọi người có cái gì tiêu ký hiệu quả công pháp phá bảo đều hướng sở độ trên thân đánh mọi người nhìn lại quả nhiên phát hiện Sở Phạm đỉnh đầu trùng thiên huyết quang đã nhạt không ít. Thiên tà công tử nói không sai, cái này Sở Độ cực kỳ địa am hiểu thuật dịch dung, sinh động như thật, thật giả khó nói, nhất định không thể để tiêu ký biến mất không được, không phải nếu là hắn một lần nữa dịch dung, cải biến thân phận, chúng ta liền khó tìm hắn. Lập tức, liền có người hưởng ứng Sở Độ. Sở Độ chi cáo giả, ai chẳng biết nói, điểm này không thể không phòng, mọi người không muốn che giấu, nhanh tiêu ký hắn, nếu không, hắn đào vong về sau, một cái dịch dung lẫn vào đến chúng ta người bên trong, chúng ta tìm tới tìm không thấy hắn. Sở Độ nội tâm nhảy một cái, lập tức liền nhẹ gật đầu cảm giác sâu sắc đồng ý nói mọi người cũng đừng lo lắng quá nhiều sở độ ma đầu kia dù sao chỉ là một cái chỉ là khai khiếu cảnh tiểu nhân và thôi, hắn là đào thoát không được chúng ta lòng bàn tay đang khi nói chuyện sở độ coi như trước hướng phía phía trước sở phàm lại ném ra đi một trương huyết hà phủ lần này sở phàm có phòng bị không có bị đánh dấu lên siêu bất quá lúc này đã không phải là sở độ một người truy sát sở phàm lập tức liền có người hừ lạnh một tiếng hướng sở phàm giải ra một thanh phấn kết thúc trạng độ vận lập tức sở phàm cả người đều biến thành lục sắc bị một đoàn lục quang bao phủ trong đêm tối cực kỳ địa dễ thấy 1000000 giảm truy tung ấn kết. một cái lao giả kết xuất phức tạp thần ký Chúng đích sở phàm sở phàm đỉnh đầu lập tức thăng lên một cái đồ án màu vàng từ khí quy nguyên thần công tuyết rơi không giấu vết phủ ngũ quỷ truy tung bất quá là trong phiến khắc sở phàm liền bị đánh lên mười mấy loại truy tung tiêu ký cả người hắn đều thành thất thải trong đêm tối tựa như là hành tàu hình người cầu vọng sở độ cười cười hiện tại coi như hắn nói mọi người truy là người đây không phải sở độ người khác sẽ tin sao a rốt cục phá trận sao sở độ đống nhiên cảm ứng được trận pháp bên kia truyền đến động tĩnh hắn lúc này liền dẫn bạo dự lưu tại nơi đó hai tấm phụ lục đem trận bàn cho rất bạo, tiêu trừ tất cả vết tích sở thanh mai bọn hắn vừa vỡ trận bay đến trên trời cao liền chú ý tới bị mọi người truy sát sở phạm dù sao lúc này sở phạm chính là một đạo quang mang trùng thiên cầu vòng trong đêm tối trong dãy núi cực kỳ điệu lóa mắt muốn không chú ý đến đều không được sở thanh mai sắc mặt băng lãnh vô cùng nội tâm gấp cấp tốc vô cùng đổi theo mặc dù nói thời gian đã qua không ít nhưng là bởi vì sở phạm mới khai khiếu cảnh tu vi cũng không thể lưỡng không phi hành chỉ có thể một mực tại trong dãy núi đào vòng mọi người cũng đều là theo ở phía sau đuổi giết hắn cho nên nói bây giờ sở Thanh Mai cách bọn họ cái này bên trong cũng không có bao xa, lại thêm sở Thanh Mai cùng sở Phạm Nô buộc đều chí ít là thiên địa hồng lô cảnh tu vi toàn lực phi hành dưới, bất quá là trong khoảng thời gian ngắn liền đuổi theo. Sở Độ Lãng yên không một tiếng động thoát ly đám người, tìm kiếm được một chỗ tầm mắt khoáng đạt địa phương, quan chiến bắt đầu. Quả nhiên sở Thanh Mai mang theo người vừa đến, Song Phương lập tức liền bắt đầu đại chiến. Đặc sắc, thật là đặc sắc. Lam Anh Dưa còn chúng Sở Độ một bên tu luyện, vừa thỉnh thoảng địa tản thượng, có sung túc tài nguyên tu luyện tình huống dưới, tu vi của hắn tăng lên rất nhanh, bây giờ đã sắp đạt tới bát khiếu viên mãn. Khoảng thời gian này, hắn đem tuyệt đại đa số thời gian đặt ở rèn luyện nhục thân bên trên, không phải khả năng đã đột phá cửu khiếu. Thái Bạch kiếm tiên chỉ tu một cảnh phương thức, sở độ tự nhiên sẽ không bỏ qua, phối trí khai khiếu dịch dược liệu hắn cũng sớm đã tập hợp đủ, chỉ là bởi vì tự thân vận khí nguyên nhân, sở độ một mực không có nếm thử thôi. Đối với mình khí vận, sở độ thế nhưng là vô cùng có tự mình hiểu lấy, tại không có hoàn toàn chuẩn bị xuống, hắn cũng không dám tùy ý nếm thử, vạn nhất nếu là đem mình chơi nổ, như vậy liền lỗ lớn. Cho nên Hắn hiện tại quan trọng nhất chính là rèn luyện nhục thân, đem nhục thân tăng lên tới đủ cường đại tình trạng, dù là đến lúc đó khai khiếu thất bại, cũng có thể chịu đựng lấy khai khiếu dịch khủng bố dược lực xung kích, không đến mức bạo tạc. Tại ngọn lửa màu đen rèn luyện bên trong, sở đội nhục thân một mực tại bằng tốc độ kinh người tăng lên. Một khắc đồng hồ về sau, phía dưới chiến đấu kết thúc. Nguyên bản hơn 100 người, như sở độ lúc trước, chết 30, 40 người, chỉ còn lại 5060 người. Mà sở Thanh Mai sở Phàm bên kia cũng không khá hơn chút nào, sở Phàm mười mấy người nô bộc, chết chỉ còn lại bốn cái, liền ngay cả sở Thanh Mai cũng bị thương không nhẹ. Sở Thanh Mai cực kỳ điệu tức giận, Thái Bạch động phủ sự tình phát sinh về sau, nàng người, bởi vì muốn đi làm một số việc, lúc này cũng không tại cái này bên trong, không phải, những người này, nàng lật tay liền có thể toàn diện, nhưng bây giờ chỉ có thể trốn. Sở Thanh Mai trên thân quả nhiên có bảo mệnh bảo vật, vận dụng về sau, Sở Phàm bọn hắn xông phá vây quanh, hướng nơi xa bỏ chạy. Sở Độ mắt sáng lên, cái này Sở Thanh Mai quả nhiên là vấn đề, hắn cảm giác Sở Thanh Mai một mực tại ẩn tàng, đường đường chân tiên thế gia con cháu, làm sao lại không có cường đại diện địch bảo vật? Nhưng Sở Thanh Mai chỉ là lựa chọn mang Sở Phàm đảm mệnh. Những người khác đem người chết bảo vật vơ vét một phen về sau, lập tức liền nho nhau, nhau vây đuổi cấp giết Sở Phạm Sở Thanh Mai bọn hắn, không để bọn hắn hướng Ngọc Hoang Thành phương hướng đào vong. Cuối cùng, Sở Phạm Sở Thanh Mai bọn hắn chỉ có thể tiếp tục hướng Sơn Mạch chỗ sâu bỏ chạy. Cái này liền để Sở Độ có chút khó chịu. Sở Phạm có hắn hỏa lò cảnh nô bộc mang theo phi hành, những người khác cũng có thể phi hành, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể bay ra mấy chục mấy trăm bên trong, nhưng Sở Độ liền không ai mang, chỉ có thể dựa vào chân. Cái này khiến Sở Độ làm sao có thể đuổi được bọn hắn? Bất quá để Sở Độ tương đối yên tâm chính là. Sở Phạm trên người bây giờ bị đánh vô số tiêu ký, cả người đều thành hình người cầu vồng, quang hoa ngút trời. Cho nên, Sở Phạm, Sở Độ là chạy không được, sẽ bị những người khác tiếp tục đuổi giết xuống dưới. Cho nên nói, cho dù là Sở Độ tạm thời không tại, hẳn là cũng sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Chỉ là, vừa đến loại này sát suất vấn đề thời điểm, Sở Độ liền không nhịn được thở dài một cái. Thế giới này đối với hắn đến cỡ nào địa không hữu hảo, hắn lại quá là rõ ràng. Bởi vậy, Sở Độ lập tức liền quyết định, hay là đuổi theo sát Sở Phạm tương đối tốt. Một khi xảy ra vấn đề gì, hắn có lẽ còn có thể viên hồi đến. Sở Độ dựa vào chân chạy một đoạn đường về sau, liền cảm giác dạng này không được, đuổi tới ngày tháng năm nào, cái này cũng đổi không kịp có thể bay sở Phạm Sở Thanh Mai bọn hắn à. Đương nhiên, hắn nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu một đạo lưu quang cấp tốc bay qua, Sở Độ vội vàng liền hô nói, "Đạo hữu, xin dừng bước." Chương 356. Tại hạ trừ độ Liên Minh Phó Minh Chủ. Chương 356. Tại hạ trừ độ Liên Minh Phó Minh Chủ. Trên trời lưu quang vừa mới tựa hồ là không có chú ý tới phía dưới Sở Độ, lúc này nghe tới thanh âm, một cái xoay quanh, bay trở về, lơ lửng tại Sở Độ hướng trên đỉnh đầu. Đây là một cái thiếu niên áo xanh Đai lưng một cái hồ lô màu đen, thần sắc cẩn thận nhìn qua sở độ. Sở độ đã vừa mới dùng thần hồn đảo qua, thiếu niên này là hỏa lò cảnh tu vi. Sở độ tin tưởng, nếu là hai người đơn đấu độc thủ, bị giết đối phương khả năng, hoặc là linh, hoặc là chính là một kích liền làm cho đối phương chết, mà đối phương muốn giết hắn cái này lao âm ức. Tạ ơn, không có khả năng này. Bởi vậy, Sở độ cũng không có bao nhiêu lo lắng, mới dám tại cái này rừng núi hoang vắng địa gọi lại đối phương. Sở độ lúc này liền nói nói, đạo hữu, ngươi cũng là theo đuổi giết Sở độ sao? Thiếu niên áo xanh cũng không trả lời sở độ vấn đề, ngược lại là thần sắc cẩn thận hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Sở độ ông quyền, khuôn mặt thân thiết, nói: "Là như vậy, ta là trừ độ Liên minh Phó Minh chủ, bởi vì Sở độ tên Ma Đầu này tội ác tày trời, cho nên chúng ta tạo thành trừ độ Liên minh, hiện tại chính thành mời các lộ anh hùng hảo kiệt gia nhập, cộng đồng diệt trừ Ma Đầu Sở độ, ta không biết đạo hưu phải chăng muốn gia nhập chúng ta liên minh." Thiếu niên áo xanh sững sở, lập tức liền nở nụ cười lạnh: "Chỉ là một cái Sở độ, bất quá là một cái hỏa lò cảnh tiểu nhân và tôi, chỉ cần để ta gặp được, ta tiện tay liền có thể đem hắn chém giết." vì giết một nhân vật như vậy, còn cần tạo thành một cái liên minh. Sở Độ lúc này liền lắc đầu, thở dài nói, Đạo Hưu khả năng có chỗ không biết, Sở Độ kẻ này, âm hiểm xảo trá, cáo giả, tâm tư cực kỳ địa thâm trầm, cũng không phải là tốt như vậy bắt, vừa mới chúng ta trừ độ liên minh hơn 100 người, vây giết hắn, nhưng như cũng bị hắn trốn thoát, Đạo Hưu mới vừa tới trên đường, hẳn là nhìn thấy thi thể đầy đất đi. Thiếu niên áo xanh sắc mặt lập tức liền có chút trầm xuống, hắn mới vừa tới trên đường, đúng là nhìn thấy rất nhiều người thi thể, trong đó không thiếu tạo hóa cảnh cường giả. Sở Độ liếc mắt nhìn hắn, vội vàng liền còn nói nói, liên minh chúng ta còn có hơn 60 người hiện tại ngay tại phía trước truy sát sở độ nếu như ta không có đoán sai đạo huy ngươi sở gì cũng muốn truy sát sở độ cũng là vì trên người hắn khổng lồ bảo vật ta nói câu không khách khí coi như đạo huy ngươi đuổi kịp sở độ thế nhưng là lấy đạo huy tu vi của ngươi ngươi cảm giác có thể từ chúng ta trừ độ liên minh thủ hạ đem sở độ cướp đi đoạt được trên người hắn khổng lồ bảo vật sao nghe vậy thiếu niên áo xanh kinh nghi bất định bắt đầu cái này ngọc diện tiểu lang quân nói không sai nếu quả thật chính là dạng này như vậy hắn đoạt được sở độ trên thân bảo vật khả năng cơ hồ là linh sở độ cười cười nhìn qua phong lưu tiêu sái nói nhưng là Nếu là đạo hữu ngươi gia nhập chúng ta liên minh, đợi đến tương lai bắt đến sở độ, đoạt được trên người hắn bảo vật, liền sẽ dựa theo công lao, phân phối bảo vật, lấy đạo hữu tu vi của ngươi, tại chúng ta trong liên minh, đủ để có thể đứng hàng hàng đầu, cuối cùng phân phối bảo vật, không nói có bao nhiêu, nhưng cũng đầy đủ đạo hữu ngươi mấy chục năm tài nguyên tu luyện. Thiếu niên áo xanh có chút ý động, lại là ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, hỏi: "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta làm sao ta không biết có cái này cái gì trừ độ liên minh? Liên minh là vừa vận xây dựng, đạo hữu ngươi tự nhiên không thể lại biết, nếu là đạo hữu ngươi không tin, đều có thể kế tiếp theo trước tiến vào, đuổi theo giết sở độ." chỉ là chúng ta ngợi ngay tại Vây Công Sở Độ, nếu là nhìn thấy khuôn mặt xa lạ, không phải chúng ta ngợi trong liên minh, ngộ nhận là muốn cướp đoạt Sở Độ, đến lúc đó ngộ thương đạo hữu, liền không trách ta. Sở Độ nhàn nhạt với đạo. Thiếu niên áo xanh sắc mặt lạnh lẽo, ngươi uy hiếp ta? Sở Độ lắc đầu, thần sắc trầm ổn bình tĩnh, tựa hồ là không có chút nào sợ hãi. Cái này khiến thiếu niên áo xanh lập tức liền có chút kinh nghi bất định bắt đầu, hắn nhìn rất rõ ràng, Sở Độ bất quá là khai khiếu cảnh mà thôi, tu vi xa xa thấp hơn hắn, nhưng bây giờ lại không chút nào sợ hắn. Sở Độ lúc này thở dài một cái, nói, đạo hữu làm gì đa nghi như vậy đâu? chúng ta trừ độ người trong liên minh, ngay tại phía trước truy sát sở độ đâu, ngươi nếu không tin, một hồi cùng thấy liên minh chúng ta người, ngươi hỏi một chút chuyện này, không được sao? Sở độ biên lên nói láo đến hoàn toàn không mang trước mắt, cái gì trừ độ liên minh, căn bản lại không tồn tại, đều là hắn thuận miệng nói bậy mà thôi, bất quá, thân là một cái lao ế mức, lớn nhất năng lực chính là sắp chết nói sống được, đem giả cuối cùng sinh sinh nói thành thật. Hắn trước lắc lư một chút cái này thiếu niên áo xanh, cùng cái này thiếu niên áo xanh tin, lát nữa lại đi lắc lư những người khác. Hai bên đều lắc lư sau khi thành công, trừ độ liên minh chẳng phải thành sao? Đến lúc đó Hắn lại cố gắng một chút, tranh thủ lên làm trừ độ liên minh minh chủ. Chờ hắn lên làm minh chủ, liền dẫn đầu tất cả muốn giết hắn người bốn phía đi sóng, một mực sóng đến tất cả mọi người bị sóng chết. Những người này muốn giết hắn, nằm mơ đi. Thiếu niên áo xanh lộ vẻ do dự, sở độ lời này, ngược lại là đả động hắn. Nếu như sở độ là lừa hắn, căn bản cũng không có cái gì trừ độ liên minh. Đến lúc đó, sở độ ngay tại trong tay của hắn, hắn tùy thời có thể giết sở độ. Nếu như sở độ nói thật, đến lúc đó gia nhập trừ độ liên minh, đích thật là cái không sai chú ý. Dù sao hắn đối với mình thực lực rất có tự mình hiểu lấy, bất quá là hỏa lò cảnh mà thôi mà truy sát ngấp nghẽn sở độ trên thân bảo vật người có bao nhiêu, trong đó lại có bao nhiêu cường giả, hắn muốn từ nhiều người như vậy bên trong bắt đến sở độ, cướp được sở độ trên thân tất cả bảo vật, căn bản cũng không quá hiện thực, liền xem như hắn thật có thể cướp được, sợ là cũng không giữ được, còn không biết đạo muốn bị bao nhiêu người truy sát. Nhưng là gia nhập cái này trừ độ liên minh, đến lúc đó phân đến một bộ điểm tài nguyên, đây chính là cái lựa chọn tốt. Thiếu niên áo xanh nghĩ tới những thứ này, trên mặt lập tức liền mang theo hiển lành tiểu dung, rơi vào trên mặt đất, hướng sở độ ủy quyền, nói, nguyên lai là trừ độ liên minh đạo hữu, chỗ tốt gì không chỗ tốt, ta để ý là cái này sao? Ma đầu sở độ, tội ác tay trời, truy sát sở độ, người người đều có trách nhiệm. Ta đến mục đích đúng là vì thế thiên đi nói, bởi vậy, vậy, ta đương nhiên nguyện ý gia nhập trừ độ liên minh nguyện ý cống hiến một phần lực lượng. Đạo Hưu, chúng ta cái này liền tiến về, truy sát sở độ đi. Sở Độ nhẹ gật đầu, nói, Đạo Hưu quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa người, chúng ta trừ độ liên minh, liền cần ngươi dạng này hảo kiệt hạng người gia nhập cùng đội kịp minh chủ, ta chắc chắn thay Đạo Hưu nói ngọt một phen. Ha ha ha, vậy liền trước cảm ơn trước Đạo Hưu, đúng, ta gọi mạnh tiêu dao, còn không biết đạo Đạo Hưu sương hô như thế nào. Thiếu niên áo xanh cười nói. Sở Độ liền ổn quyền, nói: "Tại Hạ Ngọc Diện tiểu lang quân sở thiên tà, nhận được các vị cùng đạo hậu ái, xưng ta một tiếng thiên tà công tử, hổ thẹn hổ thẹn." Mạnh Tiêu giao lập tức chính là một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu lộ, kinh hỉ nói: "Nguyên Lai đạo hưu ngươi chính là Ngọc Diện tiểu lang quân thiên tà công tử, tại hạ sớm đã từng nghe nói đại danh của ngươi, chỉ tiếc một mực chưa thể gặp mặt qua, chưa từng nghĩ hôm nay lại có duyên, rốt cục nhìn thấy chân nhân. Cái kia bên trong cái kia bên trong, đối với Tiêu Giao hình, ta cũng là bạn tri kỷ đã lâu." Sở Độ thương nghiệp lẫn nhau tuổi đạo, chương 357. Chí sĩ đầy lòng nhân ái. Chương 357 Chí sĩ đầy lòng nhân ái, thiên tà huynh, chúng ta liền không khách sáo, truy sát ma đầu sở độ quan trọng, chúng ta hay là nhanh đi đi. Mạnh Tiêu Giao vội vàng nói. Sở Độ nhẹ gật đầu, ta bởi vì Tu Vi tương đối thấp trên chiến đấu không thể giúp mình chủ bao lớn bận rộn, nhưng ở cùng người giao lưu bên trên coi như có chút mấy điểm tài năng, cho nên bị mình chủ lưu lại mời chào nhân thủ, còn muốn phiền phức trời hành huynh mang ta đoạn đường. Mạnh Tiêu Giao đã sớm nhìn ra Sở Độ Tu Vi, cũng không thèm để ý, đáp ứng xuống, lập tức trong lồng lửa tỏa ra ánh sáng chói lọi, bay ra ngoài một chiếc lá liều phi chúa, đón gió tức giải, hóa thành cao vài trượng, mời Sở Độ đi lên. Sở Độ cũng không lo lắng mạnh tiêu dao gây bất lợi cho hắn, trực tiếp liền đạp đi lên. Mạnh tiêu dao điều khiển lấy phi chiu, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước trong dãy núi tiến đến. Sở Độ cảm khái, cái này chẳng phải có tọa kỵ sao? Còn tặng kèm miễn phí sa phụ, hoàn mỹ, cũng không tiếp tục dùng dựa vào hai chân đi đường. Cũng không lâu lắm, Sở Độ chợt thấy phía trước lại có người, hắn đội vàng liền nói với mạnh tiêu dao, tiêu dao huynh, phía trước có vị đạo hiu, xem ra cũng hẳn là theo đuổi giết Sở Độ ma đầu kia. Chúng ta đi xem một chút có thể hay không, đem hắn cũng kéo đến chúng ta trừ độ trong liên minh. Sở Độ nói như thế. Ngược lại là để Mạnh Tiêu Giao đối với hắn thân phận càng tin một chút. Lúc này liền đáp ứng xuống dưới, điều khiển Phi Chu bay đi. Đây là một cái cẩm bào trung nhân nhân, khí chất bất phàm. Nhìn thấy Sở Độ Mạnh Tiêu Giao hai người, lập tức liền lộ ra để phòng thần sắc. Đạo hữu tốt, chúng ta là trừ độ người trong liên minh. Sở Độ lần này cũng không phải là một người lắc lư đối phương, bên cạnh hắn còn có Mạnh Tiêu Giao tại, gia tăng hắn lời nói có độ tin cậy. Khi hắn nói rõ thân phận của bọn hắn cùng ý đồ đến về sau, cẩm bào trung nhân nhân mắt sáng lên, nội tâm nghĩ đến, cái này trừ độ liên minh có nhiều người như vậy, ta mặc dù là tạo hóa cảnh, mà dù sao chỉ có một người nếu là bên ngoài cùng bọn hắn tranh đấu, tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi, không bằng ta trước gần giấu tu vi, làm bộ thành hỏa lò cảnh, gia nhập bọn hắn liên minh, lẫn vào đi vào, đợi đến bọn hắn sắp đánh giết sở độ lúc, ta thừa cơ đánh lén những người khác, cướp đi thắng lợi trái cây, lại lập tức thi triển bí thuật chạy trốn, đến lúc đó, sở độ bảo vật liền đều là ta. cờ bào trung niên nhân cảm giác kế sách này thi triển ra lời nói, là có rất lớn sát suất thành công, cảm ứng được nội tâm của hắn ý nghĩ, sở độ lộ ra nụ cười hiền hòa, cái này cũng gọi kế sách, dù sao cũng là tạo hóa cảnh cương giả, nhìn qua cũng là mấy chục tuổi người, làm sao đơn thuần như vậy? cờ bào trung niên nhân lúc này liền liền ôn quyền hướng sở độ cùng mạnh tiêu giao nói nguyên lai là trừ độ liên minh đạo hiếu tại hạ tôn thủ hiển, chính là vì thế thiên đi nói vì thiên hạ trừ bỏ ma đầu sở độ mới tới có thể gia nhập liên minh là vinh hạnh của ta sở độ lập tức liền nhẹ gật đầu cảm giác sâu sắc kính này nói tôn huynh quả nhiên một thân hạo nhiên chính khí có thể có người dạng này trí sĩ đầy lòng nhân ái gia nhập liên minh là vinh hạnh của chúng ta mới đúng ba người lên đường tiếp tục hướng phía trước đuổi theo không bao lâu về sau sở độ khoát tay trở lại nói tiêu huynh tôn huynh phía trước có vị đạo hiếu Chúng ta đi xem hắn một chút có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta trong liên minh như thế nào. Hơn 200 bên trong lộ trình, tại phi hành hành tinh hồ dưới, ngạnh sinh sinh bị sở độ dùng 2 canh giờ. Khi sở độ bọn hắn đuổi kịp sở phàm sở thanh mai bọn hắn thời điểm, sở độ bên người đã có 12 người, đều là đến từ tứ hải bát hoang chí sĩ đầy lòng nhân ái, muốn thế thiên đi đạo chu sát ma đầu sở độ anh hùng hiệp kiệt. Sở độ bị đuổi giết động tĩnh vô cùng lớn, trước đó từ chấp đạo giả trong tay may mắn trốn được tính mệnh người, không ít đều bị hấp dẫn trở về, nhao nhao từ bốn phương tám hướng chạy đến truy sát sở độ. Sở độ bên người cái này 12 người chính là hắn trên đường gặp phải. Những người này, rồng rắn lẫn lộn, lai lịch ra sao đều có, bảy tông dương nghiệt, tán tu, Ngọc hoang thành các đại gia tộc thế lực, tự do trường sinh giả. Sở Độ tin tưởng, hắn đang bị truy sát sự tình cũng đã dần dần truyền ra, bảy tông dương nghiệt đều hướng riêng phần mình tông môn báo cáo, chỉ sợ muốn không được mấy ngày thời gian, các tông người sẽ tới. Hắn muốn sớm đem nước cho Chu Lẫn, càng đục càng tốt. Mặc dù nói hiện tại có Sở Phàm ở phía trước đỉnh lấy, thế nhưng là như thế vẫn chưa đủ, đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Sở Phàm trên thân, cũng không đáng tin cậy, chỉ có nhiều tay chuẩn bị, mới có thể tại xảy ra ngoài ý muốn thời điểm, có bổ cứu cơ hội. Lần trước, Thái Bạch động phủ sự tình để hắn bị thiệt lớn, hắn đương nhiên hấp dẫn giáo hấn. Sở Độ tin tưởng, chỉ cần hắn có thể đem nước cho chỗ lẫn, chậm rãi đem kế hoạch trải rộng ra, đến lúc đó, những này muốn giết hắn người, chết cũng không biết đạo chết, bổ thiên đạo nội bộ người cũng tốt, bảy tông dương nghiệt cũng được, đến bao nhiêu, vì bao nhiêu. Sở Độ bọn hắn đổi kịp đại bộ đội thời điểm, một đêm thời gian cũng rốt cục đi qua, chân trời hiện hiện ánh sáng, mặt trời húp húp dâng lên, ánh sáng nhu hòa vậy vào giữa thiên địa, sương tan trong dãy núi mở mịt sương ngủ. Ngồi đang tàu cao tốc phía trên Sở Độ hướng về phía trước rọ sẽ đi. Sơn mạch liên miên bất tuyệt, ta không biết cuối cùng, cổ một cung tùm, thẳng nhập cao tiên, đầy dây tất cả đều là lù sắc, hồ nước như đá quý màu xanh lam đồng dạng tô điểm ở trên mặt đất, từng cái từng cái thác nước treo ở nguy nga phía trên ngọn núi lớn, thủy khí mông lung chiếu dọi ra thất thải qua mang, húp nhật quang mang vậy vào giữa rừng núi, rừng tầng tầng lớp lớp mướt hết, chim bay dương cánh, ngay cả không khí đều lộ ra một loại tươi mát. Tốt đẹp như vậy sơn hà, giang hà trắng lệ, để sở độ tâm trí hướng về. Duy nhất không quá hài hòa chính là, phía trước đang có một đám người, pháp bảo ra hết, thần công oanh sát, đuổi giết sở phạm sở thanh mai bọn người. Sở phạm trên thân vẫn như cũng là bị đánh vô số tiêu ký, thất thải quang mang lấp lóe, lóa mắt vô cùng, có thể nói là trên bầu trời nhất lóe sáng viên kia tinh. Nguyên bản truy sát sở phạm người, chết được chỉ còn lại 5060 người, nhưng lúc này, sở độ nhìn lại, vậy mà lại có hơn 100 nhân chi nhiều, chắc hẳn thêm ra người là từ địa phương khác chạy tới. Những này mới tới người, kỳ thật cũng không biết sở độ cụ thể hình dạng thế nào, chỉ là nghe nói sở độ rất đẹp trai, nhìn thấy có 5060 người đều đang điên cuồng truy sát sở phạm, cho sở phạm trên thân đánh vô số tiêu ký, mới tới người, tự nhiên là ngay lập tức liền cho rằng đây chính là sở độ lập tức liền gia nhập trong đội giết, cũng hướng Sở Phạm trên thân đánh tiêu ký. Mà kế tiếp theo người tới, vừa ý 100 người đều truy sát Sở Phạm, cũng là ý tưởng giống nhau, kìm lòng không được liền cho rằng bị đội giết chính là sở độ. Sở Phạm cứ như vậy bị nhận định thành sở độ. Loại chuyện này nghe không thể tưởng tượng, thế nhưng lại cứ như vậy chân thật phát sinh. Dù sao, một người nhận lầm sở độ còn có thể giải thích, luôn không khả năng hơn 100 người đều đánh lầm người a. Nếu thật là phát sinh dạng này người, vậy bọn hắn phải là ngu xuẩn đến trình độ nào. Sở độ lại một lần nữa càng khái, người trí thông minh, thật là cùng tu vi không có quá lớn quan hệ. Hắn lừa gạt nhiều người như vậy về sau, Dần dần phát hiện, càng là loại kia tự xưng thiên tài, kiêu ngạo bất tuẩn, cao ngạo không được người, liền đầu não càng đơn giản, càng tốt lừa gạt, ngược lại là những cái kia tu vi làm sao không xuất chúng, thiên phú người, không tốt lắm lừa gạt. Chương 358. Thế Thiên đi đạo thảo phạt ma đầu sở độ chính nghĩa liên minh. Chương 358. Thế Thiên đi đạo thảo phạt ma đầu sở độ chính nghĩa liên minh. Sở độ quan sát tỉ mỉ một chút trước mắt tình hình, phát hiện truy sát Sở Phạm hơn 100 người, mặc dù hay là tương hỗ cản trở, ai sắp bắt lấy Sở Phạm liền lập tức bị những người khác cùng nhau công kích, thế nhưng là đã không phải là đơn đả độc đấu mà là bắt đầu báo đoàn. Những người này chia 4 phe cánh. Một cái là Ngọc Hoang thành các đại gia tộc thế lực tạo thành, số người nhiều nhất, chừng 4050 người, Sở Độ Thần Hồn quang ảnh cảm ứng một chút, phát hiện những người này còn cho mình lên một cái tên, Ma Đầu Sở Độ Thẩm Phán Liên Minh. Thứ hai là Ngọc Hoang thành tự do trường sinh giả cùng thiên hạ tán tu tạo thành, nhân số cũng không ít, có hơn 30 người, cũng cho mình lên một cái tên, Thế Thiên đi Đạo Thảo Phạt Ma Đầu Sở Độ Chính Nghĩa Liên Minh. Cái thứ ba thì là bảy tông các tông lưu lại đệ tử tạo thành bảy tông thế giới sợ lão ma liên minh chỉ có hơn 20 người. Bọn hắn đại bộ đội còn chưa tới, mặc dù bây giờ chỉ có hơn 20 người, nhưng là, tiềm lực của bọn hắn mới lớn nhất, một khi tông môn chi viện đến, tuyệt đối có thể lập tức nhảy vọt đến đệ nhất. Mà cái thứ tư trận doanh, kỳ thật cũng không thể tính là là trận doanh, chính là một chút độc lai độc vãng trường sinh giả, những này trường sinh giả tự thân cảnh giới rất cao, thực lực cường đại, tuyệt đại đa số đều là tạo hóa cảnh, cũng không phải là rất e ngại cái khác ba phe cánh. Sở độ kinh bị một chút những này liên minh, lên được danh tự thực tế là quá lão. Bốn phe cánh không ngừng huấn chiến, Cái nào trận doanh sắp bắt lấy, Sở Độ, cái khác ba phe cánh lập tức liền liên hợp lại, cùng nhau công kích, cũng bởi vậy, thế cục hỗn loạn vô cùng, cũng chính bởi vì vậy, Sở Phạm sở Thanh Mai bọn người, mới một mực có thể trốn lâu như vậy đều không có bị bắt được. Thiên tà huynh, chúng ta rốt cuộc đuổi kịp đại bộ đội, chúng ta minh chủ là vị nào, có thể thay chúng ta dẫn tiến một chút sao? Lúc này, Tôn Thủ hiền mắt sáng lên, một bên phi hành, một bên hướng Sở Độ hỏi. Những người khác, ánh mắt lập tức đều nhìn về phía Sở Độ. Bọn hắn sở Dĩ cùng Sở Độ cùng một chỗ, cũng là bởi vì muốn gia nhập trừ độ trong liên minh, nếu là Sở Độ là lừa bọn họ bọn hắn sẽ để cho Sở Độ biết cái gì gọi là vợ sống vợ chết. Tốt. Sở Độ mỉm cười, trên mặt vững như lão cẩu, không chút nào hoảng, hướng mọi người nói, "Các ngươi nhìn thấy phía trước truy sát Sở Độ bốn cỗ thế lực sao?" Tất cả mọi người là tu vi cường đại trường sinh giả, tự nhiên là đã chú ý tới điểm này. Liền nghe Sở Độ chứng chạc đàng Hoàng nói, "Ta trước cho mọi người giới thiệu một chút, bởi vì chúng ta người liên minh viên phức tạp, có 7 tông đệ tử, có 8 tu, cho nên nội bộ cũng liền có không ít người bá đoàn, hình thành bốn cỗ thế lực, cái này bốn cỗ thế lực phân biệt là lấy Ngọc Hoàng thành các đại gia tộc thế lực tạo thành Ngọc Hoa phái, lấy Sở Độ Biên lên nói dối, ngay cả con mắt đều không mang ngáy, trực tiếp đem Tứ Đại Liên Minh nói thành trừ độ Liên Minh bốn cố thế lực nhỏ, nghe được Mạnh Tiêu giao tôn thủ hiền bọn người cảm giác giống như thật. Duy nhất để bọn hắn buồn bực là, Sở Độ cái này nói ngồi lâu, bọn hắn cũng vẫn là ta không biết Minh chủ là cái nào. Đông nhiên, phía trước Tứ Đại trận doanh cùng Sở phạm Sở Thanh Mai chiến đấu bên trong, Sở Thanh Mai bộc phát át chủ bài, lấy ra một kiện bảo vật, một kích đem mười mấy người vệ sắt thành huyết vụ, thậm chí, trong đó còn có một tên tạo hóa cảnh trưởng sinh giả cũng bị sinh sinh đánh chết, thân thể phế phẩm, thiên địa hồng lô trực tiếp nổ tung, bên trong tất cả pháp bảo đều hóa thành một mịn, tàn khuyết không đầy đủ thi thể từ không trung rơi xuống. Nhất thời, Sở Độ toàn thân đại chấn, trên mặt lộ ra hoàng sợ thần sắc, kinh hoàng vô cùng hướng người này hô to nói: "Minh chủ!" Hắn phấn đấu quên mình, từ phi chu bên trên nhảy đi xuống, một thanh tiếp được cái này căn bản liền không biết là ai tạo hóa cảnh trường sinh giả thi thể, phát hiện đối phương đã đều chết hết về sau, Sở Độ lập tức liền bi phẫn lên, âm thanh run rẩy, thương tâm vô cùng nói: "Minh chủ, chúng ta đại nghiệp còn chưa thành, Sở lão ma vẫn còn tạm thời an toàn tính mệnh, làm loạn thiên hạ." ngài làm sao cứ như vậy đi đâu? Mạch Tiêu Giao tôn thủ hiền bọn người một mặt mộng so nhìn qua một màn này, bọn hắn vừa mới đến, minh chủ liền chết rồi. Sở độ ôm thi thể, trên mặt bi thống, minh chủ, ngươi mau tỉnh lại a! Chúng ta trừ độ liên minh thiếu ngươi, ngươi để cái khác huynh đệ làm sao bây giờ? Còn có người nào có thể nâng lên chức trách lớn như thế? Mạch Tiêu Giao đúng là một cái tính tình bên trong người, nhịn không được hướng sở độ an ủi nói, thiên tà huynh, người chết không thể phục sinh, xin nén bi thương thọ biến, lao minh chủ vì thiên hạ thường sinh mà chết, chết có ý nghĩa. Sở độ một mặt cô đơn, nhìn qua phía trước đã bay đi, tiếp tục đuổi giết Sở Phạm tứ đại liên minh. Giận nói những người này quá máu lạnh lao minh chủ chết rồi vậy mà đều không đến thăm một chút ta xem bọn hắn là sớm đã có phân ra chuẩn bị những lũ tiểu nhân này đáng ghét đến tận điểm nhưng mà tôn thủ hiền lúc này lại là mắt sáng lên đội vàng thở dài một cái một mặt cảm khái nói ai nghĩ không ra minh chủ như thế anh hùng hảo kiệt lại thảm tao sở lão ma như thế đầu thủ sở độ ma đầu kia tội ác tại trời không giết hắn, thiên địa bất dung trước minh chủ mặc dù hy sinh thế nhưng là sở lão ma cái này cùng ta ma còn chưa bị xẻn ra thiên hạ còn còn chưa thái bình cho nên không bằng chúng ta lại để cử ra một cái minh chủ đi kế tiếp theo hoàn thành lao minh chủ nguyện, vọng tôn thủ hiền lời nói, lập tức liền đạt được những người khác đồng ý, tôn huynh lời nói rất đúng, ta cùng trường sinh giả tu luyện vì sao? không phải liền là vì thế thiên đi nói, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh sao? bây giờ có ma đầu sở độ làm thiên hạ loạn lạc, lúc này cơ chính là ta bối trường sinh giả lòng mang oanh liệt hy sinh vì nghĩa thời điểm, chúng ta nhất định phải giết sở lão ma, vì trước minh chủ báo thủ, vì thiên hạ thường sinh báo thủ, còn thiên địa này một cái tươi sáng càn khôn, sở độ nghe vậy hung hăng cắn răng một cái, lập tức đứng lên, trên mặt đều là kiên quyết thần sắc, hướng mọi người nói. Lão Minh Chủ đối ta có ơn trinh ngộ, không chê ta tu vi thấp, hứa ta lấy phó Minh Chủ trọng yếu như vậy trước vị, ơn nghĩa như thế, ta không thể báo đáp. Mặc kệ các ngươi ai làm mới Minh Chủ, ta đều sẽ tận ta lực lượng lớn nhất, cho các ngươi mở chào nhân thủ, mở rộng liên minh thực lực. Ta không cầu cái khác, chỉ cầu có thể giết sở lão ma, vì Minh Chủ bảo thủ. Mọi người một phen hiển lộ thực lực, cuối cùng tôn thủ hiển cũng không giấu giếm thực lực nữa, trực tiếp cho thấy tạo hóa cảnh cường hãn thực lực, lực áp mọi người, thành công đoạt được Tân Minh Chủ trước vị. Thiên Tả Hinh, ngươi lao khổ công cao, hay là liên minh bên trong lão nhân vốn là hay là phó Minh Chủ, cho nên hiện tại ta cũng đồng dạng hứa ngươi phó minh chủ chức vị, ngươi kế tiếp theo vì liên minh mời chào nhân thủ như thế nào? tôn thủ hiền lên làm tân minh chủ về sau, lập tức liền hứa sở độ chỗ tốt, dù sao sở độ mời chào nhân thủ năng lực hắn nhưng là tự mình được chứng kiến, tuyệt đối là một nhân tài. hiện tại bọn hắn mới mười hai người, nhu cầu cấp bách mở rộng thực lực, gia tăng nhân thủ, để sở độ kế tiếp theo đi mời chào người lại thích hợp bất quá, mà phó minh chủ thứ này, bất quá chỉ là một cái chức quan nhàn tản mà thôi, không có bất kỳ cái gì thực quyền, thấy hay là thực lực, cho nên hứa cho sở độ, hắn căn bản cũng không để ý, vì hiện ra mình cái này tân minh chủ quyết đoán. Ngàn vàng mua xương ngựa, Tôn Thủ hiền từ bên hông cởi xuống một cái màu đen cái túi, tay run một cái, trong túi xuất hiện một cố quần cuộn gói đen, ma khí ngập trời, bên trong bên trong hình như có mấy chục ác quỷ gào thét. Tôn Thủ hiền nói, đây là ta thu phục một đám lệ quỷ, không cần tu vi thôi động, chỉ cần phóng xuất ra về sau, gần có thể công định hộ thân, xa nhưng điều khiển phi hành, hiện tại liền đưa cho Thiên Tà huynh thay đi bộ, thuận tiện ngươi vì liên minh tuyển nhận nhân thủ. Chương 359. Đại ma vương Kaka. Chương 359, Đại ma vương Kaka. Pháp bảo cần đạt tới thiên địa hồng lâu cảnh, chân khí hóa thành thật dịch loại này cao hơn trời năng lượng. Mới có thể thôi động, mà bây giờ sở độ bất quá là thứ bát khiếu mà thôi, liền xem như cho sở độ pháp bảo, sở độ cũng sử dụng không được, cho nên Tôn Thủ Hiền hiện tại lấy ra cái này nuôi quỷ đại, lại thích hợp sở độ bất quá. Bảo vật như vậy, không tính là pháp bảo, nói là linh sủng càng sát thực một chút. Sở độ khách khí một phen, liền đem bảo vật nhận lấy, hắn không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn, về sau liền có thay đi bộ công cụ. Hắn liếc Tôn Thủ Hiền một chút, xem ra Tôn Thủ Hiền hẳn là còn rất giàu có, nếu có thể đem hắn tất cả bảo vật đều lừa gạt tới tay liền tốt. Tôn Thủ Hiền hứa sở độ chỗ tốt về sau, lại bắt đầu cho mạnh tiêu giao bọn người nhau nhau hứa hẹn các loại chỗ tốt, đợi đến bắt đến sở độ, liền một một thực hiện. Đợi đến Tôn Thủ Hiền nói xong, Sở Độ cũng đem lão Minh chủ mai táng. Lập tức, Sở Độ chỉ vào người ở ngoài xa nói, mọi người cũng nhìn thấy, lão Minh chủ chết về sau, trong liên minh cái này bốn cô thế lực căn bản cũng không nghe không hỏi, ta dám nói, bọn hắn hẳn là ngay lập tức sẽ một lần nữa tổ kiến mới liên minh, đến lúc đó, những này liên minh đều sẽ là chúng ta đối thủ, mà trừ cái đó ra, Sở Độ bị đuổi giết sự tình hẳn là rất nhanh liền sẽ truyền khắp tứ phương, đến lúc đó, sẽ có càng nhiều thế lực tham dự vào, cướp đoạt Sở Độ trên thân bảo vật những người khác nhao nhao gần đầu, thân sắc có chút thận trọng, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có tôn thủ hiển như thế một cái tạo hóa cảnh cường giả mà thôi. Sở Độ nói tiếp nói, mà lại mọi người cũng đều nhìn thấy Sở Lão Ma hung tàn đáng sợ, Lão Minh Chủ cái này cũng tạo hóa cảnh cường giả, đều bị hắn người đánh chết. Nếu như chúng ta không thể hội tụ càng nhiều lực lượng, sợ là căn bản cũng không có thể bắt được hắn. Cho nên chúng ta hiện tại việc cấp bách chính là liên hợp lại, mời chào càng nhiều nhân thủ chiếm đoạt cái khác liên minh, hấp thu tất cả nhân thủ tạo thành một cái cường đại liên minh, cho dù là ngoại giới cái khác thế lực gia tộc đến đây cũng muốn cúi đầu trước chúng ta. Sở độ nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, những người này đều là tới giết ta, trước hết để bọn hắn tự giết lẫn nhau dậy lại nói, nếu như cuối cùng thật có thể thành lập một cái đại liên minh, vậy liền không thể tốt hơn, đến lúc đó, Bảy Tông người vừa đến, vừa vặn thuận tiện để Bảy Tông đem toàn bộ liên minh tất cả mọi người tận diệt rơi, toàn bộ đánh chết. Bảy Tông mặc dù sớm đã bị Bổ Thiên đạo hủy diệt, thế nhưng là, dù sao đã từng đều là truyền thừa 10 triệu năm tông môn, lưu lại lực lượng cực kỳ kinh người, bọn hắn đám người ô hợp này, tuyệt đối ngăn cản không được Bảy Tông. Cung diệt trừ liên minh, hắn lại nghĩ biện pháp lẫn vào trong Bảy Tông, đem Bảy Tông cũng chầm chậm ám toán chết. Sở độ định kế sách hay về sau, liền chuẩn bị hành động, hắn hướng tôn thủ hiền bọn người liền ốm quyền, nói: Minh chủ, ta cái này liền tiến đến mời chào nhân thủ. Vừa mới tôn thủ hiền đã đem không chế nuôi quỷ đại pháp quyết truyền thụ cho sở độ, đồng thời cực kỳ rộng lượng hướng sở độ giảng giải một phen, sở độ phòng đoán một phen về sau liền lĩnh nộ tại tâm. Cái này nuôi quỷ đại xem như một kiện đặc thù dị bảo, lệ quỷ một khi bị bắt đi vào, liền sẽ bị đánh lên là cấn tuần phục, bị nuôi quỷ đại chủ nhân nắm giữ sinh tử. Sở độ tu vi không đủ, không có cách nào thôi động nuôi quỷ đại bắt mới lệ quỷ, có thể lợi dụng pháp quyết, lại có thể đơn giản điều khiển những này lệ quỷ. Hắn điều dưỡng quỷ đại treo ở bên hông, tay tại phía trên gỗ, lập tức mấy chục con lệ quỷ từ bên trong xung ra, hình thành một cô âm phòng, cuốn lên sở độ hướng lên bầu trời bên trên bay đi. Sở độ nhìn thoáng qua mình bên ngoài, khói đen cuộn cuộn, ma khí ngập trời, như là bách quỷ giả hành, hoành hành giữa thiên địa. Hình tượng này thật là càng ngày càng có ma đầu khí tượng. Hắn đột nhiên cảm giác cái này tôn thủ hiền là đầu gốc có hố sao? Cho hắn một kiện pháp bảo như thế, để hắn làm sao đi mời chào người. Người khác nhìn thấy hắn hình tượng này, khẳng định sẽ cho là bọn họ là cái gì tại ác ma đầu liên minh, có thể gia nhập bọn hắn mới là lạ. Bất quá. Dù sao bảo vật là cho không, Sở Độ liền không soi mói. Sở Độ rời đi về sau, Thần hồn tại Nuôi Quỷ Đại bên trên quét một lần, Tôn Thủ hiền quả nhiên là lưu phải có thần hồn ấn ký, trách không được yên tâm như vậy liền để hắn rời đi. Sở Độ không cho Tôn Thủ hiền lưu cái gì mặt mũi, Thuôn Thiên Diệt Địa luyện thần thuật phát động, trực tiếp liền đem thần hồn của hắn ấn ký cho xóa đi. Có Nuôi Quỷ Đại về sau, Sở Độ đi đường liền thuận tiện nhiều, tốc độ phi hành mặc dù nói không phải bao nhanh, thế nhưng không thua tại bình thường hỏa lò cảnh, dù sao cái này Nuôi Quỷ Đại nói thế nào cũng là Tôn Thủ Hiển dạng này tạo hóa cảnh trường sinh giả cầm ra bảo vật. Tôn thủ hiền mặc dù cảm thấy thần hồn của mình ấn ký biến mất, thế nhưng lại ta không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như đặt ở thời điểm hắn có thể sẽ đi thăm dò nhìn một phen, nhưng là lúc này hắn đã mang theo người cũng bắt đầu tham dự truy sát sở phàm, căn bản cũng không có thời gian đi quản. Truy sát sở phàm thế lực biến thành năng cỗ, sở phàm sở thanh mai hoặc là đột nhiên xông lên không trung, hoặc là phi tốc hạ xuống trong dãy núi, không ngừng phá vây. Nhưng mà sau đó không lâu, để sở độ không cao hứng sự tình phát sinh, sở phàm trên thân bị đánh vô số tiêu ký, thất thải quan mang đột nhiên biến mất, mà đồng thời sở thanh mai bộc phát ta không biết sử dụng bí thuật gì, tốc độ đột nhiên bạo tăng, chỉ là nháy mắt, liền biến mất tại chân trời cuối cùng. Đằng sau theo dõi mọi người, lập tức liền mất đi tung tích của bọn hắn, khẩn trương bắt đầu nhao nhao thi triển các loại thủ đoạn. Lần nữa xác định, sở độ tung tích, trường sinh giả nắm giữ nhiều thủ đoạn, lại truy sát sở phàm thời gian dài như vậy, sở phàm trên thân còn có bọn hắn lưu lại tiêu ký, cho dù là hiện tại trong lúc nhất thời biến mất, sở độ tin tưởng, mọi người cũng có thể lần nữa đem hắn tìm ra. Thế nhưng là thời gian liền rất trong yếu, lỡ như kéo tới chấp đạo giả đến đây, như vậy sở độ kế hoạch cũng đều phải thất bại. Trên thế giới này cũng không phải loại kia hắc ám tu hành giới, bộ thiên đạo chấp đạo giả lấy chấp đạo thiên giới làm nhiệm vụ của mình. một khi biết được có ác ôn đang đuổi giết người khác, khẳng định sẽ đến đây chấn áp. nếu để cho sở phàm kéo tới lúc kia, chấp đạo giả đến, sau đó sở phàm đi theo chấp đạo giả trở về ngọc anh thành, như vậy sở độ kế hoạch lúc trước, coi như toàn bộ đều vỡ phí. sở độ đương nhiên không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. hiện tại sở phàm trên thân vẫn luôn có lưu một đạo thần hồn, lúc này liền cảm ứng được sở phàm vị trí, lập tức sở độ liền xưng sở. sở phàm vậy mà liền tại phía trước cách đó không xa. bọn hắn vậy mà giết một cái hồi mà thương. Tại biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong về sau, chẳng những không có trốn hướng chỗ xa hơn, ngược lại là dấu ở phía dưới núi rừng bên trong, lại lặng lẽ trở về. Nếu như không phải có thần hồn cảm ứng lời nói, ngay cả Sở Độ khả năng đều muốn cho rằng, Sở Phàm Sở Thanh Mai bọn hắn là một mực hướng về phía trước trốn, ai sẽ nghĩ đến, bọn hắn vậy mà lại đi ngược lại con đường cũ, lặng lẽ trở về trở về. Ta cái này ngốc đệ đệ, vậy mà cũng càng ngày càng thông minh. Sở Độ cảm cái nói, trên mặt đều là vui mừng tần sắc, hắn cảm giác, đây hết thảy đều phải quy công cho hắn cái này hảo đại ca, chính là bởi vì hắn một mực đối Sở Phàm ma luyện, Sở Phàm mới có thành tựu hiện tại. Dựa theo sở phàm kế sách, truy sát sở phàm mọi người liền sẽ cùng bọn hắn thắt thân mà qua, đồng thời đi ngược lại, càng đi càng xa, thật là có khả năng cứ như vậy để sở phàm thành công đào tẩu. Nhưng là đáng tiếc, có hắn cái này lại ma vương ca ca tại chương 360, đánh chết sở lão ma, chương 360, đánh chết sở lão ma. Trên bầu trời, năng cỗ thế lực lúc này căn bản cũng không có phát hiện sở phàm bọn hắn đã cuốn trở về, cả đám đều toàn lực đánh ra, hướng sở phàm sở thanh mai bọn hắn biến mất phương hướng cấp tốc đuổi theo. Phía dưới núi rừng bên trong, sở phàm sắc mặt trắng bệnh, mái đầu bạc trắng bên trên đều nhiễm phải vết máu. Nhìn qua cực kỳ chất vật, bên cạnh hắn là Sở Thanh Mai bọn người, bọn hắn cẩn thận tiêm hình lấy, nhìn qua hướng trên đỉnh đầu trên bầu trời thắt thân mà qua mọi người, Sở Phàm trên mặt lập tức liền thở dài một cái, lộ ra vẻ hưng phấn. Kế sách của hắn, thành công. Sở Thanh Mai tinh xảo gương mặt bên trên cũng đồng dạng là cực kỳ địa cao hứng. Chỉ cần cùng những người này đi xa, như vậy bọn hắn liền có thể chạy thoát, cho dù là về sau bị phát hiện, nhưng lúc kia, bọn hắn khả năng đều đã trở về Ngọc Hoàng Thành. Nhưng mà, ngay lúc này, trong lúc đó, Sở Phàm Sở Thanh Mai nhìn thấy, trên bầu trời, một xấp trang giấy đồng dạng đồ vật bay xuống xung dưới mà bay xuống địa phương, đúng là bọn họ ẩn thân địa phương. cái này rừng núi hoang vắng, nơi nào đến giấy. sở phan con buồn bực một chút, thế nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn liền liền lập tức đại biến lên. chẳng những là hắn, sở thanh mai cùng với các người cũng cơ hồ đồng dạng là như thế. cái này cái kia bên trong là trang giấy, rõ ràng chính là một sắp phụ lục. mà lại phụ lục đã bị kích phát, trong đó khuấy động năng lượng ba động, ngay cả chung quanh thiên địa linh khí đều rung chuyển, đủ để có thể thấy được những bùa chú này uy lực có bao nhiêu đáng sợ, đã thụ thương tiêm thả sắp dầu hết đèn tắt bọn hắn, căn bản cũng không khả năng chính diện ngăn cản. trốn không có chút do dự nào, Sở Phàm Sở Thanh Mai bọn hắn đem hết toàn lực, rời đi ẩn thân địa phương, hướng nơi xa bỏ chạy. Ầm ầm. Sở Độ hướng Sở Phàm Sở Thanh Mai bọn hắn ẩn thân địa phương một sấp một sấp ném lấy phụ lục, như là bom đồng dạng, oanh tạc. Truy sát Sở Phàm mọi người, lúc này đã bay ra ngoài mấy chục dặm xa, nhưng là cái này bên trong động tĩnh lớn như vậy, lập tức liền hấp dẫn chú ý của bọn hắn, không ít người quay đầu, chạy về đằng này xem xét. Đồng thời, một đạo đạo thần thức quét động hư không, quét ngang mà đến. Sở Phàm Sở Thanh Mai đám người trên thân tựa hồ là có bảo vật gì có thể che đậy thần thức, mọi người thần thức cũng không có cảm ứng được sở phàm đám người vết tích. Thế nhưng là hỏa lò cảnh tạo hóa cảnh trường sinh giả thị lực cực độ khủng bố, khoảng cách mười mấy giảm, thấy rất rõ ràng, ngay cả núi rừng bên trong một con kiến đều chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Bọn hắn lập tức liền thấy vì tránh né phụ lục mà chạy trốn sở phàm sở thanh mai bọn người, là sở lão ma. Né mắt, liền có một đạo đạo hưng phấn ngạc nhiên thanh âm vang lên. Cái này sở lão ma, quả nhiên là xảo trá vô cùng, hắn vậy mà căn bản là không có đào tạo, mà là trở về trở về. Trong chốc lát, mọi người liền đều hiểu đi qua là chuyện gì xảy ra, vì sở độ cơ chí cảm giác được tức giận, bọn hắn kém chút liền muốn bị lừa. Sở lao ma như thế xảo trá, lưu tại trên đời chính là tai họa, tuyệt đối không thể lưu tính mạng hắn, vô luận như thế nào đều muốn đánh chết hắn. Khuynh khắc ở giữa, hơn 100 đạo thân ảnh, khí tôn 10.0000 dặm như hổ, phô thiên cái địa, tướng đã bạo lộ ra, sở độ, lần nữa đánh tới. Sở phàm sở thanh mai bọn hắn chỉ có thể tức giận vô cùng lần nữa phóng lên tận trời, hướng nơi xa bỏ chạy. Mà sở độ nhìn xem một màn này, liền rất vui vẻ. Hắn một mực đi theo sở phàm quả nhiên là không sai, không phải sao, khi phát sinh ngoài ý muốn tại điểm, liền có thể lập tức viên hồi đến lại đem kịch bản kéo hướng chính xác quý đạo. Cái này Tôn Thủ Hiền quả nhiên là một cái lão âm mức. Không bao lâu về sau, Sở Độ không khỏi không cảm khái một tiếng, hắn nhìn thấy, năm cô thế lực truy sát Sở Phạm quá trình bên trong, Tôn Thủ Hiền nhiều lần đều lặng yên không một tiếng động hương cái khác mấy cô thế lực người động thủ, đã âm chết mấy cái. Xem ra lúc trước hắn lời nói quả nhiên là đưa đến tác dụng, Tôn Thủ Hiền đây là đang suy yếu cái khác mấy cái liên minh thế lực, thuận tiện tiếp xuống chiếm đoạt bọn hắn. Nói câu không khách khí, những người này sợ dĩ một mực chưa thể bắt đến Sở Phạm. Có được không ít ác chủ bài sở thanh mai là một cái yếu tố rất lớn, thế nhưng là nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì mấy cỗ thế lực ở giữa minh tranh ám đấu đều không nghĩ làm cho đối phương bắt đến Sở Độ. Mọi người kế tiếp theo đang đuổi giết Sở Phạm, Sở Độ vẫn xa xa đi theo. Lại có người đến. Sở Độ cảm ứng được, chân trời cuối cùng có lưu quang bay vụt mà đến, hiện nhiên cũng là ngấp nghé trên người hắn bảo vận, theo đuổi giết hắn người. Trường sinh giả ở giữa có không ít tương hỗ liên hệ thủ đoạn, mà người nơi này lại rồng rắn lẫn lộn, người của các phe thế lực đều có, bởi vậy, tin tức truyền ra ngoài không có chút nào kỳ quái. Sở Độ tin tưởng Hiện tại người tới vẫn chỉ là mưa bụi mà thôi, đại bộ đội còn tại đằng sau đâu. Hiện tại đến những người này, khả năng hay là Ngọc Hoang thành các đại gia tộc cùng thế lực gọi tới chi viện người, cùng quá trắng kiếm châu những nơi khác trưởng sinh giả. Cùng nơi này tin tức chậm rãi truyền bá ra ngoài về sau, đoán chừng toàn bộ quá trắng kiếm châu đều sẽ có không ít người đến đây. Đồng thời, Ngọc Hoang tổng cộng có 13 châu, trừ bỏ quá trắng kiếm châu bên ngoài, cái khác 12 châu người có lẽ cũng tới. Sở Farm đã chứng minh hẳn giá trị, chỉ là khai khiếu cảnh, tại nhiều người như vậy, nhiều như vậy khai khiếu cảnh, tạo hóa cảnh trưởng sinh giả truy sát dưới, đều lâu như vậy hay là không có việc gì, ngược lại là đuổi giết hắn người, chết thì chết, thương thì thương. Khí vận thứ này mặc dù nói là hư vô mờ mịt, nhưng là sở độ tin tưởng, Sở Phàm sở dĩ có thể tới bây giờ còn chưa sự tình, tuyệt đối cùng hắn nghịch tiên khí vận có quan hệ. Nếu như đổi thành người bị đuổi giết là sở độ lời nói, lấy hắn khí vận, đoán chừng hiện tại cũng sớm đã chết được không thể chết. Sở Phàm khí vận đến cùng có đến mạnh, sở độ không rõ ràng, nhưng là hắn biết, liền xem như toàn bộ thiên hạ theo đuổi giết Sở Phàm, Sở Phàm cũng có khả năng chết không được. Nhất là, vô cùng có khả năng truy sát Sở Phàm người, ngược lại sẽ từng cái chết thảm. Khí vận thứ này, có đôi khi chính là biến thái như vậy. Tu vi lại cao, khí vận không tốt, đạo cảnh cường giả cũng có khả năng sẽ uống nước sắp chết, thực lực yếu hơn nữa, chỉ cần vận khí tốt, cho dù là một đám đạo cảnh trưởng sinh giả truy sát, cũng có khả năng lông tóc không thương. Sở Độ hơi nhíu lên lông mày, Bổ Thiên Đạo danh sương trường sinh có thứ tự, tiên phàm không khác, giết người phàm nhân tức là tội, chấp đạo giả lấy chấp đạo thiên giới làm nhiệm vụ của mình, hiện tại cái này bên trong nhiều người như vậy truy sát Sở Phàm, đây chính là xúc phạm Bổ Thiên Đạo quy, chấp đạo giả sợ là không được bao lâu, liền sẽ đến đây trấn áp. Lúc này Sở Độ vị trí dày đối này Khoảng cách Ngọc Hoang Thành hẳn là cũng ngay tại 400.000 năm trăm dặm mà thôi, đã các đại gia tộc cùng thế lực chi viện người đã có đến, như vậy chấp đạo giả hẳn là cũng rất nhanh liền sẽ đến. Mặc dù nói, chấp đạo giả sau khi đến, có thể sẽ đem người nơi này bắt giữ diện sát tương đương với gián tiếp giúp Sở Độ giải quyết một bộ điểm địch nhân, thế nhưng là kể từ đó, như vậy Sở phạm liền phải cứu, Sở Độ đem Sở phạm chế tạo ủy trang thành kế hoạch của hắn, liền thất bại. Lại sau đó, bị đuổi giết liền nên là chính Sở Độ. Chương 361. Ta thật thê thảm a, bị thật nhiều người truy sát. Chương 361. Ta thật thê thảm a, bị thật nhiều người truy sát. Đến lúc kia, vẫn như cũ sẽ có vô số người muốn truy sát Sở Độ, cấp đoạt trên người hắn bảo vật, phải biết cho tới bây giờ, Ngọc Hoàng, cái khác hai châu, thậm chí là mặt khác bảy hoàng, Thiên Hạ Tán tụ, bảy tông dương nghiệt, những người này cũng đều không có tìm tới đâu, mấy người này mới là chân chính nguy hiểm. Cho nên, Sở Độ đương nhiên phải đem kế hoạch này tiến hành tiếp, không thể để cho Sở Phàm bị chấp đạo giả cứu đi. Chỉ có Sở Phàm một mực bị coi như là Sở Độ, một mực bị đuổi giết xuống dưới, hắn mới là an toàn nhất. Nên như thế nào mới có thể để cho chấp đạo giả không tới cứu Sở Phàm? Sở Độ ánh mắt chớp động, hô, một chỗ trong dãy núi Sở Phạm, Sở Thanh Mai bọn hắn tạm thời hất ra đuổi giết bọn hắn mọi người, thu hoạch được khó được thợ dốc cơ hội. Phạm ca ca ngươi yên tâm, cái này bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy, sợ là đã gây nên ngọc hoàng thành chấp đạo giả chú ý, chấp đạo giả vì thiên hạ chấp nói, tuyệt đối sẽ không cho phép có người dưới ban ngày ban mặt giết người. Chúng ta kiên trì một hồi nữa, hẳn là có thể được cứu. Sở Thanh Mai sắc mặt có chút tái nhợt, hướng Sở Phạm an ủi đạo. Sở Phạm kinh hỉ lên, nói, vậy là tốt rồi, cùng chấp đạo giả các đại nhân sau khi đến, những này truy sát người của chúng ta, hết thảy đều phải chết. Không tốt, bọn hắn lại đuổi theo. Sở Phạm trên thân nô buộc. Lúc này chỉ còn lại có ba cái, lúc này một cái phụ trách quan sát nô bộ hô lên, vội vàng liền mang theo Sở Phạm, kế tiếp theo đảo vong bắt đầu. Vô luận như thế nào, cũng không thể để chấp đạo giả đem Sở Phạm cứu đi. Sở Độ mắt sáng lên, nội tâm liền có chú ý. Hắn cảm ứng một chút Sở Thanh Mai Sở Phạm bọn hắn thế cục, xem ra nhất thời bán hội, còn chết không được. Sở Độ lúc này liền quay lại phương hướng, điều khiển quỷ bầy, ma khí ngập trời, hướng Ngọc Hoang thành phương hướng mà đi. Đại khái đang bay ra 200 dặm về sau, Sở Độ thần hồn quả nhiên liền cảm ứng được ngoài trăm dặm, một đạo đạo ba động khủng bố càn quét thiên địa, khoảng chừng hơn 100 chấp đạo giả thân ảnh. Từ Ngọc hoang thành phương hướng phô thiên, cái điệu bay vụt mà đến. Sở Độ lập tức liền thu hồi nuôi quỷ đại, dù sao lấy hồn phách luyện chế pháp bảo tại bổ thiên đạo, thế nhưng là lại tội. Hắn rơi vào trên một ngọn núi, hướng lên bầu trời bên trên ném mấy trương phụ lục, bạo tác ra động tinh khổng lồ, thuận tiện đem mình cũng bao phủ tại phạm vi nổ bên trong, đem mình nổ quần áo phế phẩm, tóc tai bù xù, chất vật không chịu nổi, lại đi trên thân sở một chút máu, sau đó đem mặt thiên huyền tận mặt trở hồi, lộ ra hình dáng của mình, vận dụng một môn sóng âm loại công pháp, hướng tới lúc gấp rút nhanh chạy tới chấp đạo giả hô to nói, các vị chấp đạo giả đại nhân, ta tại cái này. Bên trong, nhanh tứ mã Trên trời đông đảo chấp đạo giả, lập tức liền thấy hắn, sau đó bay vụt mà đến, hạ xuống hắn bên cạnh. Lập tức, những người này liền kinh hỉ, tìm tới Sở Độ, hắn còn sống. Sở Độ xoáy chính là thân phận của hắn chứng minh tốt nhất, chúng chấp đạo giả chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức xác định Sở Độ thân phận. Sở Độ trên mặt đều là thần sắc kích động, nói: "Các vị chấp đạo giả đại nhân, các ngươi rốt cục đến, ta thật thê thảm à, bị thật nhiều người truy sát, đều truy sát một ngày một đêm, rốt cục đợi đến các ngươi tới cứu ta, thực tế là rất cảm tạ các ngươi, ta muốn về nhà, các ngươi mau dẫn ta về nhà." Chúng chấp đạo giả dò xét sở độ một chút, phát hiện hắn tóc hai bù xù, quần áo phế phẩm, nhiễm vết máu, xem xét chính là trải qua vô số gian nguy, bọn hắn không khỏi đối sở độ bội phục lên, nghĩ không ra sở độ lấy chỉ là khai khiếu cảnh tu vi, vậy mà có thể tại nhiều người như vậy truy sát dưới, sống đến nay. Sở độ bị rất nhiều người truy sát sự tình, đã truyền về Ngọc Hoành Thành, bọn hắn biết được tin tức về sau, tự nhiên sẽ không cho phép bộ Thiên Đạo có dạng này hung ác phát sinh, lúc này liền tới bắt những này ác ôn. Truy sát ngươi những người kia đâu? Lúc này, một vị chấp đạo giả mở miệng hỏi, bọn hắn là chấp đạo giả, cứu sở độ chỉ là một cái mục đích. Đem những cái kia vô pháp vô thiên người để bắt, mới là bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu. Sở độ lập tức liền tức giận lên, nói, đại nhân, truy sát ta những người kia, ngay tại nửa canh giờ trước, ta không biết nguyên nhân gì, đống nhiên đều chạy, không còn truy sát ta, ta về sau nghĩ nghĩ, liền hiểu rõ ra, những này truy sát ta người đều là ngọc hoang thành các đại gia tộc thế lực người, khẳng định là các ngươi từ trong thành khi xuất phát, gia tộc bọn họ liền thấy, sau đó liền vội vàng cho truy sát ta người truyền tin, cho nên, nửa canh giờ trước, bọn hắn đều tán. Những người này do xét một chút xung quanh, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện truy sát sở độ người tung tích, dù sao, những người này truy sát sở độ, thế nhưng là xúc phạm Bổ Thiên Đạo Quy. Đáng tiếc là, bọn hắn nhất định là phi công, sở độ thế nhưng là bay 200 dặm xa, mới tại cái này bên trong gặp bọn hắn, bọn hắn tại cái này bên trong tìm kiếm, làm sao có thể phát hiện những người khác. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể là mang sở độ trở về Ngọc Hoang Thành. Một đám chấp đạo giả, cứ như vậy lại trở về, chấp đạo giả nhóm, làm sao còn không có đến. Mấy trăm bên ngoài. Sở Phạm Sở Thanh mai bọn hắn một bên cấp tốc đảm bệnh, một bên chờ mong, thế nhưng là nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có đợi đến chấp đạo giả bóng dáng. Cái này khiến sắc mặt bọn họ trở nên phi thường âm trầm xuống tới, ta không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết, cái này không nên à, dù sao chấp đạo giả thế nhưng là coi là thiên hạ chấp đạo để tín niệm, bọn hắn đều bị người đuổi giết lâu như vậy, đã sớm hẳn là tới cứu bọn hắn. Chúng ta kiên trì một hồi nữa, chấp đạo giả các đại nhân khẳng định sẽ đến. Cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Sở phàm đương nhiên là không biết, hắn Đại Ma Vương Kaka đã đem chấp đạo giả nhỏn khuyên trở về. Sở Độ tự nhiên là không có khả năng cứ như vậy trở về Ngọc Hoàng Thành, hắn còn muốn lưu tại cái này bên trong, kế tiếp theo gây sóng gió đâu, bởi vậy, tại cùng một đám chấp đạo giả bay ra một trăm dặm về sau, Sở Độ liền mở miệng, "Các vị chấp đạo giả đại nhân, không biết có thể đem ta buông xuống. Chúng chấp đạo giả thương sở, vì sao?" Sở Độ sắc mặt thận trọng, nói, "Rất cảm tạ các vị tới cứu ta, nhưng là hiện tại, ta không thể trở về, Ngọc Hoàng Thành bên trong, rất nhiều người đều muốn giết ta, cho nên, ta định tìm cái địa phương dấu đi." Sở Độ muốn đi chấp đạo giả nhóm cũng không có khả năng hạn chế hắn tự do, cho nên sở độ tại cùng bọn hắn nói một tiếng về sau, sở độ liền cùng một đám chấp đạo giả tách ra. tại trước khi đi, sở độ nói, các vị chấp đạo giả đại nhân, một hồi người trong của các ngươi, nếu là có người lấy bất kỳ lý do thoát ly đội ngũ, các ngươi hẳn là sẽ minh bạch sẽ bọn hắn là có ý gì à? tiền tai động nhân tâm. chấp đạo giả bên trong, chưa hẳn liền sẽ không có người không đỏ mắt hắn một thân bảo vật. nếu là một hồi có người thoát ly đội ngũ, như vậy hiển nhiên chính là muốn trở lại truy sát sở độ. nhưng là hiện tại, sở độ như thế nói rõ sau khi ra ngoài, liền xem như có lòng này nhưng là ai còn dám làm như vậy? Sở Độ rời đi về sau, ngay tại một nơi ngừng lại, cùng sau một thời gian ngắn, quả nhiên phát hiện không có chấp đạo giả tìm tới cửa, hắn lúc này mới đem bố trí ở trung quanh trận bản sát chiêu phù lục độc dược toàn bộ đều thu vào. Sở Độ cảm ứng một chút sở phàm vị trí, lúc này liền vô bên hông nuôi quỷ đại hóa thành một trận âm phong, điều khiển quỷ bẫy, hướng sở phàm đuổi theo. chương 362 dân mù đường thiếu nữ tiểu hắc chương 362 dân mù đường thiếu nữ tiểu hắc dựa vào cường đại hồn phách có thể đuổi trung quanh tình hình rõ như lòng bàn tay, Sở Độ liền rất phách đuổi, ma khí ngập trời trực tiếp ở trên bầu trời bay tứ tung mà qua. đương nhiên, nếu là phát hiện có người, sở độ cũng chỉ có thể làm cháu trai, cải biến lộ tuyến lách qua. Trên đường đi, sở độ lần nữa phát hiện không ít người hướng sơn mạch chỗ sâu tiến đến, cũng đều là theo đuổi giết hắn. đợi đến mấy canh giờ về sau, lần nữa đuổi kịp sở phạm sở thanh mai bọn hắn thời điểm, sở độ thình lính phát hiện, truy sát sở phạm người, đã sắp có 200 nhân chi nhiều. sở độ thần hồn quang ảnh tản ra, phát hiện quả nhiên như cùng hắn sở liệu, cái này mới tới người bên trong, đã không chỉ là ngọc hoang thành các thế lực lớn gia tộc, đã có ngọc hoang thành xung quanh địa vực trường sinh giả đến đây. Mặc dù nhân số cũng không nhiều, thế nhưng là cái này lại đại biểu cho sở độ, bị đuổi giết sự tình đã khuyết tán ra ngoài. Chắc hẳn không được bao lâu thời gian, toàn bộ kiếm châu liền sẽ có vô số trưởng sinh giả đến đây. Ngọc Hoang tổng cộng có 13 châu, các vị Bộ châu, Thiên châu, Đạo châu, Thống châu, Giang châu, Núi châu, Vĩnh châu, Cố châu, Ngày châu, Nguyệt châu, Giả châu, Hằng châu 12 châu. Cái này 12 châu danh tự hợp lại chính là Bộ Thiên Đạo Thống, Giang Sơn Vĩnh Cố, Nhật Nguyệt Giả Hằng, một chữ đại biểu một châu. Mà Ngọc Hoàng thứ 13 châu chính là Quá Tráng Kiếm Châu, tên gọi tắt Kiếm Châu là đã từng Thái Bạch Kiếm Tông Tông môn di trị, Kiếm Châu chủ thành chính là Ngọc Hoang Thành. Mấy trăm năm trước Thái Bạch Kiếm Tông chưa từng hủy diệt trước, toàn bộ Ngọc Hoang đều là Thái Bạch Kiếm Tông phạm vi thế lực. Lúc ấy cũng không có Châu phân chia. Bây giờ các Châu phân chia đều là bổ Thiên Đạo về sò phân ra đến. Bây giờ sở độ mặc dù rời đi Ngọc Hoang Thành bốn trăm năm trăm giảm, thế nhưng là cái này bên trong vẫn như cũng là thuộc về quá Trắng Kiếm Châu, còn xa chưa rời đi Kiếm Châu, đặt tới những Châu khác. Quá Trắng sơn mạch cực kỳ cân chim bạc rộng rãi, liên miên bất tuyệt, cơ hồ là ngang qua Ngọc Hoang mười Châu bên trong bổ Châu, Thống Châu, Núi Châu, Ngũ Châu. Hàng châu năm châu chi địa tung hoành vạn hơn bên trong. Lúc này truy sát sở phàm người cũng chỉ là kiếm châu thế lực, cái khác 12 châu có lẽ cũng còn ta không biết chuyện này. Người này chính là sở độ sao? Không phải nói hắn dáng dấp phi thường đẹp trai không? Thế nhưng là cũng bất quá là như thế thôi, nhiều lắm là được sương tụng là thành tú mà thôi. Cái kia bên trong xoáy rồi, mới tới truy sát sở độ người nhìn thấy sở phạm tướng mạo lập tức liền cảm giác được mình bị lừa gạt. Thế gian truyền ngôn sở độ xoáy khí vô cùng, nhưng là bây giờ thấy bọn hắn cảm thấy thất vọng, căn bản cũng không xoáy, lừa đảo khẳng định chính là sở độ, không phải? Làm sao lại có mấy trăm người đuổi giết hắn? Có người đã đạo. Cái gọi là ba người thành hổ, hiện tại đã là mấy trăm người đang đuổi giết Sở Phàm, coi như không tin cũng được tin tưởng hắn chính là sở độ. Chậc chậc, Sở Phàm cái này khí vận, thật là nghịch thiên a. Xa xa đi theo Sở Độ, không khỏi liền cảm khái một câu, chỉ thấy phía trước, Sở Phàm sở thanh mai bọn hắn đã sắp đạt tới cường độ chi kết thúc, nhưng khi bọn hắn từ một cái xuyên thẳng vân tiêu núi cao bên cạnh lúc bay qua, đằng sau đuổi giết hắn người, Sát Chiêu không cẩn thận đánh sắt đến trong núi tuyết, vậy mà vừa vặn đánh trúng một đầu ta không biết cái gì chủng loại dị thú, máy mắt, trong ngủ mê dị thú bình tĩnh cún nổ không thôi, há to miệng rộng, nuốt vào mười mấy người, đồng thời điên, cung đuổi giết nó mọi người tới, ầm ầm, khi mọi người không chút nào dễ dàng hất ra dị thú, tiếp tục đuổi giết sở phàm đến một chỗ miệng núi lửa lúc, sở phàm bọn hắn vừa bay qua, thế nhưng là bình tĩnh núi lửa vậy mà đột nhiên liền phun trào, vô tận địa hỏa khí độc, không gì không thiêu cháy lòng đất rung nham, bá đạo vô song cương sắc khí, một nháy mắt liền thôn phệ mười mấy cái hỏa lò cảnh trường sinh giả, đem bọn hắn tiêu thành cho tàn, ngay cả tạo hóa cảnh trường sinh giả đều có mấy người bản thân bị trọng thương, miệng phun máu, tươi, chật vật vô cùng chạy trốn ra đối mặt sở phàm dạng này khí vận, sở độ đã không lời nói. A, đây là núi lửa bùng phát, lại còn dâng trào ra một chút dị bảo, một kiện lượn lờ lên hỏa diễm cây nhỏ, phía trên treo đầy đỏ rực trái cây, tràn ngập dị hương, chỉ là nghe một ngụm cũng làm người ta tu vi có tinh tiến vào cảm giác. cây nhỏ bị ngọn lửa xung ra, vậy mà trực tiếp liền bay đến sở phàm trước người. sở phàm ngạc nhiên nắm lên cây nhỏ, liền bay đi, không bao lâu về sau ăn một cái trái cây sở phàm, tu vi đã đột phá đến thứ lục hiếu. sở độ thở dài một cái, người so với người, thật là tức chết người. Bất quá nghĩ đến chính mình cũng đã nhanh thứ chi thiếu, cũng không cùng sợ phạm so đo. Mặc dù nói bởi vì sở phạm lịch thiên khí vận, không ngừng có người bởi vì các loại nguyên nhân ngoại ý muốn tử vong, nhưng là đội giết hắn người, cũng tại liên tục không ngừng địa gia tăng lấy. Sở độ tính toán một cái, mới tới người, là cùng được tử vong tốc độ. Sau một ngày, truy sát sở phạm người, liền vượt qua 300 người. đương nhiên, trong ngày này chết đi người cũng có không dưới 200 người. Một chỗ vỡ vụn sơn mạch ở giữa, thi thể đầy đất, một đạo đạo tàn hồn gào thét, phảng phất là khói đen đồng dạng xông vào trung ương một thân ảnh thân thể bên trong. Hô. Sở Độ phun ra một ngụm trào khí, đầu đầy bay múa tóc đen cũng rơi xuống, ánh mắt của hắn càng thêm tinh mịch, phảng phất là thâm thúy vũ trụ tinh không. Sở Độ cảm ứng một chút bên hông nuôi quỷ đại, bên trong lệ quỷ đã từ mười mấy con biến thành hiện tại hơn bốn mươi đầu. Cái này nuôi quỷ đại thực tế là quá phù hợp hắn, mặc dù tu vi của hắn còn chưa tới thiên địa hồng lô cảnh, chỉ có thể đơn giản điều khiển bên trong lệ quỷ, không cách nào thôi động nuôi quỷ đại dạng này pháp bảo bắt mới lệ quỷ. Thế nhưng là trong lúc vô tình, Sở Độ phát hiện lấy thôn thiên diện địa luyện thần thuật môn này thái thượng vong tình tông chân giáo công pháp phối hợp nuôi quỷ đại, lại thêm hắn cường đại thần hồn, lại là có diệu dụng hắn có thể cưỡng ép đem hồn phách đẩy vào môi. Quỷ lại bên trong. Những người này đều là đang đuổi giết sợ phàm trên đường, bởi vì các loại ngoại ý muốn mà chết, có chút trực tiếp liền hồn phi phách tán, thế nhưng là một số người tàn hồn lại là bất diệt, những người này tu vi đều không thấp, cho nên tàn hồn cũng cực kỳ địa cường đại, bởi vậy bắt tới nuôi bắt đầu lại thích hợp cực kỳ. Không đúng, những này tàn hồn khi còn sống đều có cực lớn oan khí, sớm muộn cũng sẽ hóa thành lệ quỷ nguy hại nhân gian, cho nên sở độ cảm giác, đây là hắn tại Trạm Yêu trừ ma, Thế Thiên đi nói, miễn cho những này lệ quỷ về sau hại người. Tăng cứ lấy người làm gốc tinh thần Sở Độ đem những người này tản hồn thu lại về sau, liền đem những người này thi thể đều chôn. Hắn đem những người này thi thể chôn ở hắn trong chữ vật không gian, viên kia địa cây phía dưới, cái này bên trong phong cảnh tốt. còn yên tĩnh, sẽ không có người quấy rầy bọn hắn thi cốt an bình. Sở Độ phát hiện, chôn một chút thi thể về sau, địa cây ráng dấp càng chốt trạng, Diệp Tử đều càng lục. Chỉ là Sở Độ lại thở dài một cái, thiên địa hồng lô cảnh cùng tạo hóa cảnh trường sinh giả thi thể, dinh dưỡng chính là không có đạo cảnh cao. Lần trước tại Thái Bạch động phủ bên trong, bảy tông đệ tử cùng thiên hạ tán tu bị Giang Lâm tiên một phá vang giết vô số. Trong đó thậm chí không thiếu một chút đạo cảnh kinh khủng tồn tại, cái này cùng tồn tại, thi thể có cực lớn giá trị, Sở Độ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nhặt thái bạch kiếm tông ma kiếm truyền nhân mấy người thi thể, đặt ở trong chữ vật không gian. Nhưng là Sở Độ không bao lâu sau liền kinh ngạc phát hiện, thi thể của bọn hắn chậm rãi phân rã, không có chút nào thua ở tạo hóa thần tinh thứ này, cho địa cây cung cấp không ít dinh dưỡng, nhường đất cây khỏe mạnh trưởng thành, không gian không ngừng mở rộng. Sở Độ liền đi theo Sở Phàm sau lưng, làm lên một cái cẩn cụ công nhân vệ sinh, kiềm chế tàn hồn, chôn chôn xác thể, nhìn thấy Sở Phàm bị đuổi giết kịch bản muốn lệ, liền kéo về quỹ đạo, biết bao khoái hoạt. Nhưng mà Sở Độ không biết là, hiện tại cái này bên trong phong lưu khoái hoạt, sơn mạch biên giới, một cái con to lớn bao khỏa Hắc Y thiếu nữ, thì là nghiến răng nghiến lợi. Sở Độ, đừng để ta tìm tới ngươi, không phải, ta đánh chết ngươi. Hắc Y thiếu nữ ra thị tuyết trắng tiểu nộn, quật cường non nớt gương mặt bên trên, đều là tức giận, nàng chân đạp Hắc Long hư ảnh, phi hành tại phía trên dây núi, nàng cái đầu rất cao, đứng ở Hắc Long hư ảnh bên trên nàng, càng thêm lộ ra đùi ngọc phơn dài, giống như là vừa mới lột ra xanh thảm đồng dạng, tinh tế thẳng tắp, thon dài hữu lực, cho người ta một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Thiếu nữ bay lên bay lên, đột nhiên nhăn lại đôi mi thanh tú nàng tán đi hất long lưng leo cái bao rơi vào một chỗ trên đỉnh núi nàng quan sát tỉ mỉ bốn phía một cái phía trước là núi hậu phương là núi bên trái là núi bên phải hay là núi trừ núi chính là cây trừ cây hay là núi nàng nhịn không được nhăn lại đôi mi thanh tú đôi mắt đẹp bên trong tựa hồ là có mấy điểm không xác định trần trơn nói ta vừa mới có phải là tới qua cái này lại là đường núi này bên trong tảng đá đều lớn lên đồng dạng cây cũng mọc đồng dạng để nàng làm sao điểm phương hướng làm sao tìm được sở độ tiểu hắc nghĩ nghĩ đối sở độ càng thêm tức giận mặc dù nói là chính nàng dân mù đường thế nhưng là Nếu là sở độ mang theo nàng cùng một chỗ, nàng sẽ lạc đường sao? Cho nên, hay là sở độ sai. Nàng từ dưới đất bắt lại một nắm đất, bóp thành một cái nho nhỏ tượng đất, cùng sở độ giống nhau đến mấy phần, đặt ở trên một khối nham thạch, sau đó nàng liền hướng tượng đất mặt hướng phương hướng lần nữa lên đường. Nàng đã nghĩ kỹ, đợi nàng bay ra ngoài một khoảng cách, cảm giác sắp không phân rõ phương hướng lúc, liền lại bóp một cái tượng đất, sau đó tiếp tục hướng tượng đất mặt hướng phương hướng trước tiến vào, chỉ cần một đường bóp xuống dưới, như vậy, nàng liền sẽ không lạc đường. Chương 363. Ánh đến điêu ảnh. Chương 363. Ánh đến điêu ảnh theo người tới càng ngày càng nhiều, cho dù là sở phạm khí vận mỹ tiên luôn có các loại ngoại ý muốn phát sinh, thế nhưng là đã bị thương không nhẹ thế sở phạm sở thanh mai bọn hắn tình cảnh cũng càng thêm chật vật, bị đuổi giết chật vật chạy trốn. sở thanh mai bất đắc dĩ chỉ có thể là lại một lần nữa thi triển kia che lấp che đậy sở phạm trên thân thất thải tiêu ký bí thuật, hy vọng có thể đào thoát truy sát. sở độ đương nhiên không có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy, thân là một cái đại ca, hắn phải vì chính mình đệ đệ phụ trách, cho hắn ma luyện, trợ hắn thành tài. sở thanh mai dạng này đầu cơ trục lợi phương thức, không phải tại giúp sở phạm, đây là đang hại hắn. sở độ lúc này liền đuổi theo chuẩn bị đem bọn hắn vượt trận. Lúc này đã là ban đêm, trên bầu trời, sao lốm đốm đầy trời, trong dãy núi, một vùng tắm tối. Đây là một cái thấp bé núi xanh bên trên. Sở Phàm, Sở Thanh Mai bọn hắn chạy trốn tới cái này bên trong, thu hoạch được khó được thở dốc cơ hội. Sở Phàm cùng Sở Thanh Mai trên mặt đều dị thường âm trầm, cảm giác được áp lực nặng nề, cấp tốc khôi phục chân nguyên thể lực. Thanh Mai, ngươi nhìn chỗ nào? Sở Phàm đống nhiên gọi lại Sở Thanh Mai, nói với nàng. Sở Thanh Mai theo Sở Phàm chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức chính là xương sở. Bọn hắn hiện tại vị trí cái này thấp bé sân phòng cùng chung quanh cái khắc nguy nga cao lớn sơn phong so sánh không chút nào thu hút nhưng là khiến người kinh ngạc là thâm sơn rừng rậm giữa sườn núi vị trí vậy mà tọa lạc lấy một cái cũ nát miếu nhỏ trong miếu nhỏ có ánh đến sáng lên màu vàng ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ xuyên thấu ra toàn bộ miếu nhỏ trong đêm tối tựa như là trong mưa gió phiêu diêu yếu ớt ánh đèn đồng dạng sở pha mắt sáng lên nghĩ đến ta thế nhưng là nhân vật chính bị người đuổi giết lâu như vậy dựa theo sáu lộ cũng hẳn là đạt được cơ duyên bắt đầu nghịch thiên phản sát lúc này mới phù hợp ta nhân vật chính hình tượng cảm ứng hắn ý nghĩ sở đội lập tức liền cười lạnh một tiếng cái này đệ đệ, thật đúng là sẽ làm động. trước đó bị đuổi giết thời điểm, khí vận liền đã như vậy người tiên, hiện tại còn muốn kế tục khai bản tay vàng. nếu thật là xảy ra chuyện như vậy, còn có để hay không cho những người khác chơi? đột nhiên, miếu bên trong vang lên một đạo ôn nhu nữ tử tiếng cười khẽ. gặp nhau chính là hữu duyên, công tử cần phải tiến đến ngồi một chút. miếu nhỏ cửa là nhắm, không nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng là giấy dán cửa sổ bên trên, ánh đèn chiếu dọi ra một cái tuổi trẻ nữ tử tinh tế luyện chuyển thân ảnh. cảm ứng được một màn này, sở độ lập tức liền há to miệng, cái này sở phạm, là thượng tiên thân nhi tử sao? chẳng lẽ, thật bị sở phạm nói đúng? lại phải cho hắn hợp kim có vàng ngón tay rồi. Sở Độ nghĩ bóp chết Sở Phạm tâm đều có, người so với người, thật sự là tức chết người. Sở Độ trong nội tâm thăng lên một cái ý niệm trong đầu, bị người hãm hại thoát đi ngọc hoàng bị người đuổi giết lâm vào tuyệt cảnh gặp được cao nhân tu vi bạo tăng lịch thiên phản sát. Sở Phạm đây là nhân vật chính quang điểm phát động sao? Muốn bắt đầu đi xáo lộ kịch bản rồi. Vậy kế tiếp có phải là chính là nên Sở Phạm quần thu cơ duyên rồi? Mà lúc này, Sở Phạm nội tâm thì là kinh hỉ vô cùng, hắn cảm giác mình quả nhiên chính là nhân vật chính, trong tuyệt cảnh lập tức liền có cơ duyên xuất hiện, có lẽ cái này miếu bên trong cao nhân liền sẽ truyền cho hắn cơ duyên, sau đó hắn nghịch thiên phản sát đuổi giết hắn người, hắn lập tức liền nói đến vị tỷ tỷ này, vậy liền quay dậy, nói hắn liền muốn đi vào, lập tức kia ôn nhu nữ tử thanh âm lại lần nữa khẽ nở đủ cười, nói môn mở ra, công tử tự hành tiến đến là đủ. ngay tại sở phàm muốn đẩy cửa ra thời điểm, nhưng mà sở thanh mai lại là đỗng nhiên lôi kéo hắn, đôi mắt đẹp cẩn thận vô cùng nhìn qua miếu cổ, nói phàm ca ca không thể, cái này bên trong có quỷ dị. không đợi sở phàm nhiều lời, nàng trong mắt lóe lên, nàng kéo sở phàm liền trốn ở cách đó không xa sở phàm kinh ngạc, đang muốn hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là lúc này trên bầu trời một đạo đạo lưu quang cấp tốc đuổi theo, hiển nhiên là đuổi giết bọn hắn người đến. Mọi người sau khi tới, lập tức liền hướng bốn phía quan sát, không ít người như mày, vừa mới bọn hắn còn chứng kiến sở độ trên thân thất thải quang mang, thế nhưng là chính là đến cái này bên trong về sau biến mất không thấy gì nữa. Không ít người ánh mắt đều rơi vào trên tòa miếu cổ, có mười mấy người tâm tình cấp bách, bức thiết phải bắt được sở độ, không nói hai lời, trực tiếp liền đá văng cửa miếu vào vào. Những người khác còn không có thấy rõ ràng trong miếu tình hình. Tại mười mấy người này tiến vào bên trong về sau, cửa miếu liền ca thanh âm, tự động đóng bên trên. Cẩn thận. Lập tức liền có người hướng sông đi vào người hô to lên. Dầm dầm. Nhưng mà, tiếng còn chưa rơi, trong cổ miếu vang lên một trận xiển xích hoạt động ken két thầm thanh, ánh nến chập chờn, sáng tối chập chờn, giấy dán cửa sổ bên trên tựa hồ có yêu ảnh lướt qua. A a a. Một đạo đạo khiến người dùng mình tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giang rắc giang rắc. Lập tức, trong cổ miếu vang lên một trận xương cốt đึก gãy, cùng nhấm nuốt âm thanh, tựa như là có cái gì dị thú đang ăn uống đồng dạng. Nhất thời ngoài miếu truy sát sợ phàm mọi người thần sát sợ hãi hải nhiên lui lại thối lui đến miếu cổ mấy chục trượng bên ngoài cái này mới vừa tiến vào thế nhưng là tạo hóa cảnh tượng giả vậy mà mọi người hải nhiên trợt to mắt nhìn một màn này có loại trong lòng run sợ cảm giác núi xanh bên trên tàn tạ tà miếu cổ vẫn như cũng là lặng lặng tọa lạc tại cái này bên trong ánh đèn chập chờn tựa hồ là vừa mới cái gì cũng không xảy ra đồng dạng thế nhưng là mọi người đều như tị xà hạt đồng dạng sâu bên trên lão lâm miếu cổ ánh đèn cái này bên trong quá quỷ dị cho dù là mọi người thân là cường đại trường sinh giả thế nhưng là cũng vẫn như cũ có chút sợ hãi dù sao vừa mới thế nhưng là mười mấy người xông vào miếu bên trong thậm chí còn có tạo hóa cảnh cường giả nhưng lại như là đã chìm đáy biển đồng dạng toàn bộ đều chết rồi một cái đều không có chỗ tới bọn hắn đến bây giờ cũng không biết đạo trong miếu vừa mới xảy ra chuyện gì xông đi vào người là thế nào chết sở độ khẳng định là tiến vào tòa miếu cổ này bên trong có lẽ đã chết tại bên trong hiện tại chúng ta nên làm cái gì ngọc hoang thành tự do trường sinh giả cùng tán tu tạo thành thế thiên đi đạo thảo phạt ma đầu sở đội chính nghĩa liên minh một vị phó minh chủ mở miệng hỏi không có khả năng sở lão ma tuyệt đối còn chưa có chết, ta ở trên người hắn lưu lại tiêu ký vẫn còn. Nếu là hắn chết rồi, tiêu ký liền sẽ tiêu tán. Nhưng là hiện tại, ta chỉ là không cảm ứng được thôi. Điều này nói rõ, có thể là hắn lấy thủ đoạn gì che lấp. lập tức liền có người phản đối đạo. cái này liền đúng, trước đó liền bị hắn che lấp qua tiêu ký, hắn khẳng định là chính là trong miếu này, nhưng là cái này miếu rất cổ quái. sợ cái gì? chúng ta có nhiều người như vậy, trực tiếp nổ cái này miếu hoang. lập tức liền có nhân pháp bảo phá không, trực tiếp một kích sát chiêu, vang đến trên tòa miếu cổ. nhưng mà khi công kích đạt tới thời điểm. Trong cổ miếu tượng thần bên trên, tách ra một đạo ánh sáng lưu hòa, công kích sát na bị tăng dã. Mọi người càng thêm sợ hãi bắt đầu, ánh mắt thận trọng nhìn qua này quỷ dị miếu cổ. Lúc này, kia Ôn Nhu nữ tử tiếng cười khẽ vang lên lần nữa, các vị là đang tìm người sao? Ngọc Hoàng Ma đầu sợ độ thẩm phán liên minh lúc này đã khuyết trương đến hơn 100 nhân chi nhiều, lúc này, minh chủ của bọn hắn đi ra, chính là Ngọc Hoàng Tam đại gia tộc một trong Tô gia La Âu, nàng khô nhíu trên mặt, một mảnh âm trầm, hỏi, vị đạo hữu này, ta cùng không muốn nhiều sinh không phải là, xin báo cho mới vừa từ cái này bên trong trải qua mấy người đi đâu bên trong? Miếu cổ trên cửa sổ Theo ánh đèn sáng tắt không được, nữ tử huyện chuyển thân ảnh tùy theo chập chờn, cười khẽ nói, "Các ngươi tiền đến, ta sẽ nói cho các ngươi biết." Mọi người càng thêm cẩn thận. Mới vừa tiến vào miếu bên trong mười mấy người thế, nhưng là toàn bộ đều quỷ dị tử vong, bọn hắn làm sao lại lần nữa tiến vào bên trong? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người do dự bắt đầu, không biết nên làm sao bây giờ. Sở Độ tại cái này bên trong. Đột nhiên, một đạo ngạc nhiên tiếng kêu to vang lên, nương theo mà lên, hay là tiếng oanh minh, mọi người vội vàng nhìn lại, lập tức liền thấy, cách đó không xa, Sở Độ, Sở Thanh Mai bọn người, tất cả đều là tức giận vô cùng, hận đến nghiến răng phóng lên tận trời, hướng nơi xa bỏ chạy. Mọi người đại hỉ, nháy mắt liền đuổi theo. Bất quá là trước mắt thời gian, cái này bên trong liền biến thành trống rỗng, một người đều hết rồi. Trời tối người yên, sao lổm đốm đầy trời, duy chỉ có còn lại cái này thâm sơn miếu cổ, ánh đến chập chờn, dây dán cửa sổ bên trên, huyền chuyển nữ tử thân ảnh phiêu diêu. Không đến bao lâu về sau, một thiếu niên cười âm phòng, rơi vào miếu cổ trước. Thiếu niên này tựa hồ cũng là một đường truy sát, sở độ, mà đến, chỉ là so trước đó người mượn một chút mới chạy đến. Thiếu niên sau khi hạ xuống, liền cau mày bắt đầu đánh giá xung quanh bắt đầu người này không phải người khác, dĩ nhiên chính là sở độ. hắn vừa mới đem sở phàm sở thanh mai bọn hắn ẩn thân địa vạch trần về sau, liền cố ý cuốn một vòng, lại trở về. chương 364 miếu bên trong thần minh chương 364 miếu bên trong thần minh vừa mới hết thảy, sở độ thế nhưng là ở một bên thấy rất rõ ràng, tòa miếu cổ này bên trong tồn tại, hiện nhiên không phải bình thường tồn tại. nếu như lợi dụng tốt, như vậy, đây cũng là một trận cơ duyên, sở độ làm sao lại bỏ lỡ? tốt tuấn công tử, thiếp thân hữu lễ, công tử đem tối đi đường, sao không tiến đến nghỉ chân một chút? trong cổ miếu. Thanh đăng chập chờn, nữ tử Ôn Nhu cười âm vang lên. Sở Độ cười cười, nói: "Cô nương, vừa mới hết thảy, tại hạ đều thấy rõ ràng, ngươi liền không cần gạt ta ta đi vào." Ánh đèn lắc lư lên, nữ tử Phản phất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thanh âm vẫn như cũ Ôn Nhu, kia công tử làm sao đến đây? Sở Độ mỉm cười, nói: "Không biết cô nương phải chăng có hứng thú, làm một cái giao dịch." Giao dịch? Nữ tử thanh âm có mấy điểm kinh ngạc. Sở Độ mở miệng nói: "Nếu là ta sở liệu không sai, cô nương hẳn là bị trấn áp ở chỗ này đi, ta giúp ngươi giải trừ phong ấn, ngươi cho ta một chút chỗ tốt, như thế nào?" Nữ tử tựa hồ là càng thêm kinh ngạc. Ngươi liền không sợ ta trước làm bộ đáp ứng ngươi, lừa ngươi tiến vào miếu bên trong, lại ăn ngươi. Sở Độ ánh mắt thâm thúy, thân hồn cẩn thận từng ly từng tí mò về trong cổ miếu. Hắn không có trả lời nữ tử vấn đề, ngược lại là cười nói, cô đương, nếu là ta không có đoán sai, ngươi sợ dĩ trực tiếp giết những người kia? Là bởi vì tu vi của bọn hắn quá thấp, không cách nào phá giải ngươi phong ấn. Ngươi chỉ là khai khiếu cảnh tu vi, liền có thể giúp ta bài trừ phong ấn sao? Nữ tử về đạo. Sở Độ chứng trạc đàng hoàng nói, thực không dám dầu dám, ta chính là Thái thượng vong tình tông đương đại thánh tử, thiên hạ tam tông. Ta Thái thượng nhìn Tỉnh tông tại trận pháp cấm chế bên trên tạo nghệ độc bộ thiên hạ, Vô một tông có thể so sánh, phong ấn thứ này, trên bản chất hay là thuộc về trận pháp, tại hạ có cực lớn nắm chắc có thể giúp ngươi bài trừ. Sở Độ vung lên lao đến, con mắt đều không ngáy mắt. Đối với Sở Độ lời nói, Miêu bên trong nữ tử hiển nhiên không tin, cười khẽ nói, ngươi nói ngươi là Thái thượng vòng Tỉnh tông thánh tử chính là. Nàng vẫn chưa nói xong, Sở Độ liền cho thấy thôn thiên diệt địa luyện thần thuật môn này Thái thượng vòng Tỉnh tông chấn giáo pháp môn. Lập tức, nữ tử liền không có tiếng. Sở Độ mỉm cười, cô nương hiện tại tin sao? Cái này đích xác là thân thôn thiên diệt địa luyện thần thuật, nhưng là Dù là ngươi là Thái Thượng Vong Tỉnh Tông Thánh Tử, cũng chưa chắc liền có thể bãi trừ nơi này phong ấn. Nữ tử do dự sau một lát, chân trời nói: Sở Độ, khó nói cô nương liền không nghĩ hoặc, ta chỉ là khai khiếu cảnh tu vi, lại có thể được lập làm Thánh Tử. Ánh đến chậm chần, giấy dán cửa sổ bên trên luyện chuyển nữ tử thân ảnh cũng theo đó không chừng. Nữ tử đích sắc rất kỳ quái, Thái Thượng Vong Tỉnh Tông nói thế nào cũng là đã từng bảy tông một trong, Thánh Tử quan hệ trọng đại, sao lại là hạng người bình thường nên được bên trên? Sở Độ tu vi thấp như vậy hơi, trừ phi là trên người hắn có kỳ dị gì, gì địa phương. Cô nương, thực không dám dầu Ta chính là 49 loại tiên thiên đạo thể bên trong tiên thiên quá thanh đạo thể, có thể phá trừ thế gian hết thể hư hảo, trực chỉ bản nguyên bất kỳ cái gì trận pháp cấm chế phong ấn tại trước mặt của ta, đều tiện tay có thể phá. Sở Độ nói chuyện đồng thời, kích phát một tấm độ chú, phụ lục hóa thành một đạo lôi quang hướng hắn bổ tới, thế nhưng là khi bổ tới trên người hắn thời điểm, trên người hắn một đạo thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, tùy theo lôi quang hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Thánh cơ ngày mai đúc thành ra thân thể, mỗi một loại đều là mô phỏng 49 loại tiên thiên đạo thể người bình thường, căn bản là nhìn không ra thần thể cùng đạo thể khác nhau. Sở độ vừa mới kích phát chính là hư vô thần thể hiệu quả. Sở độ lập tức liền thấy miếu cổ giấy dán cửa sổ bên trên nữ tử thân ảnh đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái. Sở độ nội tâm dâng lên ý cười. Quả nhiên, một lát sau nữ tử thanh âm vang lên, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Sở độ không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại là cười nói, cô đương chỗ tốt cái gì chúng ta sau đó lại nói, ta đang nghĩ nếu như bài trừ cấm chế về sau ngươi trở lại hối hận muốn giết ta làm sao bây giờ? Nữ tử thanh âm u nhu vang lên, vậy ta nếu là sớm cho ngươi chỗ tốt, ngươi không giúp ta giải trừ phong ấn làm sao bây giờ? Sở độ làm bộ muốn đi gấp, nói, vậy liền không có kết nào. Sở độ bất quá là vừa đi ra mấy bước, liền nghe nữ tử có chút cấp bách thanh âm vang lên, tốt, ta trước cho ngươi chỗ tốt chính là, những này là ta nhiều năm qua thu thập bảo vật, liền toàn bộ đều cho ngươi. Miếu bên trong, đột nhiên bay ra ngoài một đống lớn bảo vật, có đan dược, có phù lục, có pháp bảo. Một chút bảo vật nhìn qua nhiều năm rồi, cổ lão tàn tạ, mà có chút phía trên, máu tươi còn chưa làm, hiện nhiên là mới vừa tiến vào miếu bên trong kia mười mấy người bảo vật. Sở độ cũng không hề động những bảo vật này, cười nhạt một tiếng nói, cô nương, ta dù nói thế nào cũng là thái thượng vong tỉnh tông thánh tử. Ngươi cho rằng như thế một ít phế phẩm, có thể vào mắt của ta sao?" Miếu bên trong trầm mặc một lát. "Siêu." Lập tức, miếu bên trong lần nữa có đồ vật bay ra, lần này cũng chỉ có một kiện, là một cái ngọc giản. Ta bị trấn áp tại cái này bên trong nhiều năm, bảo vật cái gì sớm đã không còn, có thể đem ra được đồ vật, cũng liền còn lại ta cái này một thân công pháp, đây là chúng sinh thành thần nói, có thể ngưng tụ thiên hạ chúng sinh tín niệm, nhóm lửa thần hỏa, đúc thành thần cách, đăng lâm thần vị." Nữ tử thanh âm vang lên. Sở Độ Nội tâm đột nhiên nhảy một cái, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu. Hắn từng tại sở ra một chút bản độc nhất bí văn trong thư tịch, nhìn qua một chút giới thiệu, hắn nhìn không được kinh ngạc, Thiên hạ Cửu Châu bên trong, cũng chỉ có Hồng Châu người tu hành, đi mới là thần đạo. Khó nói, nữ tử này, là đến từ Hồng Châu người tu hành. Thiên hạ Cửu Châu, mỗi một châu ở giữa, đều có thiên địa vĩ lực hình thành châu hô tồn tại, cho dù là đạo cảnh cường giả đều khó mà vượt qua, cho nên, Cửu Châu ở giữa, cực ít cái khác châu trưởng sinh giả tiến vào khác châu. Nữ tử thanh âm vang lên lần nữa, trong ngọc giản, chỉ là chúng sinh thành thần đạo nửa bộ pháp quyết, đợi ngươi cứu ta thoát khốn về sau, ta liền truyền cho ngươi mặt khác dược sở độ từ dưới đất nhặt lên ngọc giản, thân hồn đảo qua, phát hiện không có làm trò gì bên ngoài, liền gián tại trên chán. cái này xác thực chỉ là nửa bộ pháp quyết, đồng thời nữ tử có thể là đối với hắn có đề phòng, cũng không có chúng sinh thành thần đạo quan tưởng pháp quyết, có chỉ là một chút hiến tế, thần thuật, hương hỏa, câu thông, những vật này, không có quan tưởng pháp quyết, liền tu luyện không xuất thần lực, không có thần lực, những này thần thuật cái gì tương đương với chính là phế vật, không có bao nhiêu tác dụng. nữ tử này ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay, sở độ đương nhiên không thể nào là tốt như vậy đổi người, hắn lúc này liền đem ngọc giản ném trở về, nói, cô đường. Ngươi nếu là lại như thế không có thành ý, vậy ta liền đi. Dù sao trong ngọc giản đồ vật, hắn đã đều nhớ kỹ. Nữ tử tự nhiên cũng biết điều này, lập tức liền vô cùng tức giận, dây dán cửa sổ bên trên cái bóng đều lắc lư lên, nói: "Phàm nhân quả nhiên đều là lòng tham không đáy chi đồ, ta cho ngươi cuối cùng một kiện đồ vật, ngươi nếu là lại không đồng ý, đợi ta tương lai thoát khốn về sau, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi." Chương 365: Ta sợ phàm luôn luôn trung hậu trung thực. Chương 365: Ta sợ phàm luôn luôn trung hậu trung thực. Siu, chọn vẹn một chén trà thời gian về sau, một mảnh hạt gạo lớn nhỏ màu đen mảnh vỡ bay ra. Cái này mảnh vỡ lên nhánh, lại như bảo thạch đồng dạng óng ánh sáng long lanh, mang theo huyền diệu khí tức, chỉ là, cho người ta một loại tà ác cảm giác cường đại. Nữ tử thanh âm cũng đồng thời vang lên, đây là hồn tinh mảnh vỡ, ta có thể đem ra được chân quý nhất bảo vật, dùng cái này vật hiến tế, liền có thể thu hoạch được trường sinh tiên tiên lực gia trì, để ngươi dạng này phàm nhân thu hoạch được lực lượng cường đại. Sở độ nội tâm lập tức liền cười cười, hắn đương nhiên là không có khả năng tin nữ tử này lời nói, cái này hồn tinh mảnh vỡ hẳn là đích thật là có hiệu quả, thế nhưng là sợ là cũng chẳng mạnh đến đâu, không phải nữ tử này cũng sẽ không một mực bị phong ấn đến cái này bên trong. Bất quá Đây cũng đích thật là nữ tử này có thể lấy ra vật chân quý nhất. Như là đã lựa gạt đến nhiều đồ như vậy, Sở Độ cũng không định đợi tiếp nữa, lúc này liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là ngay lúc này, hắn kia đã lặng yên không một tiếng động thăm dò vào đến miếu bên trong thần hồn, lại là đột nhiên cảm ứng được một chút không giống bình thường đồ vật. Sở Độ lập tức liền nhíu mày, trong mắt lóe lên. Miếu bên trong, cực kỳ điệu đơn giản, thanh đăng cổ Phật, một mảnh tàn tạ, cũng không có nữ tử thân ảnh. Tại cổ Phật một bên nơi hẻo lánh, dựng thẳng một khối bia đá, trên tấm bia đá ghi lại một chút tin tức. Sở Độ do dự sát na, liền lập tức liền có quyết định chỗ tốt ta đã đều cho ngươi, công tử không phải là muốn trở lại hối hận a? Miếu bên trong nữ tử thanh em máy ái vang lên, mang theo mấy điểm cảnh cáo ý vị. Sở Độ lúc này liền cười một tiếng, nói: ta sợ phàm luôn luôn trung hậu trung thực, lời hướng ngàn vàng, hứa hẹn qua sự tình, nhất định sẽ làm được. Ta hiện tại liền giúp ngươi phá giải phong ấn. Nói, Sở Độ liền hướng miếu bên trong đi đến. Tại vào cửa một sát na, Sở Độ làm tốt tất cả chuẩn bị, thần hồn thôi động thực hạn. Nếu như đối phương hướng hắn động thủ, như vậy, hắn liều mạng nhục thân vỡ vụn, có thể trong nháy mắt điều động toàn bộ thần hồn trí lượng, trực tiếp thanh sát đối phương. Lực thể của hắn quá yếu, căn bản là không chịu nổi hắn khổng lồ thần hồn, một kích toàn lực về sau, hắn cũng được chết. Đối phương cũng không có động thủ. Sở Độ cũng đẩy ra cửa miếu. Miếu bên trong, như thần hồn của hắn vừa mới cảm ứng đồng dạng, cực kỳ địa đơn giản, một mảnh tàn tạ, thanh đăng cổ phận, rơi đầy cho bụi, không biết bao nhiêu năm không có người đến qua, chỉ có trước tượng thần, một chén thanh đăng lặng lặng tiêu đốt. Khác biệt duy nhất địa phương là, trước tượng thần, thiếu tấm bia đá kia. Con mắt không nhìn thấy, nhưng Sở Độ cường đại thần hồn, vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Liền như là là, bị thi triển huyễn thuật, đem bia đá che cản bắt đầu nếu như là bình thường người khả năng căn bản là không cảm ứng được nhưng là đáng tiếc tại sở độ cảm ứng bên trong có thể thấy rõ ràng sở phan công tử Trấn áp ta chính là tòa này tự thần tự thần chỉ là đã bình thường điêu khắc mà thành nhưng trên đó có khắc phù văn chỉ cần ngươi có thể đem phù văn này hủy đi ta liền có thể thoát khốn mà ra nữ tử thanh âm từ thần giống phía dưới truyền đến rõ ràng mang theo mấy điểm nhẹ nhõm nàng đã tránh thoát mấy phân đất phong hầu ấn có thể tại cái này miếu bên trong hành động tự nhiên sở độ như là đã tiến vào miếu bên trong như vậy tính mệnh liền đã rơi vào nàng trong lòng bàn tay nàng vừa mới thời điểm Còn lo lắng bị sở độ lừa gạt bảo vật, hiện tại nhìn thấy sở độ tiền đến, tự nhiên là thở dài một hơi. Cái này sở phạm, thật sự là đơn thuần ngây thơ tiểu Hà Nhi, đợi cho giúp ta bài trừ phong ấn, để báo đáp lại cái thứ nhất trước hết hắn ngươi. Sở độ phảng phất chưa tỉnh, hướng tượng thần đi đến. Theo hắn tới gần, tượng thần tách ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, sở độ lập tức liền cảm thấy cường đại lực cản, nửa bước khó tiến vào. Hắn cũng minh mạch, vì cái gì trước đó thời điểm nữ tử trực tiếp giết những người khác, cũng không có để bọn hắn hỗ trợ giải trừ phong ấn. Hắn vận chuyển hư vô thân thể, tượng thần quang mang chiếu rọi ở trên người hắn, lại là dần dần tiêu tán. Sở Độ cuối cùng đã tới trước tượng thần. Nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Công tử, ngươi cẩn thận một chút, nhất thiết phải không thể gây nên phong ấn bắn ngược, không phải hai người chúng ta đều phải chết, còn có, cái này thanh đăng ánh đến chiếu lên ta hoa mắt, ngươi đưa nó thổi tắt được chứ?" Sở Độ cười một tiếng, nói, "Cô nương, thổi tắt, ta liền nhìn không thấy, ngươi lại chịu đựng một hồi, ta lập tức liền có thể phá giải phong ấn, cứu ngươi ra, ta trước dẫn động một chút cái này phong ấn, cẩn thận tìm hiểu một chút." Nữ tử không nói thêm lời, về nói, "Công tử xin cứ tự nhiên." Sở Độ nhẹ gật đầu, chạy tới trước tượng thần, đầu tiên là ngưng tụ chân khí, hóa thành một cái đại thủ thướng tượng thần vỗ tới, lại phát hiện tượng thần sáng lên ánh sáng lưu hòa, ngăn cản được hắn công kích. sở độ lại thử một chút thủ đoạn khác, phát hiện đều không dùng. công tử, ngươi không cần hao tâm tổn trí, man lực công kích là vô dụng, ngươi hay là trực tiếp vận dụng ngươi tiên tiên quá thanh đạo thể đi. nữ tử mở miệng nói, tốt, còn xin cô nương cẩn thận. sở độ nhẹ gật đầu, đã tiếp cận đến tượng thần một thước khoảng cách, hắn vươn tay, hướng tượng thần nhân tới. sâu kiến, ngươi lớn mật, nhưng vào lúc này, một đạo vừa kinh vừa sợ thanh âm đột nhiên bạo khởi, phẫn nộ lo lắng đến cực hạn, miếu bên trong. Ánh nến cũng kịch liệt chập chờn, tựa như là trong cơn phong bạo vũ bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt ánh đèn. Ánh nến phiêu diêu, nhìn kỹ, thanh đăng đèn diễm bên trong, tựa hồ là có một trương nữ tử gương mặt. Sở độ tay, vừa mới là hướng tượng thần với tới, thế nhưng là ngay tại từ thần giống trước bàn thờ trải qua lúc, lại là đột nhiên tung tích, lấy cực nhanh tốc độ nắm lên trên mặt bàn chụp đèn, hướng thanh đăng trùng tới. Dừng tay. Nữ tử một mực thanh âm ôn nhu, vào lúc này, không còn có một điểm ôn nhu, tràn ngập phẫn nộ cùng gấp. Thanh đăng dưới ánh nến, đầu nành lớn nhỏ hỏa diễm bên trong, một cái cung trang nữ tử bị cẩm tù giam cầm tại hỏa diễm bên trong nữ tử không cách nào đầu đậy, thế nhưng là đầu đầy tóc xanh lại là dài ra, cực kỳ một màn bị dị phát sinh, ánh đến bên trong, có lít nha lít nhít mái tóc đen dài bắn ra, như là từng sợi quang mang đồng dạng, tốc độ nhanh như lôi đỉnh, hướng sở độ đánh tới, lấy sở độ tu vi, căn bản là trốn tránh không được. ông, sở độ mặt ngoài thân thể, đột nhiên hiện lên một đạo quang hoa, hư vô thần thể hiệu quả kích phát, nữ tử tóc dài lập tức liền bị ngăn cản một sát na, mà một sát na này thời gian, đối sở độ đến nói, đã đầy đủ. ba, chục đen gắt gao đắp lên thanh đăng lên, toàn bộ trong cổ miếu, cũng trong phút chốc tối sầm xuống khụ khụ, sợ độ phun ra một ngụm máu, thân thể cơ hồ là là sắp vỡ ra đồng dạng, nữ tử này công kích thật đáng sợ, nếu như không phải là bởi vì hư vô thần thể ngăn cản một chút, sợ là hắn hiện tại cũng đã thành một người chết. sơ phàm. ngươi cũng dám gạt ta, ta muốn giết ngươi, đợi bản thân thoát khốn, nhất định phải giết ngươi. trục đen bên trong, một đạo phẫn nộ vô cùng thanh âm, tựa hồ là từ cực xa cực xa chuyển đến, hư vô mà mịt, thế nhưng lại có thể nghe được trong đó căm giận ngất trời. cho dù ngươi một lần nữa phong ấn ta lại như thế nào, ngươi dám đánh mở sao? mở ra sau khi, ta ngay lập tức liền giết ngươi. Sở Độ cười một tiếng, nữ tử này hay là như vậy xem thường hắn. Trên thế giới bất kỳ cái gì đồ vật cũng có thể lợi dụng, mấu chốt là nhìn đầu gốc. Hắn buộc lên như thế đại phong hiểm thu cái này ngọn yêu đèn, cũng không phải vì cất giữ. Trong đầu hắn chỉ là một cái thoáng, liền có mấy chục loại lợi dụng cái này yêu đèn âm người biện pháp. Sở Độ bắt đầu chưa thương bắt đầu, chương 366, Đáng thương tiểu hắc. Chương 366, Đáng thương tiểu hắc. Sơn mạch biên giới, một cái con to lớn bao khỏa hắc y thiếu nữ, một mặt phát manh địa đứng tại trên một ngọn núi cao. Tại trong tay nàng có một cái bóp tốt tượng đất nàng đang chuẩn bị đem tượng đất bày ở trước người nàng trên đá lớn khi tiêu ký tránh lật đường thế nhưng là thiếu nữ đột nhiên phát hiện trên đá lớn vậy mà đã thả có một cái tượng đất thiếu nữ nhìn một chút trong tay vừa bóp tốt còn có chút ướt át tượng đất lại nhìn một chút trên tảng đá cái kia làm cố tượng đất một mặt nộ trong lòng nàng dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ khó nói nàng hay là tại lạc đường đây không có khả năng ta khẳng định là thứ một lần đến cái này bên trong nói cuối cùng thanh âm của nàng đều nhỏ lại rõ ràng địa không tự tin nhưng vào lúc này đột nhiên Tối tăm tựa hồ có một cỗ lực lượng mạnh mẽ giáng lâm, đánh vào thiếu nữ mảnh khảnh trên thân thể, thiếu nữ sắc mặt tái đi, thân thể kịch liệt lay động. Phúc. thiếu nữ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh đáng sợ, khoe miệng của nàng vẫn như cũ có máu tươi tràn ra, nàng vội vàng vịn tảng đá, mới không có đổ xuống. thiếu nữ không có chú ý phải sát mình vết máu ở khoe miệng, tựa hồ là nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, trong mắt toàn bộ đều là khẩn trương. nàng gương mặt non nớt bên trên, tái nhợt đáng sợ, nàng cắn môi, chống lên thân thể, mở ra bàn tay, vừa mới bóp tốt tượng đất, bị nàng không cẩn thận nắm phải biến hình chỉ còn lại có tượng đất tâm kia cùng sở độ có chút tương tự đáng ghét khuôn mặt tươi cười, tựa hồ là tại cười với nàng đồng dạng. sở độ, ngươi còn cười, ngươi nếu là dám chết rồi, ta liền đánh chết ngươi. tiểu hắc lửa giận ngút trời, nàng đống nhiên tụ thương, chính là vĩnh sinh cấp truyền đến lực lượng, hiện nhiên là sở độ nhận vượt qua hắn tự thân cũng có khả năng tiếp nhận tổn thương. nàng dưới chân một đạo hắc long hư ảnh phóng lên tận trời, phía bên phải phương bay đi, trong cõi u minh, nàng cảm giác được, lực lượng chính là từ cái phương hướng này truyền đến. nàng hung hăng chừng ở trong tay tượng đất một chút, lập tức đưa nó khoẹt miệng cho hướng phía dưới phít quang, tượng đất lập tức liền thành không cao hướng biểu lộ nàng do dự một chút, sau đó cắn răng đem tượng đất khỏe miệng đi lên hơi viết một điểm, lại thành khuôn mặt tươi cười. sở độ cũng không hề rời đi miếu cổ, mà là liền tại bên trong chữa thương bắt đầu, cùng so sánh, cái này bên trong cực kỳ địa an toàn, hẳn là không mấy người có lá gan đến đây. sở độ một mực tại cái này bên trong chữa thương mấy cái canh dở, hoàn toàn khôi phục về sau, mới mở hai mắt ra. ách, đung nhiên, sở độ lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn vội vàng liền lại nhắm mắt lại. trên người hắn, chân khí phồng lên, trung quanh thiên địa tinh hoa, điên cuồng hướng hắn bạo dũng mà đến, ngay cả miếu cổ phía ngoài bầu trời đêm, đều tựa hồ là càng thêm âm trầm một chút. Không bao lâu về sau, sở độ trong thân thể bỗng nhiên vang lên một trận lốp bốt thình lìm, tựa hồ là có đồ vật gì bị đánh vỡ đồng dạng. Khí tức của hắn cũng càng thêm địa thâm hậu bắt đầu, như là một cái thâm nguyên, sâu không thấy gãy. Nghĩ không ra, vậy mà lại như thế đột phá đến thứ chín khiếu. Sở độ cũng phi thường địa ngoại ý muốn, cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Tại vững chắc một phen tu vi về sau, sở độ liền đứng lên. Tâm tình của hắn thật cao hứng, đi tới thế giới này lâu như vậy, rốt cục đạt tới thứ chín thiếu tu vi, lại tiếp sau đó liền có thể đạt tới thiên địa hồng lô cảnh, bước vào chân chính trường sinh bước đầu tiên, thiên địa làm lô. Tạo hóa làm công, âm dương vì than, vạn vật làm đồng. Đây là trường sinh bước đầu tiên, khai khiếu cảnh, chỉ có thể nói là cơ sở mà thôi. Nhập môn cũng không tính là. Nói cách khác, nói cách khác hắn hiện tại mới thật sự là bước lên con đường tu hành. Sở Độ lúc đầu cho là mình chỉ là một cái sống không quá ba trường phá hôi, nhưng bây giờ rất hiển nhiên, hắn đã từ phá hôi thăng cấp đến nhân vật phản diện tiểu bệ. Mặc dù khả năng hay là sống không quá ba trường, nhưng là trí ít thân phận không giống. Sở Độ đem thanh đăng, hồn tinh mảnh vỡ cùng thanh đăng nữ tử trước đó lấy ra bảo vật, toàn bộ đều thu nhập trong chứa vật không gian. Trong cổ miếu, một mảnh tan tạ. Sở Độ quan sát tỉ mỉ một chút miếu bên trong tượng thần, cũng không nhận ra là cái gì phận. Trước tượng thần bia đá, lúc này đã hiện lộ ra, phía trên có khắc một nhóm văn tự. Đại khái ý tứ chính là từng có tà thần làm hại thiên hạ, sau đó bị chấn áp cấm cố đến thanh đăng bên trong, ngày đêm tiếp nhận hỏa diễm rèn đốt, vì đã từng tội nghiệt thứ tội, khuyên bảo hậu nhân, tuyệt đối không được mở đèn lên che đậy thổi tắt thanh đăng, thanh đăng vừa diệt, tà thần liền sẽ chạy ra. Sở Độ trước đó thời điểm, cảm ứng được thanh đăng phía trên chụp đèn đã sớm rơi xuống một bên, hiển nhiên là nữ tử kia đã tránh thoát mấy phân đất phong ấn, mở đèn che đậy. Về phần nữ tử trước đó nói cái gì phong ấn nàng là tự thần. Hoàn toàn chính là tại nói bậy mà thôi, chân chính phong lớn nàng chính là cái này một chén thanh ngang. Bất quá, cái này tượng thần cũng thực sự là có chỗ kỳ dị, đưa đến hẳn là chấn áp hiệu quả. Thanh ngang là thứ nhất đạo phong lớn, tượng thần là thứ nhì đạo bảo hiểm. Trước đó thời điểm, truy sát sở phàm người dùng pháp bảo hành sát miếu nhỏ, cùng sở độ dùng chân nguyên công kích tượng thần, đều bị một trận ánh sáng lưu hòa ngăn cản được. Chính là cái này tượng thần hiệu quả. Nữ tử đã tự hành mở ra một tia phong lớn, chỉ cần đem tượng thần cái này thứ nhị đạo bảo hiểm bỏ đi, như vậy, nàng căn bản cũng không cần sở độ hỗ trợ, liền có thể thoát huấn. Bởi vậy. Sở Độ lúc này mới sẽ mạo hiểm tiến đến, đem chụp đèn một lần nữa đắp lên, thu món bảo vật này. Đối với nữ tử này, Sở Tu hành thần đạo một mạch, hắn nhưng là phi thường địa cảm thấy lương thú. Hắn vốn chính là một cái lớn lắc lư, đối với gạt người chuyện như vậy, Sở Độ có thể nói là có được trời yêu ái vô song thiên phú. Hắn cảm giác, thần đạo mạch này phát triển tí đủ, tụ tập hương hỏa, nhóm lửa thần hỏa, đúc thành thần cách tu hành phương thức. Đối với hắn mà nói, quả thực là rất thích hợp hắn. Nói cho cùng, thần đạo không phải liền là đi gạt người sao? Nếu là hắn kiêm tu một chút loại phương thức này, còn có cái khác thần sự tình gì sao? sớ tôi đem bọn hắn tín đồ toàn bộ đều lựa sạch. đáng tiếc duy nhất chính là nữ tử chỉ cấp hắn nửa bộ chúng sinh thành thần đạo pháp quyết, hơn nữa còn chỉ là thuật, cái này liền để sở độ có chút bất đắc dĩ. bất quá nữ tử này hiện tại đã đến hắn trong tay, tìm cơ hội đem một nửa kia pháp quyết lừa qua đến chính là sở độ đem cái này nửa bộ chúng sinh thành thần đạo pháp quyết cẩn thận nghiên cứu một chút, phát hiện vẫn có một ít tác dụng, tỉ như bên trong ghi lại hiến tế thủ đoạn, trải qua một phen bố trí về sau, liền có thể câu thông đến thanh đăng nữ tử nói tới trường sinh tiên, thu hoạch được tiên lực gia trì. cái này trường sinh tiên tựa hồ không phải kẻ tốt lành gì. Hiến tế đồ vật không phải linh hồn chính là huyết nhục tuổi thọ cái gì, nói là tiên, sợ càng hẳn là ma thần một cái. Sở Độ Nghiên cứu một lát sau, nội tâm dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, chuẩn bị thử một chút, hiến tế một phen, nhìn xem trưởng sinh tiên trưởng cái dạng gì. Hiến tế cần bố trí tế đàn, còn cần tế phẩm, cùng câu thông trưởng sinh tiên mời tiên thuật. Liên quan tới mời tiên thuật chú ngữ, thanh đăng nữ tử cho nửa bộ trong pháp quyết có, nhưng là, bố trí tế đàn vật phẩm cùng tế phẩm đều là một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, đầu lâu, linh hồn, thi thể, huyết nhục, sinh linh. May mắn là Sở đội trước đó lừa gạt vô số người, cho dù là tuyệt đại bộ điểm bảo vật đều bị Giang Lâm Tiên cướp đi. Thế nhưng là không gian của hắn bên trong vẫn như cũ có không ít. Khi Sở đội cẩn thận tìm kiếm một phen về sau, tất cả vật phẩm vậy mà thật để hắn tìm đủ. Sở đội lúc này thật hưng phấn lên, lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng tràn đầy tò mò, để hắn lập tức liền hành động lên, bắt đầu bố trí tế đàn. Chương 367, trước có thánh nhân sau có trời. Chương 367, trước có thánh nhân sau có trời. Dựa theo chúng sinh thành thần đạo bên trong hiến tế phương thức, cần lấy đất vàng bố trí tế đàn, lấy đầu lâu xương dưỡng thần tuệ, lấy máu tươi khắc họa trận văn lấy thi thể lắt thành một thang, lấy sinh linh làm tế phẩm, cuối cùng lấy linh hồn vì hương hỏa tạo dựng cầu đối, nghiệm động mời tiên thuật chú ngữ, liền có thể câu thông trường sinh tiên, toàn bộ hiến tế coi như xong rồi. nếu như trường sinh tiên đáp lại, liền có thể đạt được tiên nhân ban cho chỗ tốt. sở độ đối chỗ tốt cái gì không hứng thú, hắn liền muốn nhìn một chút thần dáng dấp ra sao. sống sinh linh dễ tìm, đi núi rừng bên trong bắt mấy con giã thú là được, đất vàng miếu cổ bên ngoài đều là, đầu lâu xương cũng dễ tìm, hắn trong chữ vật không gian, địa dưới cây trôn một đống, móc ra liền có, thi thể liền có chút phiền phức địa dưới cây chôn thi thể hiện tại cũng thành xương cốt, dinh dưỡng đều bị địa cây hấp thu, sở độ cũng không nhiều so đo, xương cốt liền xương cốt đi, chấp nhận lấy dùng là được. dù sao chính là ứng phó một chút cái này trường sinh tiên mà thôi, linh hồn cũng dễ tìm, nuôi quỷ đại bên trong có không ít, phóng xuất mấy cái chính là. không bao lâu về sau, nhìn qua miếu nhỏ trước cửa bố trí tốt thế đàn, sở độ rơi vào trầm tư, vì cái gì những này kỳ kỳ quái quái đồ vật, ta toàn bộ đều có. thân là một cái đạo đức cao thượng năm thanh niên tốt, những thi thể này linh hồn huyết đục cái gì, hắn tiện tay liền lấy ra đến, sở độ cảm giác có phải là không đúng chỗ nào. Sở Độ quyết định không nghiên cứu vấn đề này, hay là bắt đầu hiến tế đi, nhìn xem trường sinh tiên trưởng cái dạng gì. Hắn đã lớn như vậy, còn không có gặp qua thần minh dáng dấp ra sao đâu. Ta không biết cùng hắn dạng này, người bình thường có cái gì địa phương khác nhau, có phải hay không là bốn con mắt tám đầu chân. Không đúng, cái này tựa như là quốc. Sở Độ liền rất hưng phấn, kích động, đứng tại tế đàn bên trên, độc mời tiên thuật chú ngữ. Trước có thánh nhân sau có trời, trường sinh lão tiên càng phía trước. Khi chú ngữ cái thứ nhất âm lối ra, trung quanh thiên địa liền phảng phất lập tức biến. Nguyên bản phồn tinh lấp lóe bầu trời đêm, tinh quang biến mất, dần dần tối sầm xuống, một mảnh mây đen không biết từ chỗ nào hiện hiện, che kín minh nguyệt. Tế đàn trung quanh, ấm phong xoay chuyển, nổi lên từng mảnh lá rụng. Trung quanh ta không biết khi nào vang lên thê lương thanh âm, như là địa ngục chi môn mở ra, lệ quỷ giữ tợn gầm rú. Bị sở độ bắt tới mấy con giã thú bất an gầm rú bắt đầu, rất nhanh liền chuyển thành trầm thấp tê minh, phản phất thanh âm bị kẹt tại trong cổ họng, không phát ra được, chỉ có thể là run rẩy phụ phụ xuống tới, nghẹn ngào không ngừng. Đầu lâu xương dựng thần tỏa ken két run run, thi thể lắt thành bậc thang không ngừng rung động, phản phất la xuống tới đồng dạng. Máu tươi khắc họa ra trận văn nổi lên nhạt xích hồng quan mang, trói mắt vô cùng. Từ nuôi quỷ đại bên trong xuất ra bị coi như là hương hỏa lệ quỷ. Trong lúc đó, tựa hồ là bị nhen lửa đồng dạng hóa làm cổ cổ khói nhẹ, thẳng hướng trên bầu trời lướt tới, chui vào trong hư không. Sở Độ không sợ, kế tiếp theo niệm. Trường sinh lão tiên pháp không cùng, sáng thế về sau tái tạo tiên. Trung bình cảnh tượng càng thêm kinh người lên, Sở Độ kế tiếp theo không tuyệt vọng tụ. Âm phong càng dữ dội hơn, quét Sở Độ quần áo bay phất phới, đầu đầy mái tóc đen dài đón gió múa, toàn bộ tế đàn run rẩy kịch liệt. Khi Sở Độ chú nữ một chữ cuối cùng niệm xong về sau, trên tế đàn bị coi như hương hỏa lệ quỷ linh hồn triệt để hóa thành cõi nhẹ mấy cái sinh linh cũng một cái vô lực sủi lơ huyết nục tựa hồn là bị cái gì quỷ dị tồn tại thôn phệ mấy con dạ thú hóa thành thời khô trên bầu trời đen nghị địa ma vân áp đỉnh âm phong chặt trở. trong cõi u minh một cỗ băng lanh hắc ám tà ác ý chí hàng lầm xuống ý chí hóa hình hình thành một đạo hư hào thân ảnh ngồi ngay ngắn ở bạch cốt trên thần tọa là một cái tóc trắng đồng bền tiên phong đạo cốt lão tiên nhân hình tượng người nào hướng bản tiên hiếu tế lão tiên nhân ngồi cao trên thần tọa thanh âm đinh thái nhức óc chấn nhiếp lòng người khiến người nhịn không được quý sát Sở Độ dò xét trên thần tọa lão tiên nhân, có chút thất vọng, đây chính là trường sinh tiên sao? Cũng không có gì kỳ dị địa phương à, mà lại tựa như là đầu độc cũng không dễ dùng lắm, cái này bên trong chỉ một mình hắn, đương nhiên là hắn như tế, còn phải hỏi sao? Sở Độ lúc này liền nói nói, là bản soái. Trường sinh lão tiên ý chí hóa thân, nhìn về phía Sở Độ, hỏi, "Phàm nhân, ngươi triệu hoán bản tiên không biết có chuyện gì?" Sở Độ nói, "Ta hiếu kỳ tiên trưởng cái dạng gì, cho nên liền đem ngươi triệu hoán đi ra nhìn xem." Trưởng sinh lão tiên sững sờ. "Cái này phàm nhân, triệu hoán hắn, chính là vì nhìn xem?" Tốt, ta hiện tại cũng xem hết, ngươi có thể đi trở về. Sở Độ mở miệng nói. Trường Sinh Lão Tiên càng động, người này đầu gốc có phải là có vấn đề? Thật sự là vì xem hắn, hắn làm sao như thế không tin đâu. Phàm Nhân, ngươi xác định ngươi hướng bản tiên như thế, không có cái khác cầu. Trường Sinh Lão Tiên lần nữa hỏi. Sở Độ một mặt đứng đắn gật gật đầu. Trường Sinh Lão Tiên trầm mặc, nhiều năm như vậy, hắn còn không có gặp được dạng này tín đồ. Hắn cảm giác được mình thần uy lọt vào khinh nhẫn cùng khiêu khích, chỉ là một phàm nhân cũng dám đối với hắn vung chi tắt đến hô chi tắt đi, hắn nhất định phải hạ xuống thiên uy, để phàm nhân biết thần uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, hắn lúc này liền một chỉ sở độ, nói, lớn mật phàm nhân, khinh nhẫn thần uy, phạt ngươi biến thành nghiệt súc mười năm thứ tội. Đầu ngón tay của hắn tách ra một đạo quang mang, hướng sở độ bay đi. Nhưng mà sở độ lại là không sợ chút nào, ngược lại là cười cười, lui về phía sau một bước. Tế đằng ngay tại miếu nhỏ trước, sở độ mặc dù chỉ là lui về phía sau một bước, thế nhưng lại là lui vào miếu bên trong. Khi trường sinh lão tiên thần thuật đụng chạm lấy miếu nhỏ sát nà, miếu bên trong tượng thần bên trên nở rộ quang mang nhàn nhạt, nhạt trường sinh lão tiên thần thuật lập tức liền bị triệt tiêu. Trường Sinh lão tiên cái này một đạo ý chí hóa thân kinh nghi bất định, khi hắn nhìn thấy trong miếu nhỏ tượng thần lúc, đột nhiên toàn thân đại chấn, lập tức từ thần tọa bên trên đứng lên, hắn vội vàng hướng trên bầu trời nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây đen, nhìn thấy tinh hà, thần sắc của hắn lập tức hãi nhiên, kinh hoàng vô cùng nói, cái này bên trong là, trời châu bổ thiên đạo cương thổ. Phạm nhân, ngươi hại thảm bản tiên. Trường Sinh lão tiên phảng phất là nghĩ đến cực kỳ đáng sợ sự tình, rốt cuộc vô tâm phản ứng sợ độ, cuốn quít vô cùng, ý chí phóng lên tận trời, như là đạo mệnh đồng dạng. Ông. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, trên bầu trời Một con vô song đại thủ trong lúc đó hiện hiện, tựa hồ là vượt vọt vô số không gian cùng khoảng cách mà đến, trên bàn tay, đạo tác dày đặc, pháp văn quấn quanh, cường thế vô cùng hướng Trường Sinh lão tiên cái này một sợi ý chí chấn áp tới. Phương nào giá thần, loạn nhập ta bổ thiên đạo cương thổ. Đồng thời, nương theo mà đến, còn có một đạo băng lanh thanh âm. Trường Sinh lão tiên vội vàng kêu to nói, tiểu thần mộ nhập bổ thiên đạo. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, băng lanh thanh âm lại lần nữa vang lên, Thái Sơ trưởng giáo có lệnh, thiên hạ thần minh, không ta giáo sắp phòng, đều là ta thần, thiệp nhập ta bộ thiên đạo cương vực người, giết. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Trường sinh lão tiên kêu to, thế nhưng là kia băng lanh thanh âm lại vô phản ứng, bá đạo vô song bàn tay quét ngang mà đi. Trường sinh lão tiên tuyệt vọng, sợ hãi vô cùng, điên cuồng chạy trốn, khàn cả giọng nói: các ngươi bộ thiên đạo đây là đang cùng toàn bộ thiên hạ là địch, các ngươi như thế bà nói, chắc chắn sẽ bị thiên hạ hợp nhau tấn công. Chương 368. trăm sáu ba ba vì ngươi thao nát tâm. Chương 368. trăm sáu ba ba vì ngươi thao nát tâm, canh thứ nhất cầu người phiếu ba như là bọt khí phá diệt, Trường sinh lão tiên cái này một sợi ý chí phá diện, bị ép vì hư vô, vô song đại thủ đồng thời cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời, hoàn toàn yên tĩnh. phảng phất vừa mới, cái gì cũng không xảy ra đầu dạng. Sở độ kinh ngạc nhìn qua một màn này, trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, sẽ có dạng này kinh biến. Hắn chỉ là muốn nhìn xem tiên nhân dáng dấp ra sao, không nghĩ tới, cái này trưởng sinh tiên ý chí, thế mà bị diệt. Vừa mới xuất thủ, là bổ thiên đạo chủ tông cường giả không thành. Bổ thiên đạo thái sơ trưởng giáo, đến cùng là dạng gì cường thế tồn tại, cũng quá khủng bố chút đi. Sở độ trong lòng, thăng lên vô số suy nghĩ. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía trong miếu nhỏ tựa thần, hắn nhớ được vừa mới Trường Sinh lão tiên là nhìn thấy cái này tựa thần, mới có thể hãi nhiên biến sắc, cái này tựa thần có cái gì lớn địa vị không thành. Trường Sinh lão tiên chỉ là nhìn thoáng qua cái này tựa thần, liền cảm thấy không lành, sau đó phân biệt thiên tượng về sau, xác định cái này bên trong là Bổ Thiên Đạo cương thổ, mới có thể hãi nhiên chạy trối chết. Điều này nói rõ, cái này tựa thần cùng Bổ Thiên Đạo tuyệt đối có rất sâu quan hệ, mới có thể để Trường Sinh lão tiên lập tức liên tưởng đến Bổ Thiên Đạo chiến thần. Khó nói, cái này tựa thần là Bổ Thiên Đạo thái sơ trưởng giáo không thành sở độ lập tức liền lắc đầu, làm bổ thiên đạo trưởng giáo, thái sơ trưởng giáo chân dung lưu truyền rất rộng, không ít địa phương còn có hắn pho tượng, sở độ như thế nào sẽ không biết. cái này tượng thần tướng mạo, căn bản cũng không phải là thái sơ trưởng giáo. sở độ quan sát tỉ mỉ một chút miếu bên trong tượng thần, là một cái sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên, mà thái sơ trưởng giáo một mực là thời niên thiếu tướng mạo, căn bản cũng không tương xứng. sở độ không có lại nhiều cân nhắc phương diện này sự tình, hắn thấy cái này tượng thần như thế kỳ dị, trong lòng lập tức liền động tâm, nghĩ nói, ta không biết có thể hay không dọn đi. Nếu như có thể mà nói, như vậy liền lại là một kiện hộ đạo bảo mệnh bảo vật. Hắn kích phát hư vô thần thể, lại phát hiện căn bản là không làm gì được cái này tượng thần, lấy hắn hiện tại hư vô thần thể hiệu quả, có thể đi đến trước tượng thần đem thanh đăng lấy đi đã là cực hạn. Nếu như không phải có hư vô thần thể, hắn sợ là ngay cả tượng thần đều rượi vào gần không được. Chờ ta đem mặt khác mấy cái hư vô thần thể thần huyết cũng đều lừa gạt tới tay, liền lại đến cái này bên trong một chuyến, đem cái này tượng thần cho dọn đi. Sở đội trong lòng ám đạo. Sở Độ đem thế đàn phá về sau hủy thi di tích, liền rời đi miếu cổ, hướng Sở Phàm Sở Thanh Mai bọn hắn đuổi theo. Sắp trời đã sáng. Trong dãy núi, cảnh sát tú lệ, không khí trong lành, làm lòng người tỉnh tốt đẹp. Thế nhưng là rất nhanh, sở độ tâm tình liền không tốt. Hắn cảm ứng một chút, sở phàm bọn hắn đã bị đuổi giết đến hơn 300 dặm bên ngoài, bị ngăn ở một chỗ trong sân cốc. Bên ngoài sân cốc, chừng 300.400 nhân chi nhiều, tầng tầng vây quanh sân cốc, trận pháp, cấm chế, bố trí một tầng lại một tầng, pháp bảo phô lũ, từng kiện bay múa, tùy thời có thể phát ra một kích trí mạng, thần thức một đạo nói, phô Thiên, cái địa động dạng, không ngừng quét ngang lấy chúng quanh mỗi một tấc không gian, trên trời, dưới mặt đất, trong nước, tất cả đều là đủ loại thủ đoạn." Tình thế như vậy, liền xem như sở phàm sở thanh mai bọn hắn biến thành cho cũng bay không ra kết quả như vậy vốn là sở độ rất được nên song phương đánh càng kịch liệt tử thương thảm trọng nhất liền càng phù hợp tâm ý của hắn thế nhưng là khi cảm ứng được sở phàm tình cảnh về sau sở độ tâm tình liền thật không tốt sở phàm sở thanh mai bọn hắn sở dĩ sẽ bị vòng vây tại trong sơn cốc này không phải không chạy nổi mà là bọn hắn trong lúc vô tình trải qua trong sơn cốc này thời điểm phát hiện một kiện kinh người cơ duyên cho nên liền ngừng lại sơn cốc bên ngoài là một mảnh kỳ dị mê vu rừng đá vô luận những người khác đi như thế nào đều là tại chúng canh đi dạo căn bản là không đi vào được Sở phàm sở thanh mai bọn hắn cũng không biết trước đó là thế nào tiến vào sơn cốc. Vừa tiến vào trong sơn cốc, bọn hắn liền cảm thấy nơi này bất phàm, nhất là sơn cốc trung ương, một ngụm thanh tịnh đầm sâu, tiên khí mờ mịt, quang hà đầy trời, thỉnh thoảng có kim sắc long ảnh phóng lên tận trời. Hàn đàm bị đạo đạo pháp tắc bao phủ, hoa văn đại đạo tại cái này bên trong xen lẫn, quang vũ phiêu tán rơi rụng. Tại Hàn đàm một bên trên vách núi đá, ghi chép có một mặt văn tự. Nơi đây là một chỗ phải thiên địa tạo hóa chi địa, tên là thăng long đầm, từng có một con lươn hấp thu nơi này tạo hóa. Ở đây phải nói, hóa thành chân long bay về phía chính ngài nơi này tạo hóa chi lực mặc dù bị đầu kia cá chạy cơ hồ hao hết nhưng là trung quy là còn lưu lại tiểu bộ điểm khi biết được điểm này về sau sở phang quân hỉ hưng phấn vô cùng sư tôn thái bạch kiếm tiên truyền cho hắn chỉ tu một cảnh chi pháp khó khăn nhất chính là như thế nào tại bây giờ cảnh giới đồng thời đem một khiếu cậy mở một kia khẽ hở thái bạch kiếm tiên tôi diễn ra mấy loại biện pháp bên trong trong đó một cái chính là mượn dùng thiên địa tạo hóa chi địa chỗ như vậy vì thiên hạ kỳ chân thưa thất vô cùng nếu không phải khí vận cực kỳ nghịch thiên hạng người tuyệt đối không thể gặp được nói cách khác loại cơ duyên này chính là cho lão thiên thân nhi tử chuẩn bị. Những người khác không nên nghĩ. Sở phàm mặc dù rất tự tin vận khí của mình, nhưng là thiên địa tạo hóa chi địa thực tế là quá khó tìm, cho nên hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này, hắn tính toán là phối trí khai khiếu dịch. Khai khiếu dịch dược liệu mặc dù cũng khó tìm, nhưng là dù sao vẫn là có hy vọng. Nhưng Sở phàm làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà tại bị người đuổi giết trên đường, cứ như vậy gặp như thế nghịch thiên cơ duyên. Dạng này khí vận, còn có ai dám nói hắn không phải nhân vật chính? Ai dám nói hắn không phải vị diện chi tử, lão thiên thân nhi tử? Thái Bạch kiếm tiên thực lực khủng bố đến mức nào? trước đó Thái Bạch động phủ bên trong sở Phạm thế nhưng là tận mắt chứng kiến đạo cảnh trường sinh giả tại Thái Bạch kiếm tiên trước mắt chính là phất tay giải quyết sâu kiến mà thôi mặc dù ta không biết chỉ tu một cảnh khiêu động một tia về sau sẽ có bao nhiêu mạnh thực lực nhưng là Sở Phạm tin tưởng tuyệt đối có thể để cho thực lực của hắn bạo tăng nói không chừng đến lúc đó thiên địa hồng lỗ cảnh hắn trở tay liền có thể trục chết liền xem như đánh không lại tạo hóa cảnh như vậy đoán chừng cũng có thể lão tẩu Sở Phạm tự nhiên là cuồng hỉ đến cực hạn mà cái này liền để Sở Độ cực độ không vui giống như Sở Phạm suy nghĩ như thế. Một khi có thể để cho Sở Phàm đạt được cái này cơ duyên, có cực lớn khả năng Sở Phàm liền nghịch tiên lợi bản. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, như thế nghịch tiên cơ duyên, Sở Độ có thể để cho Sở Phàm đạt được sao? Cái này đệ đệ, thực tế là quá không có lương tâm, thân là đại ca, ta vì hắn thành tài, thao nát tâm, hiện tại ta chỉ tu một khiếu còn không có thành đâu, hắn có ý tốt trước tu thành sao? Gặp chỗ tốt, khó nói liền không thể trước hết nghĩ cho đại ca dùng sao? Sở Độ liền rất giận. Sở Phàm đồ vật chính là hắn đồ vật, cái này đã sớm là ước định thành tục chân lý. Sở Độ trong đầu nhanh chóng tự hỏi, nên như thế nào mới có thể đem phần cơ duyên này cho đoạt tới. Sở Độ như mày, chuyện này có chút khó, dù sao, đây là một mảnh đất, là hoàn cảnh, lại không phải một món pháp bảo một bình đan dược cái gì, lắc lư một chút liền có thể lừa qua đến, tạo hóa chi địa, cái này khiến hắn làm sao lừa gạt. Hắn còn có thể đem chọn khối đại địa đều dọn đi không thành, chừng 369, một bụng ý nghĩ xấu. Chừng 369, một bụng ý nghĩ xấu. Canh thứ hai cầu đặt mua. Cái này sở phạm, thật là lao thiên thân nhi tử. Sở Độ cảm khái. Hắn mới vừa vặn đoạt sở phàm một cọng cơ duyên từ miếu cổ rời đi, thế nhưng là không nghĩ tới, sở phàm bên kia, vậy mà nhanh như vậy, liền gặp cơ duyên, mà lại phần cơ duyên này rõ ràng muốn so so trong cổ miếu cơ duyên càng lớn. Hiện tại hắn cái này bên trong khoảng cách sở phàm kia bên trong có hơn 300 trăm dặm, hắn chí ít cần mấy cái canh giờ mới có thể đuổi tới, sợ là chờ hắn chạy đến thời điểm sở phàm đều đã đem lưu lại tạo hóa chi lực hấp thu xong tất, tu thành chỉ tu một cảnh. Cái gì tạo hóa chi lực đã hao hết, chỉ là lưu lại một bộ điểm, loại chuyện hoang đường này sở độ tin cái quỷ, hắn dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều biết, lấy sở phàm lịch thiên khí vận. Hoặc là nói là dựa theo sáo lộ, cái này còn lại tạo hóa chi lực, tuyệt đối là vừa vặn đủ sở phàm sử dụng, không nhiều một kia, một thiếu một hảo. Loại này thiểu năng sáo lộ, sở độ thế nhiều. Sở phàm cảm ứng một phen, Sở phàm hiện tại đã làm tốt chuẩn bị, liều mạng một lần, tiến vào tạo hóa địa, tu luyện tạo hóa cảnh. Làm sao bây giờ? Sở độ ánh mắt nhanh chóng chất động, mà trừ bỏ điểm này bên ngoài, một kiện càng thêm để sở độ không vui sự tình cũng phát sinh. Nghĩ không ra cái này bên trong, lại còn ẩn giấu đi như thế một chỗ tạo hóa địa, Sở phàm kaka, cái này bên trong phù hợp kích phát cỡ nhỏ truyền tống trận điều kiện, truyền tống đến ở ngoài nàng giảm. Sở Thanh Mai kinh hỉ nói: "Thiên hạ Cửu Châu, không gian vững chắc vô cùng, chỉ có thiên địa tạo hóa chi địa, cùng động thiên phúc địa chỗ như vậy, mượn nhờ thiên địa lực lượng mới có thể phá vỡ không gian truyền tống, mà lại khoảng cách cực kỳ có hạn, gần như chỉ ở tạo hóa chi địa chung quanh." Sở Thanh Mai trên thân có truyền tống bảo vật, trước đó thời điểm không có thích hợp điều kiện, cho nên cũng không cách nào dùng, nhưng bây giờ liền khác biệt. Cái này liền để Sở Độ càng thêm không vui. Một khi để Sở phạm được nơi này tạo hóa, tu thành chỉ tu một cảnh, sau đó lại truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm, thoát khỏi mọi người truy sát, trở lại Ngọc Hoàng thành, như vậy, lúc trước hắn tâm huyết thế nhưng lại đều ứng vị không được, tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy, không phải ta chẳng phải là lô lớn rồi. Sở Độ lập tức liền hạ quyết định quyết tâm, hắn một bên điều khiển quỷ bầy cấp tốc chạy tới bên ngoài 300 dặm sở phàm bọn hắn chỗ sơn gốc, một bên trong đầu nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến cái này đến cái khác biện pháp. Mặc dù nói chuyện này không tốt giải quyết, nhưng là không làm khó được một bụng ý nghĩ xấu. một thân cơ trí Sở Độ. Trong lúc đó, Sở Độ ánh mắt chính là lóe lên. Thật đệ, nhân sinh quá thuận lợi không phải chuyện tốt, cần nhiều ma luyện, ngươi còn trẻ, về sau đường còn rất dài, cũng không cần cùng đại ca ta đoạn. Sở Độ lúc này liền liên hệ với bám vào Sở Phàm trên thân kia một sợi thần hồn quấn ảnh. Sở Phàm lúc này đã cùng Sở Thanh Mai thương lượng xong đối sách, hắn đương nhiên là không nguyện ý bỏ lỡ nơi này tạo hóa địa, cho nên liền để Sở Thanh Mai điều chỉnh thử chuyển tống trận, chờ hắn tu thành chỉ tu một khiếu về sau, sau đó lại chuyển tống rời đi. Sở Phàm để còn lại hai cái nô bộc làm hộ pháp cho hắn, làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, liền hít sâu một hơi, đi đến thăng long trước đảm. Sơn cốc trung ương, đầm nước thanh tịnh, tiên khí mờ mịn, quang hà đầy trời, đầm nước xung quanh có mờ mịt sương mù bốc lên, sương mù mưa mịt mờ. Sở Phàm chỉ là hít một hơi sơ ngủ, liền cảm giác được toàn thân mỏi mệt quét sạch, trên thân mấy ngày nay chịu nặng nghề thương thế, cũng vậy mà tại lấy được thân cũng có thể thấy được tốc độ kinh khủng khôi phục, Sở Phàm cảm giác ngay cả tinh thần đều thay đổi thần thái bay dương. Thậm chí, tu vi của hắn đều ngo nghe muốn động, có lần nữa đột phá dấu hiệu, cái này khiến Sở Phàm chấn kinh vô cùng, phải biết hắn nhưng là trước đó không lâu từ núi lửa bộ phát ở bên trong lấy được một gốc mọc đầy dị quả kỳ thụ, ăn trái cây sau mới vừa vận đột phá tu vi, lúc này mới bất quá là mấy ngày thời gian, chỉ là hít một hơi sơ ngủ, liền có lần nữa đột phá cảm giác. Cái này bên trong Quả nhiên không hổ là phải thiên địa tạo hóa chỗ. Sở phàm trong mắt, thần quang kinh người, hắn cảm thấy sự tự tin mạnh mẽ, mượn nhờ nơi đây, ta nhất định có thể tu thành chỉ tu một cảnh, đến lúc đó, toàn bộ trên đời, còn có ai là địch thủ của ta. Khoảng thời gian này, hắn bị người điên cuồng đuổi giết, cơ hội là trật vật vô cùng, không biết bao nhiêu lần suýt nữa bỏ mình, có thể nói là để hắn cảm thấy vô tận cô độc. Mà khó khăn nhất để hắn tiếp nhận chính là, trong đó có rất nhiều lần, đều là sở Thanh Mai cứu hắn, đây càng để hắn cảm giác được thật sâu xỉ nhục cùng xấu hổ. Ta thế nhưng là nhân vật chính a, vô số quan điểm bao phủ nhân vật chính dựa theo xáo lộ không đều hẳn là ta anh hùng cứu mỹ nhân, cường thế bá đạo vô cùng, quét ngang thiên hạ vô địch thủ sao? Thế nhưng là hiện tại kịch bản lại là ta bị đuổi giết thành chó, không ngừng chạy trốn, dựa vào sợ thanh mai một nữ nhân mới sống tiếp được. đây đối với ta đến nói làm sao tiếp nhận? Sở Phàm rất nổi nóng, hắn hừ lạnh một tiếng, thần sắc băng lãnh, đây hết thảy đều muốn quy công cho ta hảo đại ca Sở Độ. nếu như không phải hắn gặp ta, cướp đoạt ta vô số cơ duyên, chậm trễ rất nhiều thời gian, bây giờ ta làm sao đến mức như thế? Ta cũng sớm đã nhất phi trùng tiên. nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm liền phẫn nộ không được, muốn đánh chết Sở Độ. mà lại. Hiện tại ta bị nhiều người như vậy truy sát sự tình, Sở Độ cũng tuyệt đối thoát không được quan hệ, khẳng định chính là Sở Độ cái này cháu trai bài kế. Sở Phàm càng thêm tức giận. Mặc dù nói hắn không có bất kỳ cái gì chứng cứ thế, nhưng là chứng minh chuyện này cùng Sở Độ có quan hệ, nhưng là, hắn chính là dám như thế kết luận. Đuổi giết hắn người, vẫn luôn hô hào đánh chết Sở Độ, bắt lấy Sở lắm mà, cái này rõ ràng chính là đem hắn xem như Sở Độ. Hắn hiện tại, hoàn toàn chính là tại thay Sở Độ công nổi. Nếu như là đặt ở trước kia, hắn khả năng lại còn không hoài nghi Sở Độ, nhưng là từ khi kinh lịch thái bạch động phủ bên trong sự tình, hắn biết ngay cả hắn hệ thống đều là sở độ nói bừa ra về sau hắn liền biết sở độ người này đến cùng đến cỡ nào địa cáo giả cỡ nào địa xảo trá mà bây giờ hắn bị coi như sở độ truy sát chuyện này lớn nhất kẻ thu lợi chính là sở độ bởi vậy không phải sở độ bày kế chuyện này là ai khi sở độ cảm ứng được sở phàm ý nghĩ như vậy lúc sở độ lập tức liền kinh ngạc mình cái này đệ đệ thật là càng ngày càng thông minh xem ra hắn đối sở phàm ma luyện quả nhiên là hữu dụng sở độ rất vui mừng chỉ là sở phàm tự tin quá sớm hắn sẽ để cho sở phàm cứ như vậy đạt được lớn như thế cơ duyên Tu thành chỉ tu một cảnh sao? Lúc này, Sở Phàm hít sâu một hơi, một cước bước vào thăng long trong đầm. T, lập tức Sở Phàm liền cảm giác được bàng bạc như biển rồi rào đến đáng sợ tình trạng tiên địa tinh hoa hướng thân thể của hắn tràn vào, thậm chí trong đó còn kèm theo một chút năng lượng kỳ dị. Trong đầm pháp tắc trải rộng, hoa văn đại đạo sẽ lẫn, nhưng cũng không có bất kỳ tổn thương. Những này pháp tác, đảo qua Sở Phàm thân thể, phảng phất ẩn chứa năng lượng kỳ dị, chẳng những không bị thương hại đến hắn, ngược lại là đem hắn thụ thương sinh ra tụ huyết, chết ra, vỡ vụn mảnh xương vụn đều từ thể nội thanh lý ra, thậm chí liền ngay cả hắn tu luyện kiếm cũng từ huyệt khiếu bên trong trấn ra, cả người tươi sáng thanh tịnh, tự nhiên mà thành, không nhiễm u bặm. Chương 370. Đây chính là người không đối. Chương 370, đây chính là người không đối. Sở Phạm lập tức liền kinh hỉ bắt đầu, chỉ tu một cảnh pháp môn lưu chuyển trong lòng của hắn, bắt đầu tìm hiểu kỹ càng bắt đầu. Mặc dù nói môn này tu hành phương thức, khoảng thời gian này, hắn cũng sớm đã phỏng đoán vô số lần, quen thuộc phải không thể quen thuộc hơn nữa, thiếu khuyết chính là một cái tạo hóa chi địa, thế nhưng là, để cho an toàn, hắn vẫn là chuẩn bị đang tu luyện trước đó, lại tìm hiểu một chút, bảo đảm vạn vô nhất hết. A. Thế nhưng là ngay lúc này Sở Phạm đột nhiên kêu lên sợ hãi, thần sắc sợ hãi, nháy mắt từ trong đầm nước vọt ra. Sở Thanh Mai ngay tại một bên bố trí truyền thống trận pháp, nghe tới kêu sợ hãi, lập tức liền lao đến, khi thấy rõ Sở Phạm bộ dáng về sau, Sở Thanh Mai sắc mặt lập tức liền biến. Chỉ thấy Sở Phạm sắc mặt, một mảnh đen nhánh, bờ môi đều biến thành từ sắc, lộ ở bên ngoài cổ bàn tay đều bộ vị, trên da thịt đạo đạo lộng lây sắt thái, tựa như là chúng độc đồng dạng. "Bành!" Sở Phạm thân thể lay động, đâm vào một bên trên vách núi đá mới đứng vững thân thể, hắn sắc mặt khó coi vô cùng, bờ môi run rẩy, gian nan nói, "Trong nước, có độc." Sở Thanh Mai không kịp xem xét đầm nước, vội vàng liền đem chân khí chuyển vận nhập sở phạm thể nội, giúp hắn bất độc. Ở xa bên ngoài mấy trăm dặm sở độ cười cười. Trong nước độc, chính là mới vừa rồi hắn thừa dịp sở phạm tiến vào trong đầm lúc tu luyện, bám vào sở phạm trên thân kia một sợi thần hồn, câu thông không gian chữ vận, lặng lẽ mở ra, xuất ra đi. Sở độ cái này hoàn toàn chính là giết địch 1.0000, tự tổn 800, hạ độc, cái này tạo hóa chi địa, cho dù là hắn về sau đạt tới, cũng dùng không được. Bất quá, sở độ tiến nghiệm chính là, hắn dùng không được, sở phàm cũng đừng nghĩ dùng. Mọi người đồng quy vu tận đáng tiếc thật là có chút đáng tiếc, nhưng là cuối cùng so để sở phàm mượn dùng nơi đây tu thành chỉ tu một khiếu tốt. Một khi sở phàm thành công, đến lúc đó sở phàm tại trên thực lực khả năng liền vượt qua hắn, hắn rốt cuộc không có cách nào đánh sở phàm một côn. Hiện tại đã tốt lắm rồi, chỉ ít hắn còn có thể một tay ngược sở phàm. Sở độ điều khiển quỷ bầy, cấp tốc tiến đến sơn gốc. Sau 2 canh giờ, khoảng cách sở phàm bọn hắn bất quá là chỉ còn lại có hơn 100 dặm. Nhưng mà để sở độ không tưởng được phát sinh, thăng long trong đầm không hổ là tạo hóa chi điện, vậy mà tự động hóa giải hắn hạ độc trong nước độc, bị phân giải. Mà lúc này bởi vì sở thanh mai trên thân có không ít bảo vật đã đem sở phàm trên thân độc giải, sở phàm lại một lần nữa chuẩn bị tiến vào trong đầm nước tu luyện, đồng thời còn trước phục dụng tỷ độc đan, sở độ bất đắc dĩ chỉ có thể là kế tiếp theo hạ độc. lúc trước giang lâm tiên đem hắn bảo vật đều cất đi, sở độ lưu lại một bộ điểm tinh phẩm, giống như là độc dược loại này cực kỳ dùng tốt đồ vật, sở độ làm sao lại không giữ lại? cho nên trên người hắn có không ít độc tính cực mạnh ngọc dược. sở phàm vừa tiến vào trong đầm, lại một lần nữa toàn thân ngũ thải ban lan nhảy ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, liền trực tiếp bị động ngất đi. Không có cách, để cho an toàn, sở độ lần này dưới mấy loại độc. Lần này, khi sở độ sắp đến Sơn Cốc lúc, sở phàm trên thân độc còn không có giải hết. Sơn Cốc trung quanh, khắp nơi đều là truy sát sở phàm người, ba tầng trong ba tầng ngoài, từng tôn cường đại trưởng sinh giả lập thân trên bầu trời, nhìn chăm chú lên ngoài Sơn Cốc rừng đá, nghĩ đến làm sao tiến bảo. Rừng đá cùng toàn bộ Sơn Cốc đều bị mê vụ bao phủ, ngay cả thần thức đều không thăm dò vào được, cái này khiến rất nhiều người sắc mặt phi thường địa khó coi. Đã có không ít người tiến vào rừng đá, thế nhưng là, lại toàn bộ đều như đá ném vào biển rộng, một cái đều cũng không có đi ra. Cái này khiến mọi người lâm vào trong hai cái khó này, tiến vào không dám tiến vào, rời đi lại không cam tâm, chỉ có thể là ở bên ngoài trông coi. Mấy đại liên minh trước đó thời điểm, vì bắt lấy Sở Độ đều là công kích lẫn nhau, lục đục với nhau, lúc này không thể không tạm thời buông xuống thành kiến, tương hỗ thương lượng. Sở Độ đang lợi dụng thần hồn quang ảnh biết được những tin tức này về sau, ngay tại khoảng cách Sơn Cốc hơn 30 bên trong địa phương ngừng lại. Cái này bên trong nhiều như vậy trường sinh giả, thiên địa hồng lô cảnh đầy đi địa, tạo hóa cảnh nhiều như chó, hắn cũng không dám quá trượng dương, điều khiển lấy quỷ bẩy quá phong cách một chút. Sở Độ đi bộ tiến về Sơn Cốc một khắc đồng hồ về sau, khoảng cách sơn cốc bất quá là chỉ còn lại có 10 dặm. Nhìn qua gần ngay trước mắt sơn cốc, sở độ cũng rốt cục thở dài một hơi. Chỉ cần nghĩ biện pháp đem sở phạm sở thanh mai bọn hắn bước đi, khiến người khác tiếp tục đuổi giết hắn, như vậy, cái này tạo hóa chi địa chính là ta. Sở độ trong lòng ám đạo, cái này đến cái khác ý nghĩ ở trong đầu hắn dâng lên, nên như thế nào bước đi sở phạm? Lớn như thế cơ duyên phía trước, hắn nhưng là cực kỳ động tâm. Hắn cũng sớm đã có khai khiếu dịch, chỉ là lo lắng cho mình khí vận vấn đề, hắn một mực không dám tu luyện chỉ tu một thiếu, hiện tại lại có cái này tạo hóa chi địa, cả hai phối hợp, như vậy. Hắn tu thành chỉ tu một cảnh sát xuất thành công, đem tăng lên rất nhiều. Chờ hắn tu thành chỉ tu một cảnh, liền dung lập thân căn bản, đến lúc đó, xem ai không phục, liền đánh người đó. Ai còn dám đuổi giết hắn, liền đánh chết bọn hắn. Mỗi ngày khi nam phế nữ, hoành hành qua thành phố, đùa giỡn tiểu nương tử, muốn làm sao sinh hoạt liền làm sao sống thời gian. Nghĩ tới chỗ đặc ý, Sở Độ liền rất vui vẻ. Ha ha. Đột nhiên, một đạo có chút tiếng cười âm lãnh vang lên. Sở Độ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức chính là sửng sở. Một người trung niên nam tử, từ trong rừng cây đi ra. Sở Độ mắt sáng lên, vội vàng chính là liền ổn quyền nói gặp qua minh chủ cái này bỗng nhiên xuất hiện người không phải người khác chính là trừ độ liên minh minh chủ tạo hóa cảnh cường đại trưởng sinh giả tôn thủ hiền sở độ lập tức liên minh bạch chuyện gì xảy ra chắc hẳn hay là vừa mới hắn điều khiển quỷ bầy đến đây lúc bị tôn thủ hiền cảm ứng được dù sao nuôi quỷ đại là tôn thủ hiền cho hắn bảo vận, cho dù là sở độ lao đi phía trên thần hồn ấn ký nhưng là tạo hóa cảnh cường giả có chút kỳ dị thủ đoạn cũng là bình thường hắn nhìn thoáng qua tôn thủ hiền đối phương là một người đến lại nhìn chung quanh hoang sơn giả lĩnh sơn lâm biến tĩnh không có bất kỳ ai như thế địa phương là không thể tốt hơn mai cốt chi địa. Tôn Thủ Hiền ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm Sở Độ, nhàn nhạt nói: Ngọc Diện Lang Quân, ngươi triệu người đâu? Lúc trước hắn thời điểm, còn thân hơn cắt địa gọi Sở Độ vì thiên tài huynh, hiện tại trực tiếp liền hắn ngoại hiệu. Tôn Thủ Hiền đương nhiên tức giận, lúc đầu coi là Sở Độ là một nhân tài, cho Sở Độ nhiều như vậy chỗ tốt, để Sở Độ đi mời chào người, Sở Độ vậy mà đảo mắt liền không gặp người. Đừng nói là nhận người đến, ngay cả chính Sở Độ đều biến mất. Hán đường đường tạo hóa cảnh trường xin giả, Sở Độ dạng này khai khiếu cảnh, trong mắt hắn chính là sâu kiến, hiện tại một con kiến hôi cũng dám lừa gạt đến trên đầu của hắn. Tôn Thủ Hiển sao có thể không giận? Âm Lãnh Sát Cơ từ trên người hắn tiết lộ ra ngoài, Sở Độ nếu như không thể cho hắn một hợp lý giải thích, như vậy liền trách không được tâm hắn ngoan thủ tay. đem Sở Độ rút hồn lui phách. Nghe vậy, Sở Độ rất hổ thẹn, dù sao, nếu là hắn là Tôn Thủ Hiển, hắn cũng giận. Bất quá, giận thì giận, muốn giết hắn liền không đối. Đối mặt Tôn Thủ Hiển băng lãnh sát cơ, Sở Độ không sợ chút nào, tựa hồ là căn bản cũng không có phát giác được đồng dạng Sở Độ một mặt mừng rỡ nói, minh chủ, ta đang nghĩ hướng ngươi báo cáo chuyện này đâu. Chương 371. Ngươi lại gạt ta. Chương 371, ngươi lại gạt ta canh thứ tư, cầu đặt mua. tôn thủ hiền tạm thời dàn xuống sắc cơ, hắn ngược lại muốn xem xem, sở độ muốn nói gì. hắn lạnh lùng nói, nói. sở độ nội tâm cười một tiếng, hắn thích nhất chính là tôn thủ hiền loại này nguyện ý cho hắn cơ hội người nói chuyện. sở độ lập tức liền giải thích nói, minh chủ, sự tình là như vậy, ta tại đi cho chúng ta liên minh triệu người trên đường, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ bí địa, bị nhốt vào trong đó, bởi vậy, triệu người sự tình liền bị chậm trễ. ha ha, tôn thủ hiền lập tức liền lợn đù cười lạnh, sở độ lý do này cũng quá kém, coi hắn là ba tuổi tiểu thái sao? lý do như vậy hắn sẽ tin sao? Hắn đang chuẩn bị động thủ giết Sở Độ, thế nhưng lại bỗng nhiên nghe Sở Độ nói: "Minh chủ, ta bị nhốt vào trong đó về sau, trải qua một phen cố gắng, rốt cục trốn thoát, mà lại còn nhân họa đắc phúc, đạt được một kiện bảo vật." "Bảo vật?" Tôn Thủ Hiền trong lòng hơi động, kìm lòng không được hỏi. Sở Độ trên mặt đều là hổ thẹn thần sắc, nói: "Minh chủ, ta rất hổ thẹn, ngươi đối ta tốt như vậy, lại là cho ta nuôi quỷ đại bảo vật như vậy, lại là vừa ý như thế ta, cho ta phó minh chủ vị trí, nhưng ta lại chưa thể kết thúc chức trách của mình, không thể gọi đến người, cho nên, món bảo vật này, ta nguyện ý hiến cho minh chủ." hy vọng minh chủ cho ta một lần lấy công chuộc tội cơ hội để ta có thể kế tiếp theo vì liên minh tận một phần mình lực nói sở độ từ trong lồng ngực lấy ra một chén thanh đăng hai tay phụng trò tôn thủ hiền tôn thủ hiền ánh mắt lập tức liền rơi vào thanh đăng phía trên chỉ thấy cái này thanh đăng cổ phát tăng thương tựa hồ là trải qua tuế nguyệt tẩy lễ đuôi đèn phía trên còn khắc lấy thần bí chân văn nhìn qua cực kỳ địa bất phàm dường như một kiện kỳ dị pháp bảo hắn pháp lực hóa thành một cái đại thủ đem thanh đăng từ sở độ trong tay nắm lên cầm tới trước mắt cẩn thận giọt xét một phen tôn thủ hiền càng phát ra cảm thấy cái này thanh đăng cường đại cùng bất phàm Nhìn thấy thanh đăng phía trên, còn có một cái chụp đèn, hắn lúc này liền muốn mở ra, thế nhưng là nội tâm lại là máy động, vội vàng nhìn xuống. Ánh mắt của hắn lóe lên, pháp lực đại thủ nắm lên thanh đăng, đưa đến Sở Độ trước người, nói: "Ngươi đem chụp đèn mở ra." Hắn lo lắng, cái này thanh đăng bên trên, ẩn tàng có cái gì cả mấy? Cho nên, để Sở Độ mở ra. Sở Độ cười cười, thần sắc bình tĩnh, cực kỳ quang minh lỗi lạc, trực tiếp đem bắt lấy chụp đèn, đem chụp đèn mở ra. Thấy Sở Độ như thế quang minh lỗi lạc, Tôn Thủ Hiền Nội Tâm cũng hơi thở dài một hơi. Thế nhưng là, sau một khắc, Hắn trong lúc đó liền cảm giác được toàn thân mồ hôi mau chợt lập, vô song sợ hai ở trong lòng dâng lên, thần sắc đại biến, vội vàng liền muốn thôi động hộ thân pháp bảo. Trụ đèn bị sốc lên một cái khẽ hở, Tôn Thủ Hiền lập tức liền thấy bên trong bên trong thanh đang chợt trợn, ánh nến chớp động, có quang mang chiếu xạ đến hắn trên thân, quang mang bên trong, yêu ảnh lấp loé, thẳng tắp xông vào trong mắt của hắn. ảnh, Tôn Thủ Hiền thân thể vô lực ngã xuống, hung hăng đập xuống đất, hai mắt trừng đại đại, phảng phất là đến chết không thể tin được đây hết thảy. Linh hồn của hắn bị ánh nến bên trong yêu ảnh thôn phệ. Đồng thời, một đạo đắc ý vô cùng tiếng cười to từ trụ đèn bên trong truyền, ha ha ha. Sở phàm, ngươi dám lừa gạt bản thần, bản thần nói sớm tối muốn ăn ngươi, hiện tại ngươi tin chưa? Ách, Thanh đăng nữ tử lời nói còn chưa nói xong, Sở Độ liền nhanh chóng đem chỉ là xốc lên một cái khe hở chụp đèn cho gắt gao đắp lên. Mà lúc này, Thanh đăng nữ tử tựa hồ là mới hiểu được đi qua đến cùng xảy ra chuyện gì, lập tức, cơ hồ là phẫn nộ vô cùng thanh âm từ bên trong truyền ra, a ha ha. Sở phàm, ngươi lại lừa gạt bản thần. ngươi vậy mà là đang mượn tay của ta giết địch, bản thân sẽ không bỏ qua cho ngươi, đợi bản thân phát hún, nhất định sẽ đưa ngươi rút gần lỗ ra. Thanh đăng nữ tử thanh âm không còn có một tia trước đó ôn nhu nhàn tụ, tràn ngập phẫn nộ. Bởi vì lúc trước bị sở độ chỗ lừa gạt, nàng đối sở độ tức giận đến cực hạn, đã sớm hạ quyết tâm nếu là sở độ dám đánh bật đèn che đậy, nàng lập tức liền ăn sở độ. Cho nên, vừa mới khi chụp đèn bỗng nhiên sốc lên một cái khe hở lúc, nàng nghĩ cũng không nghĩ, tưởng rằng sở độ trực tiếp phát động sát chiêu, nhưng là bây giờ mới hiểu được, vậy mà là sở độ đang ngụy lực lượng của nàng giết người. Sở độ gõ gõ chụp đèn, thở dài nói, lần sau động thủ, đem linh hồn lưu cho ta. Tuân thủ hiền thế nhưng là tạo hóa cảnh trường sinh giả, nếu có tàn hồn lưu lại. Nhất định rất cường đại, hắn nuôi quỷ đại bên trong lệ quỷ, liền lại có thể lớn mạnh mấy điểm. Đáng tiếc, bị thanh đăng nữ tử thôn phệ một chút không dư thừa, sở phạm không có khả năng có lần sau. Ngươi khi bản thân sẽ còn bị ngươi lừa à? Trục đen bên trong truyền đến thanh đăng nữ tử hư vô mở mịt, thanh âm nứt quãng, càng ngày càng suy yếu, cuối cùng lại không cái gì thanh âm truyền ra. Nữ tử này bị giam cầm ở hỏa diễm bên trong, đã không biết bao nhiêu năm, lưu lại lực lượng có hạn, trục đen có phong ấn hiệu quả, nàng có thể truyền tới một đôi lời thanh âm nứt quãng cần hao phí rất nhiều lực lượng, nếu không phải phẫn nộ vô cùng, nàng cũng sẽ không làm dạng này lãng phí lực lượng sự tình. à, cái này tôn thủ hiền không hổ là tạo hóa cảnh trường sinh giả, trên thân bảo vật còn không ít. khi sở độ ánh mắt rơi vào tôn thủ hiền trên thi thể lúc, lập tức liền kinh ngạc lên. trường sinh giả một vỡ lạc, tu vi liền sẽ tiêu tán, lại hóa thành linh khí, trở về giữa thiên địa, mà bị trường sinh giả luyện hóa vào thể nội pháp bảo, mất đi năng lượng cùng trường sinh giả không chế, cũng liền từ thể nội bạo ra. trường sinh giả, tại biết rơi vào tình huống ngắt phải chết, trong giây phút tử vong, thường thường sẽ tự bộc lộ, tự bạo cường đại uy lực. Nói không chừng liền có thể cùng đối phương đồng quy vu thận, kéo lên một cái đệm lưng, cho dù là kéo không lên, pháp bảo cùng trên thân cái khác bảo vật cũng sẽ nổ làm một mịt, miễn cho tiện nghi địch nhân. Nếu như là sở độ chính diện cùng Tôn Thủ Hiền động thủ, đừng nói là chơi chết đối phương, hắn có thể hay không đào tàu đều là một chuyện, nhưng cũng tiếc vừa mới thời điểm, Tôn Thủ Hiền bởi vì tham lam, chết tại yêu giới đèn, linh hồn trực tiếp bị thôn phệ, ngay cả tự bộc lộ đều không thể làm được, tất cả bảo vật đều lưu lại. Tôn Thủ Hiền bảo vật, tuyệt đại đa số đều là cùng nuôi quỷ dùng quỷ có liên quan, Chiêu Âm Cở, Trấn Hồn Háp, Vạn Quỷ Ngự Thiên Phủ, Huyền Âm Đan sở độ trên thân bảo vật đông đảo, ngay cả đạo cảnh trường sinh giả bảo vật đều bị hắn lừa gạt tới tay rất nhiều, bởi vậy đem tôn thủ hiển bảo vật kiểm tra một phen về sau, liền thu nhập trong chữ vật không gian, cũng không phải là để ý nhiều, duy nhất để hắn có hứng thú là tôn thủ hiển sư môn thanh mã giáo một mạch một ít bí thuật, đâm âm người, nuôi tiểu quỷ, câu hồn pháp, thế thân thú đông, nguyên duật thuật. Tỷ như cái này thế thân thú đông liền rất có ý tứ, may một cái bút ngâu, bên trong giấu một sợi tóc của mình, lại đem mình mặc qua quần áo xé một khối nhỏ xuống tới, khe hở đến bút ngâu trên thân, sau đó lấy thanh mã giáo một mạch bí thuật mỗi đêm giờ tí cùng tiểu nhân nói chuyện nửa giờ. Sau 3 tháng tiểu nhân tất sống tới, liền có thể làm thế thân thay mình cản hai. Đâm âm người, nuôi tiểu quỷ các thứ, nhìn qua cũng tặc có ý tứ. Thấy sở đậu ngoa ngoe nghe muốn động, muốn lập tức liền thử một lần. Duy nhất không tốt chính là, dựa theo Tôn Thủ Hiền sư môn cảnh cáo, những vật này pháng phất đều là cấm kỵ chi thuật, phạm vào kỹ hủy, mà lại vận dụng số lần nhiều, tự thân liền sẽ phát sinh không rõ, tuổi già không có một cái có kết cục tốt. Chương 372 Thoát hơi. Chương 372 Thoát hơi. Giống như Tôn Thủ Hiền mật này, liền không có mấy cái có thể sống quá trung niên. Sở Độ tại tôn thủ hiền trên thân nhìn thấy một cái vỡ ra thế thân thú đông, không cần đoán liền biết là bởi vì tôn thủ hiền cùng thanh đăng nữ tử thực lực trên lệnh quá lớn, cho dù là có thế thân thú đông tại cũng không có thể thay hắn ngăn trở cái này một hai. Cái này khiến Sở Độ cảm giác cái này thanh mã giáo bí thuật cũng không nhiều lắm chứng dùng, còn không bằng hắn tiểu hắc đâu. Thế thân thú đông chỉ có thể là ngăn cản đơn giản một chút công kích mà thôi, mà hắn tiểu hắc hắn vượt qua tự thân có khả năng tiếp nhận tổn thương đều sẽ tái giá đến tiểu hắc trên thân. Ân, tiểu hắc thật thế thảm. Sở Độ lại nghiên cứu một chút mấy loại khác bí thuật nuôi tiểu quỷ thật có ý tứ có thể dùng để chiến đấu, cũng có thể dùng để hại người. Câu hồn pháp cũng không tệ, nửa đêm canh ba, thi triển bí thuật, có thể đem người hồn phách câu tới, nhất làm cho sở độ cảm giác được có hứng thú. Còn muốn thuộc đâm âm người cái này, đâm ra người giấy mặc dù không nhiều lắm sức chiến đấu, nhưng lại hình như người thường, sinh động như thật, hành động tự nhiên. Kỹ năng này liền rất thực dụng, tỉ như khi thăm dò di tích bí cảnh cái gì nguy hiểm địa phương, liền có thể để người giấy đi vào thăm dò. Tương đương với phân thân đồng dạng. đương nhiên, đối với người bình thường đến nói, khả năng cũng liền như thế điểm tác dụng, dù sao chỉ là cựu lưu tiểu thuật mà thôi. Thế nhưng là đối với sở độ dạng này người mà nói hắn cảm giác đây quả thực là một cái thần kỹ giống như thiên huyễn thần mạch tại huyền minh tử trong tay cùng ở trong tay của hắn có khả năng bày ra huy lực hoàn toàn là trên trời cùng dưới mặt đất sở độ chuẩn bị một hồi đâm cái người giấy ra đi thăm dò một chút sở phạm bọn hắn chỗ bên ngoài sơn cốc rừng đá dù sao cái này rừng đá thế nhưng là rất quỷ dị tiến vào người đến bây giờ đều chưa hề đi ra hiện tại đem sở phạm cơ duyên đoạt tới mới là chính sự sở độ tạm thời điều dưỡng tiểu quỷ đâm âm người sự tình để xuống đem tôn thủ hiển thi thể thu nhập không gian chữ vật chôn ở địa dưới cây khi phân bón hoa phi chôn ở địa dưới cây hậu táng, sở độ đem chung quanh vết tích cũng xóa đi về sau, liền đuổi tới sơn cốc trước đó. trừ độ liên minh đời thứ hai minh chủ cứ như vậy chết rồi, có phải là lại tuyển cử ra một cái? sở độ một bên lo lắng lấy vấn đề này, một bên dò xét sơn cốc trước kỳ dị rừng đá. cái này rừng đá có chút địa kỳ dị, bị mê vụ bao phủ, trừ sở phàm sở thanh mai bọn hắn bên ngoài, nhưng phàm là về sau tiến vào bên trong người, đều như đá ném vào biển rộng đồng dạng, lại không có ra, không biết sinh tử, ngay cả tạo hóa cảnh trưởng sinh giả cũng là như thế. sở phàm khí vận. Sở thực Mạnh vừa đến sắp bị truy sát đến chết lúc, liền kiểu gì cũng sẽ gặp được cơ duyên. Sở Độ cảm khái, hắn càng phát ra cảm thấy, không thể để cho Sở Phàm tùy tiện chết rồi, cái này Sở Phàm, tựa như là một con dê to béo đồng dạng, dê mau tràn đầy, làm sao hao đều hao không hết, cho dù là nhất thời hao xong, cũng sẽ rất nhanh liền có thể lần nữa mọc ra. Hoàn toàn tựa như là một cái tiềm lực vô hạn to lớn bảo khố. Chỉ cần có thể đem Sở Phàm nắm giữ nơi tay, như vậy, hắn cái gì cũng sẽ không thiếu khuyết. Sở Độ quan sát tỉ mỉ lên trước mắt rừng đá, bởi vì mê vụ bao phủ nhìn không ra đến rừng đá phạm vi đến cùng có lớn, nhưng là sợ là ít nhất phải có mấy chục bên trong phương viên, mà sợ phạm bọn hắn chỗ sớ gốc, tại sở độ cảm ứng bên trong, hẳn là tại mê vụ rừng đá trung tâm. Có thể nhìn thấy, đông đảo trường sinh giả, bay tới bay lui, có người muốn phá hư rừng đá, có người nhắc lên yêu phong, muốn thổi tan mê vụ, thế nhưng là đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Không ít người đều mật thiết chú ý rừng đá bốn phía động tĩnh, sở phạm trên thân tiêu ký quang hoa mặc dù bị mê vụ che cản, nhưng là có chút dài người sống dưới tiêu ký, cực kỳ huyền diệu, là dựa vào tâm linh cảm ứng, bọn hắn có thể cảm ứng đến, sở phạm chính là tại rừng đá ở trong. Dừng đá bên trong, một mảnh mê vụ, ngay cả ba thước bên ngoài tình hình đều thấy không rõ lắm, cái này mê vụ có ngăn cách thần thức hiệu quả, ngay cả sở độ cường đại thần hồn đều nhận hạn chế, càng thêm đừng nói là những người khác. Nhưng mà, sở độ hồn phách cường đại, không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng, sở độ điều động toàn lực, toàn bộ mê vụ dừng đá, cơ hồ là tất cả đều thu nhập đáy mắt của hắn. Nguyên lai like là chuyện như vậy. Sở độ lập tức liền kinh ngạc lên, hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được, tại cái này trong sương mù, sinh tồn lấy một loại trong suốt vô hình mảnh sinh vật nhỏ, phiêu đang tại trong sương mù, xuyên thấu qua người lỗ chân lông ngũ quan, tiến vào người thân thể bên trong sau đó lấy huyết nục vì thổ nhưỡng, lấy trường sinh giả chân nguyên thật dịch vì nuôi phần, cấp tốc sinh trưởng, trong chốc lát trưởng thành một gốc thực vật, mở ra như bổ công anh đồng dạng bá hoa, gió thổi qua lại hóa thành vô số mảnh tiểu nhân sinh vật, tiến vào trong xương mù người, toàn bộ đều là chết như vậy, ngay cả xương cốt đều không có để lại, sở độ rõ ràng địa cảm ứng được, lúc này liền có mấy tên hỏa lò cảnh trường sinh giả chống lên chân nguyên che lậy, kích phát phù lục hộ thể, tay cầm pháp bảo, hết sức chăm chú hành tẩu trong mê vụ, nhưng mà cái này không biết tên mảnh sinh vật nhỏ, lại vô thanh vô tức địa thẩm tấu vòng bảo hộ, chưa phát động phù lục hiệu quả, tiến vào mấy tên trường sinh giả thể nội. Những này trường sinh giả còn căn bản cũng không có mảy may phát giác, không có cảm giác đến bất kỳ đau đớn chua ngứa, ngay cả mình huyết nhục khô cạn, phía sau lưng vỡ ra, mọc ra một gốc thực vật, đều không có cảm giác được. Sau đó, bọn hắn đi tới đi tới, liền hóa thành một đống xương khô. Cái này mấy tên trường sinh giả cứ như vậy lặng yên không một tiếng động liền chết. Đây chính là hỏa lò cảnh cường đại trường sinh giả, đơn giản như vậy liền chết rồi, để sở độ không khỏi ngược lại rút khí lạnh. Những này mảnh sinh vật nhỏ liền phiêu đạm trong mê vụ, mê vụ còn có ngăn cách thần thức hiệu quả, cơ hồ không ai có thể phát hiện ẩn tàng mảnh sinh vật nhỏ. Sở Độ một bên lĩnh hội thanh mạn giáo đâm âm người bí thuật, một bên tìm một cái không ai địa phương, từ trong chữ vật không gian lấy ra tôn thủ hiền trên thân đặc chế âm giấy, chú sa, phú bút, cốt đao. Các thứ. Tôn thủ hiền trên thân, những tài liệu này tự nhiên là cực kỳ địa đầy đủ, hiện tại ngược lại là tiện nghi sở độ. Có thể là nhờ vào sở độ thường xuyên cầm thần hồn quang ảnh các người, lại là họa hệ thống, lại là họa gờ rút trợ, sở độ họa kỹ hôm nay đã sớm trải qua không phải trước đó có thể so. Rất nhanh, hắn liền đâm ra một cái sinh động như thật người giấy. Sở Độ trong miệng nói lẩm bẩm, cắt vỡ ngón tay, tay đứt rồ sót một giọt máu đỏ tươi nhỏ tại người giấy trái tim vị trí, cực kỳ một màn kỳ dị phát sinh, máu đỏ tươi vừa mới nhỏ tại trên giấy, liền như là là bị hấp thu đồng dạng, rót vào đi vào, càng thêm quỷ dị chính là từ trái tim vị trí, từng đầu đỏ tươi sợi tơ tại trên trang giấy bắt đầu lan tràn, như là mạch máu đồng dạng, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ người giấy toàn thân, sở độ thanh âm càng thêm trầm thấp bắt đầu, không tuyệt vọng động chúng nữ. hô, trong lúc đó, sở độ đem người giấy tóm lấy, cầm tới phụ cận, hướng về phía người giấy thổi một ngụm, khiến da đầu run lên một màn phát sinh, nguyên bản khô quắt bằng phẳng người giấy, nháy mắt phồng lên phản phất như là thổi phồng đồng dạng, sung mãn tràn đầy bắt đầu, nên lớn địa phương lớn, nên nhỏ địa phương nhỏ, sinh động như thật, cùng chân nhân không hai. T. Nhưng vào đúng lúc này, cũng không biết chỗ nào có vấn đề, sở độ đâm người giấy bỗng nhiên bắt đầu thoát hơi, sau đó, bụm một tiếng, nổ, chương 373, chúng địch tụ tập. Chương 373, chúng địch tụ tập. Nhìn qua nổ người giấy, sở độ cẩn thận nghĩ lại bắt đầu đến cùng là chỗ nào có vấn đề. Một lát sau, hắn liền minh bạch, hắn qua tuấn tú, người giấy không chịu nổi hắn xoáy khí, cho nên liền nổ. Sở độ một lần nữa chế tăng lên, lần này Hắn tại người giấy nơi tim nhiều giọt mấy giọt máu tươi, máu của hắn nhiều, hẳn là có thể chịu được lấy hắn xoáy khí. Quả nhiên thành công. Đập. Người giấy nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Sở Độ ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đứng ở trước mặt hắn là một cái cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc người, tựa như là song bào thai đồng dạng, trừ so hắn dài xấu xí một chút, cùng hắn không có gì lớn khác biệt, liền y phục đều giống nhau. Người giấy chỉ là người giấy, cũng vô thần trí, hành động còn cần Sở Độ độ nhập người giấy bên trong hồn phách không chế. Sở Độ khống chế người giấy, đi lại bắt đầu, hành động như thường, hoặc cười hoặc khóc. Thần sắc tự nhiên, liền cùng một cái chân nhân đồng dạng. Vừa mới hắn thổi khẩu khí kia, là lấy thanh mã giáo bí thuật thúc giục, nhìn qua đơn giản, thế nhưng lại tại cái này một hơi bên trong ẩn chứa hắn tinh khí thần, cũng bởi vậy, vậy, hắn điều khiển lên người giấy, thuận buồm xuôi gió. Đi thôi, nhìn xem có thể hay không xuyên qua rừng đá. Sở Độ lúc này liền không chế người giấy tiến vào rừng đá bên trong. Một lát sau, Sở Độ những mày, những này mảnh sinh vật nhỏ cũng thật đáng sợ một chút, thậm chí ngay cả người giấy đều thông qua không được rừng đá. Người giấy trên thân có máu tươi của hắn, bất quá là tiến vào rừng đá không bao xa. Những cái kia mảnh sinh vật nhỏ liền đem máu tươi của hắn coi như nuôi phần cho hấp thu, người giấy trên thân mọc ra một gốc thực vật, sau đó lại thoát hơi. Sở Độ lại đâm mấy cái người giấy, thí nghiệm một chút, nhưng vẫn là kết quả giống nhau. Xem ra muốn tiến vào rừng đá, còn phải nghĩ những biện pháp khác. Sở Phạm bọn hắn trước đó thời điểm, là thế nào tiến vào bên trong? Sở Độ buồn bực lên, lúc ấy hắn tại trong miếu nhỏ bế quan khôi phục thương thế, cũng không có chú ý tới Sở Phạm động tĩnh bên này. Sở Độ lại cảm ứng một chút Sở Phạm, lúc này Sở Phạm trên thân độc còn không có giải, vẫn còn đang hôn mê bên trong đầu. Thần hồn quang ảnh chỉ có thể cảm ứng được một người nội tâm ngay tại suy nghĩ sự tình, cũng không thể lật qua lật lại ký ức. Bởi vậy, sở độ cái gì cũng không có cảm ứng được. Sở Thanh Mai cùng Sở Phàm còn xuất lại hai cái nô buộc, cũng không có liên quan tới phương diện này suy nghĩ. Dù sao cái này tạo hóa chi địa, Sở Phàm cũng tạm thời dùng không được. Ta cũng khỏi phải vội vã như vậy, chờ hắn đem độc giải lớn không được ta một lần nữa hạ độc chính là, chính là không để hắn dùng. Sở Độ cũng không nóng nảy, cùng nghĩ biện pháp đem Sở Phàm bớt đi. Mảnh này tạo hóa địa, chính là hắn. Tưởng. Khi Sở Độ cảm ứng được Sở Thanh Mai nội tâm ý nghĩ lúc. Lập tức liền nhăn lại đến lông mày, nàng bên cạnh lão giả kia, muốn tới sao? Rất sớm trước đó Sở Độ liền biết, Sở Thanh Mai bên cạnh có một cái toàn thân bao phủ trong bóng đêm lão giả, hẳn là Sở Thanh Mai gia tộc nội buộc, phụ trách bảo hộ Sở Thanh Mai an toàn. Chỉ là lần này, lão giả này cũng không tại Sở Thanh Mai bên cạnh, tựa hồ là bị Sở Thanh Mai an bài đi làm sự tình gì. Nếu không phải là như thế lời nói, như vậy, Sở Phàm cùng Sở Thanh Mai cũng căn bản liền sẽ không như thế chật vật. Lão giả kia thực lực đáng sợ, Sở Độ trước đó thế nhưng là được chứng kiến lúc trước hắn lắc lư triệu quy trần còn có cất nhiếp, nói sở thanh mai trên đầu một châm chính là kiếm tiên hệ thống lúc về sau có không ít người tìm tới cửa, muốn nghiệm chứng có phải là thật hay không, trong đó không thiếu một chút tạo hóa cảnh cường đại trường sinh giả, thế nhưng là cuối cùng, những người này đều bị sở thanh mai lão giả bên cạnh cho bắt, nuốt lại, cuối cùng lão giả càng là thi triển sinh tử từ, từ ta phủ loại này đáng sợ thủ đoạn, đem những người kia toàn bộ đều biến thành sở phạm trung thành nô bộc. điểm này để sở độ cực kỳ địa kiên kỵ, hắn cũng không muốn luân lạc tới tư tưởng đều bị người cải biến tình trạng, cái kia cũng quá bi thảm, nếu có thời gian. Hắn nhất định tìm cơ hội trước chơi chết lão giả này. Sở Độ mắt sáng lên, nhìn về phía sơn cốc trung quanh, chứng 300.400 nhân chi nhiều, những người này đều là ngấp nghẽ trên người hắn khổng lồ bảo vật cùng muốn giết hắn báo thủ. Sở Thanh Mai lão giả bên cạnh đến, cũng là một chuyện tốt, đến lúc đó, hai phe thế tất sẽ đánh bắt đầu, mà những này truy sát ta người, nhất định không phải lão giả kia đối thủ, từng cái hạ tràn sẽ rất thảm. Sở Độ cười lạnh một tiếng, điểm này, chính hợp hắn ý, những người này đã muốn giết hắn, hang bảo vật của hắn, chết thì chết. Sở Phàm cùng Sở Thanh Mai hai người, đều không phải lòng dạ rộng bao nhiêu rộng người. Khoảng thời gian này bọn hắn bị những người này truy sát thảm như vậy, một khi sở thanh mai người đến, khẳng định sẽ trả thù trở về. Sở Độ nghĩ đến cái này bên trong có tạo hóa chi địa, cho dù là sở thanh mai người đem ba trăm người đều giết về sau, sở phàm cũng sẽ không trở về ngọc hoang thành, ta vẫn hướng nước bên trong đầu độc, đem sở phàm hạn chế tại cái này bên trong, không được bao lâu, bảy tông dương nhiệt cùng thiên hạ tán tu sẽ tới. Đến lúc đó, sở thanh mai lão giả bên cạnh liền sẽ cùng bảy tông đánh lên, mặc kệ thắng thua, đối với ta mà nói, mục đích đều là tới. Sau đó mấy ngày thời gian, sở độ một bên tu luyện một bên thời khắc chú ý chung quanh tình hình, ngẫu nhiên lại hướng tạo hóa chi địa bên trong đầu độc, không để sở phạm tu luyện, có thể nói là thời gian trôi qua rất đắc ý. sự tình quả nhiên như cùng hắn đoán trước như thế, càng ngày càng nhiều người từ bốn phương tám hướng chạy đến, ngày thứ ba thời điểm bên ngoài sơn cấp người liền đã đột phá ngàn người. trong đó thiên địa hồng lô cảnh trường sinh giả nhiều như chó, tạo hóa cảnh càng là đi lấy đất, liền ngay cả âm dương cảnh lão quái đều thua hồ đến mấy cái. không có cách, sở độ trên thân bảo vật quá mức khổng lồ kinh người, khoảng trừng mấy chục nghìn người toàn bộ ra sản, thậm chí còn có đạo cảnh cường giả bảo vật cũng bị hắn lừa gạt không ít khổng lỗ như thế bảo vật, người nào không động tâm, người tới bên trong, không chỉ là quá trang kiếm châu người, ngay cả sát vách mấy cái châu cũng tới không ít trưởng sinh giả. Những người này, tuyệt đại đa số đều là các nơi đại gia tộc, thế lực lớn người. Năm đó trời châu chưa từng bị bộ tiên đạo thống nhất trước đó, bảy tông là lớn nhất bảy cái tông môn, còn có rất nhiều nhỏ một chút tông môn, lưu phái cùng cường đại gia tộc, những tông môn này cùng gia tộc, không thần phục đều bị diện, thần phục trực tiếp bị bộ tiên đạo hợp nhất, cao tầng bị đánh tan, giải tại trời châu các nơi, không cho phép lại tuyển nhận môn đồ đệ tử. Mấy trăm năm qua, bọn hắn khai chi tảng hiến kết hôn sinh con chuyển lại hư hỏa đã dần dần bị bộ thiên đạo dung hợp những gia tộc này thế lực tổ tiên thường thường đều từng là cái nào đó tông môn trưởng lao trưởng giáo môn chủ cái gì mặc dù không thể lại chiêu thu đệ tử nhưng là bọn hắn nắm giữ cường đại công pháp truyền thừa lại là truyền cho hậu bối tử tôn cũng bởi vậy có thể nói những gia tộc này thế lực thực lực là phi thường cường đại sở độ không khỏi cảm khái nếu như không phải hắn đem hỏa thủy đồng dẫn dẫn tới sở phạm trên thân như vậy tại nhiều người như vậy truy sát dưới hắn sợ là đã sớm chết không thể lại chết mấy ngày qua người Sa sa không chỉ ngàn người, vẹn vẹn là sở độ cảm ứng được, liền có 200.300 người không tin tà tiến vào rừng đá bên trong, sau đó, liền toàn bộ đều biến thành tốn, lại hóa thành hạt giống kia đồng dạng mảnh sinh vật nhỏ. Sở độ có thể rõ ràng địa cảm ứng được, rừng đá trong xương mù mảnh sinh vật nhỏ mấy ngày nay, đều càng thêm dày đặc, số lượng lật phải có gấp đôi. Sở độ bỗng nhiên mắt sáng lên, nếu là ta có thể đem cái này mấy chục rằm trong xương mù mảnh sinh vật nhỏ toàn bộ đều bắt đi, nuôi bắt đầu, về sau dùng để âm người, quả thực là một cái đại sát chiêu. Chương 374 Nghiêm Trang nói bữa. Chương 374 Nghiêm Trang nói bừa. Sở Độ lập tức liền suy tính tới đến, có hay không biện pháp có thể làm được điểm này. Đáng tiếc, hắn hiện tại ngay cả rừng đá cũng không dám tiến vào, càng thêm đừng nói là bắt những loại kỳ dị sinh vật. Sở Độ chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ này để qua một bên. Ngọc Hoàng 13 Châu, ngốc nghếch ta bảo vật người, trên cơ bản đã tới không sai bị lắm, tản mát tại Ngọc Hoang 7 Tông Dương Nguyệt cùng Thiên Hạ tán tu, hẳn là cũng đều đến, hiện tại cũng là thời điểm nên ta ra mặt, đưa những người này lên đường. Sở Độ đứng dậy, ánh mắt chớp động. Đem những người này đều giải quyết, như vậy chỉ còn lại còn chưa tới 7 tông đệ tử chỉ cần lại đem bảy tông đệ tử cũng diệt như vậy thái bạch động phủ bên trong đâm cái sọn liền xem như giải quyết cũng không tiếp tục dùng lo lắng có người đổi giết hắn thân hồn của hắn lúc này liền liên hệ sở phàm mở ra cựu châu thần tiên gờ giúp chặn sở phàm mấy ngày nay đều phi thường địa không vui sắc mặt của hắn đến bây giờ đều vẫn là lục sắc một nửa là khí một nửa là bởi vì không ngừng chúng độc tạo thành vũng nước này đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì một mực có độc sở phàm nhìn trầm trầm thăng long đầm tức giận vô cùng mấy ngày nay hắn rõ ràng đã kiểm tra qua vô số lần Mảnh này tạo hóa chi địa nước bên trong căn bản là không đậu nhưng là mỗi khi hắn vừa tiến vào trong nước về sau liền sẽ quỷ dị trúng đậu cái này khiến hắn làm sao đều không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra như thế tạo hóa chi địa đang ở trước mắt rõ ràng chỉ cần chiếm cư nơi đây liền có thể tu thành chỉ tu một khiếu, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có thể là làm nhìn xem cái này khiến sợ phàm khó chịu nhã du côn ngày hôm qua thời điểm hắn thậm chí là mặt dạng mày dày tướng trong bảy chư vị sư huynh sư tỷ xin giúp đỡ cầu một viên giải độc đan nhưng là cuối cùng hắn hay là trúng đậu đối với điểm này hắn cũng có thể hiểu được dù sao Người khác tặng đồ vật, liền không hy vọng xa vời hiệu quả mạnh bao nhiêu. Hiện tại, hắn cũng không tốt lại mặt dạng mày dày kế tiếp theo há mồm muốn cái gì. "Tiểu sư đệ, ngươi phiền phức đã giải quyết chưa?" Đột nhiên, Cựu Châu Thần Tiên gỡ giúp chặt bên trong, có người hướng hắn hỏi. Sở Phạm nhìn một chút, là trong bầy nhiệt tình nhất sư huynh Nguyên Thủy Ma Chủ. Sở Phạm lập tức liền hồi đáp nói, "Nguyên Thủy sư huynh, còn không có. Nguyên Thủy Ma Chủ, tiểu sư đệ, ngươi làm sao như thế yếu gà, bất quá chỉ là 1800 địch nhân mà tôi, bây giờ còn chưa diệt, ngươi mất mặt không?" Sở Phạm rất bất đắc dĩ. Những sư huynh này sư tỷ mỗi một cái đều là sâu tạc thiên tồn tại, nhưng hắn hiện tại còn không phải a? Đối với bọn hắn đến nói, mấy trăm thiên địa hồng lô cảnh cùng tạo hóa cảnh trường sinh giả, đương nhiên là phất tay cũng có thể diệt, nhưng hắn hiện tại mới khai khiếu cảnh, làm sao có thể làm được điểm này? Sở Phan đã dần dần phát hiện, chỉ cần là Nguyên Thủy Ma Chủ ở trong bầy xuất hiện, không có cuối cùng Tiên Vương cơ hội là lập tức liền cũng sẽ xuất hiện. Quả nhiên, Sở Phan lập tức liền thấy không có cuối cùng Tiên Vương tin tức, tiểu sư đệ, ngươi thấy nhưng là sư tôn đệ tử, tuyệt đối không được cho sư tôn mất mặt. Nếu không như vậy đi, ngươi đem tọa độ báo một chút, ta giúp ngươi xuất thủ một lần. Sư Minh Tam Đoan chỉ cần một trưởng, ngươi trung quanh một giảm chi địa, liền toàn bộ bị đánh chìm. Tất cả truy sát địch nhân của ngươi, toàn bộ đều đánh thành cho đuổi. Sở Phan lập tức liền hồi đáp một chuỗi điểm điểm điểm. Thánh nhân chi sư, sư tôn nói, hắn bế quan không có ở đây thời điểm, liền từ chúng ta nhiều chỉ điểm tiểu sư đệ, các ngươi cứ như vậy chỉ điểm tiểu sư đệ sao? Các ngươi đây là đang giúp hắn sao? Cái này hoàn toàn chính là đang hại hắn. Nếu là chuyện gì chúng ta đều giúp hắn, không cho hắn một điểm ma luyện, như vậy hắn có thể thành tài sao? Sở Phan lập tức liền nói nói, Thánh nhân sư Minh nói đúng lắm, các vị sư Minh sư tỷ, các ngươi yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không cho sư tôn mất mặt, những này truy sát ta người, ta tất nhiên sẽ đem bọn hắn đều hoàn toàn liệt, để bọn hắn biết sự lợi hại của ta." Sở Phạm nói là nói như vậy, thế nhưng lại không có một chút lực lượng. Dù sao, bên ngoài bây giờ thế nhưng là có hơn 1.0000 trường sinh giả, hắn dùng cái gì diệt những người này? Đương nhiên, vạn cổ thứ nhất nữ đế mở miệng, "Tiểu sư đệ, mặc dù chúng ta không thể trực tiếp giúp ngươi xuất thủ, bất quá, chúng ta vẫn là có thể cho ngươi cung cấp một chút đề nghị biện pháp, vì ngươi giải quyết khốn cảnh, ngươi đưa ngươi tình thế bây giờ kỹ càng cho chúng ta nói một chút." Sở Phạm nghe xong, lập tức liền cao hứng lên nữ đế sư tỷ nói không sai, bọn hắn những người này đều là sống không được không biết bao nhiêu năm cường giả, từng cái không phải nữ đế tiên đế chính là ma tổ thần vương cái gì, có thể đạt tới cấp bậc này người, tất nhiên là trí gần như yêu tồn tại, nói không chừng liền có thể cho hắn chỉ điểm một đầu tiên đường, nghĩ ra một biện pháp tốt, giải quyết hiện tại phiền phức. Sở Phan vội vàng liền đem hắn hiện tại vị trí tình thế nói một lần, lập tức hắn hỏi các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Nguyên thủy Ma Chủ một bầy kiến hôi cũng dám truy sát tiểu sư đệ người, quá cuồng vọng, dạng này ta cái này bên trong một môn bí thuật tu luyện về sau. Có thể đem thực lực trong thời gian ngắn tăng lên gấp trăm lần, cường hàn vô cùng, cầm này bí thuật, tiểu sư đệ ngươi liền có thể trực tiếp đem truy sát ngươi người toàn bộ đều đánh chết. Thiên địa đạo tổ, Nguyên Thủy, ngươi có thể đừng cuối cùng ra ý nghĩ xấu sao? Ngươi kiêm lịch thiên bảy ma sát chi thuật, một khi thi triển, chẳng những sẽ đem tương lai tiềm lực hao hết, ngay cả thọ nguyên cũng sẽ cấp tốc tiêu hao, sợ là tiểu sư đệ còn chưa đem địch nhân giết hết, mình trước hết chết rồi. Sở phàm nội tâm cú sốc, cái này Nguyên Thủy sư huynh, công pháp cũng quá tà môn một chút. Trong bảy cả đám bắt đầu thảo luận. Đột nhiên, Hỗn Độn đạo tổ mở miệng hỏi, "Tiểu sư đệ, ngươi nói ngươi vị trí tạo hóa địa ngoài vậy?" có một mảnh bị mê vụ bao phủ rừng đá, sở phan vội vàng liền về nói hỗn độn sư minh, sắt thực như thế, mà lại mảnh này mê vụ rừng đá rất kỳ dị. người bên ngoài vừa tiến vào liền sẽ quỷ dị chết đi, nhưng là ta trước đó lúc tiến vào lại là không có nhận một điểm tổn thương. hỗn độn đạo tổ quả nhiên là dạng này, sở phan sững sở, dạng này là như thế, chỉ thấy hỗn độn đạo tổ về nói ta vừa mới suy tính một phen, người phát hiện chỗ này tạo hóa chi địa là một mảnh sắp biến mất tạo hóa chi địa, từng có một con lươn hấp thu nơi này tạo hóa, ở đây phải nói hóa thành chân long bay về phía chín ngày. sở phan lập tức liền kinh hãi. Hôn độn sư Minh quả nhiên không hổ là vô thượng tồn tại, cách xa nhau ngàn tỷ xa xôi, chỉ là suy tính một phen, vậy mà liền đem hắn chuyện nơi đây suy tính như thế tinh chuẩn, thực tế là đáng sợ, hắn càng phát ra đối bảy bên trong các sư huynh sư tỷ kính sợ bắt đầu. Hôn độn đạo tổ kế tiếp theo nói, mà tạo hóa địa ngoại mặt dường đá kỳ thật cũng không phải là dường đá, mà là ngày đó cá trạch năm đó thuế biến lúc lột ra lát yến, vô số năm sau hóa thành tảng đá, hình thành dường đá. Sở Phàm lần nữa kinh ngạc, nguyên lai vậy mà là chuyện như thế, chắc không được người bên ngoài vô luận là thế nào phá hư đều không thể hủy hoại đánh vỡ dường đá. Về phần bao phủ dường đá mấy vụ cũng không phải là vô cùng đơn giản mê vụ, đây là chân long khi độ kiếp, còn sót lại kiếp cho, tại kiếp này cho bên trong, sinh trưởng một loại tên là kiếp cho ma trùng yêu thú, này yêu thú hơi như bụi bặm, vô hình vô sắc, thần thức không thể cảm ứng, pháp lực không thể hủy diệt, trường sinh giảm một khi đụng chạm, liền sẽ xuyên thấu qua lỗ chân long cùng ngũ quan, tiến vào nhân thể, lấy huyết nhục vì thổ nhưỡng, lấy pháp lực vì nuôi phần nhanh chóng sinh trưởng, đem người thôn phệ. Sở độ nghiêm trang nói bữa lấy, dù sao hắn cùng Sở Phạm cũng không nhận ra vật kia đến cùng là cái gì, cho nên nói bữa liền nói bữa, Sở Phạm cũng không có khả năng phát hiện, Sở độ làm nền nhiều như vậy cũng không phải dành đến nhàm chán bồi Sở Phàm nói chuyện thiếng, hắn mở miệng lần nữa. Chương 375, khó nói ta trí thông minh có vấn đề. Chương 375, khó nói ta trí thông minh có vấn đề. Tiểu sư đệ, ngươi vừa mới nói ngươi tiến vào sơn cốc bên trong lúc, cũng không nhận được kiếp cho ma trùng tổn thương, cái này liền nói rõ, trên người của ngươi có bảo vật có thể khắc chế bọn chúng, đã như vậy, ngươi có lẽ có thể lợi dụng điểm này, thúc đẩy kiếp cho ma trùng, đem truy sát ngươi người toàn bộ đều giết đi. Hỗn độn đạo tổ. Sở Phàm sững sờ, hỗn độn sư huynh, thế nhưng là ta cũng không thể thúc đẩy ma trùng a, ta trước mấy ngày đến thời điểm Vừa tiến vào rừng đá bên trong, mê vụ liền tự động tan ra. Sở Độ khỏe miệng co quắp một chút, Sở Phạm vậy mà lại như thế tiến vào sân cốc. Thật sự là người so với người, tức chết người. Hỗn độn đạo tổ, cái này liền đúng rồi. Sở Phạm căng ngực, đối cái gì rồi? Cái kia bên trong đối rồi. Vạn cổ thứ nhất nữ đế lúc này cũng mở miệng, "Tiểu sư đệ, khó nói ngươi còn chưa hiểu sao?" Thánh nhân chi sư, cái chủ ý này quả nhiên rất là khéo. Chí tôn long thần, ha ha ha, không hổ là hỗn độn sư huynh. Sở Phạm một mặt ngọ mộ so, những sư huynh này sư tỷ đến cùng đang nói cái gì? Hắn làm sao một chút cũng không có minh bạch trong lúc nhất thời, sở phàm đều có loại mình trí thông minh có phải là vấn đề nghi vấn? đối với điểm này, hắn là kiên quyết không thừa nhận, hắn nhưng là lao thiên thân nhi tử, trí thông minh cao đâu? ân, sở độ lừa gạt hắn nhiều lần chuyện này không tính, hắn sợ dĩ bên trên sở độ cháu trai này cái bấy, không phải là bởi vì hắn trí thông minh không đủ, mà là bởi vì sở độ quá âm hiểm, quá xảo trá. sở phàm, cái này, các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? ta không có hiểu. bởi bên trong những sư huynh này sư tỷ mỗi một cái đều là như bức tượng thiên tồn tại, cho nên sở phàm vẫn luôn là duy trì thái độ cung kính. Không ngại học hỏi kẻ dưới, hắn cảm giác hắn cũng không mất mặt. Hôn độn đạo tổ, tiểu sư đệ, ngươi làm sao còn chưa hiểu, ý của ta là, đã ngươi có thể khắt chế tiếp cho ma chủng, như vậy ngươi có thể lặng lẽ tiến vào rừng đá bên trong, khiến mê vụ tản ra, hình thành một đầu an toàn thông đạo, bên ngoài truy sát ngươi người, nhìn thấy như thế một đầu thông đạo về sau, ngươi nói bọn hắn sẽ như thế nào phản ứng. Sở Phạm lập tức liền nói nói, đương nhiên là theo an toàn thông đạo tiến đến. Hắn còn chưa nói xong, mình liền sử sợ, loạn thoáng ý tức được cái gì? Quả nhiên, liền gặp nguyên thủy ma chủ về nói, cái này không phải sao, khi bọn hắn đều bị hấp dẫn tiến đến, Tiến vào rừng đá về sau, ngươi lập tức liền rời đi, thông đạo biến mất, ngươi nói bọn hắn hạ chẳng như thế nào? Sở Phàm tưởng tượng một chút như thế hình tượng, dùng mình một cái, không cần phải nói, lấy rừng đá bên trong mê vụ đáng sợ, những người kia, toàn bộ đều phải chết. Nhưng là rất nhanh, Sở Phàm thật hưng phấn lên, cái chủ ý này, quả thực là hay lắm, những người này truy sát hắn lâu như vậy, để hắn chật vật không chịu nổi, mất mặt vô cùng, kém chút liền chết ở trong tay bọn họ, hiện tại, có thể có cơ hội đem những người này đều âm chết, không thể tốt hơn. Hắn không phải kẻ ngu dốt, lập tức liền nói nói, thậm chí, ta vừa mới bắt đầu có thể âm chết một số người, lại cố ý thả mấy người tiến đến, để bọn hắn xác định, thông đạo là an toàn, hấp dẫn càng nhiều người tiến vào. Nếu là ác hơn một chút, còn có thể để bọn hắn phát hiện nơi này tạo hóa chi địa. kể từ đó, người bên ngoài thế tất sẽ càng thêm điên cuồng. đến lúc cuối cùng tất cả mọi người theo thông đạo tiến vào rừng đá một nửa lúc, trực tiếp một đợt, đem tất cả mọi người đều âm chết. sở độ kinh ngạc, nghĩ không ra mình cái này đệ đệ âm hiểm bắt đầu, vậy mà không có chút nào so với mình kém. sở phàm không có để sở độ thất vọng, khi xác định điểm này về sau, lập tức liền bắt đầu áp dụng hắn thương lượng với sở thanh mai một chút, sở thanh mai lập tức đôi mắt đẹp sáng lên nhìn xem hắn. sở pham ca ca, ngươi quả nhiên là trên thế giới này ưu tú nhất người, vậy mà như thế thông minh. sở thanh mai tán thưởng, nàng cảm giác kế hoạch này là hoàn toàn có thể được. sở pham cười cười, có chút đắc ý, không có lộ ra gờ giúp trát sự tỉnh. thang long đầm chỗ bên trong tòa thung lũng này cũng vô mê vụ. khi sở pham đi ra khỏi sân gốc, tiến vào phía ngoài rừng đá lúc mới bắt đầu có mê vụ xuất hiện, cực kỳ kỳ dị địa một màn phát sinh. Theo sở phàm bước ra sân gốc, rừng đá bên trong mê vụ, vậy mà đột nhiên hướng bốn phía tối lui, như là thủy triều thủy triều xuống đồng dạng, nhìn qua cực kỳ địa quỷ dị. Phảng phất như là trong sương mù hơi sinh vật nhỏ, én ngại sở phàm đồng dạng. Một màn này, để sở độ hung hăng như mày, sở phàm trên thân, có phải là còn có cái gì hắn chưa phát hiện bí mật? Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hoặc là sở phàm trên thân có một loại nào đó bảo vật vừa vặn có thể khắc chế mê vụ sinh vật, hoặc là bởi vì sở phàm tự thân nguyên nhân. Nếu là tự thân lời nói, vua ở ngoài chính là linh hồn, huyết mạch khí tức. Lúc này, sở độ có thể cảm ứng được chính sở phàm cũng rất kinh ngạc chính hắn đều không hiểu rõ đây hết thảy là nguyên nhân gì sở độ mắt sáng lên ánh mắt lập tức liền rơi vào sở thanh mai trên thân nhưng cũng tiếc sở thanh mai trong lòng đạo tâm tươi sáng sở độ chưa thể cảm ứng được bất kỳ suy nghĩ sở độ nhũ mày sở thanh mai cái này cùng chân tiên thế gia con cháu giấu ở sở gia giấu ở sở phàm bên người nếu như nói không có mục đích đầu hắn vặn xuống tới trước đó thời điểm hắn vẫn chỉ là suy đoán hiện tại thấy sở phàm hiện lộ ra tình cảnh quái dị như vậy hắn càng thêm kết luận sở thanh mai mục đích không thuần đương nhiên sở thanh mai có lẽ là có mục đích nhưng nàng đối sở phạm tình cảm cũng hẳn là thật sở độ đối điểm này vẫn có thể nhìn ra chỉ là đáng tiếc hắn chưa thể dò xét ra đến sở thanh mai hoặc là nói là sở thanh mai gia tộc muốn làm gì sở thanh mai cùng sở phạm mang theo nô bộ hướng rừng đá bên trong đi đến sở phạm phía trước mười trượng mê vụ đều tự động khuyết tảng ra hình thành một đầu chống không thông đạo cái này khiến sở phạm nhíu mày nghĩ nói ta chỉ có thể để phía trước mười trượng mê vụ tảng ra mà cái này bên trong khoảng cách bên ngoài chừng mấy chục dặm xa như thế nào xây ra một đầu dài như vậy an toàn thông đạo còn có vì sao trong xương mù kiếp cho ma trùng sẽ sợ sợ ta Sở Phàm cũng nghĩ đến trên người mình có phải là có bảo vật gì, hắn đem trên người mình đồ vật từng kiện lấy ra thí nghiệm, ném vào phía trước trong sương ngủ. Thế nhưng là cũng không có cái gì là thủ. A, trong lúc vô tình, hắn đem một kiện nhiễm có hắn vết máu binh khí ném ra thời điểm, nhất thời, liền thấy chung quanh mê vụ điền cuồng hướng bốn phía tán đi. Sở Độ lập tức chính là thần sắc chấn động, quả nhiên, Sở Phàm huyết dịch có vấn đề. Đáng tiếc, cụ thể là chuyện gì xảy ra, Sở Độ căn bản cũng không có biết. Sở Phàm đồng dạng cũng là vừa mừng vừa sợ, đang nghiên cứu trong chốc lát không có kết quả về sau, liền tạm thời đem vấn đề đặt ở một bên, bắt đầu ở giường đá bên trong bố trí. Hắn cắt vỡ ngón tay, thẳng đường đi tới, cách mỗi 10 trượng, liền đem một giọt máu nhỏ tại rừng đá bên trong, lập tức, liền hình thành một đầu an toàn thông đạo. Cho dù là Sở Phàm tu vi bây giờ đã rất mạnh, thế nhưng là cái này bên trong khoảng cách bên ngoài dù sao cũng là có mấy chục dặm xa, 10 trượng liền phải thả một giọt máu, mau ra rừng đá thời điểm, Sở Phàm sắc mặt đều thành bạch, bước chân phù phiếm, tựa như là tại trong thanh lâu đại chiến 7 ngày 7 đêm đồng dạng. Chương 376. Cố mà làm. Chương 376. Cố mà làm. A, các ngươi nhìn, cái này bên trong làm sao lại có một cái thông đạo? Mấy cái đến đây truy sát sở độ trường sinh giả, ngay tại bốn phía xem xét rừng đá động tĩnh, bỗng nhiên, một người trẻ tuổi kinh ngạc chỉ về đằng trước. Hắn cùng mấy người đồng bạn lập tức liền vào tới. Một người trong đó kinh hỉ nói, "Thật là một đầu thông đạo, tựa như là thông hướng trong một cái sất gốc. Sở độ trước đó khả năng chính là từ cái này bên trong tiến vào rừng đá." Mọi người đừng nóng độ, cái này thông đạo xuất hiện quá quỷ dị, nói không chừng gặp nguy hiểm. Nhìn thấy đồng bạn hưng phấn địa muốn xông đi vào, một cái lớn tuổi một chút thanh niên vội vàng ngăn đón bọn hắn, thần sắc thật trọng. "Chúng ta trước bắt con dã thú bò vào." Một lát sau, bọn hắn bắt tới dã thú, theo thông đạo An toàn điệu tiến vào trong đó, biến mất tại cuối trong sân gốc. Mấy người lập tức liền kích động, thôi động pháp bảo hộ thân vào bên trong phóng đi. Không bao lâu về sau, bọn hắn liền theo thông đạo xuyên qua rừng đá, tiến vào trong sân gốc. Sở Độ vừa mới đi vào trong sân gốc, bọn hắn liền thấy Sở Độ cuồng hỉ vô cùng. Sở Phàm giả vờ như là kinh ngạc vô cùng bộ dáng, lập tức liền đứng lên, thần sắc khó coi vô cùng nói, các ngươi làm sao tiến đến? Ánh mắt của hắn rơi vào mấy người phía sau thông đạo, sắc mặt đại biến, giống to, nhanh giết bọn hắn. Tuyệt đối không thể để càng nhiều người thông qua thông đạo tiến đến. Nô bộc của hắn cùng Sở Thanh Mai lập tức động thủ, cùng mấy người bắt đầu đại chiến, cuối cùng, gian nan chém giết trong đó bốn người, còn thừa lại một người bản thân bị trọng thương, từ thông đạo chạy ra ngoài. Sở Phàm bọn hắn vội vàng truy sát. Người này hoảng hốt chạy bừa địa đảm bệnh, chạy ra thông đạo về sau, vì mạng sống, lập tức liền vận dụng tu vi, cùng đồng nói, "Sở độ tại cái này bên trong, mọi người mau tới, cái này bên trong cũng có một đầu an toàn thông đạo." A, hắn còn chưa nói xong, liền bị đuổi theo Sở Phàm nô bộc chém giết. Nhưng mà đáng tiếc, giọng nói của người này trấn thiên, truyền khắp bốn phương tám hướng, lập tức liền hấp dẫn vô số người chú ý. Xiêu xiêu chỉ là trong chốc lát, chung quanh liền có mấy chục người nhanh như lôi đỉnh, bay vụt mà đến. thật là sở độ. mọi người kinh hỉ vô cùng nhìn qua sở phàm sở thanh mai bọn hắn. sở độ, sắc mặt khó coi vô cùng, vội vàng liền xoay người hướng trong thông đạo bỏ chạy. chạy tới hơn 10 người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, truy sát đi lên. thế nhưng là chờ bọn hắn tiến vào thông đạo, truy hơn 10 dặm về sau, sở độ đã biến mất không thấy gì nữa. chuyện gì xảy ra? phía sau thông đạo biến mất, có người đột nhiên sợ hãi kêu lớn lên, hấp dẫn chú ý của mọi người. mọi người hướng về sau nhìn lại, đến con đường đã biến mất. Cái này khiến mọi người sắc mặt đại biến. Không tốt, con đường phía trước cũng tại biến mất. Có người vô ý quay đầu, thần sắc càng thêm sợ hãi bắt đầu. Mọi người sốt ruột vô cùng, hướng về phía trước phóng đi, thế nhưng là bất quá là chớp mắt thời gian, thông đạo liền đã hoàn toàn biến mất không gặp, mê vụ đem bọn hắn bao trùm. Không đến bao lâu về sau, những người này, toàn bộ đều hóa thành xương khô. Sở phạm mang theo người từ nơi không xa đi ra, trong tay của bọn hắn đều có một cái bình ngọc, trong bình chứa nửa bình máu tươi. Mới nhất nhất toàn tiểu thuyết đều ở không tức tiểu thuyết internet, cái này máu, dĩ nhiên chính là Sở Phàm trước đó nhỏ tại rừng đá bên trong máu tươi. Vừa mới mấy người bọn hắn, chia ra đem huyết dịch từ rừng đá bên trong thu vào, bởi vậy, thông đạo tự nhiên là biến mất. Nhanh, đem bọn hắn bảo vật đều thu lại. Sở Pham chỉ huy mấy cái nô bộc, đem mọi người sau khi chết, rơi xuống đất pháp bảo, thiên tài địa bảo, đan dược cùng đông đảo bảo vật nhặt lên. Trên mặt của hắn đều là đau lòng, trong xương mụ kiếp cho ma chủng thực tế là thật đáng sợ, lúc này mới bất quá là không bao lâu thời gian, rơi xuống đất pháp bảo các thứ, liền đều mất đi linh quang, phản phất bị gặp ăn đồng dạng, tản tạ không chịu nổi. Hắn kiểm tra một phen, cơ hồ không còn hoàn hảo đồ vật, đại bộ phận điểm đều đã không thể dùng, chỉ có lẻ vẻ một chút bảo vật còn có hiệu quả. Bất quá, những người này đều là hỏa lo cảnh tạo hóa cảnh tương giả, dù là chỉ còn lại có một chút bảo vật, nhưng đối với Sở Phàm đến nói, cũng vẫn như cũng là cực kỳ địa hưng phấn. Hắn kìm lòng không được liền nghĩ đến, nếu là đem người bên ngoài đều dẫn tiến đến ông chết, như vậy ta có thể thu được bao nhiêu bảo vật? Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm nội tâm liền bành bành nhảy lên, cực kỳ địa hưng phấn. Sau đó, Sở Phàm liền bắt đầu mình cày quái sinh hoạt, dẫn quái cày quái nhặt trang bị thăng cấp, bên ngoài đến đây truy sát sở độ người, bất quá là thời gian một ngày, liền từ một xuống đến 800, lại xuống đến 600. Sở Phàm cây quái xoát quên cả trời đất, mà sở độ cũng vui vẻ không được. Những này đuổi giết hắn người, hắn cả tay đều không ra, không đánh mà thắng, liền có người thay hắn chơi chết nhiều như vậy. Những người này không phải muốn đuổi giết hắn sao? Thật sự là chết cũng không biết đạo chết. Hiện tại biết hậu quả đi, ngay cả mặt của hắn đều không thấy, liền từng cái toàn bộ chết thảm. Còn có Sở Phàm cùng Sở Thanh Mai, không phải từng cái cũng muốn đánh chết hắn sao? Hiện tại còn không phải biến thành đạo trong tay của hắn, tại thay bị giết người biết cái gì gọi là lao âm bước sao? Trật trật, đây chính là tạo hóa chi địa sao. Mê vụ rừng đá bên trong, tay cầm ngọc bình sở độ, trên mặt tiểu dung, từ trong xương ngủ đi ra, tiến vào trong sơn gốc. Trong tay hắn ngọc bình, bên trong chứa nhàn nhạt một tầng huyết dịch. Huyết dịch này, tự nhiên là hắn thừa dịp sở phàm không chú ý thời điểm, bám vào sở phàm trên thân kia một sợi thần hồn, mở ra không gian chữ vật. Đêm đen đến, lúc này, sở phàm sở thanh mai bọn hắn ngay tại mê vụ rừng đá bên trong dẫn quái cày quái, không tại cái này bên trong. Sở độ cười một tiếng, liền để sở phàm chậm rãi thoát đi. Cái này tạo hóa chi địa, hắn người đại ca này trước hết vui vẻ nhận coi như là thất đệ sở phàm hiếu kính cho hắn hắn cảm giác đây là sở phàm phải làm dù sao hắn vì sở phàm thành tài trả giá bao nhiêu tâm huyết phí bao nhiêu tâm tư vắt óc tìm lưu kế địa cho hắn ma luyện hắn như thế một cái tận trách vĩ đại đại ca sở phàm đem cái này tạo hóa chi địa hiếu kính cho hắn khó nói không nên sao tiểu muội thật sự là quá khách khí ngay cả đường lui đều chuẩn bị cho ta tốt sở độ ánh mắt rơi vào một bên đã bố trí tốt trên truyền tống trận khoe miệng tiểu dung càng tăng lên cái này truyền thống trận bản là sở thanh mai bố trí có thể trực tiếp truyền tống đến tạo hóa chi địa phương viên 1.000 dặm bên trong hiện tại cũng tiện nghi hắn chờ hắn hấp thu cái này tạo hóa chi địa tu thành chỉ tu một cảnh vừa vặn có thể mượn nhờ truyền tống trận rời đi cái này bên trong ai ta những này đệ đệ muội muội đối ta thật sự là quá tốt đại ca cảm giác sâu sắc hổ thẹn các ngươi vì ta nghĩ như thế chủ đáo đại ca ta làm sao có ý tứ đâu tính một cái dù sao cũng là các ngươi tấm lòng thành đại ca nếu là không thu sợ là sẽ phải hàn lòng của các ngươi vậy đại ca liền từ chối thì bất kính miết cưỡng nhận lấy sở độ cảm khái một tiếng đệ đệ muội muội đối với hắn tốt như vậy. Hắn chỉ có thể cố mà làm tiếp nhận hảo ý của bọn hắn. Sở Độ nhìn qua trước mắt thăng Long Đầm, nội tâm mừng rỡ, như thế cơ duyên, rốt cục hắn, chương 377. Quả nhiên như ta sở liệu. Chương 377, quả nhiên như ta sở liệu. Thăng Long Đầm trung quanh, bố trí một đạo cảnh giới trận pháp, cực kỳ địa bí ẩn, nếu là không có phòng bị người, một khi tiếp cận thăng Long Đầm, liền sẽ phát động, sau đó Sở Phạm Sở Thanh Mai bọn hắn liền sẽ lập tức cảm ứng được. Không thể không nói, Sở Thanh Mai tâm tư hay là cực kỳ điệu tinh tế. Sở Độ đối với trận pháp cũng không cái gì nghiên cứu, còn dừng lại tại sẽ chỉ sử dụng trận bản cấp độ lên nhưng mà đáng tiếc, sở thanh mai trước đó đang bố trí cái này cảnh giới trận pháp lúc sở độ thế nhưng là cảm ứng rõ ràng, trái ba phải bốn tiến vào hai lùi một, chỉ là một lát sau, sở độ liền thông qua cảnh giới trận pháp, sở độ đứng tại bờ đầm nước khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lập tức hắn hít sâu một hơi bước vào thăng long trong đầm, Thăng long trong đầm, đầm nước thanh tịnh, tiên khí mờ mịt, quang hà đầy trời, sán lạn vô cùng, nhìn qua rất không tầm thường, đầm nước chung quanh có mờ mịn xương mù bốc lên, xương mù mưa mịn mờ, quang vũ phiêu tán rơi rụng, thỉnh thoảng có kim sắc long ảnh phóng lên tận trời, hàng đằng bị đạo đạo pháp tắc bao phủ. Hoa văn đại đạo tại cái này bên trong xen lẫn, đảo qua sở độ thân thể, lập tức sở độ liền cảm giác được thể nội một chút vết thương cũ nhanh chóng phục hồi như cũ, xương có máu. Thì bên trong tạm chất bị thanh lý ra ngoài thân thể, liền ngay cả thứ nhất huyệt khiếu bên trong tiên tiên kiếm thai, nguy kiếm cũng bị rung ra huyệt khiếu, thậm chí thứ nhì huyệt khiếu bên trong thái bạch kiếm tiên bộ kiếm cũng khe run lên. Còn có sở độ trên mặt tiên huyễn thần mặt cũng chọc ra xuống dưới, hiện lộ ra hắn chân rung kia xóa nổ thân ảnh. Sở độ cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì lúc trước sở phạm tiến vào nơi này thời điểm, sở độ liền thấy sở phạm trên thân cũng phát sinh chuyện như vậy. Có từng tia từng tia từng sợi năng lượng kỳ dị tiến vào sở độ trong thân thể, sở độ lập tức liền cảm giác được toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều dễ chịu đến cực hạn, hắn suy đoán, đây chính là nơi này tạo hóa chi lực. Thân thể của hắn chậm rãi chìm xuống, hướng đầm nước dưới đáy lặng xuống. Cái này thăng long đầm vậy mà cực sâu, sở độ chìm xuống có mấy chục cái hô hấp, cảm giác được cường đại lực cản, xung quanh đều đã đen kịt một màu, thế nhưng là, còn chưa tới ngọn nguồn. Cái này bên trong, tạo hóa chi lực càng thêm nồng đậm mấy điểm. Sở độ không dám mạo hiểm hiểm thâm nhập hơn nữa đáy đầm, ngay tại này tu luyện, chỉ tu một cảnh pháp quyết lưu chuyển trong lòng, sở độ hít sâu một hơi trong mắt núi qua vẻ kiên định, thị phi thành bại, lại lần nữa nhất cử. ầm ầm, cơ hội là tại sở độ bắt đầu tu luyện chỉ tu một cảnh sát na, chung quanh số bên trong bên trong, thiên địa tinh hoa cùng nhau chấn động, bạo động bắt đầu, phảng phất là nhận điên cùng rời rỡn, hướng sở độ tụ đến, toàn bộ bầu trời đều âm trầm xuống. chẳng những là thiên địa tinh hoa, liền ngay cả trong đầm tạo hóa chi lực cũng là như thế, hướng hắn bạo dũng mà đến, toàn bộ thăng long đầm, đầm nước đều cuộn cuộn bắt đầu nhấc lên kinh đảo hải lãng, một cái khổng lồ vòng xoáy lấy sở độ làm trung tâm hình thành, cảm ứng được một màn này, sở độ sắc mặt lập tức liền biến hắn ngáy mắt đem chỉ tu một cảnh ngừng lại, không còn dám tu luyện. đồng thời, sở độ sông ra thăng long đầm, cấp tốc rời đi sân cốc, xuất ra chứa sở phàm huyết dịch ngọc bình, tiến vào mê vụ rừng đá bên trong. hắn rời đi còn không có bao lâu, sở phàm sở thanh mai liền đội vàng trở về. bọn hắn thần sắc kinh nghi bất định, cẩn thận xem xét trung quanh. cảnh giới trận pháp không có bị xúc động. sở thanh mai thần sắc thận trọng địa nói, sở phàm nếu mày vừa mới động tĩnh là chuyện gì xảy ra, ta cảm ứng bên trong, chính là từ cái này bên trong truyền đi. sở thanh mai lắc lắc, nói, khó nói. vừa mới thật sự có người đến cái này bên trong. Bọn hắn lần nữa nghiêm túc kiểm tra lên chung quanh đến. Cảm ứng được một màn này, Mê vụ Dương đã bên trong sở độ không khỏi nhíu mày đến. "Ai, quả nhiên như ta sở liệu, ta liền biết, bằng vào ta vận khí làm sao lại thuận lợi như vậy liền đem cái này tạo hóa chi địa cướp đi." Sở độ thở dài. Hắn mặc dù sớm đã có dự cảm, khả năng cũng sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng là không nghĩ không đến là bởi vì điểm này. Tu luyện chỉ tu một cảnh động tĩnh, vậy mà như thế chi lớn. Vừa mới động tĩnh, thanh thế thực tế là quá lớn, hơn nữa còn chỉ là vừa bắt đầu tu luyện, liền gây nên lớn như vậy thiên địa dị tượng. Sở phàm Sở Thanh Mai bọn người lại không phải người ngu, làm sao lại không cảm ứng được. Nếu là tiếp tục tu luyện xuống dưới, sợ là sẽ phải sinh ra càng khủng bố hơn động tĩnh. Mà một khi như thế, như vậy, sở độ phiền phức liền lớn. Tu luyện chi nói, kiên kỵ nhất chính là tại đột phá lúc bị người quấy rầy, một cái không tốt, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì công pháp phản phệ trực tiếp hồn phi phế tán. Cho nên vừa mới, sở độ lập tức liền đình chỉ tu luyện, không phải, Sở phàm bọn hắn trở về phát hiện hắn, lấy Sở phàm đối với hắn tức giận, đừng nói là cho hắn an ổn hoàn cảnh tu luyện, đánh không chết hắn cũng không tệ. Sở Độ cũng không sợ Sở Phàm động thủ với hắn, bởi vì hiện tại Sở Phàm căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn một tay liền có thể ngược Sở Phàm, nhưng đến lúc đó, hắn tu luyện cũng thế tất sẽ bị đánh gãy. Bây giờ nên làm gì? Sở Độ nhíu mày, nội tâm phi thường địa khó chịu. Tu luyện chỉ tu một cảnh thời điểm, cần an ổn tu luyện hoàn cảnh, dung không được nửa điểm quấy rầy. Mà lại môn pháp kết này, cực kỳ địa cao thâm, Sở Độ cần đầu nhập toàn bộ tâm thần đi lĩnh hội tu luyện, một khi lâm vào trong tu luyện, sợ là ngay cả ngoại giới phát sinh cái gì đều không cảm ứng được tương đương với nói là tay trói gà không chặt. Nếu là lúc này bị người phát hiện tung tích của hắn, sợ là một cái ba tuổi tiểu hài đều có thể giết hắn. Trên người hắn mặc dù có một ít cường đại trận bản phù lục các loại bảo vật, có thể đang tu luyện lúc sớm bố trí, nhưng là sở độ vẫn như cũ cảm giác rất không an toàn. lấy hắn kém đến không thể lại trên lệnh vật khí, đụng phải loại nào không thể tưởng tượng sự tình cũng có thể. hắn nhất định phải nghĩ một cái sách lược hoàn toàn. hiện tại bày ở trước mặt ta con đường chỉ có ba cái, một là trực tiếp đánh chết sở phạm sở thanh mai bọn hắn chiếm lấy tạo hóa chi địa dạng này bên ngoài sơn cốc có mê vụ rừng đã ngăn cản, không người có thể đánh nhiễu ta tu luyện hay là đem Sở Phạm Sở Thanh Mai bọn hắn bắt đi, kế tiếp theo bị mọi người truy sát, ba là có thể tìm tới một cái cường đại bảo tiêu, vì ta hộ đạo." Sở Độ trong đầu nhanh chóng tự hỏi, "Biện pháp thứ ba quá không thực tế, hắn đi cái kia tìm một cái cường đại trung tâm bảo tiêu. Biện pháp thứ nhất cũng rất có độ khó, không nói trước Sở Phạm khí vận vấn đề là không phải dễ giết như vậy, vẹn vẹn là Sở Thanh Mai cái này chân tiên thế gia con cháu, hắn liền chưa hẳn có thể giết đến, Sở Thanh Mai trên thân thế nhưng là có không ít bảo vận, mà lại Sở Độ 100% dám nói, Sở Thanh Mai tất nhiên còn có rất nhiều cường đại bảo vật chưa từng lấy ra sử dụng qua. Đương nhiên, Trọng yếu nhất hay là sở phàm khí vận vấn đề. Trước đó thời điểm, mọi người truy sát sở phàm, không phải gặp được núi lửa bùng phát, chính là trong lúc vô tình trọc tới yêu thú cường đại, lại hoặc là tai họa bất ngờ không hiểu thấu liền chết thảm. Như thế tử vong người, chừng một trăm người, đủ để có thể thấy được sở phàm khí vận chỗ biến thái. Như thế đến nói lời, hay là đem sở phàm từ cái này bên trong bước đi đơn giản nhất, sở độ hạ quyết tâm về sau, liền lập tức bắt đầu hành động. Đối với trong sơn cốc tạo hóa chi địa, sở độ là tình thế bắt buộc. Đây chính là liên quan đến chỉ tu một cảnh có thể thành công hay không to lớn cơ duyên, hắn không có khả năng bỏ qua. Vậy phần làm sao đem Sở Phàm Sở Thanh Mai từ cái này bên trong bước đi, đối sở độ loại này lao âm bức đến nói, cũng không tính nhiều khó khăn sự tình. Trước đó, Sở Phàm bị đuổi giết như một con chó đồng dạng, không ngừng chạy trốn, mà Sở Phàm Sở Dĩ dám lưu tại cái này bên trong không đi, là bởi vì cái này bên trong có mê vụ rừng đá, những người khác vào không được, không làm gì được hắn. Đã như vậy, hắn đem cái này mê vụ rừng đá cho bài trừ, khiến người khác có thể vào, không được sao? Đến lúc đó, Sở Phàm không coi ỷ vào, còn dám lưu tại cái này bên trong sao? Chương 378. Tam chiều nguyên lão sở độ. Chương 378 Tam Triều Nguyên lão Sở Độ. Sở Độ đem kế hoạch suy nghĩ tỉ mỉ một phen, lại tìm một cây sen tốn, đem cần dùng đến vật phẩm sớm giả tạo tốt về sau, liền rời đi mê vụ rừng đá. Rừng đá bốn phía, đến đây truy sát Sở Độ các đại liên minh chiếm cứ địa phương khác nhau, đều có cứ điểm. Nhiều ngày đến, từng cái liên minh đã hấp thu không ít thành viên mới, bây giờ thực lực đều mở rộng rất nhiều lần, cho dù là bị Sở Phạm Sở Thanh Mai chơi chết không ít, nhưng vẫn như cũ nhân số rất nhiều, trong đó không thiếu hỏa lò cảnh tạo hóa cảnh cường đại trưởng sinh giả. Sở Độ vốn cho là hắn thành lập trừ độ liên minh tại Tôn Thủ Hiển sau khi chết biết giải tán, thật không nghĩ đến Đoạn thời gian trước đến một cái tạo hóa cảnh cứng giả, chiếm lấy Liên Minh, trở thành mới Minh chủ, bây giờ nhân viên cũng có hơn 50 người. Sở Độ vừa tới trừ độ Liên Minh bên ngoài, liền bị mấy người ngăn đón. Dẫn đầu là một cái khí chất bất phàm anh tuấn người trẻ tuổi. Sở Độ lập tức liền tức giận lên, một mặt phẫn nộ nói, "Làm càn, các ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Liên Minh phó Minh chủ, các ngươi cũng dám cả ta?" Ngăn đón hắn anh tuấn người trẻ tuổi lập tức liền nở nụ cười lạnh, "Chúng ta trừ độ Liên Minh Minh chủ chỉ có một cái, kia chính là ta sư phó Vương Thành Dương, lúc nào còn có phó Minh chủ rồi?" Ta Dương khuyết làm sao ta không biết? Dương Khuyết trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc ý lạnh như băng tràn ngập bốn phía, nhìn chằm chằm Sở Độ, thần sắc nhàn nhạt nói, "Ta hoài nghi ngươi là cái khác liên minh dân tế, ý đồ đối ta cùng làm loạn, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống không giết, không phải, để ngươi máu tiện năm bước." Sở Độ nội tâm cười một tiếng, liếc tên này gọi Dương Khuyết người trẻ tuổi một chút, đem hắn tướng mạo ghi tạc trong nội tâm. Hắn bên ngoài đồng hồ lại là giả vợ như càng thêm phẫn nộ, giận nói, "Tôn thủ Hiền Minh chủ đầu, ta muốn gặp Minh chủ." Động tĩnh của nơi này rất nhanh liền gây nên trừ độ liên minh chú ý của mọi người. "A, đây không phải Ngọc Diện tiểu lang quân Sở Thiên tà sao?" có lao thành viên nhận ra sở độ chỉ là một lát sau một cái xấu xí lao giả liền dẫn người đi ra lao giả bề ngoài xấu xí nhưng là khí thế rất kinh người trong mắt thần quang lập lòe khiến người không dám nhìn thẳng ngăn đón sở độ anh tuấn người trẻ tuổi dương khuyết thu kiếm vội vàng liền cung kính nói sư phó lao giả này không phải người khác chính là trừ độ liên minh đời thứ ba minh chủ vương thành dương vương thành dương đi theo phía sau không ít người trong đó có mấy cái chính là trừ độ liên minh sớm nhất thành viên mạnh tiêu giao ngay tại trong đó vương thành dương vừa đến liền mở miệng nói lão phu trừ độ liên minh minh chủ vương thành dương ngươi là người phương nào Vừa mới thời điểm, đã có lao thành viên hướng hắn báo cáo sở độ thân phận, nhưng là Vương Thành Dương cũng không chuẩn bị thừa nhận. Sở độ bất quá là chỉ là khai khiếu cảnh tu vi, nào có tư cách làm liên minh phó minh chủ. Mà lại, sở độ phó minh chủ chức vị là đời trước minh chủ Tôn Thủ Hiền cho sở độ, lại không phải hắn. Tôn Thủ Hiền đã mấy ngày chưa về, 9090% là đã chết rồi, hắn càng thêm không có khả năng đem sở độ để ở trong mắt. Sở độ nghe vậy, lập tức liền kinh ngạc lên, nói: "Ngươi nói vậy, chúng ta minh chủ rõ ràng là Tôn Thủ Hiền tôn minh chủ." Hắn còn chưa nói xong, Mạnh Tiêu Dao liền đứng dậy, lắc đầu thở dài nói: "Thiên tà huynh, Tôn Minh Chủ mấy ngày trước đây ra ngoài về sau, liền rốt cuộc chưa về, sợ là đã tao ngộ bất chắc. Hiện tại chúng ta Minh Chủ là Vương Thành Dương Vương Minh Chủ, sở độ sứ sở, tựa hồ là trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Lúc này, Vương Thành Dương cho mình đồ đệ, cũng chính là trước đó ngăn đón sở độ cái kia Anh Tuấn người trẻ tuổi Dương Khuyết một cái ánh mắt. Dương Khuyết lập tức liền Minh Bạch sư phó là có ý gì, lạnh lùng nói với sở độ, tiểu tử, xem ở ngươi đã từng là liên minh láo thành viên phân thượng, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái là lập tức rời đi, hai là khứ trừ ngươi phó Minh Chủ chức vị, lưu tại trong liên minh khi một cái làm việc vặt chân chạy. Nhưng mà sở độ tựa hồ là bởi vì bi thống căn bản cũng không có nghe tới hắn. Thần sắc bi ai, âm thanh run rẩy, tôn minh chủ, chúng ta đại nghiệp còn chưa thành, sở lao ma vẫn còn tạm thời an toàn tính mệnh, làm loạn thiên hạ, ngài làm sao cũng đi đây. Vương Thành Dương sắc mặt lạnh lẽo, đối sở độ càng thêm không vừa mắt, sở độ chỉ là một cái khai khiếu cảnh tiểu nhân vật, vậy mà như thế hành vi phong túng, không đem hắn để ở trong mắt, quá ta không biết trời cao đất rộng. hắn lúc này liền chuẩn bị xuất thủ, cho sở độ một bài học. sở độ vẫn như cũ chưa tỉnh, thần sắc ngốc trệ, tự lẩm bẩm nói, lao minh chủ đối ta còn ẩn chi ngộ, không che ta tu vi thấp. Hứa ta lấy phó minh chủ trọng yếu như vậy trước vị, lại chết bởi sở lão ma chi thủ. Tôn minh chủ đối ta đồng dạng có ơn chi ngộ, chẳng những hứa ta phó minh chủ trước vị, còn đợi ta như huynh đệ, truyền ta pháp bảo, thủ ta pháp quyết. Chưa từng nghĩ, vậy mà cũng chết ở sở lão trong ma thủ. Tôn minh chủ, ta đã vì ngài tìm được phá giải rừng đá mê vụ biện pháp, lập tức liền có Thế để sở lão ma túi đầu. Ngài làm sao không chờ ta đâu? Sở độ thanh âm thế lương, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đang chuẩn bị cho sở độ một bài học vương thành dương, nghe tới sở độ lời nói, nội tâm chấn động, thần sắc chấn kinh vô cùng. Sở độ vừa mới nói cái gì? Phá giải mê vụ rừng đá biện pháp. Hắn lập tức liền dừng tay lại. Kinh Nghi bất định nhìn qua sở độ. Bây giờ, các đại liên minh sở gì đối? Sở Độ, thúc thủ vô sách, không phải liền là bởi vì bị trước mắt mê vụ rừng đá cản trở lấy sao? Nếu như không phải tòa này mê vụ rừng đá, Sở Độ sớm đã bị bọn hắn đánh chết. Nhưng bây giờ, lại chỉ có thể làm nhìn qua. Mặc dù hắn không phải rất tin Sở Độ thật có phá giải mê vụ rừng đá biện pháp, nhưng là vạn nhất là thật sao? 3. Đột nhiên, một đạo thanh thúy tiếng bạc thai vang lên. Kia trước đó ngăn đón Sở Độ ánh tuấn người trẻ tuổi Dương Khuất, che lấy khuôn mặt của mình, đau rát trong mắt của hắn đều là không thể tin thần sắc, nhìn qua Vương Thành Dương, ta không biết vì cái gì sư phụ của mình sẽ đống nhiên đánh hắn. Vương Thành Dương giận nói, nghiệt đồ, vi sư bình thường dạy thế nào đạo ngươi? Ta nói với ngươi bao nhiêu lần, làm ngươi muốn kiếm tốn, phải hiểu được trưởng Âu tôn thi, ngọc diện tiểu lang quân thiên tà huynh thân là chúng ta trừ độ liên minh tam triều nguyên lão, tại đời thứ nhất minh chủ lúc cũng đã là phó minh chủ, luận tư lịch, luận bối phận, liền xem như vi sư cũng không sánh nổi hắn, ngươi có tư cách gì tại thiên tả huynh trước mặt làm cản? Vương Thành Dương càng nói càng tức, giận nói, thiên tả huynh mặc dù nói là tu vi không cao, thế nhưng là thiên hạ này. Tu vi cao người khắp nơi đều có, nhưng giống Thiên Tả huynh như thế lao khổ công cao, đối với liên minh trung thành cảnh cảnh cả người, đạo đức phẩm chất cao thượng như vậy người, có thể có mấy cái. Ai đưa cho người gan khai trừ Thiên Tả huynh còn muốn cho hắn đi chân chạy làm bề vật? Nghiệt độ, lập tức cho Thiên Tả huynh xin lỗi. Dương khuyết lập tức liền minh bạch sư phụ của mình đánh hắn là có ý gì, hắn vừa mới cũng nghe đến Sở Độ nói phá giải rừng đá mê vụ. Hắn tự nhiên biết cái này đợi đồng hồ lấy cái gì. Thế nhưng là, minh bạch là một chuyện, để hắn hướng Sở Độ xin lỗi lại là một chuyện khác, hắn chính là cảm giác được tức giận thế nhưng là đối mặt vương thành dương dâm uy, hắn chỉ có thể là biệt khuất vô cùng hướng sợ độ nói thiên tà huynh vừa mới là ta ba hắn còn chưa nói xong vương thành dương liền một bàn tay đập vào hắn trên đầu giận đến vi sư tại thiên tà huynh trước mặt cũng bất quá là cùng hắn ngang hàng luận giao tên của hắn là ngươi có thể tiêu sao gọi thuốc dương quyết khí muốn thổ huyết nhưng lại không thể không nói thiên tà thuốc vừa mới là ta sai xin ngài tha thứ vương thành dương liếc sợ độ một chút nội tâm lại là nghĩ đến một hồi nếu là tiểu tử này lấy ra giải quyết dừng đá mê vụ biện pháp chớ trách ta tâm ngoan thủ lạn Phẫn hận vô cùng Dương Khuyết thì là nghĩ đến, liền xem như hắn lấy ra biện pháp, lão tử cũng phải tìm cơ hội chơi chết hắn. Chương 379, đây là tuyệt thế tiên vật. Chương 379, đây là tuyệt thế tiên vật. Cảm ứng được Dương Khuyết nội tâm ý nghĩ, Sở Độ lúc này liền nở nụ cười, muốn chơi chết hắn người nhiều, cái này Dương Khuyết tính, cái dễ hay nào? Không phải là hắn chắc mược, cái này Dương Khuyết, chờ sau này thời điểm chết, đều tuyệt đối ta không biết đến cùng là bị ai âm chết. Sở Độ tại mình quyển vợ nhỏ vốn bên trên, lập tức liền lại cho Dương Khuất ghi lại một bút. Thiên Tà Hinh Vừa mới là tiểu đồ ta không biết trời cao đất rộng, ở trước mặt ngươi làm cản, ngươi tuyệt đối không được để ý." Vương Thành Dương hướng Sở Độ chắp tay, thần sắc uy nghiêm nói, "Thiên Tà huynh, ngươi lao khổ công cao, đối với liên minh cống hiến rất nhiều, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không động đậy ngươi phó minh chủ vị trí." Sở Độ trên mặt hiện hiện cảm động thần sắc, nói, "Đa tạ minh chủ hậu ái, tại hạ thực tế không dám nhận, ta bất quá là tận chính mình vốn điểm mà thôi, nói thế nào cống hiến." Ngược lại là lão minh chủ cùng bà ngoại minh chủ, đều là có đức độ hạ người, bây giờ lại đều chết thảm tại sở lão trong ma thủ, như thế đại thủ, không thể không báo sở độ thần sắc nghiến răng nghiến lợi, nói tiếp nói, chắc hẳn cũng là hai vị lão minh chủ tại trời phù hộ, cho nên mới để ta trong lúc vô tình tìm được tiến vào cái này mê vụ rừng đá bên trong biện pháp. sở lão ma lần này chắc chắc, ai, chỉ là đáng tiếc, ta tu vi thấp, khả năng căn bản cũng không kia sở lão ma đối thủ. không đợi hắn nói xong, vương thành dương nội tâm vui mừng, lập tức hy sinh chính tường nghiêm nói, thiên tà huynh nói gì vậy, sở lão ma làm nhiều việc ác, tội ác tày trời, tội của hắn, tội lỗi trong chết, diệt trừ như thế ma đầu, người người đều có trách nhiệm, chúng ta làm sao lại để ngươi một người đối mặt sở lão ma? thiên tà huynh không cần phải lo lắng vấn đề này chúng ta sẽ cùng ngươi cùng nhau. Sở Độ trên mặt đều là kinh hỉ cùng cảm động, "Minh chủ, ngươi không chê ta tu vi thấp, hứa ta phó minh chủ chi vị, đây là đối ta có ơn chi ngộ, lại giống như này có đức độ, phẩm chất cao thượng, có thể có minh chủ người như ngươi làm minh chủ của chúng ta, thực tế là phúc khí của chúng ta. Ta Ngọc Diện tiểu lang quân sở thiên tà ngày sau định sẽ lấy minh chủ ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, vì liên minh làm ra cống hiến của mình, thế muốn chu sát sở Độ cái kia ma đầu." Thiên tà huynh quá khen. Vương Thành Dương vội vàng khách khí đạo, "Lập tức, hắn mặt hiện vẻ do dự, nói, "Thiên tà huynh, nói nhiều như vậy ta cũng còn không biết đạo như lời ngươi nói tiến vào mê vụ rừng đá bên trong biện pháp là cái gì, chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải cam đoan vạn vô nhất thất, như thế mới có cơ hội chu sát sở lão Ma. Ánh mắt của mọi người đều lập tức nhìn về phía Sở Độ. Sở Độ không do dự, lúc này liền từ trong lồng ngực lấy ra một mảnh hoa sen cánh hoa, nói: "Minh chủ, đây chính là ta tìm tới tiến vào mê vụ rừng đá biện pháp." Vương Thành Dương cùng với các người đều chăm chú nhìn Sở Độ trong tay hoa sen cánh hoa, trong mắt kinh nghi bất định. Cái này hoa sen cánh hoa nhìn qua cũng không có cái gì kỳ dị địa phương, giống như phổ thông hoa sen đồng dạng. Dương Khuyết vốn là đối sở độ có ý kiến, cực kỳ địa phẫn hận, nội tâm lập tức liền hư lệnh một tiếng, nói: Thiên Tả, thúc, ngươi xác định cái này thứ này đối mê vụ rừng đã có dùng, ngươi khả năng biết gạt chúng ta hạ tràng. Những người khác mặc dù không nói chuyện, thế nhưng là từ trên mặt thần sắc liền có thể nhìn ra, bọn hắn ý nghĩ là cùng Dương Khuyết đồng dạng. Sở Độ lắc đầu, đối Dương Khuyết thở dài nói: Ngươi có này vô chi ý nghĩ ta có thể hiểu được, dù sao ngươi căn bản cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì hoa sen cánh hoa. Dương Khuyết lập tức liền phi thường địa hiểu chuyện đem mặt đưa ra ngoài kế tiếp theo cho Sở Độ đánh, nói: Cái này có thể là cái gì hoa sen? bất quá chỉ là phổ thông hoa sen mà thôi. sở độ đáng buồn nhìn qua hắn một chút, nói, chư vị mạnh đi theo ta. sở độ cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp mang theo mọi người đi thẳng về phía trước. bất quá là trong phía khác, liền đã đến rừng đá trước. mà sở độ bước chân vẫn như cũ không ngừng, tiếp tục đi đến phía trước. mọi người thần sắc chấn kinh, lập tức liền đều hiểu sở độ đây là ý gì. hiển nhiên là muốn lấy thân thí nghiệm. bọn hắn ánh mắt đều chăm chú nhìn sở độ. sở độ tay cầm hoa sen cánh hoa, ngay cả ngừng đều không có ngừng, cất bước mà ra, tiến vào mê vu rừng đá bên trong. t. Dương khuyết lập tức liền thân thể lưỡng chấn, lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì, tại Sở Độ tiến vào mê vụ rừng đá sắt na, trung quanh chiến trường bên trong mê vụ tựa như là thủy triều thủy triều xuống đồng dạng, hướng tứ phía lui lại đi, hình thành một cái lấy Sở Độ làm trung tâm chống không khu vực. Khu vực bên trong không có bất kỳ cái gì mê vụ. Sở Độ đi thẳng về phía trước, tiếp tục thâm nhập sâu rừng đá, chỉ gặp hắn trong tay hoa sen cánh hoa tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, tựa như là một cái vòng bảo hộ đồng dạng, một mực che chở Sở Độ, để hắn an toàn điệu tiến vào rừng đá bên trong, hắn đi đến đâu bên trong, nơi nào mê vụ liền tiêu tán. Một lát sau, Sở Độ lông tóc không tổn hao gì từ rừng đá bên trong đi ra. Hắn tại cái này hoa sen trong cánh hoa, nhỏ một giọt sở phàm huyết dịch rót vào đi vào, đương nhiên là có lui tán mê vụ hiệu quả. Duy nhất làm hắn ngoại ý muốn là, lần này chỉ có chín trượng bên trong mê vụ tối lui. Cái này khiến Sở Độ nội tâm có càng nhiều suy đoán, sở phàm huyết dịch bên trong hẳn là có một loại nào đó hoạt tính vật chất, theo thời gian càng dài, huyết dịch dần dần suy bại, hoạt tính vật chất tử vong tiêu tán, cho nên đối trong xương mù mạnh sinh vật nhỏ sinh ra hiệu quả liền yếu bớt. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng, dù sao chỉ cần huyết dịch còn có hiệu quả là được. Sở Độ nhìn về phía mọi người, Ánh mắt từ trên mặt của bọn hắn đảo qua, mở miệng cười nói, chư vị còn có hoài nghi sao? Dương Khuyết nội tâm chấn kinh còn chưa bình phục, đã không nói lời nào. Vương Thành Dương ánh mắt kinh hỉ kích động, Mạnh Tiêu giao các cái khác người cũng kém không nhiều là đồng dạng phản ứng, bọn hắn đều không nghĩ tới, sở độ trong tay mảnh này hoa sen cánh hoa, vậy mà thật sự có hiệu quả như thế, cái này quá kinh người. Có vật này, bọn hắn liền có thể trực tiếp tiến vào mê vụ rừng đá bên trong, bắt lấy sở độ, đem hắn trên thân khổng lồ bảo vật cướp đoạt tới tay. Mạnh Tiêu giao chấn kinh hỏi, Thiên Tà Hinh, đây rốt cuộc là cái gì hoa sen cánh hoa, lại có kinh người như thế hiệu quả? Sở Độ lắc đầu. Nói: "Tiêu giao huynh, ta cũng không biết này hoa sen cụ thể tên là cái gì, bất quá, ta phát hiện nó lúc, thấy hình hoa sen như kim châm cài tóc, lá sen xanh tươi rực rỡ, bích như đại dương mênh mông, cho nên, ta đem nó đặt tên là châm cài tóc bích liên." Không ít người đều thần sắc kinh ngạc, "Châm cài tóc bích liên?" Nguyên lai like này tuyệt thế tiên vật, còn có như thế dễ nghe danh tự. Vương Thành Dương trong mắt lóe lên, nhìn qua sở độ trong tay cánh hoa, trong lòng thầm nghĩ, đây là tuyệt thế tiên vật, xác nhận có người tài có được, không bằng ta đem cái này giở thiên tà trực tiếp đánh chết, cướp đi trong tay hắn việc này giao bích liên cánh hoa lại đem ở đây những người khác cũng toàn bộ đều đánh chết, miễn cho để lộ tin tức, sau đó, ta liền có thể một người tiến vào rừng đá bên trong tìm tới sở đồ, độ, độc chiếm sở đồ trên thân bảo vật. Hắn cẩn thận suy tư một chút, cảm giác biện pháp này hoàn toàn có thể thực hiện, trong liên minh, tạo hóa cảnh trường sinh giả mặc dù còn có 4 người, nhưng là hắn sớm đã thành danh hơn 100 năm, tại tạo hóa cảnh bên trong cũng là đỉnh cấp, hắn chỉ cần động thủ trước đánh lén chết một hai cái, như vậy những người còn lại không đáng để lo. Nội tâm của hắn sát ý tung hành, lúc này liền muốn độc thủ, chương 380. Mọi người nhất định phải cảnh giác cao độ. Chương 380 mọi người nhất định phải cảnh giác cao độ. Ngay tại Vương Thành Dương chuẩn bị động thủ lúc, nhưng đung nhiên chỉ thấy Sở Độ cười nói, việc này Giao Bích Liên cánh hoa hiệu quả tất cả mọi người nhìn thấy. Hiện tại hẳn là tin ta đi. Trừ bỏ chúng ta liên minh bên ngoài, cái khác ngũ đại liên minh, ta cũng đều đã liên hệ tốt, bọn hắn cũng được chứng kiến cái này hoa sen cánh hoa hiệu quả. Chúng ta lục đại liên minh liên hợp lại, Sở Lão Ma lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Thành Dương đột nhiên giật mình, lập tức liền ngừng lại nội tâm sắc ý, hỏi Thiên Tả Huyên ngươi nói cái gì? Ngươi còn liên hệ cái khác ngũ đại liên minh? Sở Độ sững sờ, nghi hoặc nói, đúng à, Sở Lão Ma âm hiểm xảo trá vị kế đa đoan chỉ bằng vào chúng ta trừ độ liên minh căn bản cũng không khả năng giết đến hắn cho nên ta đã sớm liên hợp cái khác ngũ đại liên minh minh chủ ngươi không cần phải lo lắng chuyện này ta đều đã liên hệ tốt bọn hắn đáp ứng cùng chúng ta kết minh tổ hợp thành một cái siêu cấp đại liên minh ngươi nhìn bọn hắn người đến vương thành dương giật mình vội vàng hướng nơi xa nhìn lại quả nhiên thấy cái khác mấy cái liên minh người đến khoe miệng của hắn co rúm nội tâm tức giận vô cùng chỉ có thể là đè xuống nội tâm sở ý lúc này chừng mấy trăm người đến đây đều là cái khác các đại liên minh người Ngọc Hoang Thành các đại gia tộc thế lực vì đại biểu ma đầu sở độ thẩm phán liên minh, Tán tu cùng tự do trường sinh giả tạo thành thế thiên đi đạo thảo phạt sở độ chính nghĩa liên minh. Bảy tông còn sót lại đệ tử tạo thành bảy tông thể giết sở lão ma liên minh. Cùng qua trăng kiếm châu những nơi khác trường sinh giả thành lập diệt ma liên minh. Trừ bỏ cái này bốn cái liên minh bên ngoài còn có một số độc lập trường sinh giả cũng coi là một cái liên minh. Lại thêm trừ độ liên minh chính là lục đại liên minh. Các đại liên minh minh chủ, phó minh chủ, chí ít đều là tạo hóa cảnh cường giả, thậm chí trong đó còn có một số âm dương cảnh cường đại trường sinh giả. Có thể nói. Lục Đại Liên Minh cộng lại thực lực cực kỳ địa cường hoành cùng bố sở độ thấy mọi người đều đến chắp tay trinh trọng nói cảm tạ các vị cho ta ngọc diện tiểu lang quân sở thiên tà mặt mũi đến đây trung khảm thịnh sự những người này sở dĩ có thể bị hắn triệu tập lại hoàn toàn là cực kỳ tay hắn bên trong có an toàn tiến vào mê vụ rừng đá hoa sen cánh hoa cho nên tất cả mọi người đối với hắn rất khách khí diệt ma liên minh minh chủ là một người trung niên đến từ ngọc hoang 13 châu bên trong đạo châu nghe vậy ôn quyền nói cái kia bên trong cái kia bên trong thiên tà huynh ngươi khách khí ma đồ sở độ làm nhiều việc gắt diệt trừ hắn là chúng ta mỗi người chuyện nên làm không sai sở lao ma tội ác nhiều vô số kể, âm hiểm xảo trá, giết người vô số. để dạng này ma đầu sống ở thế gian, là đối ta cùng chính nghĩa chi sĩ vũ đủ. ngọc hoang thành ma đầu sở độ thẩm phán liên minh phó minh chủ kia tô ra là hậu lạnh lùng nói, sở độ nhẹ gật đầu, nói, ta đồng ý mọi người lời nói, mọi người có thể tụ tập tại cái này bên trong, đã nói lên chúng ta đều là cùng chung trí hướng hạng người, có cộng đồng cộng tưởng, mong rằng tiếp xuống mọi người có thể chân thành hợp tác, cùng một chỗ cố gắng chém giết sở độ ma đầu kia. bảy tông bây giờ tại cựu châu lạch trời bên trong kéo dài hơi tàn khoảng cách cái này bên trong xa xôi, bởi vậy đại bộ đội vẫn như cũ còn chưa tới đến. Bảy tông thể giết sở lão ma người liên minh số cũng không phải là rất nhiều, minh chủ của bọn hắn là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân, nhân, hắn nhắc nhở nói, mọi người không muốn nói chuyện hiếm, sở lão ma người này, âm hiểm vô cùng, bụng dạ cực sâu, nhất là hắn am hiểu nhất ngụy trang thân phận gần người, hiện tại hắn bị vây ở cái này mê vụ rừng đá bên trong, là chúng ta chém giết hắn tốt nhất thời gian, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, còn không biết đạo hắn sẽ nghĩ ra cái gì ý nghĩ xấu, chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào rừng đá bên trong giết hắn đi. Nghe vậy, không ít người đều lập tức đồng ý. Sở Lao Ma cái thằng này âm hiểm vô cùng, mọi người một hồi tiến vào rừng đá về sau, nhất định phải đánh bóng con mắt, nhất định không thể bị hắn lừa gạt. Độc Lập Trường sinh giả bên trong, một cái tạo hóa cảnh cường giả hướng mọi người nhắc nhở đạo. Vương Thành Dương lúc này đột nhiên đứng dậy, nói: Mọi người cùng các loại, ta có cái đề nghị. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Vương Thành Dương mặc dù dài xấu xí, nhưng là rất có cường giả phong độ, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, không chút nào hoảng, vinh nhục không sợ hãi, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, nói: Ta nghe truyền ngôn nói sở độ người này lưỡi rực rỡ hoa sen nhất thiện mê hoặc nhân tâm lừa gạt người khác, đem người bán còn tại giúp hắn kiếm tiền. Hắn đang gạt nhân chi trên đường tạo nghệ đã đạt tới trình độ đang phong tạo cực, khó lòng phòng bị, cho nên ta đề nghị, một hồi vô luận là người, phương nào trước gặp hắn, đều không cần cho hắn cơ hội mở miệng, hoặc là trực tiếp đánh chết, hoặc là trực tiếp đánh ngất xỉu. Bảy tông thể giết sở lão ma liên minh một vị phó minh chủ lập tức liền dắt lên, nói, vương minh chủ, đây cũng không phải là cái gì truyền ngôn, mà là sự thật. Chúng ta bảy tông người trong liên minh, cơ hội liền không có không có bị hắn lừa qua hắn. bọn hắn những người này, cũng không phải là bảy tông bạn tông đến mà là trước đó Thái Bạch Động phủ bên trong may mắn còn sống sót người. Lúc ấy bọn hắn bị Thái Bạch kiếm tiên phiến phiến bay, rất nhiều người đều kiêng kỵ Giang Lâm Tiên cùng chấp đạo giả truy sát, thoát đi Ngọc Hoàng, nhưng còn có một số người lá gan rất lớn, lại lặn trở về. Nghe tới hắn nói như vậy, bảy tông trong liên minh tuyệt đại đa số người đều nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Một cái khác phó minh chủ tựa hồ là cảm giác có chút mất mặt, dù sao, bọn hắn nhiều người như vậy đều bị sở độ lừa gạt, còn là bị lừa táng ra bại sản, xác thực rất mất mặt, cho nên, hắn vội vàng giải thích nói, bất quá mọi người yên tâm, chúng ta đã trải qua sở độ cháu trai kia một lần cầm cố về sau chúng ta tất nhiên lại không còn bị hắn lừa gạt không sai chúng ta sở dĩ bị sở độ lừa là bởi vì sở độ tiểu nhi âm hiểm xảo trá mà chúng ta đều là quang minh chính đại người đối với hắn cũng vô tâm phòng bị cho nên mới sẽ bị lừa nhưng bây giờ liền khác biệt chúng ta đã có phòng bị cái khác người trong liên minh nhẹ gật đầu cũng nhao ngao mở miệng một cái lao giả nói đích xác sở độ bất quá một hoàng khẩu tiểu nhi vậy chúng ta cái này bên trong đều là hồng lô cảnh tạo hóa cảnh cường giả đi qua cầu so hắn nếm qua mét đều nhiều sao lại lại bị hắn chỗ lừa gạt đối với lời của mọi người sở độ hoàn toàn biểu thị đồng ý nói đúng Chúng ta nơi này người thông minh nhiều đi, Sở Độ Ma Đầu kia coi là thiên hạ này liền hắn một người thông minh sao? Chúng ta lần này nhất định phải cho hắn một bài học, để hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Mọi người trước lặng lặng, trước đó thời điểm, chúng ta có nhiều người như vậy truy sát Sở Độ, lại vẫn luôn không thành công, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì lẫn nhau cái nhiều, không thể đồng tâm hiệp lực, không phải, đã sớm bắt lấy Sở lắm mà, cho nên, ta hiện tại đối Thiên Tà huynh trước đó đề nghị hoàn toàn đồng ý, không bằng chúng ta tất cả liên minh tạo thành một cái siêu cấp đại liên minh. Lúc này, thế lực lớn nhất số người nhiều nhất Ma Đầu Sở Độ thẩm phán liên minh minh chủ, mở miệng nói: Không ít người đều làm mắt sáng lên, có chút từ chối bắt đầu. Nhưng là thành lập siêu cấp đại liên minh đã là chiều hướng phát triển. Sau đó chính là khéo đảo cái cỏ, xác định lệ thuộc, cung bắt đến sở độ đạt được trên người hắn bảo vật sau lợi ích phân phối. Cuối cùng đại liên minh xây dựng thành công. Bởi vì trừ độ liên minh, đơn giản dễ nhớ, lại phù hợp liên minh ý nghĩa chính. Siêu cấp đại liên minh danh tự liền xác định là trừ độ liên minh. Sở độ bởi vì lao khổ công cao, càng là tìm được tiến vào cái này mê vụ rừng đá biện pháp, lại là siêu cấp đại liên minh thành lập làm ra độ xuất công hiến. Tại cuối cùng chính sách cùng phương châm bên trên cũng có rất nhiều thành tích. Cho nên, Quang Vinh Địa trở thành Trừ Độ Liên Minh Phó Minh Chủ. Chương 381, Sở Lão Ma. Chương 381, Sở Lão Ma. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao mê vụ đối với những người này không có hiệu quả rồi? Mê vụ dừng đá bên trong. Sở phàm sắc mặt khó coi vô cùng nhìn qua phía trước đại chiến, cực kỳ điệu tức giận. Sở Thanh Mai tinh xảo gương mặt bên trên một mảnh nặng nề, vội vàng liền nói nói, Phàm Phạm Các Ca, bây giờ không phải là cân nhắc vấn đề này thời điểm, chúng ta nhất định phải rời đi cái này bên trong. Nghe vậy, Sở Phạm càng thêm tức giận lên. Hắn lúc đầu tay quái suất phải chính cao hứng rốt cục nhìn thấy ngược gió lật bàn hy vọng, thế nhưng là đột nhiên, thế cục chuyển tiếp đột ngột, thành tình hình bây giờ, cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận. Lúc này, tại hắn phía trước cách đó không xa, đang có hơn 200 người ngăn cản trừ độ liên minh tiến công. Hắn cắn răng nói, chúng ta hiện tại cũng có hơn 200 người, mà lại từng cái hung hãn không sợ chết, đối phương chưa chắc là chúng ta đối thủ. Hắn ban đầu tẩy quái thời điểm, đều là mượn dùng rừng đá bên trong mê vụ âm chết mọi người, thế nhưng là về sau phát hiện, dạng này quá ngu. Hắn sao không để sở thanh mai cảm hóa đối phương, đem đối phương lấy về mình dùng. Trước đó thời điểm, bên cạnh hắn hơn 20 cái nô buộc, toàn bộ đều là bị Sở Thanh Mai cảm hóa. Đương nhiên, hắn không biết là, nhưng thật ra là bị Sở Thanh Mai gieo xuống sinh tử tử ta phủ. Trước đây không lâu, khi hắn nói ra đề nghị này về sau, Sở Thanh Mai do dự thật lâu về sau, cũng liền đáp ứng xuống. Sinh tử tử ta phủ, không phải sở phàm tưởng tượng đơn giản như vậy. Thanh Mai khiến cái này người kéo lấy đối phương, ta lại đi Thăng Long đầm thử một lần. Sở phàm lập tức liền tiến đến Thăng Long đầm. Đối với mảnh này tạo hóa chi địa, hắn nhưng là tình thế bắt buộc, quan hệ đến hắn có thể hay không tu luyện thành chỉ tu một cảnh loại này nghịch thiên pháp môn. Hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Phúc, rất nhanh, Sở Phàm liền tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lại trúng độc, cả người đều lửu. Cái này khiến hắn sắp tức điên. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta đã loại bỏ nhiều như vậy lần, vì cái gì trong nước hay là có độc? Sở Phàm có loại muốn nghịch cái này Lão Tạc Thiên xúc động. Hắn cảm giác Lão Thiên đối với hắn quá không hữu hảo. Cái này rõ ràng chính là cùng hắn không qua được. Sở Phàm tức giận vô cùng, gầm thét nói, Lão Tặc Thiên, ngươi nghe kỹ cho ta, ta Sở Phàm cả đời tu hành, không vì cái khác chỉ cầu qua tiêu xái tự tại không bị trói buộc, trời muốn ngăn ta, ta liền đổ ngày ấy, địa muốn ngăn ta, ta liền diệt kia địa. Lão ta tiên, ngươi như lại như thế đối ta, vậy cũng đừng trách ta ta sợ phàm địch ngươi. Sở phàm rất giận, phi thường địa khí. Hắn hay là không cam tâm. Không được, ta tuyệt đối không thể từ bỏ cái này bên trong. Thanh mai, chúng ta có thể hay không kiên trì đến diệp lao đến. Trước đó không lâu đảo vong thời điểm, sở thanh mai nói cho sở phàm, nàng đã liên hệ nàng người, không được bao lâu, liền sẽ chạy đến cứu viện. Đối với sở thanh mai thân phận, sở phàm mặc dù không hiểu rõ, nhưng là hắn sớm đã có suy đoán. Sở Thanh Mai thế nhưng là đến từ một gia tộc lớn nào đó, bên người bảo tiêu thực lực, căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng. Một khi Diệp Lão đến, như vậy đuổi giết bọn hắn người đều phải chết. Sở Thanh Mai nghe vậy, thở dài một cái, nói, Phạm ca ca, Diệp Lão sợ là còn phải một đoạn thời gian mới có thể đến đến, chưa hẳn có thể kịp thời đổi tới. Nàng để Diệp Lão đi làm một chuyện cực kỳ quan trọng, quan hệ trọng đại, mặc dù nói đã thông chỉ hắn, để hắn buông xuống sự tình, lập tức chạy đến, thế nhưng là cái này bên trong là trời châu, là bổ thiên đạo cương vực, Diệp Lão cũng được cẩn thận ẩn tàng thành tích. Sở Phạm nghe xong, cắn răng nói. Thanh Mai, vậy chúng ta liền kiên trì một đoạn thời gian nữa, mà lại chúng ta còn có truyền trống trận, nếu là chuyện không thể làm, chúng ta còn có đường lui. Sau đó, chính là song phương bắt đầu đại chiến. Cường giả song phương vẫn lạc như mưa, toàn bộ rừng đá bên trong đều hóa thành huyết sắc, khắp nơi đều là thi thể, khi mê vụ đánh tới, lại hóa thành nuôi phần, mê vụ càng phát ra điện lồm đồm. Trừ độ liên minh nhân số đông đảo, chừng 500.000 600 người, binh hùng tướng mạnh, cường giả rất nhiều. Nhưng mà, bị Sở Thanh Mai gieo xuống sinh tử tử ta phù người, tư tưởng bị cải biến, từng cái hung hãn không sợ chết, chiến đấu không có chút nào muốn mà thường thường đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, thậm chí có ít người đi lên chính là trực tiếp tự bục lộ. song phương tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, bất quá là mấy canh giờ về sau, trừ độ liên minh cùng sở phàm người, liền tất cả đều tổn thất nặng nề, nhân số đều rút lại một nửa, nói ít có một nửa người chết. sở phàm sở thanh mai bọn hắn tìm tới cơ hội, liền càng hóa càng nhiều người lấy về mình dùng. trong lúc nhất thời, sở phàm bọn hắn vậy mà ngăn chặn liên minh tiến công, tình hình chiến đấu càng thêm cháy bỏng, rừng đá thành một cái tối xay thịt, vô tình tuẫn vệ ma diệt cái này đến cái khác sinh mệnh. Còn có nhiều người hơn người liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy đến truy sát Sở Độ. Đến về sau, hoặc là lựa chọn gia nhập liên minh, hoặc là liền bị liên minh đánh giết. Song phương địa đại chiến càng thêm thảm liệt bắt đầu. Toàn bộ rừng đá, mặt đất đều bị nhuộm đỏ. Sở Phạm Sở Thanh Mai sắc mặt bọn họ đều rất khó nhìn, đại chiến lâu như vậy, bọn hắn đều cảm giác được cực kỳ địa mỏi mệt mỏi, đã ta không biết giết bao nhiêu người. Trừ độ liên minh một đám cao tầng phó minh chủ, cũng đều thần sắc âm trầm vô cùng, phảng phất là trước khi mưa bão tới mây đen. Chết nhiều người như vậy, bọn hắn vẫn như cũ chưa thể đem Sở Độ cầm xuống. Đi qua trong vài canh giờ, liền ngay cả phó minh chủ đều chết không biết bao nhiêu cái, cơ hồ là đội sắp có một gốc dạng, hiện tại phó minh chủ đều là mới đi lên. rất nhiều người đã lên tâm mang sợ hãi, bọn hắn sở dĩ truy sát sở độ là bởi vì ham sở độ trên thân cực lớn đến trình độ kinh người bảo vật. đối với minh mệnh bọn hắn thế nhưng là phi thường địa chân quý. để bọn hắn lấy mạng đi đổi bảo vật, cái này căn bản là chuyện không thể nào. người ở chỗ này mặc kệ là sở phàm sở thanh mai một phương cũng tốt, hay là liên minh một phương này cũng tốt, cơ hồ là không có một cái tâm tính tốt đều tức giận không được. nhưng mà sở độ liền khác biệt. Dù sao song phương đều là địch nhân của hắn, không phải muốn làm chết hắn, chính là muốn đoạt bảo vật của hắn. Những người này chết rồi, hắn đương nhiên rất vui vẻ. Hắn mới khai khiếu cảnh tu vi, còn chưa tới phiên hắn ra chiến trường, địa vị của hắn lại tăng lên, bởi vì liên minh hơn mười vị phó minh chủ đều nhanh chết có một gốc dạng, chỉ còn lại giải rác mấy cái, mới tuyển ra đến phó minh chủ tại bọn hắn những nguyên lao này trước mặt, đương nhiên là thấp một đầu. Sở Độ nhìn chăm chăm chiến trường, ánh mắt chớp động, trong lòng thầm nghĩ, sợ phang người chết được chỉ còn lại mười mấy cái, sợ là muốn không được một canh giờ, liền không kiên trì nổi, không thể không đòn bệnh kể từ đó. Tạo hóa chi địa chính là ta." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tạo hóa chi địa phương hướng, Sở Thanh Mai sợ là còn không biết nói, nàng bố trí truyền tống trận ở dưới, đã bị hắn động thủ qua chân, nếu là một hồi bọn hắn muốn mượn nhờ truyền tống trận rời đi, quả thực là vọng tưởng. Sở Độ đương nhiên không có khả năng để Sở Phàm bọn hắn truyền tống đi, một khi Sở Phàm truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm, Sở Độ còn thế nào thi triển kế hoạch của mình? Trừ độ liên minh người còn thế nào đuổi giết hắn? Chỉ có Sở Phàm bọn hắn đem người nơi này đều dẫn đi, hắn mới có thể an tâm địa tại cái này bên trong ngự nhờ Tạo hóa chi địa tu luyện. Chương 382. Bị Sở Độ làm hư thiếu nữ. Chương 382, bị sở độ làm hư thiếu nữ. Quá trắng trong dây núi, một cái trung niên mỹ phụ mang theo mấy người trẻ tuổi ngay tại phi tốc đi đường, như một đạo lưu tình, từ trên bầu trời sẽ qua. A, thật là làn đồng nặc bảo quang. Đương nhiên, phụ nữ trung niên độn quang hạ xuống, rơi vào trên một ngọn núi, hướng bên cạnh nhìn lại, trong mắt của nàng thầm thủy quang mang lấp loé, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Phía sau nàng mấy cái trẻ tuổi nam nữ, cũng đều tại giữa lông mày một điểm, mở thiên nhãn, thần quang lấp loé, hướng phụ nữ trung niên chỗ nhìn phương hướng nhìn lại. T. Lập tức, liền có người hãy nhíu lên, hướng trung niên nữ tử nói. Cô, cô lấy nhà chúng ta vọng khí chi thuật dạng này bảo quang sợ là chí ít có vài kiện tạo hóa cảnh thiên tài địa bảo mới có thể gây nên đây là có chuyện gì cái này bên trong hoàng sơn giá lĩnh làm sao lại có nhiều như vậy bảo vật mau nhìn đỉnh núi kia trên có một thiếu nữ bảo quang giống như chính là từ nàng đọc được bao khỏa bên trong phát ra có người kêu sợ hai đạo phụ nữ trung niên mang theo mấy người lập tức liền hướng sơn phong bay đi đỉnh núi một cái hắc y thiếu nữ đứng tại kia bên trong gương mặt non nớt bên trên đều là ngu ngơ đứng tại kia bên trong không nút đích ở trước mặt nàng có một tảng đá lớn trên tảng đá bay biện bốn cái tượng đất một cái tượng đất nhắm hướng đông, một cái về phía tây, một cái hướng bắc, một cái hướng nam. cái này đợi đồng hồ lấy cái gì, đã lại rõ ràng bất quá. tiểu hắc cắn môi, nàng đã nghĩ kỹ, đợi nàng tìm được sở độ, một trận đánh đập là không có chạy. nàng cung sở độ có huyết hải thâm kiều, nàng còn muốn chậm rãi tra tấn sở độ, để sở độ thống khổ cả đời. hiện tại sở độ chạy không thấy, cái này khiến nàng làm sao báo thủ. làm sao tra tấn sở độ? tại núi này bên trong, nàng nhìn cái gì đều là dáng dấp giống nhau, căn bản là không phân rõ phương hướng. nhiều ngày như vậy, hay là tại nguyên chỗ đảo quanh? đương nhiên để nàng đối sở độ càng khí nàng đống nhiên ngước mày, ngẩng đầu hướng bên cạnh nhìn lại, số đạo lưu quang bay vụt mà đến, lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu nàng. Mấy người trẻ tuổi đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn qua tiểu hắc, trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc. Cái này hoang sơn giả lĩnh, lại có như thế tuyệt thế nữ tử, chẳng lẽ nữ quỷ hồ ly tinh hóa hình thành người? Mấy người trẻ tuổi bên trong thanh niên, nhìn qua tiểu hắc non nớt tuyệt mỹ gương mặt, cảm giác trái tim bành bành nhảy lên. Hoàng bét là động tâm cảm giác, nhưng mà còn lại mấy nữ hài thế, lại là đều có chút tan rướm. Một cái thiếu nữ áo vàng lập tức liền có chút tức giận lên, Đỗ Kỵ nhìn qua tiểu hắc nàng trong mắt nhất chuyện chỉ vào tiểu hắc sau lưng bảo vật đối phụ nữ trung niên nói cô câu ngươi nhìn nhà chúng ta mất trộm bảo vật quả nhiên là bị nàng trộm đi nàng trong bọc này giả khẳng định chính là từ nhà chúng ta trộm đi bảo vật trung niên nữ tử mắt sáng lên lập tức liền minh bạch nàng ý tứ bộ thiên đạo mặc dù như mặt trời ban trưa chấp đạo giả càng là khiến người kiến kỵ nhưng là cái này bên trong hoang sơn giả lĩnh chỉ cần hạ thủ sạch sẽ một chút chấp đạo giả cũng tra không được trên đầu của nàng nàng lúc này vẫn lạnh lùng đối tiểu hắc nói tiểu tiên nhân xem ở ngươi trẻ người non dạ phun thượng chỉ cần ngươi đem từ nhà ta trộm cướp đi bảo vật trả lại Ta lý ra liền không tính toán với ngươi." Tiểu Hắc thần sắc lạnh lùng, đã minh bạch những người này là thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn cướp đoạt sở độ lưu cho nàng bảo vật. Kia lên tiếng trước nữ tử áo vàng thấy tiểu Hắc vậy mà đứng tại chỗ, ơ, nàng lập tức liền hừ lạnh một tiếng, giận nói, tiện nhân, xem ra ngươi là cho mặt không muốn mặt, đã như vậy, như vậy chúng ta giết ngươi đồng dạng, có thể đem bảo vật lấy ra. Dù sao cái này bên trong cũng không ai mắt thấy, chỉ cần không lưu lại chứng cứ, cũng không sợ chấp đạo giả." Nữ tử nói, cũng đã thôi động tu vi, trong tay hiện hiện một thanh phi kiếm. "Oan!" Đột nhiên Một đạo cường hành vô cùng lực lượng oanh sát đến nữ tử áo vàng trên thân, nàng ngay cả thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp bị đánh nổ vì một mảnh huyết vụ, giải đầy trời. Một cái người sống sơ sờ, sờ, cứ như vậy thành thổi phồng huyết vụ. Trong lúc nhất thời, những người khác toàn bộ đều sững sờ, chưa kịp phản ứng. Trên mặt của bọn hắn trên quần áo còn bắn tung vé đến không ít huyết đủ. Trong mắt của bọn hắn đều là không thể tin thần sắc. Tiểu Hắc thần sắc bình tĩnh, vung xuống năm đấm, nhàn nhạt, nhạt liếc qua bị nàng một quyền oanh sát vì đẩy trời huyết vụ nữ tử, nhàn nhạt, nhạt nói, như ngươi vậy, ta có thể một quyền đấm chết mười cái, tam tỷ. Mà lúc này đây, những người khác mới phản ứng được tất cả đều giống to. bọn hắn nhìn về phía tiểu hất trong mắt kinh hãi vô cùng. bọn hắn tâm tỷ, mặc dù chỉ là vừa mới bước vào thiên địa hồng lâu cảnh trường sinh giả, thế nhưng là, đó cũng là hồng lâu cảnh. nhưng bây giờ lại bị trước mắt thiếu nữ mặc áo đen này một quyền đánh sát. bọn hắn vừa mới thậm chí là ngay cả tiểu hất như thế nào ra quyền đều không có thấy rõ ràng. cái này nhìn dung mạo non nớt thiếu nữ lại có thực lực kinh khủng như thế. đáng sợ nhất chính là thiếu nữ này sát phạt quyết đoán, người ngoan thoại không nhiều, ngay cả câu nói nhảm đều không có, trực tiếp liền đọa thủ. trung niên mỹ phụ sắc mặt khó coi vô cùng. Gầm thế nói, tiểu tiện nhân, ngươi cũng dám giết ta người của Lý gia. nàng còn chưa nói xong, tiểu hắc thần sắc thanh lãnh, đưa tay chính là một quyền, cách xa nhau hơn mười trượng, cách không hướng nàng đánh sát mà đi. phụ nữ trung niên càng thêm tức giận, thiên địa hồng lô cháy hương hực, cách ra cường hang khí tức, sắt cơ trùng tiên nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng ra tay với ta. thật sự là ta không biết trời cao đất rộng. và anh, giữa thiên địa, đột nhiên một đạo vang rèn, như là quần quần sấm rèn, chấn người màng như ủ ủ kêu vang. một đạo vô hình quyền kình từ nhỏ đèn trong tay đánh ra, không khí khuấy động, trực tiếp bị đánh nát, run động âm ầm cả ngọn núi đều kịch liệt run rẩy một chút, màu đen quyền kình bên trong, hình như có một đầu bệ nghệ cựu thiên thập địa hắc ám chân lòng, vải dòng lóe ra băng lánh kinh khủng quan mang, một quyền liền ra, như chân long hàn thế, từ thượng cổ mà đến. phụ nữ trung niên sắc mặt đại biến, hãi nhiên vô cùng, một nháy mắt đem tất cả hộ thân bảo vật toàn bộ đều thế ra. đáng tiếc, không dùng được. pháp bảo bạo tạc bị màu đen quyền kình nện thành mảnh vỡ, vong bảo hộ vỡ vụng, chia năm sảy bảy. Phúc. phụ nữ trung niên thân thể đập bay ra ngoài, còn tại không trung, liền sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm máu tươi, giang giác. Tiểu Hắc một cước trùng điệp dẫm lên trên mặt đất, trong chốc lát, nàng đứng thẳng đỉnh núi, bị nàng một cước gạt tan, bạo nát vì đầy trời đá vụn, mà thân ảnh của nàng cũng từ trong đá vụn xung ra, một tay cong to lớn bao khỏa, một tay bóc quyền đổi kịp phụ nữ trung niên thân ảnh, nắm đấm nện ở trên ngực của nàng, lốp búa, vô số xương cốt đứt gãy thanh âm bạo khởi, phụ nữ trung niên chẳng những là thân thể bị đánh vỡ ra, liền ngay cả nàng thiên địa hồng lô ở trong nháy mắt này đều bị Tiểu Hắc một quyền đánh nát, phụ nữ trung niên thân ảnh như một đạo lưu tinh rơi đập tại đối phương trên ngọn núi, lập tức bành phải một tiếng thiên địa hồng lô bạo tạc hóa thành mảnh vỡ. Tiểu Hắc rơi xuống đất, một bộ đồ đen phiu đãng, ba búi tóc đen lộn xộn bay múa, trong đó xen lẫn một sợi mái tóc dài màu trắng rũ xuống bên thay của nàng, càng thêm vì nàng tăng thêm mấy phân thần bí khí chất. Nhìn qua một màn này, Lý Gia còn lại mấy cái trẻ tuổi nam nữ, toàn thân run rẩy, trong mắt đều là sợ hãi kinh khủng ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Hắc ánh mắt giống như nhìn một cái tuyệt thế đại ma đầu. Cô cô của bọn hắn, uy tín lâu năm thiên địa hồng lô cảnh cường giả, vậy mà chống cự không nổi thiếu nữ này một quyền, bị một quyền đấm chết, thiên địa hồng lô đều bị đánh ngát, hồn phi phế tán, chết không tỏa hơi. Tiểu Hắc quay đầu. Nhìn về phía ngươi ra như phúng điệp mấy người, thần sắc lạnh nhạt, mở miệng nói, "Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cướp ta bảo vật sao?" Mấy người trẻ tuổi thân thể run rẩy, ngoài mạnh trong yếu nói, "Ngươi, ngươi cũng dám giết chúng ta người của Lý gia, chúng ta Lý gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Tiểu Hắc đang chuẩn bị thống hạ sát thủ, đem mấy người kia cũng hết thể đều diệt bỗng nhiên, nội tâm của nàng khẽ động, nghĩ đến cái nào đó một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa. Nàng lạnh lùng nói, "Chỉ là Lý gia, chưa nghe nói qua, các ngươi muốn trả thù, liền cứ tới, ta sợ Thanh Mai nếu là sợ, liền không cứ gọi sợ Thanh Mai." Chương 383. Đại sự không ổn. Chương 383, đại sự không ổn. Tiểu Hắc nói xong, liền lạnh nhạt rời đi. Nguyên Điệu, chỉ còn lại có mấy cái sắc mặt khó coi vô cùng người trẻ tuổi. Cái này sợ Thanh Mai vì cái gì không giết chúng ta?" Một người trẻ tuổi hỏi. "Có thể là bởi vì lười nhát giết." Mọi người sắc mặt càng thêm khó coi bắt đầu, cảm giác được vô tận địa nhục nhã, bị một nữ nhân như thế không nhìn, quá mất mặt. "A a a, đáng ghét, cái này sợ Thanh Mai, tuyệt đối không thể bỏ qua nàng, nhất định phải làm cho nàng nợ máu trả bằng máu." Mấy người đều gầm thét. "Cô cô chết rồi, chúng ta còn muốn kế tiếp theo đuổi theo giết sợ độ sao?" một nữ hài ánh mắt đờ đẫn điệu hỏi đương nhiên muốn đi lục gia gia còn có nhị bá thất thúc bọn hắn truyền về tin tức bọn hắn đã vây khốn sở độ chúng ta đi tìm bọn họ để bọn hắn thay cô cô cùng nhị tỷ báo thủ, nhất định phải giết cái kia sở thanh mai mấy người thương lượng một phen về sau cho hai người lập địa liền táng tại cái này bên trong lập tức bọn hắn liền phẫn nộ vô cùng rời đi tiểu hắc liền lặng lẽ đi theo phía sau bọn hắn trong nội tâm kinh hỉ đi theo đám bọn hắn hẳn là có thể tìm tới sở độ nàng liếc qua trong tay tượng đất hư lạnh một tiếng nói sở độ ngươi thật vô dụng ngay cả cái đường cũng sẽ không chỉ Mê vụ rừng đá bên trong, Trừ độ liên minh vẫn tại cùng sở phàm đại chiến. Chỉ bất quá, sở phàm đã sắp không được, hắn người sắp tử quang, không, có còn lại mấy cái. Trừ độ liên minh cái này bên trong mặc dù đồng dạng tổn thất nặng nề, nhưng là bởi vì luôn có truy sát sở độ người từ bốn phương tám hướng chạy đến, bởi vậy thực lực một mực có thể được đến bổ sung. Sở độ rất nhanh nhã, chỉ huy mọi người, kích động giống to nói, sở lão ma muốn không được, tất cả mọi người chú ý, đem bố trí ở chúng quanh trận pháp đều khởi động, đem pháp bảo phụ lục đều chuẩn bị tốt, nhìn thấy hắn đảo vòng, liền toàn lực động thủ. Vâng, phó minh chủ. Mọi người hưng phấn đáp đạo. Sở Độ lại tuần sát đến những địa phương khác, Chỉ Huy nói, các ngươi bên này cũng bố trí một chút, sở độ trên thân bảo vật vô số, rất có thể sẽ sử dụng một ít bí bảo bí thuật, một nháy mắt buộc phát ra tốc độ cực nhanh, đột phá vây quanh, cho nên, trên bầu trời phòng ngự là quan trọng nhất, vạn không thể cho sở độ cơ hội này. Sở Phó Minh chủ yên tâm, chỉ cần sở độ dám từ chúng ta cái này bên trong đột phá, chúng ta tất nhiên để hắn có đến mà không có về. Mọi người vội vàng trả lời. Sở Độ nhẹ gật đầu, vui mừng nói, tốt, mọi người yên tâm, liên minh là mọi người, cùng bắt đến sở lắm mà, tất cả mọi người sẽ luận công hành động, tuyệt sẽ không để mọi người trả giá vô phí. Sở độ thỏa mãn đi địa phương khác, sở lão ma cũng có khả năng dùng thổ độn phù từ dưới đất đào tẩu. Các ngươi thi triển công pháp, đem dưới mặt đất thổ nhưỡng ngưng thực, đừng cho hắn cơ hội này. Làm trừ độ liên minh phó minh chủ, sở độ tương đương địa tận trách, đem hải lục không đều bố trí thành thiên la địa võng, tường đông vết sát, tranh thủ đem sở phản cùng sở thanh mai càng nhiều át chủ bài bước đi ra. Nhất là sở thanh mai nữ nhân này, thâm bất khả chắc, sở độ đến nay cũng không biết đạo mục đích của nàng, cũng không biết trên người nàng còn có bao nhiêu bảo vật. Xuất từ vũ châu chân tiên thế gia nàng, làm sao lại không có một chút cường hãn bảo vật? Sở Độ đến bây giờ thế nhưng là đều không nhìn thấy mấy thứ đâu. Sở Thanh Mai cùng hắn không hợp nhau, đối với hắn một mực có rất sâu ý. Nếu không phải trước kia một mực tại Ngọc Hoang Thành bên trong, Sở Thanh Mai kiêng kỵ chấp đạo giả, không dám động thủ, hắn tin tưởng Sở Thanh Mai khả năng đã sớm ra tay với hắn. Bây giờ có thể đem lá bài tẩy của đối phương bước đi ra một chút liền bước đi ra một chút. đương nhiên, nếu là Sở Phàm cùng Sở Thanh Mai cứ như vậy chết tại cái này bên trong, như vậy liền chết. Sở Độ là không tin bọn hắn sẽ như vậy đơn giản liền chết, bằng không kia cái gì chân tiên thế gia cũng quá rất rưởi. Sở Phàm nhân vật chính quan điểm cũng một mực tại kia bảy biển đâu. Hắn tin tưởng, vô luận là hắn bố trí bao nhiêu thứ, những người này hẳn là cũng không thể giết đến sở phàm. Bọn hắn dạng này một đám ngay cả danh tự đều không có diễn viên quần chúng phá hôi, dùng đầu giết sở phàm à? Kết quả sau cùng, tất nhiên như hắn bày ra như thế, sở phàm đảo vòng, bị mọi người tiếp tục đuổi giết, mà hắn chiếm lấy tạo hóa chi địa. Nghĩ đến kết quả như vậy, sở độ liền rất vui vẻ. A, làm sao nương chiến rồi? Đương nhiên, sở độ như mày, rõ ràng sở phàm một phương, chỉ còn lại không có nhiều người, chỉ là lại cố gắng một phen, sở phàm liền không thể không đảo vòng. Thế nhưng là lúc này mê vụ dừng đá bên trong. Tại mấy cái phó minh chủ chỉ hội giới, liên minh tất cả mọi người đang lùi lại. Cái này khiến Sở Độ trong lúc mơ hồ có loại cảm giác khôn ổn. Bất quá là một lát thời điểm, dừng đá trước trên đất trống, tất cả mọi người lui ra. Còn có hơn 200 người. Trước đó mấy đại liên minh cộng lại, thế nhưng là có hơn nghìn người. Về sau Sở Phàm dựa theo cựu Châu thần trời gơ giúp chặt bên trong các vị đại lao chỉ điểm, bắt đầu hố người, ông chết có 100.200 người, cảm hóa hơn 200 người. Siêu cấp đại liên minh tạo dựng lên thời điểm, toàn bộ liên minh có chừng hơn 600 người. Hiện tại, đã chết được chỉ còn lại trước mắt nhiều như vậy. Sở Độ cảm khái tuyệt đại đa số theo đuổi giết hắn người, sợ là đến chết cũng không biết đạo mình rốt cuộc là thế nào chết. không có cách, truy sát ai không tốt, ai bảo những người này theo đuổi giết hắn đâu? Người còn sống, đều vây quanh ở rừng đá trước trên đất trống, liên minh các vị cao tầng đều tại. các ngươi nói người ở bên trong là sở độ chính là sở độ sao? Di cũng bưng cười, nghĩ các ngươi cũng mỗi một cái đều là hồng lô cảnh tạo hóa cảnh trường sinh giả, vậy mà như thế địa ngu xuẩn. sở độ vừa tới, liền nghe tới trong đám người vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm. sở độ lập tức chính là giật mình trong lòng, càng thêm có loại dự cảm không tốt. hắn hướng trong đám người nhìn lại, giữa sân có mười mấy người quần áo quang vinh người, những người này xem xét chính là vừa tới, không phải không có khả năng quần áo còn như thế sạch sẽ gọn gàng. Sở Độ thân thể chấn động, mười mấy người này, vậy mà tất cả đều là cường giả, khí tức trên thân cực kỳ địa đáng sợ, chí ít đều là tạo hóa cảnh thực lực, thậm chí trong đó còn có mấy người là âm dương cảnh. Mặc dù Sở Độ đã từng gặp qua rất nhiều âm dương cảnh trường sinh giả, cho dù là đạo cảnh, cũng không ít bị hắn lừa gạt táng ra bại sản, thế nhưng là thái bạch động phủ sự kiện, là hội tụ toàn bộ bảy tông cùng tiên hạ thập đại tán tu bên trong nhân vật tuyệt đỉnh, bọn hắn những thế lực này bên trong tự nhiên cũng có không ít cường đại trường sinh giả. Giống như là địa phương khác, đừng nói là đạo cảnh cường giả, ngay cả tạo hóa cảnh âm dương cảnh đều không bỏ ra nổi đến mấy cái. Lúc này giữa sân nói chuyện người kia, chính là một cái khí tức cực độ đáng sợ thanh niên. Thanh niên này thần sắc lạnh lùng, cực kỳ hùng tráng, cơ bắp sôi sục, như là một đầu hung thú đồng dạng, khí tức kinh người vô cùng. Đây là Đạo Châu Tàng Long Sơn Lý Gia Lý Trường Không. Thật là hắn. Nhìn qua thanh niên này, không ít người đều thấp giọng nghị luận, thần sắc chấn kinh. Tàng Long Sơn Lý Gia lão tổ ban đầu là bảy đại tông một trong thiên yêu tạo hóa cung trưởng lão, quyền cao chức trọng, chính là đạo cảnh cường giả. Về sau Thiên Yêu cung bị diệt về sau, nó lập tức liền đầu hàng, quy hàng Bổ Thiên Đạo, sau đó Bổ Thiên Đạo đối cái khác mấy tông đại chiến bên trong, Lý Gia lão tổ Sùng Phong đi đầu, anh dũng giết địch, vì Bổ Thiên Đạo lập xuống công lao hắn mã. Bởi vì anh dũng biểu hiện, mà lại còn là bảy tông hối cải để làm người mới người, năm đó liền bị Bổ Thiên Đạo coi như cọc tiêu nhân vật lấy ra tuyên truyền, thanh danh cực lớn. Mà cái này Lý Trường Không, chính là Lý Gia lão tổ Thằng Tôn, tuổi nhỏ lúc từng từng chiếm được Lý Gia lão tổ dạy bảo, một thân tu vi cực kỳ địa khủng bố, sớm tại hơn 100 năm trước, liền đã bước vào âm dương cảnh. Lý Trường Không thần sắc lạnh lùng, lạnh nhạt nói, ta hoài nghi Bị vây ở cái này rừng đá bên trong, căn bản cũng không phải là sở độ. Ánh mắt của hắn quét ngang, hình như có lôi đỉnh, đảo qua ở đây mỗi người, lạnh lùng nói, mà chân chính sở độ, vô cùng có khả năng liền giấu ở trong các ngươi. Chương 384. Chúng ta đều là đồ đẫn, được rồi. Chương 384. Chúng ta đều là đồ đẫn, được rồi. Nghe tới lý trưởng không lời này, sở độ nội tâm lập tức cú sốc bắt đầu, có loại cực kỳ cảm giác bất an, sẽ không cần lộ chân tướng a. Trước đó thời điểm, tất cả mọi người bị hắn lừa dối, sợ phàm trên thân bị đánh lên vô số tiêu ký, cái gọi là ba người thành hộ mới tới người vừa đến đã cho rằng người bị đuổi giết chính là sở độ, hắn còn tưởng rằng tình huống này sẽ một mực tiếp tục kéo dài, nhưng bây giờ hiển nhiên rốt cuộc đến người biết chuyện, sở độ thần hồn quang ảnh lúc này liền bám vào lý trường không trên thân, căn cứ gia tộc xếp vào tại ngọc hoang thành chấp đạo giả bên trong nhãn tuyến báo cáo, từng có một đội chấp đạo giả đến quá trắng trong dãy núi cứu viện sở độ, về sau gặp sở độ, sở độ lập tức liền cảm ứng được lý trường không nội tâm ý nghĩ, lông mày của hắn nhíu lại, rốt cuộc minh bạch là vấn đề xuất hiện ở cái kia bên trong, lúc ấy hắn vì ngăn cản chấp đạo giả cứu viện sở phàm, liền chủ động hiện thân, đem chấp đạo giả lừa gạt trở về. Kể từ đó, tự nhiên là có không khớp hảo địa phương. Bất quá lập tức, Sở Độ chính là nở nụ cười lạnh, liền xem như Lộ Tẩy thì thế nào, cái này bên trong chừng mấy trăm người, Lý Trường không sao có thể phân biệt ra. Nhất là, hắn nhưng là ở chỗ này đây. Hắn vì cái gì một mực muốn đi theo Sở Phàm sau lưng, không phải liền là bởi vì có thể tại Lộ Tẩy lúc có thể tùy thời đem láo viên hồi tới sao? Sở Độ lúc này liền cười một tiếng, từ trong đám người đi ra, lạnh lùng nói với Lý Trường Không, ngươi vừa đến đã nói chuyện giật gân, giọng khách gát giọng chủ, nhiễu loạn liên minh chúng ta của tông, rà sao giáp tông. Ta nhìn ngươi là muốn cố ý chia rẽ liên minh chúng ta. Sau đó đánh cắp thành quả thắng lợi, độc bá sở độ trên thân bảo vật đi. Lý Trường không ánh mắt trầm xuống, rơi vào sở độ trên thân, lạnh lùng nói: "Ngươi là người phương nào?" Sở độ không sợ chút nào, lạnh nhạt nói: "Trừ độ Liên Minh Phó Minh chủ." Mà lúc này, Sở độ lời nói, để trong liên minh không ít người ánh mắt chớp độc lên, vừa mới sợ lão ma lập tức liền muốn bị bọn hắn bắt lấy, thế nhưng là Lý Trường không bọn người lại tại lúc này ngăn cản bọn hắn. Một vị Phó Minh chủ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lý Trường không mời mấy người, đối cái khác người nói: "Mọi người không muốn nghe tin hắn lời nói, bọn hắn những người này thực lực cường đại." Hắn đây là muốn phân hóa chúng ta đại liên minh, lại từng bước từng bước đánh tan, cuối cùng lại độc chiếm sở độ trên thân bảo vật, chúng ta tuyệt đối không thể cho bọn hắn cơ hội như vậy. Tất cả mọi người không phải người ngu, đã minh bạch lý trường không, dụng tâm hiểm ác, lập tức liền có người đồng ý nói, không sai, thực lực bọn hắn rất mạnh, chúng ta đại liên minh nếu là phân tán bất kỳ cái gì một cái tiểu liên minh đều không phải bọn hắn đối thủ, thế nhưng là liên hợp lại, bọn hắn tuyệt không phải chúng ta đối thủ, cái này người sói tử dạ tâm, tuyệt đối đừng bị hắn lừa. Tiền tai động nhân tâm, mà lại sở độ trên thân bảo vật hay là khống lỗ kinh người đến tình trạng như vậy? Nếu là có khả năng, tự nhiên là mỗi người đều muốn độc bá sở độ bảo vật. Lý Trường Không bọn người, khẳng định chính là tính toán như vậy, đừng nhìn đối phương chỉ có mười mấy người, thế nhưng là có mấy cái âm dương cảnh cường giả, thực lực cực mạnh. Lý Trường Không sắc mặt giận dữ, giận nói, không thể nói lý, các ngươi những này gỗ mục. Hắn tức giận đến không được. Hắn đang trên đường tới, cũng là người ta thu thập sở độ trước kia tin tức cùng sở tác sở vi, lấy phân tích của hắn, cái này sở độ, đừng nhìn tu vi thấp, niên kỷ còn nhỏ, chỉ là một thiếu niên, nhưng là cực độ giàu hạn, âm hiểm xảo trá. Điểm trọng yếu nhất là, sở độ cực kỳ can đảm cẩn trọng nghĩ người khác chỗ không dám nghĩ, làm người khác chỗ không dám làm. Hắn chỉ là nhận được tin tức, chấp đạo giả tại quá trắng trong dãy núi gặp sở độ. Nhưng là về sau sở độ rời đi sau đi đâu bên trong, hắn cũng không biết. Nhưng là, lấy hắn đối sở độ tính cách phân tích, hắn phỏng đoán rất nhiều khả năng về sau, lớn nhất khả năng chính là sở độ lẫn vào đến mọi người ở trong. Mặc dù nói chuyện này hắn không dám 100% xác định, nhưng là lấy sở độ trước kia sở tác sở vi, hắn cảm giác suy đoán của hắn hẳn là sẽ không sai. Nhưng là hiện tại những người này, vậy mà nói hắn có ý khác. Hoài nghi hắn là muốn phân hóa liên minh, đánh cấp thành quả thắng lợi. Hắn lạnh lùng nói, "Sở lão ma âm hiểm xảo trá, bụng dạ cực sâu, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta đều muốn nói cho các ngươi biết một tiếng, thật sự là hắn có cực lớn khả năng liền giấu ở trong các ngươi." "Ha ha, quả thực là trò cười, chúng ta nhiều người như vậy, truy sát sở độ có hơn 1.000 bên trong, khó nói chúng ta còn có thể truy sát lầm người không thành." Lý Trường không lời nói còn chưa nói xong, trừ độ liên minh một vị phó minh chủ liền nở nụ cười lạnh, đối Lý Trường không khinh thường nói, "Không sai, ngay từ đầu, chúng ta ngay tại sở lão ma trên thân cầm vô số tiêu ký, tiêu ký liền cho tới bây giờ không từng đứt đoạn, chúng ta làm sao lại truy sát lầm người?" Lại có người đứng dậy, căn bản cũng không tin Lý Trường Không. Ha ha, thiên hạ này liền ngươi một người thông minh, chúng ta đều là đồ đần, được rồi. Toàn bộ liên minh, căn bản là không có người tin Lý Trường Không. Bọn hắn thế nhưng là truy sở độ hơn 1.000 bên trong, nếu là truy là người, vậy bọn hắn được nhiều ngốc. Nhưng bọn hắn là kẻ ngu sao? Rõ ràng không phải. Cho nên, cái này liền từ khía cạnh chứng minh, chân chính kẻ ngu, nhưng thật ra là Lý Trường Không. Hoặc là nói, Lý Trường Không chính là có ý khác. Hừ, nghĩ độc bá sợ lão trên ma thân bảo vật cứ việc nói thẳng, làm gì như thế cố làm ra vẻ. Ngươi tốt xấu cũng là Lý gia hậu đại, chớ có cho ngươi tổ tiên môi đen. Mọi người đã nhận định Lý Trường không là muốn độc bá sở độ bảo vật. Lý Trường không tức giận đến không được, nếu như không phải trừ độ liên minh có hơn 200 người, cường giả đông đảo, hắn đều muốn trực tiếp đối thủ. Thần sắc hắn tức giận, đột nhiên, một mặt chán phóng hào quang nóng ánh gương đồng, từ hắn thiên địa hồng lô bên trong bay ra, lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn. Lý Trường không lạnh giọng nói, ta biết các ngươi không tin, này kính tên là mặt trời chân không tính, chính là ta gia truyền bảo vật bất kỳ cái gì ngụy trang, ở đây kính dưới đều không chỗ che thân, sở độ có phải hay không liền giấu ở trong các ngươi, vừa chiếu là đủ. Sở Độ trong lòng lập tức liền cú sốc. Thiên Huyễn thận mặt mặc dù hiệu quả cực kỳ điệu thần kỳ người bình thường căn bản là nhìn không ra, nhưng là Sở Độ cũng không dám cam đoan liền nhất định có thể giấu giếm được đi. Mà một khi hắn lộ tẩy, lúc này Trung quanh nhưng toàn bộ đều là địch nhân, thiên địa hồng lâu cảnh đầy đất, tạo hóa cảnh nhiều như chó, ngay cả âm dương cảnh đều có không ít. Hắn tuyệt đối phải chết không có chỗ trôn. Sở Độ không khỏi liền liếc cái này Lý Trường không một chút, không được, phải lập tức chơi chết người này. Lý Trường không lạnh lùng mở miệng nói, này cảnh chỉ có chiếu phá ngụy trang dịch dung hiệu quả cũng vô những chức năng khác sẽ không đối nhân tạo thành bất kỳ tổn thương nếu là quý minh ngay cả điểm này cũng không nguyện ý phối hợp như vậy chúng ta chỉ có khai chiến hắn để trừ độ liên minh tất cả mọi người như mày thực lực đối phương cực mạnh nếu là đại chiến song vương còn không biết đạo muốn chết bao nhiêu người mà lại lý trường không như thế lời thể son sắt xác định sở độ liền tại bọn hắn bên trong điều này cũng làm cho bọn hắn kìm lòng không được có chút hoài nghi có phải là bọn hắn hay không trước đó thật lầm cuối cùng mọi người quyết định đáp ứng lý trường không yêu cầu siêu lý trường không lập tức liền ngự sử mặt trời chân không cảnh bay về phía không trung đồng cảnh tách ra sáng chói ánh sáng hoa hướng mọi người chiếu đi đối mặt tình hình như vậy sở độ sắc mặt cực độ khó coi chỉ có thể chạy trốn nhưng lại tại lúc này sở độ đột nhiên sững sờ ngay tại sở độ chuẩn bị chạy trốn thời điểm hắn bám vào lý trường không trên thân thần hồn quang ảnh lại là đột nhiên cảm ứng được nội tâm của hắn ý nghĩ lý trường không đứng ở trên bầu trời ánh mắt thâm thúy khí tức kinh người nhìn qua phía dưới mọi người thần sắc hắn lạnh lùng nội tâm nghĩ đến nếu như sở độ liền giấu ở những người này như vậy ta vừa mới một phen hắn khẳng định sẽ tin mặt này phổ thông gương đồng thật sự có khám phá ngụy trang dịch dung hiệu quả sau đó liền sẽ chuẩn bị chạy trốn. kể từ đó, hắn liền thật lộ tẩy. sở độ nội tâm chân kinh, cái này lý trường không vừa mới làm hết thảy, vậy mà đều là gạt người. cái gì mặt trời chân không cảnh, cái gì khám phá nguy trang, toàn bộ đều là giả. hắn mục đích thực sự là thông qua trở lên đủ loại, để sở độ lộ tẩy. sở độ không khỏi hít một hơi, nghĩ hắn cả đời anh minh, vậy mà kém chút bị cái này lý trường không cho xáo lộ. nếu không phải hắn có thần hồn quang ảnh, cảm ứng được lý trường không nội tâm ý nghĩ, hiện tại hắn sợ là thật đã bắt đầu chạy trốn. sau đó, hắn liền triệt để bại lộ. sở độ cho mình cảnh tỉnh thiên hạ này mặc dù đồ đần rất nhiều nhưng là cũng không thiếu khuyết người thông minh hắn về sau làm việc phải cẩn thận một chút sở độ mắt sáng lên rơi vào cách đó không xa dương khuyết trên thân cái này dương khuyết là vương thành dương đệ tử trước đó vẫn muốn chơi chết hắn cũng sớm đã bên trên sở độ quyển vợ nhỏ vốn thân huân của hắn quang ảnh lúc này liền họa một bộ đồ án xông vào dương khuyết trong mắt dương khuyết đang đứng tại kia bên trong chờ đợi lấy mặt trời chân không kính kiểm tra ánh mắt của hắn vọt tại đám người liếc sở độ một chút trong lòng lạnh lên thầm nghĩ cái này sở thi tả để ta làm chúng bị sư tôn phiến cái tắt ta nhất định tìm cơ hội chơi chết hắn đột nhiên trong mắt của hắn nhìn thấy một con vô song đại thủ mang theo uy năng kinh thiên động địa ta không biết từ cái kia bên trong xuất hiện hướng hắn đánh tới kia uy lực khủng bố để trong lòng hắn sợ hãi ngay cả không chút suy nghĩ nháy mắt đem tu vi thôi động đến cực hạn phát bảo hộ thân hướng về sau nhanh lùi lại ầm ầm cơ hội là tại hắn lui đồng thời trên bầu trời lý trường không trong mắt buộc phát ra kinh người thần quang trên mặt toàn bộ đều là mừng như điên thần sắc trong chốc lát đem cũng đem tu vi thôi động cực hạn ngập trời khí tức giao động thiên địa bay đi hướng dương khuyết trộm tới hắn hưng phấn đến cực hạn nội tâm cùng thiếu a ha ha ha sở độ vậy mà thật liền dấu ở cái này bên trong, hắn cũng hỉ. đồng thời đối sở độ cũng kinh bỉ, cái gì cáo giả, bụng dạ cực sâu, so ta lý trưởng không kém xa, bất quá là chỉ là một tiểu kế, cái này sở độ liền lộ tẩy. một màn này phát sinh quá nhanh, trong lúc nhất thời mọi người vậy mà chưa kịp phản ứng, nhưng lại nhưng vào lúc này một đạo tiếng giống vang lên, sở lão ma vậy mà thật tại chúng ta bên trong, người này chính là sở độ ngụy trang. sở độ hô song, coi như trước vãi ra mấy trương phụ lục, tướng dương quyết cùng lý trưởng không công kích. hắn gầm thét, dừng tay, sở lão ma là liên minh chúng ta. Tại sở độ nhắc nhở dưới, những người khác cũng rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì. Vô số người chấn kinh, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Sở độ, vậy mà thật liền dấu ở ngay trong bọn họ. Thế nhưng là, bây giờ không phải là chấn kinh chuyện này thời điểm, không để Lý Trường Không bắt đến sở độ mới là chuyện trọng yếu nhất. Một cái mắt, liền có vô số người xuất thủ, đem Tu Vi Thôi động đến cực hạn, xuất ra mạnh nhất pháp bảo, đánh ra sát chiêu mạnh nhất, hướng Lý Trường Không đánh sát mà đi. Mà tại tất cả mọi người bên trong, nhất động so thuộc về Dương Huyết. Hắn là hoàn toàn ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Căn bản cũng không minh bạch hắn làm sao liền đột nhiên thành sở độ sở Lama hắn vừa mới không phải liền là nhìn thấy một cái đại thủ công kích hắn, cho nên tránh né một chút sao? làm sao hiện tại liền không giải thích được thành sở độ rồi? nhìn qua vô số công kích mà đến sát chiêu pháp bảo phụ lục, hắn cũng không nói, không, ta không phải, ta không có, chớ nói nhảm, ta căn bản cũng không phải là sở. với anh, đáng tiếc, hắn không phải sở phàm, cũng không có nhân vật chính không chết hết điểm mang theo, chỉ là trong phút chốc liền bị vô số công kích bao phủ, trực tiếp đánh nát. sở độ lắc đầu, hắn đều đã nói qua rất nhiều lần, tuyệt đối không được đắc tội hắn dạng này lao ở mức. không phải, chết cũng không biết nói sao chết. hiện tại tin chưa. cái này dương quyết bên trên hắn quyển vợ nhỏ buồn hậu còn có thể sống lâu như vậy, đã coi như là không dễ dàng. Phốc. không chung, lý trường không cũng đụng phải vô số công kích, phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh nhanh lùi lại, sắc mặt khó coi vô cùng. vừa mới công kích, chỉ có một tiểu bộ điểm là công kích dương quyết, mà tuyệt đại đa số đều là công kích về phía hắn, dù là hắn là âm dương cảnh cường giả, thế nhưng là đối mặt vô số người công kích, cũng đồng dạng là ngăn cản không nổi. hắn sau khi hạ xuống lảo đảo lui lại bốn năm bấy nhiêu, mới đưa đem đứng vững, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân xác của hắn cực độ khó coi. Không có chú ý mình thương thế, vội vàng hướng bị đánh nát thành huyết vụ dương khuếch nhìn lại. Hắn không phải sợ lắm a. Lý Trường Không nội tâm, lập tức liền xác định điểm này. Sở độ lừa gạt vô số người bảo vật, ngay cả đạo cảnh cường giả đều có không ít bị hắn lừa táng ra bại sản, bảo vật vô số, làm sao lại đơn giản như vậy liền chết rồi. Trong đám người, Sở độ liếc qua Lý Trường Không, trong lòng thầm nghĩ, cái này Lý Trường Không tâm tư kín đáo, mà lại còn là âm dương cảnh khủng bố tu vi, ta tuyệt không thể lưu hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp chơi chết hắn. Hắn lúc này liền biến một chút thanh tuyến, têu to nói, "Lý Trường Không đem sở lão ma chữ vật bảo vật giao ra vừa mới ngươi cách sở độ gần nhất hiện tại hắn chết rồi hắn chữ vật bảo vật khẳng định là bị ngươi đạt được mọi người xung quanh càng là trong lúc mơ hồ đem hắn bao vây lại lý trường không lập tức liền càng thêm tức giận hắn hướng trong đám người nhìn lại nhưng căn bản liền không có phát hiện vừa mới cái này hướng về thân thể hắn rội nước bẩn người là ai trừ độ liên minh một vị phó minh chủ pháp bảo giữ trong tay nhìn chăm chăm lý trường không lạnh lùng nói lý trường không đem sở lão ma bảo vật giao ra lý trường không ta liền biết ngươi không có lòng tốt hiện tại chứng minh quả nhiên là dạng này chúng ta chết nhiều người như vậy. Phí nhiều như vậy tâm huyết, nhưng bây giờ, sở độ bảo vật lại bị ngươi cướp đi, hôm nay ngươi nếu là không đem bảo vật giao ra, như vậy, chớ trách chúng ta san bằng các ngươi lý ra." Một vị âm dương cảnh lão giả, ánh mắt lạnh lùng, ngăn chặn Lý Trường không đừng ui. Lý Trường không sắc mặt tái xanh, cơ hồ là cùng chết mẹ đồng dạng, hắn giận nói, "Các ngươi là ngu xuẩn sao? Vừa mới người kia, căn bản cũng không phải là sở độ." Im ngay. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, liền bị trừ độ liên minh một vị phó minh chủ cười lạnh đánh gãy, "Ha ha ha, Lý Trường không, ngươi cho chúng ta là ba tuổi đứa con nít không bằng sao? Trước đây không lâu ngươi lợi thể son sắc mà nói, Sở lão ma liền dấu ở trong chúng ta, lúc ấy chúng ta không tin, nhưng bây giờ rốt cục chứng thực sở độ quả nhiên liền dấu ở trong chúng ta, ngươi vậy mà còn nói là hiểu lầm. Ngươi coi chúng ta là cái gì rồi? Chúng ta là dễ lừa gạt như vậy sao? Chương 386. Sắp đến chiến trường. Chương 386. Sắp đến chiến trường. Không sai, chúng ta vừa mới thấy rất rõ ràng, cái kia chạy trốn người chính là sở độ sở lão ma, ngươi khẳng định chính là cướp đoạt đến sở lão ma chữ vật bảo vật, muốn nuốt một mình. Nghe tới lời của mọi người, Lý trường không tức giận đến muốn bạo tạc. Hắn lạnh lùng nói: "Các ngươi bọn này ngu xuẩn, vừa mới cái kia thật không phải là sở độ, ta cũng căn bản liền không có được cái gì chữ vật bảo vật." Hắn chưa nói xong, Sở Độ vẫn lạnh lùng nói: "Vậy ngươi bây giờ thôi động tu vi làm gì? Ngươi như thật không có đạt được Sở lão ma bảo vật, vậy ngươi liền đem pháp bảo buông xuống, mở ra ngươi thiên địa hồng lô, tạo hóa thần suối còn có âm dương đạo hỏa, để mọi người kiểm tra một phen." Sở Độ lời nói lập tức liền đạt được những người khác đồng ý. Lý Trường không hung hăng trừng Sở Độ một chút, hắn làm sao lại đồng ý chuyện như vậy? Thiên địa hồng lô tạo hóa thần suối còn có âm dương đạo hỏa, Việc quan hệ một cái trường sinh giả thứ trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể mở ra để người khác kiểm tra. Mà lại nếu là hắn vuông xuống pháp bảo, như vậy chính là thịt trên đất, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Hắn như thế nào đồng ý? Hắn cắn răng nói, chính các ngươi suy nghĩ một chút. Sở độ lừa gạt vô số nhân bảo vật, thậm chí ngay cả đạo cảnh cường giả đều có không ít bị hắn chỗ lừa gạt. Trên người hắn có bao nhiêu cường đại bảo vật? Nếu như vừa mới người kia thật là Sở độ, sẽ như vậy tùy tiện liền bị đánh chết sao? Nhiều như vậy bảo vật, hắn cũng sẽ không sử dụng sao? Lý Trường không lời này, ngược lại để không ít người chờ chờ. Sở độ lúc đầu muốn mở miệng lần nữa, châm ngòi thổi gió. Thế nhưng lại vội vàng chịu đựng. Cái này Lý Trường Không tâm tư rất tín đáo, hắn đã vừa mới phiến không ít gió, nếu là lại kế tiếp theo nhằm vào Lý Trường Không xuống dưới, 8090% sẽ khiến Lý Trường Không hoài nghi, trực tiếp hoài nghi đến trên người hắn. Vừa mới người kia là đệ tử của ta, tên là Dương Quyết, ta dám chịu bảo đảm, hắn cũng không phải là sợ lão ma ngụy trang dịch dung. Vương Thành Dương lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi đi ra. Bồi dưỡng một người đệ tử cũng không phải một chuyện dễ dàng, hiện tại, đệ tử của hắn Dương Quyết cứ như vậy không giải thích được bị người đánh chết. Hắn đương nhiên phi thường địa khó chịu. Nhất là, đây là một trận hiếu lâm. Người khác hoài nghi Dương Khuyết là sở độ, nhưng Dương Khuyết là đệ tử của hắn, hắn làm sao lại không phân biệt được? Lý Trường không lúc này, đung nhiên nói, Hồng Lô Cảnh Trường sinh giả hồn phách cường đại, vừa mới người kia mặc dù bị đánh nổ, nhưng vô cùng có khả năng còn có tàn hồn lưu lại. Ta tin tưởng ở đây các vị, khẳng định có phương diện này bí thuật, có thể đem hắn tàn hồn cầm ra đến. Người bên ngoài đồng hồ có thể ngụy trang dịch dung, nhưng hồn phách lại không thể. Các ngươi chỉ cần đem hắn tàn hồn bắt đến, như vậy hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Liên minh một đám cao tầng thương lượng về sau, lập tức liền có người thi triển bí thuật. Một lát sau. Dương Khuyết bị đánh nát địa phương, một đạo trong suốt hư nhược tàn hồn hiện ra. Quả nhiên là Dương Khuyết bề ngoài, hồn phách của hắn rất yếu, đã lâm vào trong hỗn độn, mê mang vô tri, dù Đãng tại kia bên trong, xem ra nếu không bao lâu liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Sở độ xoáy độc bộ thiên hạ, xoáy đến kinh thiên động địa tình trạng, điểm này tất cả mọi người biết, cho nên lập tức liền xác định, cái này căn bản liền không phải sở độ. 3. Thì Pháp Lao giả cực kỳ tức giận, một tay lấy Dương Khuyết tàn hồn bổn nát, lạnh lùng nói, ngươi lại không phải sở độ, vừa mới chạy cái gì chạy, lãng phí bọn hắn nhiều thời gian như vậy, thậm chí kém chút còn cùng Lý Trường không đánh lên ngươi, Vương Thành Dương nháy mắt nổi giận lên, cùng lão giả này bắt đầu đại chiến. Lão giả này, dám dám bóp nát ở ngay trước mặt hắn, bóp nát hắn đồ đệ tản hồn. Hắn cảm giác mình đồ đệ này thật đáng thương. Trước khi chết, chết được phải không hiểu thấu. Khi chết, hài cốt không còn, bị đánh nổ thành huyết vụ. Sau khi chết, tản hồn còn bị người bắt ra, thiên thi, cuối cùng lại bị người bóp nát. Dương Quyết đây rốt cuộc là làm cái gì nghiệt? Mọi người liền vội vàng đem đại chiến hai người tác ra. Vương Thành Dương nhìn chằm chằm lão giả giận nói, ngươi kinh người quá đáng, cũng dám diệt đồ đệ của ta hôi thách, chuyện này lao tử cùng ngươi không xong. Lão giả cũng biết mình vừa mới có chút lỗ mãng, nhưng là người đều sĩ diện, hắn lập tức liền lạnh giọng nói, không xong liền không xong, lão phu chả lẽ lại sợ ngươi. Mắt nhanh hai người lại muốn đánh lên, Lý Trường không vội vàng đứng dậy, thần sát thận trọng nói, các ngươi muốn đánh xa một chút đi đánh, hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm ra Sở Lão Ma. Lập tức liền có người nói, ngươi không phải có mặt trời chân không cảnh. Lý Trường không lắc đầu, nói, vừa mới bất quá là kế sách của ta mà thôi. Hắn đem sự tình giải thích một lần, mọi người giờ mới hiểu được đi qua, vậy mà là chuyện như thế. Hừ, chúng ta đã sớm nói, Sở Lão Ma căn vốn cũng không khả năng tại trong chúng ta hắn ngay ở phía trước trong sơn cốc này, chúng ta truy sát hắn lâu như vậy, làm sao lại truy sát lầm người? Lý Trường Không, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Trừ Độ liên Minh một vị phó Minh Chủ khinh thường mở miệng nói, Lý Trường Không hiện tại cũng không lời nói, không nói trước sở Độ có phải hay không thật giấu ở trong đám người, liền xem như hắn hiện tại cũng không có cách nào tìm ra. Trên đời này khả năng đích thật là có một ít pháp bảo có thể khám phá ngụy trang dịch dung, nhưng là hắn cũng không có. Mà lại lúc này, ngay cả chính Lý Trường Không cũng có chút hoài nghi, mình trước đó có phải là suy đoán sai? Dù sao đây hết thảy đều là hắn căn cứ dấu vết để lại, cùng sở độ tính cách, đoán, đoán sai cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Có lẽ, sở độ thật cũng không tại cái này bên trong. Hắn trong mắt lóe lên, nghĩ nói, cũng có khả năng bị đổi giết, thật chính là sở độ, bất kể như thế nào, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là bắt đến cái này dừng đá bên trong người, bất kể có phải hay không là sở độ, chỉ cần bắt đến, liền có thể nghiệm chứng. Hắn cùng hắn mang người, gia nhập trong liên minh, đang thương lượng tốt bắt đến sở độ sau lợi ích phân phối vấn đề về sau, mọi người lại lần nữa động thủ, hướng dừng đá tiến công. Sở Phàm vốn là không có thừa bao nhiêu người, lúc này trừ độ Liên Minh một phương lại có Lý Trường không cùng một đám Âm Dương Cảnh tạo hóa cảnh cường giả gia nhập, cơ hội là lấy tuổi khô lạp hữu tư thái, trong khoảng thời gian ngắn liền đem Sở Phàm người quét ngang không còn, đều diệt sát. Sở Phàm Sở Thanh Mai bọn hắn không thể không thối lui đến trong sân gốc, tạo hóa chi địa chỗ, chuẩn bị mượn nhờ truyền tống trận rời đi. Sở Phàm phi thường địa không cảm tâm, nội tâm tức giận, như thế tạo hóa chi địa cứ như vậy bỏ lỡ, hắn chỉ tu một cảnh a, thế nhưng là rất nhanh, sắc mặt của hắn liền càng khó. Chẳng những là hắn, Sở Thanh Mai thần sắc cũng là cực độ khó coi, sốt ruột vô cùng chuyển tông trận, kích phát không được. vô luận sở thanh mai làm sao thi triển, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. nàng đội vàng kiểm tra, phát hiện trận bàn lại bị người động thủ qua chân, có hạch tâm vật phẩm bị người đánh cắp. đến cùng là ai? sở phang cùng nàng đều lựa giận ngút trời. sở độ cười cười, trừ hắn cái này đại ma vương ca ca, còn có thể là ai? trên trời người chú ý, bố trí tốt trận pháp, đừng để sở lao ma thi triển bí thuật đảo tẩu. không được, các ngươi bên này người quá ít, lại nhiều đi mấy cái tạo hóa cảnh người. trên đất người cũng chuẩn bị sẵn sàng, xuất ra mạnh nhất pháp bảo thủ đoạn cùng sát chiêu. âm dương cảnh cường giả đều đi đâu? Bên này lại đến cái âm dương canh áp trận, còn có dưới mặt đất cũng đừng bỏ qua. Sở Độ cùng mấy vị phó minh chủ không ngừng chỉ huy trong liên minh mọi người, chia ra bố trí. Sở Độ miệng hơi cười, lần này, Sở Thanh Mai thủ đoạn cuối cùng đều nên lấy ra đi. Nhưng mà, Sở Độ không biết là, khoảng cách mê vụ rừng đá hơn 200 dặm ngoài, một cái hắc y thiếu nữ đi theo mấy người trẻ tuổi đằng sau, sắp đến chiến trường. Chương 387. Nhân sinh lập tức liền có thể đạt tới đỉnh phong. Chương 387. Nhân sinh lập tức liền có thể đạt tới đỉnh phong. Canh năm vị 50 nguyệt phiếu tăng thêm. Tiểu Hắc Đôi Mi thanh tú chăm chú nhíu lại, đôi mắt đẹp bên trong đều là tức giận, nàng vừa mới nghe tới phía trước lý ra mấy cái trẻ tuổi nam nữ nghị luận, Sở Độ bị vây ở một chỗ rừng đá bên trong. Mấy trăm âm dương cảnh tạo hóa cảnh trường sinh giả, đem Sở Độ vây quanh. Nàng tức giận đến không được. "Sở Độ, ngươi đây là phải trở thành cái dạng gì, mới có thể bị nhiều người như vậy vây quanh?" Nàng nghiêm trọng hoài nghi, Sở Độ có phải hay không đầu óc có vấn đề, không phải làm sao lại như thế ngu. Thiên hạ như thế lớn, cái tiêu bên trong không thể đi, Sở Độ tại sao lại bị chặn lấy? Lý ra mấy người trẻ tuổi rừng ở trong một chỗ núi rừng một bên nghị luận, một bên xác định gia tộc chuyển cho bọn hắn sở độ. Lý gia xuất động không ít người tìm kiếm sở độ, ý đồ đoạt được sở độ trên thân khổng lồ bảo vật. Bởi vì ta không biết sở độ ở đâu bên trong, cho nên liền chia mấy đội tại quá trắng trong dãy núi tìm kiếm. Nếu là cái kia một đội tìm kiếm được, liền lập tức lấy bí thuật truyền lại tin tức, thông chi những người khác đến đây. Bọn hắn cái này một đội, chính là từ bọn hắn cô cô dẫn đầu. Trước đây không lâu, bọn hắn đạt được tam gia gia tin tức truyền đến, nói đã tìm được sở độ, cho bọn hắn tỏ độ. Bọn hắn lúc này mới quay đầu tiến về, chưa từng nghĩ trên đường gặp sở thanh mai cái này nữ ma đầu. Sở lão ma lần này chết chắc chắn chỉ cần có thể đoạt được trên người hắn bảo vật, như vậy chúng ta lý ra tất nhiên sẽ cá chép hóa rồng, thu hoạch được phi tốc phát triển. Sát hại cô cô cùng tam tỷ cái kia Sở Thanh Mai, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua, một hồi nhìn thấy tam gia gia cùng lục thúc bọn hắn, liền để bọn hắn bảo thủ. Mấy người nghĩ đến Sở Thanh Mai, cái kia nữ ma đầu, liền hận đến nghiến răng. Ầm ầm. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, như là một khối khổng lồ thiên thạch hung hăng rơi đập trên mặt đất, phương viên hơn 10 trượng, mặt đất bạo nát, xuất hiện một đạo đạo linh ngân, bị sinh sinh nện thành mạng nhện bộ dáng. Mấy người còn chưa kịp phản ứng, trong buổi mù, một cái da thịt tuyết trắng hắc y thiếu nữ đi ra, nàng non nớt tuyệt mỹ gương mặt bên trên, hoàn toàn lạnh lẽo, khẽ vươn tay, đem một cái cách gần nhất người trẻ tuổi nắm ở trong tay. Tiểu Hắc lạnh lùng hỏi, Sở Độ bị nhốt rừng đá ở đâu? Những người này tốc độ quá chậm, Sở Độ tình hình nguy hiểm như thế, nàng đã chờ không nổi. Đi theo những người này sau lưng, còn không biết đạo phải tới lúc nào mới có thể đến. Đoán chừng đợi nàng đến, Sở Độ liền thành một cô thi thể. Sở Độ thế nhưng là cựu nhân của nàng, nàng còn muốn tra tấn Sở Độ, để Sở Độ cả một đời đều sống ở trong thống khổ đâu, sao có thể để người khác giết Sở Độ? Sở Độ còn cùng nàng kết xuống vĩnh sinh kiếp, Sở Độ vừa chết, nàng cũng được chết. Nàng càng thêm không thể để cho Sở Độ chết. Ngươi, ngươi cái này nữ ma đầu, dĩ nhiên thẳng đến đi theo chúng ta. Mấy người trẻ tuổi nhìn thấy Tiểu Hắc, lập tức liền sợ hãi. Tiểu Hắc thần sắc lạnh lùng vô cùng, trong nháy mắt một sợi ngọn lửa màu đen bay đi, rơi vào người nói chuyện trên thân. Lập tức, đối phương liền kêu thảm lên, trọn vẹn qua mấy cái hô hấp về sau, hỏa diễm mới biến mất. Đối phương thần sắc sợ hãi vô cùng, thế nhưng lại nhặt về một cái mạng. Tiểu Hắc lạnh lùng nói, là ta đang hỏi ngươi nhóm lời nói, không phải là các ngươi hỏi ta, nói cho ta sở độ bị nhốt rừng đá ở đâu? lần này mấy người trẻ tuổi cũng không dám lại có nói nhảm. một lát sau, tiểu hắc cuốn lên mấy người, hóa thành một đạo hắc quang, nhanh như lôi đỉnh, cấp tốc tiến đến. nàng sợ mình lại là đường, cho nên liền mang theo mấy người này. sở độ, ngươi nếu là dám chết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. tiểu hắc mở miệng, gương mặt non nớt bên trên đều là tức giận. lấy nàng tốc độ, sợ là cũng được muốn một hai canh giờ mới có thể đuổi tới sở độ trôi rừng đá. mà theo lý gia mấy người kia nói, kia bên trong lúc này sợ là hội tụ rất nhiều âm dương cảnh tạo hóa cảnh trường sinh giả, đem sở độ vây quanh. Từ khi thức tỉnh huyết mạch về sau, thực lực của nàng cứ việc tại lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên, nhưng là, đừng nói là như thế đông đảo cường giả, cho dù là một cái tạo hóa cảnh, nàng sợ cũng không là đối thủ. Nàng cắn răng một cái, trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh. Đồ Long thuật. Tại huyết mạch của nàng trong truyền thừa, có một môn bí thuật, tên là Đồ Long thuật. Nàng là chân long huyết mạch, Đồ Long chính là đồ mình. Nhưng tại trong thời gian ngắn, thu hoạch được lực tiên chiến lực. Nhưng là, trả gia đại giới, đồng dạng khủng bố, khó nói, ngây thơ muốn không ta. Mê vụ dừng đá, trong sơn cốc, tạo hóa chi địa chỗ, sợ phàm sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn người đã chết xong, chỉ còn lại có hắn cùng Sở Thanh Mai hai người, lại đều bản thân bị trọng thương, bất lực tái chiến. Truyền trống trận cũng bị người động tay động chân, lấy đi hoạch tâm vật phẩm, dẫn đến không thể dùng. Tại trung quanh hắn, lúc này, hội tụ mấy trăm người, từng cái ánh mắt hưng phấn, kích động, cuồng hỉ mà nhìn chằm chằm vào hắn. Phàn phất đang nhìn xem một cái hình người bạc khố, đang nhìn một con đợi làm thịt dây méo. Hùng lô cảnh, tạo hóa cảnh, âm dương cảnh trường sinh giả, khắp nơi có thể thấy được. Trên bầu trời Vô số người nghiêm mật đề phòng, trận pháp quang mang bao phủ toàn bộ sân cốc, nhìn nó toát ra khí tức liền biết những trận pháp này mạnh bao nhiêu. Đừng nói hắn không, có bí bảo bí thuật, cho dù là có, đoán chừng cũng khó có thể từ không trung đột phá chạy trốn. Trên mặt đất, mọi người, tu vi thôi động đến cực hạn, phát bảo hay không, chán phóng uy thế ngập trời, uy lực kinh thiên động địa, sở phàm tin tưởng, chỉ cần hắn có bất kỳ động tác như vậy, những người này liền sẽ phát động lôi đình một kích. Dưới mặt đất, thổ nhưỡng không ngừng ba động, quang hoa lấp lóe, phù văn dày đặc, ta không biết trôn giấu bao nhiêu sắt chiêu. Sở phang nội tâm tuyệt vọng, đây quả thực là thiên la địa võng. Trên trời trên mặt đất dưới mặt đất, toàn bộ đều là tầng tầng thủ đoạn, nghiêm mật đề phòng, kiêm thả cái này bên trong còn có nhiều như vậy tạo hóa cảnh hồng lô cảnh cừ, giả, liền ngay cả âm dương cảnh trường sinh giả cũng có không dưới 10 người nhiều. Như thế tình cảnh, hoàn toàn chính là tuyệt cảnh. Thập tử vô sinh, mà trông lấy một màn này, sở độ liền rất vui vẻ. Dù sao, bị vây nốt chính là sở phạm, lại không hắn. Hắn có cái gì không vui? Nhất là, những này bố trí, hắn nhưng là cống hiến rất nhiều công lao, không ít địa phương đều là hắn chỉ huy, cho nên mới có thể nghiêm mật như vậy, chật như nêm tối. Sau đó hắn ăn vị cùng ăn dưa xem kịch, nhìn sở thanh mai biểu diễn, bước ra lá bài tẩy của nàng, chỉ cần biết sở thanh mai át chủ bài, sở độ liền có thể có đề phòng. về sau, hắn liền rốt cuộc không sợ sở thanh mai, thậm chí có thể giải quyết triệt để sở thanh mai cái này thay hoạn lầm. sở pham sớm đã không phải sợ bị hắn lửa gạt thành đồ đần, tiểu hắc cũng không đủ sợ đồng dạng bị hắn lửa thành một cái ngốc cô nương. chỉ cần lại đem sở thanh mai cũng giải quyết hết, như vậy bên cạnh hắn mấy cái này một mực tồn tại nguy cơ sinh tử, liền toàn bộ đều giải quyết. đến lúc đó, thiên hạ này chi lớn, ai còn có thể cản hắn? nghĩ tới chỗ này sở độ nội tâm liền đắc ý cùng thiếu hắn cảm giác nhân sinh lập tức liền có thể đạt tới đỉnh phong. sở pham ca ca chúng ta kiên trì một hồi nữa diệp lao hẳn là cũng nhanh đến. sở pham bên hai vang lên sở thanh mai thanh âm. sở thanh mai tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hoàn toàn trắng bệnh nàng bị thương không nhẹ lúc này rất suy yếu nàng vốn là dung nhan cực kỳ xinh đẹp tuổi còn nhỏ liền đã chủ mã dung động lòng người lúc này nu nhược bộ dáng ta thấy lo yêu. nghe tới sở thanh mai lời nói sở pham hơi khôi phục một chút hy vọng. sở lão ma, giao ra bảo vật có lẽ ta cũng sẽ còn thả ngươi một con đường sống. trừ độ liên minh. Một vị phó minh chủ đứng dậy, ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Sở Độ cùng Sở Thanh Mai. Bọn hắn phí nhiều như vậy tâm huyết, chết nhiều người như vậy, bây giờ, rốt cục đem Sở lão ma bước cho đến tuyệt cảnh, lập tức liền có thể đem hắn trên thân kinh người bảo vật toàn bộ đều cướp đoạt tới. Ha ha, sinh lộ là không thể nào, Sở nhân viên gương mẫu tội ác tẩy trời, tội ác tội lui trong chết, có thể cho hắn một cái thể diện tiểu chết cũng không tệ, cho dù là hắn giao ra bảo vật, hôm nay cũng tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Lập tức, liền có nợ nụ cười lạnh, chương 388, chân dung bại lộ. Chương 388, chân dung bại lộ. Sở lao ma âm hiểm xảo trá, tham hiểu nhất đội trắng thay đen, mê hoặc nhân tâm, mọi người đừng cho hắn cơ hội mở miệng, trước đem hắn đánh chết lại nói. Bảy tông một vị đệ tử hô to đạo, "Hiển nhiên, bọn hắn đã bị sở độ lừa có bóng ma tâm lý." Vị này bảy tông đệ tử lời nói, lập tức liền đạt được tất cả mọi người đồng ý. Ầm ầm, hơn 10 vị âm dương cảnh trường sinh giả tay trong tay mà ra, thần sắc lạnh lùng, khí tức kinh thiên động địa, giao động hư không, đem mặt trời quang mang giờ khắc này đều bị trên người bọn họ quang hoa chiếu chế lấp. Hơn 10 vị tạo hóa cảnh cường giả giữ nghiêm tứ phương, đem tu vi thôi động đến cực hạn phòng bị sở phạm sở thanh mai đảo tẩu mấy trăm vị hồng lô cảnh trường sinh giả mật thiết chú ý sở phạm sở thanh mai động tĩnh khống chế trận pháp bao phủ toàn bộ sân cốc đại trận một tầng lại một tầng phát bảo hình không phù lục kinh thiên đại trận dày đặc cường giả đầy đất đây là tuyệt cảnh sở thanh mai cắn răng khít sâu một hơi nàng nhắm mắt lại một cố vô danh khí tức tử mi tâm của nàng nở rộ làm người sợ hãi mi tâm của nàng quang vũ phiêu tán rơi rụng bóng ánh vô cùng xương mù mịt mờ tiên khí vương anh loan thoáng ở giữa một tòa cổ xưa tiên điện trì nổi tiên điện đại môn đóng chặt rung không ngừng như muốn tử mi tâm của nàng xông ra kinh người hơn chính là nàng dị biến, vậy mà gây nên tạo hóa chi địa chấn động, thăng long trong động, đạo đạo thiên địa pháp thì ba động, hoa văn đại đạo như là thủy triều đồng dạng náo động, đột phá thăng long đầm hạn chế, bộc phát ra, Phản phất là vòi rồng đồng dạng, nháy mắt quét ngang thiên địa tứ phương, bị quét đến người, trong thân thể pháp bảo nhao nhao bị quét xuống ra, sở độ nội tâm cú sốc, đây chính là đến từ chân tiên thế gia sở thanh mai lớn nhất át chủ bài sao, đột nhiên sở thanh mai mở mắt, băng lánh vô tình, thưa không đều bị nhấc lên đạo đạo ba vần, lực lượng mạnh mẽ từ trên người nàng tiết lộ mà ra, giao động thiên địa, nhìn qua cái này ghế dựa. Lý Trường không cùng trừ độ liên minh một đám cường giả, đều thần sắc đại biến, kinh nghi bất định, thận trọng vô cùng. Lý Trường không hít sâu một hơi, nội tâm kiên kỵ phi thường. Đối sở Thanh Mai mở miệng nói, chúng ta muốn bắt người là sở độ, vị đạo hưu này, việc này không liên quan gì đến ngươi. Một vị âm dương cảnh trường sinh giả cũng mở miệng nói, không sai, chúng ta mục đích chỉ là sở lão trên ma thân bảo vật, đạo hưu tốt nhất đừng trôi lần này vũng nước đủ. Sở Thanh Mai trong mắt băng lãnh vô cùng, các ngươi đều phải chết. Mái mắt, tất cả mọi người sắc mặt đều cực độ khó nhìn lên. Lý Trường không hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, như vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Song phương ánh mắt giao hội, như là một đạo đạo lôi đỉnh tại không trung nổ tung, nhấc lên vô số gợn sóng, cùng tạo hóa chi địa quét ngang mà ra đại đạo pháp tắc đan vào một chỗ, đảo qua ở đây mỗi người. Tất cả mọi người cảm giác được đại chiến hết sức căng thẳng, Sở độ thở dài một hơi. sở Thanh Mai át chủ bài hắn đã thấy, hắn mục đích cũng coi là đã tới. Sau đó hắn chỉ dùng ngăn dưa xem kịch là được. Sự tình kết quả hẳn là sẽ không vượt quá dự liệu của hắn. sở Thanh Mai hiện tại mặc dù là vận dụng át chủ bài, nhưng là sợ cũng không thể nào là ở đây nhiều người như vậy đối thủ. Cho nên kết quả có lẽ còn là như hắn dự liệu như thế. Sở Thanh Mai mang theo Sở Phạm, kế tiếp theo đảo vòng, bị người đuổi giết, mà hắn liền có thể độc bá cái này bên trong, tu thành chỉ tu một hiếu, hoàn mỹ kết cục. A. Trong lúc đó, Sở Độ sững sở, cảm giác trung quanh bỗng nhiên có chút không đúng. Bốn phía, tựa hồ là yên tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lặng ngắt như tờ. Đồng thời, kỳ quái hơn, tựa hồ ánh mắt mọi người đều ném đến hắn trên thân, bất khả tương nghị nhìn chăm chú lên hắn, một số người càng là há to miệng, tựa hồ là chấn kinh vô cùng. Liền ngay cả đại chiến hết sức căng thẳng, lập tức sẽ đại chiến Sở Thanh Mai lý trưởng không cùng cả đám cũng quỷ dị đều ngừng lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, con mắt trừng phải cùng trùng đồng đồng dạng lớn. Đối diện tụ thương, gian nan chống một thanh kiếm mới có thể đứng lập sở phàm, giờ khắc này, trong mắt càng là tách ra kinh người quan mang, ánh mắt kia tựa hồ là một đầu thái cổ hung thú, có thể đem hắn ăn đồng dạng. Sở Độ cảm giác được một mặt mộng so. Đây là tình huống như thế nào? Hảo Hảo Điệp, sở thanh mai lý trường không bọn hắn làm sao không đánh rồi? Còn có, sở phàm vì cái gì nhìn như vậy lấy hắn? Những người khác cũng đều vì sao nhìn chằm chằm hắn. Sở Độ không rõ ràng cho lắm, chỉ vào sở phàm kêu to nói: sở lão ma ngay tại cái này bên trong, mọi người đừng lo lắng à, nhanh, đánh chết hắn. Mọi người không có một cái động. Ngược lại là nhìn hắn ánh mắt càng thêm quỷ dị. kéo kẹt kéo kẹt. sở phàm càng là trên đầu gân xanh nổi lên, răng cắn phải kéo kẹt vang. dần dần, sở độ phát hiện chỗ không đúng. tất cả mọi người, vậy mà ẩn ẩn hướng quanh hắn đến. trên trời sở thanh mai, lý trường không cùng một đám âm dương cảnh trưởng sinh giả cũng dừng tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn trầm trầm hắn. sở độ cảm giác tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt đều có chút không đúng. sở độ bực bực, hỏi tất cả mọi người nhìn ta làm gì? Tranh thủ thời gian đánh chết sở lão ma a, mọi người có phải là đối lại trước phân chia lợi ích phân phối không hài lòng lắm? Các ngươi yên tâm, ta ngọc diện tiểu lang quân thân là chúng ta trừ độ liên minh phó minh chủ, tất nhiên sẽ theo lẽ công bằng phân phối. Bây giờ không phải là so đo lợi ích thời điểm, hy vọng mọi người có thể lấy đại cục làm trọng, trước bắt lấy sở độ cái này đại ma đầu mới là chính sự. Thang long trong đầm, lần nữa có một đạo pháp tắc giống như là thủy chiếu quét ngang mà ra, quét chúng sở độ thân thể. Sở độ lập tức liền cảm giác được huyệt khiếu bên trong lịch kiếm cùng tiên thiên kiếm thay ong ong chấn động, kém chút bị pháp tắc từ thể nội chấn động ra ngoài đây chính là chỗ này tạo hóa chi địa chỗ khác thường trước đó sở độ tiến vào thăng long đầm thời điểm liền đã trải nghiệm qua một lần lúc ấy trên người hắn chẳng những làng lịch kiếm tiên tiên kiếm thai bị dung ra ngay cả thương thế cũng tận phục thể nội tụ huyết xương vỡ tạp chất cũng bị pháp tắc tử dung ra bên ngoài cơ thể thậm chí liền ngay cả thái bạch kiếm tiên phối kiếm đều chiến minh muốn bị dung ra bên ngoài cơ thể đủ để có thể thấy được mảnh này tạo hóa chi địa thần kỳ đương nhiên trừ bỏ những ngày bên ngoài lúc ấy trên mặt hắn thiên huynh thận mặt cũng bị nghĩ đến cái này bên trong trong chốc lát sở độ sắc mặt chính là biến đổi Nội tâm của hắn dâng lên một cái cực độ bất khả tư nghị suy nghĩ, khó nói. Sở Độ lập tức liền cảm thấy trên mặt lạnh lạnh. Kia là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Hắn vội vàng túi đầu, hướng trước người trong đầm nước nhìn lại. Lập tức, Sở Độ mở to hai mắt nhìn, sắc mặt một nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Thanh tỉnh trong đầm nước, là nửa bên xoáy nổ khuôn mặt. Rõ ràng, rõ ràng vô cùng, là Sở Độ hình dáng. Sở Độ đột nhiên nhớ tới, vừa mới, Sở Thanh Mai thể hiện ra áp chủ bài lúc, tạo hóa chi địa pháp tắc cũng bị dẫn động, sóng phá thăng long đầm hạn chế, quét ngang mà ra, từng có một đạo pháp tắc, đảo qua thân thể của hắn. Thiên Huyễn thận mặt vậy mà ta không biết lúc nào, từ trong thân thể của hắn rung ra, bị chấn động rơi nửa bên, còn có một nửa dính trên mặt của hắn, theo gió phiêu diêu. Mặc dù sở độ trên mặt thiên Huyễn thận mặt chỉ rơi một nửa, nhưng lại đã có thể rõ ràng nhìn ra sở độ lúc đầu tướng mạo. Nhưng phàm là gặp qua hắn người, đều tuyệt đối có thể nhận ra, hắn chính là Sở độ. Cho dù là chưa thấy qua hắn người, chỉ bằng hắn nửa bên mặt liền có thể xoáy đến nước này, như vậy cũng sẽ lập tức liên tưởng đến hắn chính là Sở độ. Sở độ kinh ngạc đến ngây người. Hắn vậy mà, cứ như vậy bại lộ. Hắn nghĩ tới vô số loại mình sẽ bại lộ khả năng bị người dùng thần kỳ pháp bảo kiếm chắc ra, bị quen thuộc người vật trần, bị một loại nào đó thần thông tìm tới. Nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới, vậy mà lại lấy như bây giờ ngoài ý muốn phương thức bạo lộ ra. Sở Độ gian nan ngẩng đầu, hướng chung quanh nhìn lại. Ánh vào trong mắt của hắn, là vô số đạo ăn người. Phi, không đúng, là ăn hắn đồng dạng ánh mắt. Sở Độ xấu hổ cười nói, cái này, ta hiện tại nếu là đem mặt nạ mang tốt, các người có thể làm làm cái gì cũng không thấy sao. Chương 389. Mọi người có chuyện hào hảo nói. Chương 389. Mọi người có chuyện hảo hảo nói. Sở Độ lúc nói lời này rất không có lực lượng, dù sao, dùng đầu ngón chân ngẫm lại liền biết, khả năng này không có khả năng. Kéo kẹt kéo kẹt. Sở Độ nhìn lại, Sở Phàm cũng không khá hơn chút nào, răng đều nhanh muốn cắn nát. Nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, hắn không thể là đem hắn từng miếng từng miếng một mà ăn. Sở Phàm lửa dẫn ngút trời, như sắp núi lửa bộc phát, đem thiên địa đều muốn đốt ra một cái lỗ thủng, hắn nhìn qua Sở Độ, gian nan nói, "Đại ca, ngươi thật sự là ta hảo đại ca, ngài đối ta thật sự là huynh đệ tình thân, có thể có ngươi đại ca như vậy, thật sự là ta tổ tiên 18 đời tích phúc." Sở Độ xấu hổ cười cười, Có chút chột dạng, vội vang nói, "Thất đệ, khách khí, huynh đệ chúng ta hai cái, nói cái gì cảm tạ không cảm tạ, thấy nhiều bên ngoài." Sở Phàm cảm giác muốn thổ huyết, hắn gặp qua không muốn mặt người, nhưng là giống mặt dày vô sỉ đến sở độ tình trạng này người, thật không có gặp qua mấy cái. Ánh mắt của hắn cơ hồ muốn phụ lửa. Hắn hiểu được, hết thảy đều hiểu đi qua. Hắn một mực nghi hoặc, hắn vì cái gì không giải thích được bị vô số người truy sát? Hiện tại, hắn biết, đây hết thảy, khẳng định chính là sở độ bại kế. Hắn nếu là không có đoán sai, như vậy, ban đầu công kích hắn, cướp đoạt hắn bằng đá bộ đoạn, hướng về thân thể hắn đánh tiêu ký điên cuồng dùng phụ lục vây tạc hắn người kia, cái kia một thân huyết ý liễu, tự xưng thiên tạc công tử người, khẳng định chính là Sở Độ. Cũng là bởi vì Sở Độ lúc ấy điên cuồng địa đuổi giết hắn, một bên truy, còn một bên hô to, Sở lao ma nhận lấy cái chết, làm cho tất cả mọi người đều ngộ nhận là hắn chính là Sở Độ. Hắn tức giận đến nghiến răng, không chỉ là điểm này, trước đó Thanh Mai giúp ta che lại trên thân tất cả tiêu ký, chúng ta đi ngược lại con đường cũ, lúc đầu có thể lừa qua mọi người đạo tẩu, thế nhưng là trên trời bỗng nhiên đáp xuống một sấp phụ lục, đem chúng ta vây tạc ra, đây nhất định cũng là Sở Độ cái này tiểu nhân làm. Ta lúc đầu có đến vài lần đều có thể hất ra mọi người, đạo tẩu thế nhưng là toàn bộ đều bởi vì các loại ngoại ý muốn thất bại, cái này cùng sở độ cũng tuyệt đối thoát không được quan hệ. chúng ta cái này truyền thống trận sở dĩ không thể kích phát, sợ cũng là cái này cháu trai ra tay. còn có sở phan quả thực muốn trọc giận phải bạo tạc, hắn hồi tưởng một chút, sở độ cái này hoàn toàn chính là xấu chảy mũi, ta không biết âm thầm bên trong làm bao nhiêu lòng bàn chân thành đau nhức chuyện thất đức. sở độ làm sao liền âm hiểm đến tình trạng như vậy? hắn có chút tuyệt vọng, hắn vì sao lại bày ra như thế một cái đại ca? sở độ ngươi dám như thế hô ta, như thế âm ta, a a a, ta nhất định phải quân pháp bất vị thần chơi trước người, để ngươi biết sự lợi hại của ta. Sở Phan cung hống, cảm giác được tôn nghiêm của mình nhận tra đạp. Vĩ nạn như hắn, tương lai nhất định là đăng lâm chín ngày đỉnh phong, khinh thường vạn cổ vô thượng tồn tại, lại bị Sở Độ như thế một cái tiểu nhân lừa gạt thành cái dạng này. Nếu là không đem Sở Độ cho diện, mặt mũi của hắn hướng cái kia thả. Sở Thanh Mai đôi mắt đẹp băng lãnh vô tình, chỗ mi tâm quang vũ phiêu tán rơi rụng. Lúc này nàng xuất chân như tiên, phảng phất không giống trong hồng trần người. Thanh lãnh mở miệng, khí chất kinh người. Nàng môi đỏ hơi mở, thanh lãnh thanh âm làm lòng người ngọn nguồn phát hàn. Sở Độ, ngươi rất tốt. Nguyên Lai nàng cùng sở phàm ca ca tao ngộ đây hết thảy, đều là sở độ bảy kế. Sở độ cũng dám bố cục cấm nàng. Sắc khí lạnh như băng từ trên người nàng lỡ dộ, thao ra không giảm, nhiệt độ trung quanh đều đột nhiên giảm xuống mấy độ. Trừ độ liên minh mấy trăm người, lúc này vẫn như cũng là mở to hai mắt nhìn nhìn xem sở độ. Trong mắt, toàn bộ đều là chấn kinh. Đương nhiên, còn có chính là cực độ không thể tưởng tượng nổi. Sở lao ma ngươi, ngươi vậy mà, thật ngay tại giấu ở trong chúng ta. Một vị phó minh chủ há to miệng, cơ hồ có thể nuốt vào một quả trứng gà. Một cái khác gầm rương cảnh cường đại trưởng sinh giả, Con mắt chừng cùng chung đồng đồng dạng, mà lại, ngươi hoàn thành liên minh chúng ta phó minh chủ. Không ít người, hầu kết phun trào, muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện, lời nói đến bên miệng, không biết nên nói cái gì. Có người nhớ tới mình đã từng nói lời nói, chúng ta truy sát sở lão ma hơn 1.0000 bên trong, nếu là truy sát là người, vậy chúng ta được nhiều ngu xuẩn. Lúc này, hắn cảm giác mình thật là ngu xuẩn không thể có ngất bức. Vô số người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn vậy mà thật truy sát là người. Truy lâu như vậy, truy căn bản cũng không phải là sở độ. Bọn hắn vì truy sát sở độ, chém giết như vậy cuộc chiến đấu, tốn hao nhiều như vậy tâm huyết chết nhiều người như vậy, cuối cùng vậy mà phát hiện bọn hắn giết nhiều người, sở độ chẳng những mảy may không có việc gì, còn lẫn vào đến ngay trong bọn họ. đáng sợ nhất chính là sở độ lại còn thành liên minh bọn họ phó minh chủ, chỉ huy bọn hắn truy sát sở độ. cái này nếu như không phải tận mắt thấy sở độ hiện tại lộ ra chân dung đánh chết bọn hắn, bọn hắn đều tin tưởng không được. không đúng, tựa như là hiện tại tận mắt thấy, bọn hắn cũng vẫn là có chút không tin. một vị tạo hóa cảnh trường sinh giả trên mặt đều là hoài nghi nhân sinh thần sắc, tự lẩm bẩm nói trước đó một mực nghe truyền ngôn nói sở lão ma âm hiểm xảo trá, cáo giả ta vốn đang không tin. Ha ha, ta thật sự là ngây thơ à? Lý Trường không đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt khiếp sợ nhìn qua sở độ. Lúc trước hắn thời điểm phân tích sở độ tính cách, suy đoán hắn vô cùng có khả năng liền dấu ở mọi người bên trong, nhưng lại không nghĩ tới, sở độ chẳng những ngay tại dưới mí mắt hắn, thân đặc biệt nương địa trừ độ liên minh phó minh chủ. Hắn sao có thể nghĩ đến, sở độ vậy mà đều có thể hôn thành truy sát sở độ liên minh phó minh chủ. Ha ha ha, sở độ, ngươi thật là tốt, vậy mà đem chúng ta trêu đùa đến trình độ này. Có người cười to, thế nhưng là tiếng cười lại phảng phất là từ trong địa ngục thổi ra hầm vang, để sở độ phía sau lưng phát lạnh. Ha ha ha, ha ha ha. Một vị phó minh chủ điền cuồng phá lên cười, một mặt hoài nghi nhân sinh, đây quả thực là chuyện Tiếu Lâm, chuyện này truyền đi về sau, tất cả chúng ta sợ là đều muốn bị chế nhạo, Sở lão ma vậy mà lại mang theo chúng ta truy sát Sở lão ma, Sở Độ a, Sở Độ, ngươi sao có thể âm hiểm xảo trá đến nước này đâu? Đầu gốc của ngươi, đến cùng là thế nào rải? Cái này hoàn toàn là tại đem bọn hắn trí thông minh đè xuống đất mà sao ca. Nghe vậy, Sở Độ liền rất xấu hổ, nói, cái này, mọi người có chuyện hảo hảo nói được không? Khoảng thời gian này, chúng ta đồng sinh cộng tử, thực tình thành ý, huynh đệ tình thâm, kết xuống thâm hậu hữu nghị. Ta đối tất cả mọi người rất kính trọng. Ta nhổ vào. Aa, sở lão ma, cho ta để mặc lại. Đừng cản ta, các ngươi ai cũng đừng cản ta. Hôm nay, ta nhất định phải đánh chết sở lão ma. Vô số người đều gầm thét lên, thiên địa hồng lô cháy hừng hực, tạo hóa thần suối cô cô chảy xuôi, quang hoa hồng ánh, cường hành vô cùng lực lượng từ thân thể của bọn hắn bên trong phóng thích. Bọn hắn thế nhưng là khoảng chừng mấy trăm nhân chi nhiều, như thế đông đảo cường giả cuồng nộ phía dưới động thủ, quả thực khủng bố đến cực hạn, ngay cả chung quanh thiên địa đều chiến minh bắt đầu, chưa không chấn động. Càng có từng kiện pháp bảo khủng bố phá không, mang theo ngập trời uy năng, làm thiên địa biến sắc, hướng hắn nhanh sát mà đi. Thấy thế, Sở Độ liền rất tuyệt vọng. Đây là không cho hắn đường sống a. Hắn Vội Vàng liền hô to nói, mọi người có chuyện hảo hảo nói, đánh chết ta là chuyện nhỏ, các ngươi nhiều như vậy công kích, trên người ta mấy trăm ngàn người bảo vật thế nhưng là cũng phải bị toàn bộ các ngươi đều đánh nát, kể từ đó, các ngươi chẳng phải là toy công bận rộn một trận. Chương 390, thập tử vô sinh. Chương 390, thập tử vô sinh. Mọi người ở đây, sở dĩ truy sát Sở Độ, mục đích lớn nhất chính là vì trên người hắn khổng lồ bảo vật bọn hắn mấy trăm người như thế công kích, khả năng thật sẽ trực tiếp đem sở độ trên thân bảo vật đều đánh nổ. cho nên lúc này sở độ vừa nói, cơ hội là lập tức liền đưa đến tác dụng. mọi người nao nao đè xuống nội tâm tức giận, dừng tay lại. vô số pháp bảo phi kiếm dừng ở sở độ trước mặt, phản phất dừng lại đồng dạng. cũng có người muốn trực tiếp đánh chết sở độ, thế nhưng lại bị những người khác đem công kích ngăn cản được. đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, trường sinh giả ở giữa càng là như vậy, lớn như thật bởi vì sở độ chết rồi, mà không pháp đạt được sở độ trên thân khổng lồ bảo vật, bọn hắn sẽ giết người. sở độ thấy thế, thở dài một hơi, mỉm cười. Vội Vàng liền còn nói nói, cái này liền đúng, mọi người không phải liền là muốn ta bảo vật nhiều không, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống đến nói, bảo vật cái gì, đều là vật ngoài thân mà thôi, mọi người làm gì tổn thương hòa khí đâu, đúng hay không? Hắn sợ nhất chính là loại kia đi lên liền không giảng đạo lý, trực tiếp cầm nắm đấm nói chuyện cùng hắn người. Chỉ cần những người này nguyện ý cùng hắn đàm, cho hắn cơ hội mở miệng, như vậy, hắn liền có tự tin đem những người này cho lửa hoài nghi nhân sinh. Nhưng mà, không chờ hắn cao hứng trở lại, liền nghe có người lập tức liền hô nói, sợ lão ma âm hiểm xảo trá, am hiểu nhất đội trắng thay đen. Mê hoặc nhân tâm, lời hắn nói, mọi người một chữ đều không cần tin. Không sai, Sở lao ma lưỡi rực rỡ hoa sen, đem người bán còn tại giúp hắn kiếm tiền, hắn đang gạt nhân chi trên đường tạo nghệ đã đạt tới trình độ đang phong tạo cực, khó lòng phản bị, đều không cần cho hắn cơ hội mở miệng, chúng ta coi như không thể trực tiếp đánh chết hắn, cũng muốn đánh trước choáng hắn bắt lại lại nói. Trừng hơn 10 người đều lập tức hô to lên. Sở độ khẽ miệng lập tức liền giật một cái, những lời này làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Giống như tựa hồ cũng là lúc trước hắn nói qua. Đây coi như là rời lên tảng đá nền chân của mình sao? Hắn hướng bốn phía nhìn lại. Trên bầu trời Vô số người nghiêm mật đề phòng, trận pháp quang mang bao phủ toàn bộ sân gốc. Trên mặt đất, mọi người tu vi thôi động đến cực hạn, pháp bảo hành không, chán phóng uy thế ngập trời, uy lực kinh thiên động địa. Sở Độ tin tưởng, hắn lúc này dám có bất kỳ dư thừa động tác, sợ là những người này liền sẽ phát động lôi đình một kích. Dưới mặt đất, quang hoa lấp lóe, phù văn dày đặc, ta không biết trôn giấu bao nhiêu sát chiêu. Sở Độ khí muốn thổ huyết. Những thủ đoạn này, trước đó thời điểm, đều là vì sợ phàm chuẩn bị. Hiện tại, toàn bộ thành đối phó hắn. Nhất là, lúc trước hắn vì bức bách ra sợ thanh mai ác chủ bài, những này bố trí bên trong, tuyệt đại đa số đều là hắn chỉ huy bố trí, có bao nhiêu nghiêm mật, hắn lại quá là rõ ràng. Đây quả thực là thiên la địa võng, trên trời trên mặt đất dưới mặt đất, toàn bộ đều là tầng tầng thủ đoạn. kiêm thả cái này bên trong còn có nhiều như vậy tạo hóa cảnh hồng lô cảnh cực giả, liền ngay cả âm dương cảnh trường sinh giả cũng có không dưới 10 người nhiều. Như thế tình cảnh hoàn toàn chính là tuyệt cảnh. Thập tử vô sinh, sở độ trên mặt đều là hoài nghi nhân sinh thân sắc. Cái gì gọi là là rời lên tảng đá nện chân của mình, hắn xem như hoàn toàn minh bạch. Lúc trước hắn bố trí, toàn bộ đều thành nhắm vào mình, quả thực là thanh mình hướng chết bên trong hố. Sở Độ ngửa mặt lên trời thở dài, Sở Phạm cháu trai này, vận khí đến cùng là lịch thiên đến trình độ nào a? Rõ ràng Sở Phạm cái gì cũng không làm, nhưng lại chính là dưới tình huống như vậy, một cái ngoại ý muốn mà thôi, lại làm cho Sở Phạm lật bản. Nhất làm cho Sở Độ khí chính là, Sở Phạm chẳng những vận khí tốt đến cư như vậy lật bản, còn trái lại đem hắn cho đưa đến tự địa, vận khí của hắn đến cùng là kém đến cái tình trạng gì. Sở Độ đại khái hiểu, vận khí của hắn cùng Sở Phạm nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, Sở Phạm chính là phúc vận, mà hắn là vận rủi. Sở Phạm phúc vận tốt bao nhiêu, hắn vận rủi liền tốt bao nhiêu. Sở Độ liền rất bất đắc dĩ. Vì cái gì mỗi một lần đều là dạng này, rõ ràng là tốt đẹp thế cục, thuận phải một tớt, lập tức liền có thể cất cánh. Thế nhưng là, trong ngay mắt, liền bị người đè xuống đất ma sát. Tốt đẹp thế cục, thành tuyệt cảnh. Sở Độ đánh ra bốn phía, hiện tại hắn nên làm cái gì? Hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái tiểu nhân vật phản diện, còn không có trưởng thành trở thành cấp cuối bất đâu, chẳng lẽ hôm nay liền muốn quỷ gối cái này bên trong không thành? Sở Độ ánh mắt chớp động, vô số suy nghĩ khuynh khắc ở giữa dâng lên. Người khác là không trông cậy được vào, chỉ có thể là tự cứu. Sở Độ thở dài. Mọi người nghe lại Trước đem sở lão ma đánh ngất xỉu, bắt lại. Lý trường không lúc này ra lệnh đối mọi người chỉ huy đạo. gặp bọn họ như thế, sở độ cũng chỉ có thể là lắc đầu. sở độ đông nhiên thu hồi tất cả tuyệt vọng, cao giọng cười ha ha, toàn thân áo trắng phiêu lãng, tóc đen đầy đầu bay múa, sắc mặt đều là thoải mái. sở độ đứng chắp tay tại bờ đầm, trong mắt thần quang kinh người, cười nói: các ngươi những này nịch tặc, đây là muốn đối bản mình chủ xuất thủ sao? phi đừng tìm sở lão ma nói nhảm, trước bắt hắn lại. mọi người căn bản cũng không cùng hắn nói nhảm cơ hội, nho nho xuất thủ hướng sở độ chụp tới lần này bọn hắn cũng không có sử dụng lực sát thương quá mạnh thủ đoạn chỉ là muốn đem sở độ bắt lấy ầm ầm đột nhiên sở độ dựa vào phía sau trong tay một đạo quang mang bộc phát kinh khủng pháp lực ba động nở rộ cường hành vô cùng năng lượng nháy mắt quét ngang giữa thiên địa cái này ba động cực kỳ địa quý dị nhưng phải là đụng phải người chân nguyên trong cơ thể thật dịch hỗn loạn trong lúc nhất thời vậy mà khó mà vận chuyển thôi động không ít bay ở không trung trường sinh giả càng là trực tiếp từ trên bầu trời ngã xuống càng đáng sợ chính là một đạo cường hãn thần hồn quét ngang mà ra tại trong tích tắc vậy mà công kích tất cả mọi người để tất cả mọi người là đầu kịch liệt đau nhức cơ hồ là tại đồng thời, sở độ sắc mặt trắng bệch vô cùng, phun ra một ngụm máu tươi, phun tại ở trong tay một chương huyết sắc trên bụ chú. Trong chốc lát, cả người hắn hóa thành một đạo huyết quang, nhanh như lôi đình, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, phóng lên tận trời, hướng trên bầu trời bay vụt đi. Một màn này phát sinh quá nhanh, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều rất chưa kịp phản ứng. Bảnh! Nhưng mà, trên bầu trời, đột nhiên hiện hiện một đạo nặng nghề lồng ánh sáng màu vàng, sở độ biến thành huyết quang trực tiếp liền đâm vào phía trên. Lồng ánh sáng kiên cố như núi, sở độ bị khủng bố lực trùng kích chấn động đến ù tai hoa mắt, thân thể đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh lồng ánh sáng màu vàng hung hăng đè xuống, sở độ bị từ không trùng chụp lại, hung hăng nhập vào trong đầm nước. Soạn. Sở độ thân ảnh nháy mắt liền lại vọt ra, bay vụt hướng lên bầu trời, muốn lần nữa thoát khỏi vòng đây, thế nhưng là ánh vào trong mắt của hắn là từng kiện lơ lửng tại đỉnh đầu hắn phát bảo, một thanh thanh chỉ vào hắn mi tâm phi kiếm, tất cả đều cách hắn, bất quá là mấy tức, phi kiếm phong mang, để ra thịt của hắn đau nhức, pháp bảo khủng bố, ép tới hắn ngạt thở. Như thế đông đảo pháp bảo phi kiếm ngay tại trước mắt của hắn, sở độ dám có bất kỳ rất nhỏ cử động, lấy những này pháp bảo phi kiếm tốc độ, liền có thể đem hắn nháy mắt đánh thành một mịn. Thôi xem ra đây chính là mệnh của ta có thể trôn xương nơi đây cũng coi là vinh hạnh của ta đối mặt tình hình như thế sở độ thê lương thở dài âm thanh truyền khắp bốn phía trong thai mỗi một người bành hắn biến thành huyết quang tựa hồ là hao hết năng lượng tiêu tán sở độ từ không trung ngã xuống đến trên mặt đất sở độ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy không có nửa điểm huyết sắc tựa hồ thụ cực nặng thương thế vừa mới hắn thúc giục bảo mệnh phù lục cần không ngừng thiêu đốt tự thân tinh huyết mặc dù chỉ là thi triển một lát thời gian có thể đối thân thể của hắn đã tạo thành cực lớn tổn thương sở độ gian nan nùng đầu trung bành pháp bảo trải rộng cơ hồ đem hắn vây quanh Bốn phía mấy trăm người càng là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm hắn, chương 391, tức đến phun máu Sở Độ. Chương 391, tức đến phun máu Sở Độ, vì Minh chủ bung ra con kia khu chủ, để cho ta tới chỗ thêm canh thứ hai. Bầy địch vần quanh, Sở Độ phá lên cười, rất có một loại anh hùng kết thúc bi thương. Thế nhưng là rất nhanh, trên mặt hắn đều là tiêu dung liền từ bi thương hóa thành lạnh lùng, hắn lạnh lùng nói, những bảo vật này đều là ta Sở Độ tân tân khổ khổ lừa gạt đến, các ngươi muốn từ ta cái này bên trong cướp đoạt đi, quả thực là nằm mơ, muốn giết cứ giết, ta Sở Độ nếu là nhăn dưới lông mày, liền không cứ gọi Sở Độ. Sở Độ ánh mắt kiên định, trên mặt đều là thấy chết không sờn thần sắc, không sợ sinh tử. Thẳng thắn cương nghị. "Sở Độ, sợ là ngươi căn bản cũng không biết trên thế giới này có vô số loại thủ đoạn, có thể để một cái nhân sinh không bằng chết, khả năng ngươi không sợ chết, nhưng có lúc, ngươi có lẽ càng khát vọng có thể không sống." Lập tức, liền có người nợn nụ cười lạnh. Sở Phàm trong mắt lửa dẫn ngút trời, nhìn chằm chằm Sở Độ, lạnh lùng nói, "Đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi hộ táng." Hắn còn chưa nói xong, trong lúc đó, bên cạnh của nàng, Sở Thanh Mai thân thể chấn động, tuyệt mỹ gương mặt bên trên thần sắc đại biến. Nàng nghẹn ngào kêu sợ hai nói, mau ngăn cản hắn. Liền gặp lúc này, Sở Độ dưới chân, tách ra chói mắt quá mang. Trung quanh hắn không gian cũng hơi mơ hồ, thời không thay đổi, hải thị thật lâu, vô số sơn hà cảnh vật hiện hiện, như tranh liên hoàn đồng dạng, phi tốc xoay tròn. Sở Độ thân ảnh, nháy mắt bắt đầu mơ hồ. Ha ha ha, núi cao sông dài, mọi người hưu duyên gặp lại, ta đi trước. Sở Độ điên cuồng điệu tiếng cười to cũng vang lên. Không tốt, đây là truyền tống trận. Đột nhiên, Lý Trường không bọn người, liền sắc mặt Hải Nhiên đại biến, vội vàng thôi động pháp bảo phi kiếm, muốn đem Sở Độ chém giết. Nhưng là Truyền tống trận đã sáng lên, không gian thông đạo bị mở ra, trung quanh thời không chịu ảnh hưởng, pháp bảo của bọn hắn phi kiếm, đồng dạng nhận không gian chi lực ảnh hưởng, căn bản là khống chế không nổi. Bất thình lình biến hóa, bọn hắn căn bản là chưa từng lờ tới. Bọn hắn làm sao lại biết, cái này bên trong vậy mà lại có truyền tống trận loại này cực độ vật hiếm hoi tồn tại. Sở Độ vừa mới thi triển bí bảo hóa thành huyết quang mục đích, căn bản cũng không phải là xông phá vây quanh đạo tẩu, hắn ngay từ đầu chính là muốn dự định lợi dụng cái này truyền tống trận, hắn đã sớm biết trên bầu trời bố trí có thủ đoạn, cho nên mới sẽ phóng lên tận trời, mượn nhờ bị đẩy lui nga xuống, không làm cho Mại Mai chú ý rơi vào trên truyền tống trận, không ít người cơ hồ là lập tức liền nghĩ Minh Bạch Sở Độ kế hoạch. Bọn hắn không khỏi nội tâm tức giận, cái này Sở Độ thật là tâm tư xảo trá vô cùng. Lấy Sở Độ loại này âm hiểm, một khi để hắn hôm nay từ cái này bên trong đào thoát, bọn hắn còn muốn bắt đến Sở Độ, như vậy tất nhiên là khó khăn vô cùng sự tình. Truyền tống trận quang hoa ngút trời mà lên, Sở Độ thân ảnh dần dần biến mất, tiếng cười lớn của hắn cũng vang lên, "Hôm nay mọi người đối ta quà tặng, ta khắc trong tâm hàm, ngày sau, sở mộ tất nhiên hết thảy trả lại tại chứ vị." Ách. Sở Độ lúc đầu muốn trang cái bức, lưu lại câu nói mang tính hình thức. Nhưng hắn vẫn chưa nói xong, đột nhiên, hắn nghe tới một tiếng ca giòn vang âm thanh. Sở Độ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, dưới chân hắn quan hoa, vậy mà tiêu tán. Truyền tống trận, tựa hồ là ra trục trặc. Ngừng. Lập tức liền có thể truyền tống đi Sở Độ, thân ảnh lại hiện ra. Nhìn qua một màn này, Sở Độ một mặt ngốc trệ. Như pho tượng đồng dạng, đứng thẳng bất động tại kia bên trong, không nhúc nhích. Thượng Thiên cái này xác định không phải tại cùng hắn nói đùa. Truyền tống trận loại này tu tiên giới cao cấp sản phẩm, vậy mà cũng sẽ ra trục trặc. Hơn nữa còn tại loại này muốn mạng thời điểm ra trục trặc. Đây là sẽ chết người có được hay không? Sở Độ vội vàng nhìn lại, trên truyền tống trận, lúc trước hắn vì phòng bị sở phạm sở thanh mai truyền tống đi, làm quá thủ cước, đem phía trên một khối hạch tâm vật phẩm tinh thạch lấy đi, vừa mới hắn lại lặng lẽ thả lại tại chỗ. Truyền tống trận thứ này cực kỳ tinh vi, mà lúc này, có thể là bởi vì hắn vừa mới thả vị trí không đủ chuẩn xác, năng lượng khuếch động phía dưới, kia tinh thạch từ khảm nạm lô khảm bên trong bật đi ra. Bật đi ra. Sở Độ một mặt tuyệt vọng. Vận khí của hắn, vậy mà có thể kém đến tình trạng như vậy sao? Cái này hoàn toàn là đem hắn hướng chết bên trong hố a. Sở Độ khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, tức đến sắp thổ huyết lão, trời, sở độ một mực cảm giác mình là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, trừ phi là nhịn không được, hắn bình thường sẽ không nói ra lão tặc thiên loại này địch thiên lời nói. Nhưng là lúc này, hắn thật nhịn không được, hắn thật nghĩ thanh ngày này trong địch, thanh kia lão tặc thiên bắt tới hỏi một chút, hắn đến cùng là cái kia bên trong đắc tội hắn. Lúc này, chẳng những là sở độ ngốc trệ, sở phàm sở thanh mai cùng trừ độ liên minh vô số người cũng đều toàn bộ kinh ngạc đến mấy người. Ah ha ah, ah, ha ah. ha, đung nhiên có người điên cuồng phá lên cười, trong tiếng cười tràn ngập chế dêu cùng phái ý, ai cũng không nghĩ tới, sở độ trên thân. Vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy. Vậy mà lại tại như thế thời khắc mấu chốt, truyền tống trận ra trục trặc. Mọi người cũng kìm lòng không được đều thở dài một hơi, may mắn ra trục trặc, bằng không, sở độ liền chạy thoát. Sở lắm ma, ngươi làm nhiều việc ác, rốt cục gặp báo ứng đi. Ha ha ha. Có người cười to. Lý trường không hít sâu một hơi, quát lớn nói, ngậm miệng, sở độ âm hiểm xảo trá, đừng ở dày vò khốn khổ, lập tức liền đem hắn đánh trước ngất đi bắt lại lại nói. Trong mọi người tâm đều là chấn động, cảm giác sâu sắc đồng ý, vừa mới bọn hắn đều kiến thức đến Sở Độ âm hiểm, tại như thế thập tử vô sinh tình cảnh dưới, Sở Độ vậy mà đều có thể kém chút đào tẩu, nếu như không phải Lao Thiên không có đứng tại Sở Độ bên kia, truyền tống trận ra trục trặc, như vậy thật đúng là liền bị Sở Độ thành công. Từ vừa mới đủ loại, liền có thể nhìn ra Sở Độ xảo trá. Lần này, lại không người cho Sở Độ cơ hội nói chuyện, để Sở Độ kéo dài thêm đều độc thủ. Cách đó không xa Sở Phàm hư lạnh một tiếng, "Sở Độ, người rốt cuộc xong đời." Đáng tiếc duy nhất chính là, Sở Độ không phải chôn ở trong tay của hắn. Sở Thanh Mai ánh mắt băng lãnh, nội tâm lại vì Sở Độ cảm giác có chút đáng tiếc, Sở Độ như thế tâm cơ, nếu là có thể thu làm nô buộc, tương lai tuyệt đối là nàng một sự giúp đỡ lớn. Ở đây những người khác, lúc này nhìn qua lập tức sẽ đền tội Sở Độ sở lắm mà, đều cảm giác được đại khoái nhân tâm. Chỉ là, để không ít người cảm giác được hơi nghi hoặc một chút chính là, lập tức sẽ bị bắt Sở Độ, sắc mặt mặc dù bởi vì thụ thương tái nhợt vô cùng, khí tức suy yếu, nhưng là, cũng không có bất kỳ e ngại. Hừ, sợ là bị dò sợ. Có người cười lạnh. Nói không chừng là bởi vì biết mình hẳn phải chết, đã sớm từ bỏ chống cự. Một vị bảy tông đệ tử như thế khẳng định. Ai, không có ý nghĩa. Đột nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhạt từ Sở Độ trong miệng nôn chỉ gặp hắn lúc đầu, trên mặt trắng bệch như tờ giấy, lại là thần sắc bình tĩnh, Vân Đạm Phong khinh, mỉm cười, cảm khái nói, khi dễ các ngươi những này kém thông minh tiểu bằng hữu thật không có ý tứ, không bồi các ngươi chơi, gặp lại. Mọi người giật mình, ta không biết Sở Độ đây là ý gì. Nhưng là sau một khắc, thần sắc của bọn hắn liền hãi nhiên đại biến, mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn qua Sở Độ. Chương 392. Cỏ dại. Chương 392. Cỏ dại. Vì minh chủ buông ra con kia khu chủ, để cho ta tới chô thêm canh ba. Sở độ dứt lời, thân thể một trận phiêu đãng, gió nhẹ thổi qua, vậy mà như một mảnh giấy đồng dạng lay động. Siêu, có người nhịn không được công kích mà ra, một thanh phi kiếm từ sở độ trên thân xuyên qua, trực tiếp đem hắn thân thể xuyên ra tới một cái lỗ thủng. Nhưng mà, nhưng không có mang ra một điểm vết máu. Xuyên đầu qua lỗ thủng, có thể nhìn thấy, sở độ trong cơ thể, một mảnh trống rỗng, không có xương cốt, không có huyết đưu, hoàn toàn là trống không, tựa hồ là chỉ có một miếng da. Đây là người giấy. Có người đột nhiên kêu lớn lên. Bất khả tư nghị Trừng Mắt Sở Độ, khỏi phải hắn nhắc nhở, những người khác cũng đều đã nhìn thấy. Bởi vì, tại bị phi kiếm xuyên qua về sau, Sở Độ vậy mà như là một cái thoát hơi khí cầu đồng dạng, cấp tốc khô quát xuống, bất quá là thời gian trong nháy mắt, liền hóa thành một trang giấy người. Có gió thổi qua, người giấy tại không trung phiêu phiêu lãng đãng, xoạt một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Cái này cùng chúng ta nói nhiều lợi như vậy Sở Độ, dĩ nhiên thẳng đến là một trang giấy người. Căn bản cũng không phải là Sở Độ chân thân. Lý Trường Không cùng với các mấy cái âm dương cảnh trưởng sinh ra sắc mặt khó coi đến cực hạn bọn hắn một mực thấy sở độ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng căn bản liền không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là trước đó thời điểm sở độ thụ thương rất nặng, cho nên mới sẽ sắc mặt như vậy bạch. Nhưng bây giờ, bọn hắn mới nhìn ra đến, cái này căn bản liền không phải sở độ, mà là sở độ lấy bí thuật đâm ra người giấy. Sở độ chân thân đã sớm ta không biết đi đâu bên trong, bỏ không một bộ người giấy thế thân tại cái này bên trong, cùng bọn họ nói chuyện trời đất, trò chuyện lâu như vậy. Cái này sở lắm mà, vậy mà âm hiểm đến trình độ này, có người hiểu được xảy ra chuyện gì về sau, nhịn không được ngược lại rút khí lạnh, thần sắc há nhiên. Bọn hắn đều nghe nói qua truyền ngôn sở độ cáo giả, bọn hắn đã tận lực xem trọng sở độ, thế nhưng là không nghĩ tới, vẫn là để sở độ cho lừa gạt. Loại này đâm âm người bí thuật, có không ít người đều nghe nói qua, nhưng chỉ là trường sinh giả bên trong bất nhập lưu tiểu lưu bí thuật mà thôi, căn bản không vào pháp nhãn của bọn họ. Nhưng chính là như thế một loại bất nhập lưu thủ đoạn, tại sở độ trong tay thể hiện ra hiệu quả như thế, lừa qua bọn hắn tất cả mọi người. Không đúng, lúc mới bắt đầu nhất, nói chuyện với chúng ta cái kia, tuyệt đối là thật sở độ, hắn là giữa đường dùng người giấy thay thế mình. Một cái âm dương cảnh trường sinh giả lập tức kêu lớn lên. Chỉ có loại này trong thật có giả. Trong hư có thật thủ đoạn mới có thể làm đến thật giả khó nói, lừa qua bọn hắn. Hắn vẫn luôn tại chúng ta dưới mí mắt, căn bản cũng không có biến mất qua, làm sao lại có cơ hội thay thế? Trừ độ liên minh một vị phó minh chủ khó mà tin được đạo. Lý Trường không ánh mắt thần quang ló ánh, tựa hồ là đột nhiên nhớ tới, hắn cấp tốc hướng Thăng Long đầm nhìn lại. Hắn hít sâu một hơi, thần sắc băng lạnh nói: Sở Lão Ma là tại rơi vào trong nước thời điểm, đổi thân phận, lúc ấy hắn hóa làm một đạo huyết quang sông lên trời, bị đánh vào trong nước, tại rơi vào trong nước trước đó là hắn chân thân rơi xuống nước về sau lại lao ra, chính là người giấy. Nếu ta đoán không lầm vũng nước này dưới đáy khẳng định liên thông sông ngầm dưới lòng đất. sở lama đã theo vũng nước này đào tẩu. mọi người kinh ngạc. lập tức cũng vì đó chấn động. chân chính sở độ vậy mà đã sớm tại rơi vào trong nước sát na, liền đã tiềm ẩn nhập trong nước đào tẩu. còn lấy ra một cái người giấy một mực tại cái này bên trong cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ lừa gạt bọn hắn. lâu như vậy đi qua sở độ sợ là đã ta không biết chạy ra bao xa. cách đó không xa sở phàm, trên mặt một mảnh nóc trệ hắn cắn chặt răng. ta người đại ca này thật là một nhân vật. nội tâm của hắn dâng lên mãnh liệt nguy cơ. Hắn thời điểm trước kia, từ đầu đến cuối đều coi là Sở Độ là một cái muốn bị hắn nghiền ép, bị hắn trang bức đánh mặt, sống không quá ba chương nhân vật phản diện phá hôi, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, một kiện lại một việc phát sinh, Sở Độ tâm cơ cùng xảo trá, một lần lại một lần đổi mới hắn tăng quan, chấn kinh đến hắn. Sở Độ có như thế tâm tính, nếu không chết, tương lai thế tất sẽ trở thành đại địch của ta, người như hắn, chính là ven đường cỏ dại, chỉ cần cho hắn một điểm sinh tồn không gian một điểm cơ hội, hắn liền sẽ ngoan cường sinh trưởng, nếu không thể chạm thảo trừ căn, hắn liền đánh không chết, chạm bất diệt, cuối cùng sẽ có một ngày trưởng thành là một đời ma đầu. Sở Phan kinh hãi, càng phát ra đối với mình người đại ca này kiên kỵ. Đáng sợ nhất, hay là Sở Độ ra vẻ đảm đạoạo, một mực mang một cái đạo đức cao thượng tiết tuổi, được người xưng là đạo đức cọc tiêu, lừa gạt tất cả mọi người. Sở Phan nghĩ đến đây một điểm, liền cảm giác được Sở Độ đáng sợ. Ra như vậy mà, nếu là không chơi chết, hắn sợ là muốn đêm không thể say giấc, ăn không thể ăn. Soạn. Đột nhiên, có người bắn ra, xông vào thăng long trong đầm. Mọi người lập tức liền minh bạch đây là ý gì. Đây là muốn đuổi bắt Sở Độ. Cho dù là hy vọng xa vời, cũng có hết sức thử một lần. Siu siu siu cơ hội là lập tức liền có mười mấy thân ảnh cũng bay đi sở độ trên thân bảo vật kinh người bọn hắn không có khả năng cứ như vậy bỏ qua sở độ không độ được là khai khiếu cảnh tu vi tại phương diện tốc độ còn kém rất rất xa bọn hắn theo đầm nước tìm kiếm xuống dưới nếu là có thể phát hiện một chút dấu vết để lại bọn hắn chưa hẳn liền không thể lại tìm đến sở độ a a a thế nhưng là không bao lâu những này xông vào trong nước người liền từng cái kêu thảm vào ra vừa vừa lên bờ bọn hắn liền bịch ném xuống đất sủi lơ tại kia bên trong trên người của bọn hắn đều đủ trong nước có độc có nhân gian khó mở miệng sắc mặt trắng bệnh vô cùng, vội vang nuốt xuống giải đậu đan, vận chuyển công pháp bước đầu. Cái khác đang chuẩn bị cũng tiến vào đầm nước truy kích sở độ người, lập tức liền đều dừng bước, không còn dám tiến vào trong đầm. Mọi người sắc mặt biến đến mức dị thường địa khó coi. Cái này sở độ, đây là âm hiểm đến trình độ nào a? Mọi người nhìn qua một màn này cảm thán, ánh mắt của bọn hắn phức tạp, cảm giác được phía sau lưng phát hàn. Bọn hắn không sợ địch nhân thực lực cường đại, lớn không được chính là liều chết một trận chiến mà thôi, không thèm đếm xỉa chính là chết một lần mà thôi. Thế nhưng là sở độ người này, quả thực là lão âm bước bên trong lão âm bước, rõ ràng tu vi không cao. Bọn hắn tiện tay liền có thể đánh chết, nhưng là, lại vẫn cứ sào trá thành cái dạng này. Bọn hắn dùng chân chỉ ngấm lại liền biết, độc này khẳng định cũng là sở độ dưới. Một vị âm dương cảnh trường sinh giả hít sâu một hơi, trên mặt tất cả đều là tức giận tân sắc, hắn tiên địa hồng lô bên trong, bay ra một kiện bảo vật, như sáu tiết cây gậy trúc, xanh tươi lốt ác, tản ra thanh nhã thánh khiết quá mang, đem nó bảo vệ. Hắn mở miệng lạnh lùng nói, "Này bảo vì lục căn thanh tính trúc, có thể chống đỡ ngự thiên dưới bất động, nhưng có người nguyện ý theo ta cùng đi truy sát sở độ." Hắn vừa dứt dưới, liền đặt tới hơn 10 vị lòng đầy căm phẫn anh hùng hào kiệt hưởng ứng nhiệt triệu, bay đến hắn bên cạnh. Sở lao ma âm hiểm như thế ác độc, nhất định phải giết hắn thế thiên đi đạo. Quân hùng xúc động phẫn nộ, thế giết Sở Độ. Sở Độ trên thân thế nhưng là có khổng lồ kinh người bảo vật, mọi người đương nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha đuổi giết hắn. Trong liên minh, mấy vị khác phó minh chủ cùng âm dương cảnh trưởng sinh giả nhau nhau cầm gia đoạn, bảo vệ mọi người, không cùng đầm nước tiếp xúc, mang theo liên minh mọi người, xông vào trong đầm, tiếp tục đuổi giết Sở Độ. Đầm nước cực sâu, ta không biết thông hướng đi đâu, bọn hắn toàn lực hướng phía dưới đuổi theo. Chương 393. Đào thoát tìm đường sống. Chương 393. Đào thoát tìm đường sống trong sơ gốc cũng không phải là tất cả mọi người tiến đến tiếp tục đuổi giết sở độ hơn 10 người lưu lại nhìn chăm chăm trước mắt tạo hóa chi địa trong mắt lửa nóng mặc dù nói sở phàm sớm tại mọi người tấn công đến nơi này trước đó cũng đã đem trên vách đá văn tự cho xóa đi nhưng là tất cả mọi người là hồng lô cảnh tạo hóa cảnh trưởng sinh giả tự nhiên có thể nhìn ra được nơi này bất phàm ngượng nhờ cái này bên trong tu luyện nói không chừng tu vi của bọn hắn liền có thể đột phá mặc dù sở độ trên thân bảo vật khổng lồ kinh người thế nhưng là trước mắt cơ duyên như vậy bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ lỡ cũng có người lưu lại là vì báo thù Sở Phạm cùng Sở Thanh Mai trước đó ta không biết đánh chết bao nhiêu đội giết bọn hắn người, những người này thế nhưng là đều có thân nhân, bây giờ, mặc dù đã chứng minh Sở Phạm không phải sở độ, thế nhưng là cửu hận đã kết xuống, bọn hắn làm sao có thể không báo thủ. Sở Phạm sắc mặt lạnh lên, hắn đối cái này bên trong tình thế bắt buộc, quan hệ đến hắn có thể hay không tu luyện thành chỉ tu một cảnh, hắn phí nhiều như vậy tâm huyết, trả giá nhiều như vậy, bây giờ rốt cục nhìn thấy hy vọng, làm sao lại đem cái này bên trong tặng cho người khác. Một trận đại chiến bùng phát. Sở Thanh Mai lăng lệ xuất thủ, chố mi tâm quang vũ phiêu tán rơi dụng, thanh đồng tiên điện chìm nổi, để chiến lực của nàng trong khoảng thời gian ngắn đạt tới mức độ kinh người, nhất là nàng còn nắm giữ lấy sinh tử từ ta phủ khủng bố như vậy thủ đoạn. Kết quả sau cùng, lấy tuyệt đại đa số người chết thảm, số ít người bị nô dịch kết thúc. Sở Phan nếm thử tu luyện chỉ tu một khiếu, thế nhưng là để hắn tức hồn hên sự tình lần nữa phát sinh, hắn lần nữa trúng độc. Sở Phan sắp khí đến bạo tạc, hắn hiện tại đã hiểu được, đây hết thề đều là Sở Độ ra tay. Thanh Mai, chúng ta cũng xuống dưới truy sát Sở Độ. Sở Phan tức giận dị thường, hắn chuẩn bị chơi chết Sở Độ cháu trai này. Sở Thanh Mai nhẹ gật đầu. Hướng vừa thu phục một đám nô bộc hỏi các ngươi nhưng có chống cự cái này trong nước kịch độc thủ đoạn. Có người lúc này liền đi ra lấy ra bảo vật hình thành lồng ánh sáng bảo vệ mọi người dẫn đầu bọn hắn xâm nhập trong lồng hướng sở đội truy sát mà đi. Sở Phong trong mắt lóe lên để nó ngừng một chút muốn thử một chút có thể hay không trong hộ cháo tu luyện chỉ tu một hiếu thế nhưng là rất nhanh hắn liền thất vọng. Vong bảo hộ sở dĩ có thể chống cự trong nước kịch độc ra ai chẳng những đem đầm nước che đậy tại bên ngoài ngay cả ngoại giới thiên địa linh khí đều tiến vào không được trong hộ cháo hắn tự nhiên không cách nào hấp thu cái này bên trong ẩn chứa tạo hóa chi lực tu luyện. Sở Phàm chỉ có thể là tức giận vô cùng tạm thời từ bỏ tu luyện chỉ tu một khiếu suy nghĩ. Hắn muốn để sở độ minh bạch một mực âm hắn hậu quả. Trong sân cốc vốn là chỉ còn lại có Sở Phàm sở thanh mai bọn hắn, lúc này bọn hắn cũng tiến vào trong đầm nước về sau, toàn bộ trong sân cốc hoàn toàn yên tĩnh lại. Sân cốc tĩnh mịch, đầm nước thanh tịnh, sương mù mở mịt, như là thế ngoại đạo viên. Duy nhất không quá hài hòa chính là trên mặt đất có không ít thi thể máu tươi, vỡ vụn pháp bảo vũ khí, đem cái này bên trong duyên dáng cảnh sắc phá hư. Trừ bỏ những này bên ngoài, bên đầm nước, trên mặt đất còn có một trường lực bị xuyên thủng một cái lỗ thủng người giấy trải trên mặt đất trong sơn cốc yên tĩnh im mắng. người giấy ngón tay rất nhỏ bắt đầu chuyển động một trận gió thổi qua đem trên mặt đất người giấy thổi bên trên không trung như một bức tranh đồng dạng rầm rầm run run trong lúc đó cực kỳ một màn quỷ dị phát sinh người giấy dài ra theo gió như thổi phồng đồng dạng bánh trướng. Phản phất là người giấy phục sinh bất quá là trước mắt thời gian người giấy liền hóa thành một cái chân nhân bành người giấy rơi vào trên mặt đất phát ra trầm muộn thanh âm tựa hồ là bị thương không nhẹ thân thể kịch liệt lay động khô khô sở độ sắc mặt trắng bệch vô cùng khoe miệng có máu tươi chảy ra cả người thần sắc khỏe mạnh đến cực điểm, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại là cực kỳ địa thâm thúy. sở độ lạnh lùng nhìn một cái thăng long đầm, lúc này tất cả mọi người tại đáy đầm, hắn nếu là tại cái này bên trong trôn xuống cái hơn vạn tấm phù lục, tung xuống mấy ngàn bình độc dược, bảo đảm đều có thể tuyệt đại một số người đều chơi chết. hắn cố nén đem cái này bên trong hủy đi xúc động, đem nội tâm suy nghĩ cho đè xuống, hắn còn muốn mượn nhờ mảnh này tạo hóa chi địa tu luyện chỉ tu một hiếu. sở đội trên ngực kia bên trong bị xuyên thủng một cái lỗ máu, tựa hồ là trước đó thời điểm huyết dịch vẫn luôn không có chảy ra, lúc này đại lượng huyết dịch không ngừng tuôn ra liên bên trong sơn bạch xương cốt đều có thể rõ ràng địa thấy được sở độ hô hấp khó khăn mấy ngụm trong sơn cốc không khí mới mẻ để hắn có một loại sống sót sau tai nạn quái cảm nhìn qua hoàn toàn yên tĩnh tử thi đầy đất sơn cốc sở độ kẹo miệng dâng lên một vòng tà mị tiểu dung cho dù là như thế thập tử vô sinh cục diện hắn đến cùng hay là sống tiếp được mọi người đoán không lầm hắn ngay từ đầu liền chưa hề nghĩ tới có thể đột phá mọi người vây quanh ở trên trời trên mặt đất dưới mặt đất như là thiên la địa vong đồng dạng nghiêm mật vây quanh dưới rơi đi cái này căn bản là không thực tế sự tình lý trưởng không bọn hắn cũng tương tự không có đoán sai sở độ đích thật là tại rơi vào trong nước sát na, liền ném ra ngoài người giấy thay thế mình. thế nhưng là lý trường không bọn hắn sai chính là lưu tại nơi này mới là thật sở độ, chui vào trong đầm nước đào tẩu mới là người giấy. sở độ từ tôn thủ hiền trong tay đạt được trong bí thuật có không ít cực kỳ tà môn quỷ dị bí thuật, thanh mạng giáo mệnh này đang trang thần dở cho cái này một hồi, có thể nói là có cực sâu nghiên cứu. vừa mới sở độ thi triển chính là một loại tự thân cùng người giấy dung hợp giả chết thoát thân, ve sầu thoát sát chi thuật. sở độ bước lên rất nhiều nguy hiểm, nếu như vừa mới có người đem người giấy đầu cho chặt đi xuống, như vậy hắn cũng liền xong đương nhiên nếu quả thật có người muốn làm như thế như vậy sở độ cũng chỉ có thể là giải trừ bí thuật phản kháng nghĩ cái khác biện pháp thoát thân sở độ nhìn một cái thăng long đầm cười lạnh hy vọng những người này có thể còn sống từ đáy đầm trở về sở độ trước đó thời điểm liền thừa dịp sở phạm sở thanh mai không có ở đây thời điểm từng từng tiến vào trong đầm muốn thừa cơ chiếm lấy cái này bên trong tu luyện chỉ tu một cảnh đáng tiếc dẫn tới động tĩnh quá lớn hắn chỉ có thể lại rời đi lúc ấy hắn mặc dù vẫn chưa xâm nhập đáy đầm thế nhưng là lại thế nào khả năng không dụng thần biết rõ xét một phen trong đầm có thiên địa pháp tác xen lẫn thần thức rất khó dò theo đi nhưng là lại như thế nào ngăn cản lại được sở độ thần thức đầm nước này mặc dù cực sâu lại là một cái tử đàm. phía dưới căn bản cũng không có kết nối sông ngầm dưới lòng đất đáy đầm cực kỳ kiên cố đây cũng là sở độ vì sao không có ý định từ đáy đầm chạy trốn nguyên nhân mà tại hắn thần thức dò xét bên trong đáy đầm có một chỗ quỷ dị tồn tại ngay cả thần hồn của hắn đều bị trực tiếp hủy đi sở độ mặc dù ta không biết nơi nào có cái gì nhưng là hắn tin tưởng những này lại đuổi theo giết hắn người sợ là có thể còn sống trở về một nửa liền xem như mạng bọn họ lớn Sở Độ một bên nuốt vào mấy loại chữa thương dược vật, vừa đi về phía truyền tống trận, cũng là thời điểm rời đi. Cùng cái này bên trong triệt để thanh tịnh về sau, hắn trở lại mượn nhờ tu luyện chỉ tu một cảnh. Ba ba ba. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, trong lúc đó, một đạo tiếng vỗ tay vang lên. Đồng thời, còn có một đạo tán thưởng thanh âm, đặc sắc, thật là đặc sắc. Sở Độ thân thể cứng đờ tại kia bên trong, chương 394, Âm Dương Đạo Hỏa. Chương 394, Âm Dương Đạo Hỏa. Sở Độ ngẩng đầu nhìn lại, trong đầm, sương mù mờ mịt, ta không biết lúc nào, lại có một thân ảnh đứng ở trên mặt nước. Đây là một thanh niên, mặt không biểu tình, bên ngoài đồng hồ nhìn qua rất trẻ trung, nhưng thâm thúy giàn mua ánh mắt, liền biết tuổi của hắn tuyệt không có khả năng còn trẻ như vậy. Người này không phải người khác, chính là Lý Trường Không. Lý Trường Không ta không biết thi triển thủ đoạn, không có chút nào khí tức tiết lộ, như là một khối gỗ mục đồng dạng, ngay cả sở độ thần hồn cũng không từng cảm ứng được hắn. Nếu không phải sở độ con mắt nhìn thấy hắn liền đứng tại trước mặt, tuyệt sẽ không nghĩ đến cái này bên trong đứng một người. Sở độ thân thể cứng đờ. Thiên hạ này quả nhiên không thiếu khuyết người thông minh, cung xưa nay không thiếu khuyết một chút, hà tưởng tượng không đến bí thuật thủ đoạn. Lý Trường Không, vậy mà trở về trở về. Trước đó thời điểm, Lý Trường Không rõ ràng cùng những người khác cùng một chỗ, xâm nhập trong đầm, đuổi theo giết hắn Đi. Lý Trường Không đứng chắc tay đầm nước phía trên, sắc mặt đều là tán thưởng, ta bất quá là để phòng lỡ như, trở về xem xét một chút, lại là nghị không, ra, ngươi vậy mà thật can đảm cẩn trọng đến trình độ này, quả nhiên tại cái này bên trong không đi, ta Lý Trường Không tu hành 272 năm, thấy qua vô số kinh tài tuyệt diễm thiếu niên ánh kiệt, sở độ ngươi, là có thể xếp hạng hàng đầu. Sở Độ thoải mái cười một tiếng, nói, Lý huynh quá khen, sở mộ bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Sở Độ lúc nói chuyện vốn còn nghĩ muốn ôm giới quyền, thế nhưng lại phát hiện một cỗ khổng lồ uy áp như núi lớn đặt ở trên người hắn, không cần phải nói là ôm quyền, cả ngón tay đều khó mà động đậy một chút. Hắn bất quá là khai khiếu cảnh, đối diện Lý Trường không chính là âm dương cảnh cái này cùng nhóm lựa âm dương đạo hỏa tồn tại đáng sợ. Giữa hai người khoảng cách lấy thiên địa hồng lỗ cảnh tạo hóa cảnh, âm dương cảnh ba cái đại cảnh giới có khoảng cách cực lớn, đối phương chỉ bằng vào khí tức liền có thể đè ép tới hắn không thể động đậy, để hắn không có chút nào cơ hội phản kháng. Càng đáng sợ chính là Lý Trường không lăng hư mà độ, phiêu nhiên như tiên, từ mặt nước hướng Sở Độ đi tới. Hắn vừa đi, mắt trái của hắn bên trong, một đóa ngọn lửa màu xanh, hình như thanh liên, bay ra, nhiệt độ chung quanh lập tức liền kịch liệt kéo lên, rất nhiều hoa cỏ khô héo, liền thăng liền long đàm bên trong đầm nước đều phản phất là sôi trào đồng dạng, từng ngực từng ngược lật lên bọt khí. Trường sinh giả bước vào âm dương cảnh tiêu chí, chính là nhóm lửa âm dương đạo hỏa, rất có uy lực, chính là âm dương cảnh trường sinh giả kinh khủng nhất thủ đoạn một trong, trừ phi là cùng cảnh giới người, hoặc là tạo hóa cảnh bên trong đỉnh cấp tồn tại, không phải chạm vào tức tử, bị đốt cháy vì cho tàn. Lúc này Lý Trường không cái này ngự sử mà ra, chính là âm dương đạo hỏa bên trong dương hỏa sở độ nội tâm một mảnh lạnh lạnh. lý trường không thần sắc cẩn thận căn bản là không có cho sở độ dư thừa nói chuyện cơ hội hắn chính là âm dương cảnh trường sinh giả bước ra một bước chính là mấy trượng khoảng cách chỉ là trong chất mắt liền từ trong đầm nước đi đến sở độ trước mặt ngự sử đạo dương hỏa hướng sở độ lồng ngực nhân tới nặng nghề như núi áp lực chấn áp tại sở độ trên thân để sở độ không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này lý trường không thanh âm vang lên ngọn lửa này chính là ta đạo dương hỏa thanh liên miết ban hỏa nó sẽ tiềm ẩn tại trong cơ thể của ngươi một khi ngươi có chỗ gì động ta tâm niệm khẽ động như vậy nó liền sẽ bảo tạng Sở độ biến sắc, không cần nghĩ liền biết. Một khi bạo tạc, lấy tu vi của hắn, tuyệt đối sẽ là hài cốt không còn, căn bản không có khả năng ngăn cản. Lý Trường không miệng hơi cười. Cho dù là sở độ lại xảo trá lại như thế nào, còn không phải chịu lấy đặt hắn. Sau đó sở độ tính mệnh bị hắn điều khiển, sở độ trên thân cái kia khổng lồ kinh người vô số bảo vật, còn có thể không phun ra sao? Hắn thoải mái cười to, vô số người truy sát sở độ, ngấp nghé sở độ trên thân bảo vật, cuối cùng còn là bị hắn đặt được. Cái này đủ để chứng minh, hắn vô luận là thực lực hay là thủ đoạn, đều viễn siêu thường nhân, hắn làm sao có thể không đặt ý? Siêu một đạo quang hoa hiện lên. Mới vừa đi tới sở độ trước người Lý Trường Không, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt hắn đắc ý cùng cười to, còn chưa biến mất, cuối cùng còn lại là một tiếng ngạc nhiên cùng ngốc trợn. "Vành!" Cơ hồ là tại đồng thời, khôi phục hành động sở độ, một cước giẫm lên trên mặt đất, truyền tống trận hạch tâm tinh thạch, bị trấn ra, rơi vào trong tay của hắn. Tay hắn vung lên, Lý Trường Không đạo dương hỏa, thanh liên miết bản hỏa, bị sở độ thu nhập trong chữ vật không gian. "Hô." Sở độ thở dài một hơi. Không nói hai lời, đem trên mặt đất sở thanh mai truyền tống trận bản cũng dỡ bỏ, thu vào. Sở Độ nhìn một cái mảnh này tạo hóa chi địa, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, điều khiển kỳ bầy, bay ra khỏi sơn cốc bên ngoài, rời đi mê vụ rừng đá. Lý Trường không chỉ là bị truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm, lấy hắn âm dương cảnh khủng bố tu vi, sợ là không được bao lâu liền sẽ bay trở về. Mà xâm nhập đấy đầm đuổi giết hắn người, phát hiện đấy đầm là tử lộ về sau, sợ là cũng sẽ rất nhanh vòng trở lại. Hắn chỉ có thể là từ bỏ mảnh này tạo hóa chi địa. Sở Độ tâm ý khẽ động, thiên huyễn thận mặt ba động, Sở Độ đổi một người tấn mạo, trên thân bao phủ một tầng ngọn lửa màu đen, che đậy những người khác thần hồn cảm giác, lại kích phát mấy chương, có thể ẩn tàng tung tích phù lộ điều khiển quỷ bảy, tướng sơn mạch chỗ sâu bay đi. Lợi dụng sở phàm, đem sở phàm chế tạo ngụy trang thành kế hoạch của hắn đã thất bại. Nay cũng thịnh không thể xem như hoàn toàn thất bại, mặc dù cuối cùng bại lộ, nhưng là nên đưa đến hiệu quả, đã đưa đến. Từ ban đầu truy sát sở phàm người, toàn bộ cộng lại, sợ là phải có 1-2 ngàn nhân chi nhiều trong này, có ngọc hoang thành các đại gia tộc thế lực người, có tản mát bảy tông đệ tử, còn có kiếm châu những nơi khác trưởng sinh giả gia tộc cùng thế lực. Nhưng bây giờ những người này cơ hồ là chết hơn chín thành, chỉ còn lại hơn hai người. Có thể nói toàn bộ kiếm châu ngấp ngẽn sở độ bảo vật muốn giết hắn người đã chết không sai biệt lắm nếu là đặt ở 1.0005 trước đó bộ thiên đạo chưa nhất thống tông môn săn sát động một tí giết người hắc ám tu hành thời đại truy sát sở độ người tuyệt sẽ không liền 1 hai ngàn người sợ là truy sát sở độ người sẽ bạo tăng gấp mấy chục lần nhưng là bộ thiên đạo nhất thống bát hoang lâu như vậy chừng mấy trăm năm bộ thiên đạo quy dần dần xâm nhập lòng người đời cũ trưởng sinh giả không phải tại bộ thiên đạo 1.0005 chi chiến bên trong tử vong chính là đã chết giả còn lại 1.0005 lão yêu lắc đắc không có mấy hôm nay thiên hạ đa số trưởng sinh giả đều là trưởng thành tại bộ thiên đạo tiên phàm không khác trưởng sinh có thứ tự đại kỳ dưới một đời mới trưởng sinh giả bọn hắn từ nhỏ nhận chính là bộ thiên đạo tư tưởng hữu đúc, thái sơ trưởng giáo quang huy dưới cùng còn có chấp đạo giả chấn áp tiên hạ thiết huyết dưới cổ tay điều này sẽ đưa đến bây giờ tuyệt đại đa số trưởng sinh giả trong lòng còn có kính sợ tuân thủ bộ thiên đạo quy cho dù là không ít người cũng đích thật là đối sở độ trên thân khổng lồ bảo vật có ý đồ đỏ thế nhưng là suy nghĩ về sau hay là trung thực là người cũng không dám tham dự vào cho nên sở độ suy đoán toàn bộ kiếm châu đuổi giết hắn người sợ là cũng chỉ có nhiều như vậy. Nếu là lại có lời nói, chính là bảy tông đại bộ đội, chương 395. Trên thế giới làm sao có dạng này ngốc nữ hải? Chương 395. Trên thế giới làm sao có dạng này ngốc nữ hải? Vì minh chủ bung ra con kia khu trục chỗ thêm thứ mười cảng. Mà liên tại sở độ rời đi không bao lâu, trong sân gốc, thang long trong đầm, liền lao ra một đạo đạo thân ảnh chật vật. Những người này, từng cái trên thân nhuốm máu, thậm chí còn có không ít người, không phải thiếu cánh tay chính là thiếu chân, khí tức suy yếu vô cùng. Khủ. Sở Phàm cùng Sở Thanh Mai cũng vọt ra, vừa lên bờ, Sở Phàm liền phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Mọi người phản phất là gặp cái gì kinh khủng tồn tại đồng dạng, tổn thất nặng nề. Đi xuống thời điểm, có gần 300 nhân chi nhiều, nhưng là bây giờ, ra chỉ có không đến 200 người. Sở Độ, ngươi tên ma đầu này, ta nhất định phải giết ngươi. Một cái đoạn mất cánh tay trung nhân nhân, ngửa mặt lên trời gào hét, thần sắc tức giận vô cùng. Ha ha ha, nghĩ không ra chúng ta vậy mà lại bị Sở lão ma lừa gạt, còn ăn như thế thiệt tỏi lớn. Trừ độ liên minh một cái phó minh chủ cười đến bi thương, trên mặt đều là hoài nghi nhân sinh thần sắc. Bọn hắn hạ nhập thăng long đầm về sau, một mực lặn xuống, truy sát Sở Độ. Càng hướng xuống, thủy áp càng lớn liền xem như bọn hắn tu vi cường đại, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, chọn vẹn tốn sau nửa canh giờ, bọn hắn đến đáy đầm. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, đây là một cái tử đàm. Căn bản cũng không có thông hướng sông ngầm dưới lòng đất thông đạo. Tại đáy đầm, bọn hắn nhìn thấy một trang giấy người, chính là sở độ dáng vẻ. Bọn hắn lập tức liền minh mạch, bọn hắn lại bị sở độ cho lừa gạt, thế là vội vàng liền gấp trở về. Nhưng là đen nhánh đáy đầm, lại là bỗng nhiên xuất hiện một đầu ta không biết cái gì chủng loại dị thú, khủng bố vô song, vô số cường giả chết thảm. Bọn hắn dùng hết toàn lực, mới chôn thoát cái này khiến mọi người làm sao có thể không đối sở độ càng thêm phẫn nộ, thần không thể ăn sống hắn, duy nhất có chỗ khác biệt là sở phàm, thân sắc của hắn ở giữa, ẩn ẩn có một cô hư phấn, tựa hồ là cực lực áp chế nội tâm cuồng hỉ kích động, sở phàm đích thật là cuồng hỉ vô cùng, bởi vì vừa mới tại đáy đầm, người khác không có phát hiện, hắn lại là cảm ứng được, đáy đầm đối với hắn một loại mơ hồ kêu gọi, trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy, đáy đầm nước bùn bên trong, có một tòa cổ xưa cung điện, mà đầu kia công kích mọi người gì thú, chính là đang thủ hộ cung điện, chỉ là lúc ấy nhiều người, sở phàm bất động thanh sắc, đi theo mọi người trở về mặc dù ta không biết trong cung điện có cái gì nhưng là bằng vào nội tâm loại kia mơ hồ kêu gọi sở phán biết có lẽ tất nhiên là cơ mày lớn hơn gì đợi cho cái này bên trong không ai về sau hắn liền có thể trở về trở về tiến vào đáy đầm đi thu hoạch được phần cơ duyên này nơi sơn cốc tại mê vụ rừng đá ở giữa bốn phía toàn bộ đều là kinh khủng mê vụ, bên trong bên trong có kia kinh khủng hơi sinh vật nhỏ sinh tồn duy chỉ có trong sơn cốc không có bất kỳ cái gì mê vụ. trước đó sở thanh mai vận dụng át chủ bài mi tâm quang vũ phiêu tán rơi dụng có cổ lao tiên điện chỉ nổi gây nên nơi này dị biến phát tác giống như là thủy triều náo động quét về phía tứ phương. Sơn cốc phía trên, lúc đầu cũng có mê vụ bao phủ, nhưng lúc này lại bị động loạn pháp tắc lao ra một cái lỗ thủng, lộ ra phía ngoài trời xanh, có thể an toàn ra vào. Mọi người chỉnh đốn một phen, khôi phục tu vi về sau, liền nhao nhao đứng dậy. Không ít ánh mắt quan sát trước mắt tạo hóa chi địa. Thấy thế, Sở Phàm sắc mặt lập tức liền biến. Hắn đã sớm đem cái này bên trong cho rằng chỗ của mình, há lại cho những người khác nhúng chạm. Sở Phàm lập tức liền hừ lạnh một tiếng, mang theo rất nhiều nô bộc đứng lên. Song Phương bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên. Ẩm ẩm. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên một đạo kinh khủng hắc quang xẹt qua chân trời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, từ chân trời cuối cùng quét ngang mà đến, như là một khối to lớn tiên thạch vũ trụ đồng dạng, hung hăng nện ở trong sân gốc. Trong chốc lát, mặt đất vỡ vụn, núi đá đứa gãy, đất dung núi chuyển, như là tận thế đồng dạng, tạo nên vô số cho bụi. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh màu đen từ trong cho bụi đi ra, băng lãnh mở miệng nói, giao ra sở độ. Quá trắng trong dãy núi, một cái núi xanh lên. Sở độ mở ra một cái bí ẩn sơn động, khôn chân ngồi trong động, khôi phục thương thế. Bộ ngực hắn tổn thương, rất nghiêm trọng, trước sau suy thũng, xuyên tim, cho dù là lấy hắn hiện tại cường đại thân thể Kim Thả có rất nhiều thánh dược chữa thương, sợ là cũng cần mấy ngày mới có thể khôi phục. Sở Độ cũng không có đi xa, nơi đây khoảng cách mẹ vụ rừng đá, bất quá chỉ có hơn 100 dặm mà thôi. Hắn ngấp nghé tạo hóa chi địa, còn muốn mượn nhờ kia bên trong, tu thành chỉ tu một cảnh, tự nhiên sẽ không rời đi quá xa. Kế hoạch lần này mặc dù thất bại, nhưng có thể có hiện tại kết quả, Sở Độ cũng còn tính là hài lòng. Mặc dù không có đạt được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng là chỉ đuổi giết hắn người, chết chín thành, mà hắn lại còn nhảy nhót tức mừng. Chỉ cần hắn còn sống, như vậy chính là thu hoạch lớn nhất. Có thể từ như thế thập tử vô sinh tinh cảnh sống sót, sở độ vẫn là rất có mấy được chia ý. hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn cơ hội, những này người truy sát, hết thể đều phải chết. còn có bảy tông người, nếu là cũng dám đến tìm hắn, hắn có tự tin, có thể đem bọn hắn toàn bộ đều chơi chết. sở độ không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, nhắm mắt tu luyện, khôi phục thương thế. bảnh, thế nhưng là sau một khắc, sở độ thần sắc lại là đột nhiên đại biến, một chút đứng lên, tâm tình của hắn bất ổn phía dưới, ngay cả lực lượng trong lúc nhất thời đều không có khống chế tốt, đứng dậy nháy mắt, dưới chân hắn mặt đất bị hắn một cước gầm nát, toàn bộ sơn động đều kịch liệt run động bắt đầu, đá vụn bay loạn. Sở Độ nhắm mắt, tựa hồ là cẩn thận cảm ứng cái gì. Thần sắc của hắn cực kỳ khó coi, cơ hồ là âm trầm như mây đen đồng dạng. Sở Độ nổi giận vô cùng, một quyền nện ở bên cạnh sơn động trên vách đá, cường hãn nhục thân lực, lượng, trực tiếp đem ngọn núi đều ném ra đến một cái khe, một tiếng ầm vang, vách đá vỡ tan, cự thạch lăn lộn, toàn bộ sơn động đều kém chút sập. Sở. sở Độ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ngươi chết rồi, liên quan gì đến ta, đây là chính ngươi suẫn, ngươi tự tìm. Sở Độ ngoài miệng nói như thế, thế nhưng là nội tâm vẫn như cũ nổi giận, trên thế giới, làm sao có ngốc đến ngươi dạng này nữa hải? Trước đây không lâu Khoảng cách mê vụ rừng đá ngoài mấy chục nhằm một cái nguy nga đại sơn. Một cái vóc người mảnh khảnh hắc y thiếu nữ, da thịt trắng hơn tuyết, chân đạp hắc long, đứng ở ngọn núi bên trên. Bên cạnh có mấy cái run lẩy bẩy người trẻ tuổi. Trong đó một cái chỉ vào mấy chục bên ngoài mê vụ rừng đá, run rẩy nói, "Dựa theo chúng ta ba gia gia truyền đến tọa độ, sở độ liền bị vây ở kia bên trong." Tiểu Hắc quan sát xa xa mê vụ rừng đá, có chút híp mắt lại. Lập tức, nàng gương mặt non nớt bên trên đều là thật trọng, sơn cốc khoảng cách cái này bên trong rất xa, mặc dù tình huống cụ thể thấy không rõ lắm, nhưng là thô sơ dàn lược xem xét, chừng hơn 200 người nhiều để lộ ra đến khí tức, hồng lô cảnh đầy đất, tạo hóa cảnh rất nhiều, thậm chí ngay cả âm dương cảnh khủng bố trường sinh giả đều có không dưới 10 người nhiều. Dạng này một thế lực, quả thực khủng bố. Lấy nàng thực lực bây giờ, đừng nói là đem Sở Độ từ cái này bên trong cứu ra, nàng đi, đồng dạng là chết. Nàng thân sắp tức giận, Sở Độ đến cùng là làm gì ăn, làm sao ngốc đến tình trạng như vậy, bị người ngăn chặn. Tiểu Hắc hít sâu một hơi, gương mặt non nớt bên trên đều là lạnh lùng. Nàng nhắm lại hai mắt. Một đạo không hiểu khí tức đột nhiên từ trên người nàng nở rộ. Nàng từng chữ nói ra nói, Đồ Long, chẳng thân. Chương 396 khi đến bạo tạc sở độ chương 396, khi đến bạo tạc sở độ vì minh chủ buông ra con kia khu trục để cho ta tới chỗ thêm canh năm đây vốn là mấy cái bình thường chữ thế nhưng là ngay tại tiểu hắc dứt lời trung quanh thiên địa đột nhiên chính là chấn động vô tận thiên địa linh khí bị khuấy động thiên địa biến sắc đen nhị địa mây đen hiện hiện, hiện che khuất thương gung trầm thấp đáng sợ tiểu hắc trên thân khí tức điên cuồng địa tăng vọt bay thẳng thương gung liên tục tăng lên dao động thiên địa trong chớp mắt liền đạt tới dọa người tình trạng nàng đầu đầy mái tóc đen dài kịch liệt bay múa trong đó xen lẫn một sợi tóc trắng càng là dễ thấy vô cùng thân thể của nàng Tại thời khắc này, huyết nục tựa hồ là hóa thành nuôi phần, làn da dần dần mất đi quang trạch, huyết nục cũng chậm chậm khô cạn, toàn bộ thân thể đều cháy hừng hực bắt đầu, ngọn lửa màu đen bốc lên, so trước đó thời điểm, tràn đầy nồng đậm mấy chục hơn trăm lần. Lơ mờ có thể thấy được, hỏa diễm bên trong, tựa hồ có một đầu hắc long du dã, lúc này, cái này hắc long đến gì tràn đầy tên uối, dường như tại hướng nàng nhắc nhở, để nàng suy nghĩ tỉ mỉ. Nhưng mà, tiểu hắc đúng là một cái cực kỳ sắt phạt quả đoán người, đã có quyết định sự tình, không có chút nào bất luận cái gì dao động, cũng không cái gì dừng lại ý tứ. Nàng chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt là cháy hừng hực ngọn lửa màu đen khí tức của nàng tại thời khắc này đạt tới đỉnh điểm giao động thiên địa nàng bước ra một bước màu đen ánh lửa đốt cháy thiên địa vượt qua mấy chục dặm khoảng cách như một viên thiên thạch vũ trụ đồng dạng nện ở mê vụ rừng đá trong sớt gốc trong chốc lát toàn bộ đại địa vỡ vụn núi đá được gãy đất rung núi chuyển như là tận thế đồng dạng tạo nên vô số cho bụi cho bụi lầy trời nàng từ đó đi ra băng lãnh đối mọi người mở miệng nói giao ra sở độ sở độ mặc dù cũng sớm đã rời đi cái này bên trong thế nhưng là hắn một sợi thần hồn quang ảnh từ đầu đến cuối đều bám vào sở phạm trên thân Hắn tự nhiên là lập tức liền cảm ứng được bất thình lình ngoài ý muốn. Sở độ sắc mặt khó coi vô cùng. Tiểu Hắc, vậy mà đến rồi. Hơn nữa nhìn nàng cái dạng này, hiện nhiên là tới cứu hắn. Sở độ khí sắc bạo tạc. Tiểu Hắc đây là, đến thôi hài sao? Khó nói nàng trước khi đến liền không trước xác định một chút hắn có phải hay không đã thoát thân rồi. Hiện tại hắn đều đã chạy, Tiểu Hắc vậy mà lại vọt vào, vào. Trong sân gốc, thế nhưng là còn có hơn 200 người, hồng lô cảnh, tạo hóa cảnh, âm dương cảnh trưởng sinh giả rất nhiều, cái này bên trong hoàn toàn chính là một chỗ tự địa. Thập tử vô sinh. Hắn phí nhiều như vậy công phu, tính toán nhiều như vậy Mới rốt cục náo tẩu, hiện tại tiểu Hắc cái này ngốc cô nương ngược lại tốt, mình xông đi vào. Trọng yếu nhất chính là, tiểu Hắc thế nhưng là một mực xem hắn vì cựu nhân, hay là huyết hải thâm cựu loại kia? Cái này ngốc cô nương, đầu óc là có hồ sao? Như thế đại thủ lại tới cứu hắn. Tiểu Hắc không có cứu. Sở Độ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ngươi ta vốn là cựu nhân, ngươi chết rồi, liên quan gì đến ta, còn tỉnh ta phiền phức, miễn cho ta về sau tự mình động thủ giết ngươi. Sở Độ một bên nói, một bên tức giận đến cắn răng, một quyền hung hăng nện ở trên ngọn núi, toàn bộ sân phòng đều chấn động, bùng một tiếng, hơn phân nửa đỉnh núi bị hắn một quyền đánh nước, sở độ muốn trọc giận đến bạo tạc. trong sân gốc, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua cường thế đang chản tiểu hắc, thiếu nữ này cũng là theo đuổi giết sở độ sao? tiểu hắc nhìn lướt qua trung quanh, lại là không nhìn thấy sở độ thân ảnh, nàng không khỏi cũng ngạc nhiên bắt đầu. sở độ làm sao không tại cái này bên trong? nàng biết được tin tức sở độ liền bị vây ở cái này bên trong, vừa mới vừa đến đã xa xa nhìn thấy cái này bên trong hội tụ nhiều người như vậy, nàng căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy, sợ sở, sở độ chết rồi, lập tức liền thi triển đồ long thuật, tăng lên điên cuồng thực lực, chuẩn bị đem sở độ cứu đi. nhưng bây giờ sở độ vậy mà không tại đây. Tiểu Hắc sắc mặt cũng rất khó nhìn, nàng vì thu hoạch được cường đại lưỡng lực, lực, thi triển bí thuật cấm kỵ, trả giá khổng lồ đại giới, phi tốc tiêu hao sinh mệnh của mình, nhưng bây giờ nàng tức giận đến bạo tả, sở độ chờ ta tìm tới ngươi, cái này bỗng nhiên đánh ngươi không có chạy, nàng cắn răng, nàng cùng sở độ có vĩnh sinh kiếp, vậy mà nàng không có việc gì, như vậy đã nói lên, sở độ cũng không có việc gì, nàng trước đó còn tưởng rằng sở độ đã bị những người này bắt, nhưng bây giờ đã sở độ không tại cái này bên trong, như vậy rất có thể sở độ đã đào tẩu. Tiểu Hắc trong lòng cơ hồ là lập tức liền suy đoán ra những chuyện này hiện tại nàng phải mau từ cái này bên trong thoát thân. Nếu như bị những người này biết nàng là tới cứu sở độ, như vậy đoán chừng sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng mắt sáng lên, liên đối vừa mới nói chuyện người kia lạnh lùng nói, nói như vậy, các ngươi cũng là theo đội giết sở độ. Mọi người nghe tới tiểu hắc lời này, lập tức liền thở dài một hơi. Nguyên lai like là người một nhà, trừ độ liên minh một vị phó minh chủ mở miệng nói, không sai, sở lão ma tội ác tại trời, tội ác tội lui trong chết. ở đây những người này đều là thế thiên đi nói, truy sát sở lão ma anh hùng hảo kiệt, mà lại chúng ta còn tổ kiến một cái trừ độ liên minh, không biết cô đương phải chẳng muốn gia nhập chúng ta cùng một trôi truy sát sở lão ma, hắn thấy tiểu hắc khí tức ngập trời, thực lực cực mạnh, liền lên mời chào tâm tư, bằng không thì cũng sẽ không phế nhiều lợi như vậy. Tiểu hắc bất động thanh sắc nói, sở lão ma chỉ là khai khiếu cảnh tu vi, các ngươi vậy mà đến bây giờ cũng còn chưa bắt được hắn. Có người lập tức liền tức giận lên, nói, cô đương, chúng ta lúc đầu đều đã bắt đến hắn, nhưng là sở lão ma người này, gian trá đến cực điểm, lại bị hắn chạy, nhưng là chuyện như vậy, lại không có lần tiếp theo, chúng ta tất nhiên sẽ đem sở lão ma trào tới tay. Tiểu hắc nhàn nhạt nói, không hứng thú gia nhập các ngươi liên minh, ta sẽ tự mình bắt sở lão ma dứt lời nàng phóng lên tận trời hướng nơi xa bay đi nội tâm của nàng cũng thở dài một hơi may mắn nàng cơ trí không có sợ độ đần như vậy không phải sợ là đã cùng những người này đánh lên nàng lại không nốc sợ độ đã đào tẩu cái này bên trong nhiều người như vậy âm dương cảnh tạo hóa cảnh cường giả nhiều như chó nàng đương nhiên không nguyện ý bại lộ mục đích lại cùng bọn hắn đánh lên đồ long thuật dưới sợ là không đợi nàng đem những người này đánh chết chính nàng liền chết mà cảm ứng được một màn này sợ độ cũng một mặt mênh tiểu hắc cái này ngốc cô nương lúc nào thông minh như vậy rồi một trận nguy cơ cứ như vậy bị tiểu hắc hóa giải nhưng vào đúng lúc này trên bầu trời một con tre khuất bầu trời lại thủ mang theo khủng bố uy thế đột nhiên hướng tiểu hắc đè xuống tiểu hắc ánh mắt lạnh lẽo không sợ chút nào một trường đánh ra Và ảnh một đạo nổ vang rung trời hai đến thân ảnh tại không trung bay ngược mà quay về tiểu hắc lập thân trên trời cao ngẩng đầu hướng đối phương nhìn lại ánh vào trong mắt nàng là sở thanh mai tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt tiểu hắc tâm lập tức liền chìm xuống dưới sở thanh mai vậy mà tại cái này bên trong sở thanh mai cũng đã gặp qua nàng rất nhiều lần sở thanh mai tay áo đồng bền chỗ mi tâm quang vũ phiêu tán rơi rụng Xuất Trần Như Tiên, nàng đôi mắt đẹp nhìn qua tiểu hắc, thanh lanh thanh âm truyền khắp tứ phương, "Sở phu nhân, ngươi phu quân làm hại thiên hạ, ngươi liền nghĩ như thế đi rồi sao?" "Sở phu nhân, ở đây những người khác đều một mảnh ngạc nhiên." Thế nhưng là lập tức, bọn hắn liền bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nháy mắt phá không mà lên, bao bọc vây quanh tiểu hắc. Khó nói, trước mắt thiếu nữ mặc áo đen này, là Sở lão ma nữ nhân, chương 397. Sở lão ma vợ chồng. Chương 397, Sở lão ma vợ chồng, vì minh chủ bung ra con kia khu trục, để cho ta tới chỗ thêm canh thứ 6 mà quả nhiên, sở thanh mai lời nói lập tức liền xác minh suy đoán của bọn hắn. chỉ nghe sở thanh mai lạnh lùng nói, long cô đường, ta sớm gặp ngươi đã ở đến sở đội trong phòng, ta xưng ngươi một tiếng sở phu nhân, hẳn là không quá đáng a. lời này mới ra, mọi người lại vô hoài nghi, đều lộ ra mừng như điên thần sắc. bắt lấy nàng, dùng nàng uy hiếp sở lão ma, nàng thế nhưng là sở lão ma nữ nhân, sở lão ma khẳng định sẽ đến cứu nàng. có người lập tức liền kích động hô to đạo. ha ha, quả nhiên không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa, vừa mới kém chút liền bị ngươi lừa gạt, ngươi yêu nữ này, cùng ngươi phu quân đồng dạng, gian trá giả hoạn trước đây không lâu mở miệng cái kia phó minh chủ một mặt tức giận vừa mới tiểu hắc vậy mà giả như vậy giống còn hỏi lại bọn họ có phải hay không cũng là theo đuổi giết sở độ làm cho bọn hắn đều coi là tiểu hắc là người một nhà hiện tại mới biết nói vậy mà lại bị lừa gạt sở lao ma vợ chồng hai người quả nhiên đều không phải đồ tốt một cái so một cái âm hiểm mọi người giận dữ tiểu hắc đôi mắt đẹp quét về phía bốn phía rất nhiều người mắt lom lom nhìn qua nàng pháp bảo hành không ẩn chứa lôi đình một kích mọi người tu vi cũng đều thôi động đến cực hạn uy thế kinh khủng khiến thiên địa cũng phải biến sắc âm dương cảnh không dưới mười người tạo hóa cảnh hơn mười người Hồng Lô cảnh trường hơn 100. quả thực là tuyệt cảnh. Nàng hít sâu một hơi, nếu là tuyệt cảnh như vậy, nàng liền đánh đi ra. Một trận đại chiến bùng phát. Đồ Long Thuật, đồ Long chính là đồ mình, trước đồ mình lại đồ người. Nàng trả ra đại giới cực lớn, nguyên bản tuyết trắng tiểu nộn trên da thịt mất đi quang trạch, sắc mặt cực độ tái nhợt, tựa hồ là thể nội huyết dịch đại lượng thiếu đốt, huyết đục khô cạn, cả người đều gầy đi trông thấy. Nhưng là lục thể của nàng chi lực cùng cường độ bạo tăng đến đáng sợ tình trạng, khí huyết cuồn cuộn như lang yên, trực trung vân tiêu, quyền rơi núi sông vỡ vụn, thân động bị thần phái sợ hãi. Tại trung quanh nàng. Từng cái trường sinh giả bị sinh sinh đánh nổ thành huyết vụ, hải cốt không còn. Tiểu Hắc đầu đầy mái tóc đen dài phất phới, dính đầy máu tươi, chiêu thức của nàng cực kỳ địa lăng lệ tàn nhẫn, mỗi một kích đều là chỗ hiểm, bên trong chi tắc nhất định bị nàng lực lượng kinh khủng đánh giết. Nhưng mà, người chung quanh nhiều lắm, chừng hơn 200 người, trong đó không thiếu tạo hóa cảnh cường giả, càng có âm dương cảnh kinh khủng tồn tại, còn có Sở Thanh Mai bọn người. Bất quá là không đến bao lâu thời gian, khóe miệng của nàng liền tràn ra máu tươi, gương mặt non nớt bên trên cực kỳ nhợt nhạt. Ngoài mấy chục giặm, sở độ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ tình trạng. Hắn năm đấm năm lên, lại buông ra, lại nắm lên, ngốc cô đường, nữ nhân ngu ngốc, đại ngốc tử, không có đầu óc, lưỡi to mà không có não, lưỡi tiểu còn vô não. sở độ tức giận thổ huyết, vô số suy nghĩ tại trong đầu của hắn dâng lên, hắn đột nhiên cắn răng một cái, vung tay lên, chữ vật không chung ở giữa, một đoàn tử sắc dược dịch lóe ra yêu giả quang mang xuất hiện ở trước mặt của hắn. sở độ hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng nói, nếu là ta thành, như vậy ta liền đi cứu ngươi, nếu là thất bại, nói không chừng ta còn chết tại trước mặt của ngươi, mắt không thấy tâm không phiền. Sở độ vung tay ở trung quanh bố trí mấy cái trận bàn, kích phát từng trường phụ lục, lại nuốt xuống mấy chục loại phụ trợ đang uống dược, có tăng cường độ thân cường độ, có gia tăng năng lực khôi phục. Lập tức tay khẽ vây, từ sắc dược dịch đem hắn bao phủ thân thể. T, trong chốc lát, Sở Độ chính là hít vào một ngụm khí lạnh, tại da của hắn tiếp xúc đến khai khiếu dịch mấy mắt, giống như lưỡi dao cắt đồng dạng, để hắn đau rát đau nhức. Đồng thời, vô số cuồng bạo năng lượng lũ quét cuốn tới đồng dạng, điên cuồng hướng trong cơ thể của hắn tuôn ra mà vào. Chỉ là chớp mắt thời gian, Sở Độ liền cảm giác thân thể của mình muốn bạo tạc đồng dạng. Sở Độ cắn răng, chỉ tu một cảnh pháp quyết lưu chuyển trong lòng. Ầm ầm. Cơ hội là tại Sở Độ bắt đầu tu luyện chỉ tu một cảnh sát na, trung quanh số bên trong bên trong, thiên địa cùng nhau chấn động, bạo động bắt đầu, phản phất là nhận điên cuồng rời rỡn, vô số thiên địa tinh hoa cũng hướng Sở Độ tụ đến, toàn bộ bầu trời đều âm trầm xuống. Sở Độ thần sắc dữ tợn, thân thể như là muốn bạo tạc đồng dạng, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, toàn lực ứng phó. Hắn nhìn tính và tính, không nghĩ tới, thế cục vậy mà lại phát triển đến bây giờ một bước này. Trước đó rõ ràng tốt đẹp thế cục, nhưng trong nháy mắt bị lật bàn. Sở Phàm bình yên vô sự, kế hoạch thất bại, hắn lâm vào cựu tử nhất sinh hoàn cảnh. Tại như thế tình cảnh, hắn hao tổn tâm cơ, rốt cục đào thoát tìm đường sống về sau, nhưng lại đống nhiên ra tiểu hắc chuyện như vậy, để hắn không thể không trở về. Nếu là hắn trở về cứu tiểu hắc, lần này sợ sẽ thật là thập tử vô sinh. Vận khí này là không may đến trình độ nào, Sở Độ liền suy nghĩ, trên đời này còn có người so hắn khí vận càng kém sao? Trên người hắn mặc dù có không ít cường hãn bảo vật, thế nhưng là tuyệt đại bộ điểm, lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản là sử dụng không được. Bây giờ tình cảnh, hắn nếu muốn đem tiểu hắc cứu ra trừ bỏ tu thành chỉ tu một cảnh còn có đánh cược một lần bên ngoài, lại vô cách khác. Trên người hắn có hai phần khai khiếu dịch, cũng sớm đã phối trí tốt, thế nhưng là bởi vì lo lắng cho mình khí vận vấn đề, hắn từ đầu đến cuối chưa từng thử qua, muốn mượn nhờ tạo hóa chi địa, hai bút cùng vẽ, gia tăng xác suất thành công, nhất cử tu thành. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể là liệu. Giống như hắn nói, nếu là hắn thành công, như vậy hắn liền sẽ đi cứu tiểu Hắc. Nếu như thất bại, đừng nói đi cứu tiểu Hắc, hắn có thể hay không sống sót đều là một chuyện. Khai khiếu dịch bên trong, thần chứa cực lớn đến khủng bố tình trạng năng lượng, đủ để đem hắn nổ vì một bụi. Sở độ tập trung ý chí, không nghĩ thêm cái khác, toàn lực ứng phó, tiêu động thể nội 129.600 thiếu, ý đồ tu thành chỉ tu một cảnh. Trong sân gốc, đại chiến vẫn tại cầm tiếp theo. Nàng đây là thi triển bí thuật, thời gian ngắn để chiến lực tăng lên, hao tổn nàng, cùng thời gian trôi qua, nàng liền không hề có lực hoàn thủ. Mọi người tại đây đều là tu luyện nhiều năm trường sinh giả, làm sao lại nhìn không ra điều này? Không muốn giết nàng, nàng chết rồi, chúng ta liền không có cách nào uy hiếp sở lắm mà. Có người giống to. Thế nhưng là rất nhanh, vây công tiểu hắc mọi người, sắc mặt liền biến Tiểu Hắc gương mặt non nớt trời xanh bạch vô cùng, ánh mắt băng lãnh, trong mắt có ngọn lửa màu đen cháy hung hực, càng phát ra tràn đầy bắt đầu. Trung quanh đại địch vây quanh, còn trừng gần 200 người, cường giả đầy đất. Lấy nàng hiện tại tăng lên tới hiện tại chiến lực, căn bản cũng không khả năng pha vây. Nàng hít sâu một hơi, từng chữ nói ra nói, "Đồ lòng, chẳng hồn." Cơ hội hồ là tại dứt lời, trên má của nàng tựa hồ là cực kỳ địa đau đớn, thật sâu nhăn lại đôi mi thanh tú, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mịn. Mọi người sợ hãi hô to nói, không cùng lại để cho nàng chiến đấu tiếp, nàng là một người điên, còn tiếp tục như vậy, khỏi phải chúng ta xuất thủ, nàng liền đem mình mà chết. Mọi người sắc mặt khó coi, nếu như nói bọn hắn muốn giết tiểu Hắc lời nói, như vậy tiểu Hắc làm như thế, lại phù hợp tâm ý của bọn hắn bất quá, nhưng là hiện tại, bọn hắn là muốn bắt lấy tiểu Hắc uy hiếp sở độ. Sao có thể để tiểu Hắc thiêu đốt thân thể, đem sinh mệnh của mình tiêu hao đến chết vong? Hơn nữa nhìn bộ dáng, tiểu Hắc hiển nhiên là ngay tại thi triển hao tổn càng khủng bố hơn bí thuật cấm kỵ, chương 398. Đây chính là thiên mệnh sao? Chương 398, đây chính là thiên mệnh sao? Sở độ đem hết toàn lực tu luyện chỉ tu một cảnh, không lố như đại dương mênh mông, cuồn bão đến cực hạn năng lượng, trong cơ thể hắn tứ ngược. Thần sắc của hắn giữ tợn vô cùng, thân thể cổ trướng, chất lớn chất nhỏ, tựa như là tùy thời muốn bạo tạc đồng dạng. Đột nhiên, sở độ một mực đóng chặt lại trong hai con ngươi mở ra, nổ bắn ra một đạo đáng sợ thần quang. "Cho ta mở." Không lô đến cực điểm năng lượng, một nháy mắt bị hắn cùng nhau điều động, khiêu động nhân thể 129.6000 thiếu, chấn áp chu thiên 129.6000 nói. Sở độ trong thân thể dường như có đổ vật gì cùng nhau hơi nhúc nhích một chút, nhục thân kém chút băng liệt, sáng choi ánh sáng hoa từ hắn thân thể bên trong bộc phát, cả người như là một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng, trên người hắn, bộc lộ kinh khủng áp. Phản phất là đại đạo giáng lâm, nặng nghề vô song khiến người không dám tưởng tượng áp lực cầm ẩm, ẩm dẫn anh mà xuống. Trung quanh thiên địa cũng vì đó run lẩy bẩy. Thái bạch kiếm tiên là một cái kỳ tài, đồng thời hắn cũng là một cái vô cùng có lý tưởng, cùng quyết đoán người. Hắn chỉ tu một cảnh pháp, căn bản lý niệm chính là người chính là tiên, tiên chính là người, nguyện thế nhân đều có thể chứng thành thật tiên. Lấy lý niệm của hắn, tiên cùng người, trên bản chất là đồng dạng, không cũng không khác biệt gì. Phạm nhân sở dĩ không có tiên lực lượng, là bởi vì thể nội núi, bị giam cầm, bị phong ấn. Hắn thậm chí cho rằng người tại thiên địa chi sơ. Vốn là tiên, nắm giữ vô tận lực lượng, nhưng bộ điểm tiên lại bởi vì một chút nguyên nhân, thể nội núi bị phong ấn, mất đi lực lượng nơi phát ra, bộ này điểm, núi bị phong ấn tiên, liền được xưng là người, mà những cái kia không có bị phong ấn hay là tiên. Cho dù là xưng là người, thế nhưng là, dù sao đã từng hay là tiên. Lực lượng nguồn suối, núi cũng không có biến mất, chỉ là bị phong ấn ở trong cơ thể con người. Ngươi cùng tiên, trên thực chính là một ngọn núi mà thôi. Hắn chỉ tu một cảnh pháp, liền đem nhân thể 129.600 khiếu bên trong, núi, khiêu động, đem tiên lực lượng phóng xuất ra. Hắn nói: là muốn đi ra một đầu người người đều có thể vì tiên con đường. Nhân thể tổng cộng có 129.600 thiếu, mỗi một thiếu chính là một tọa chấn đặt ở trên thân thể con người thần sơn. Nhân thể vốn là có vô cùng lực lượng, căn bản không cần mượn nhờ ngoại vật, chỉ cần đợi ra, mang trên lưng cái này 120.00009.0000 cái thần sơn, liền có thể đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ phóng thích, lấy người thành tiên. Hán tu luyện chỉ nói, liền đem những thần sơn này rời ra. Sở độ trong thân thể, là ta lấm tấm vô số huyệt khiếu tách ra qua màng, tựa như là nổ tung nóng ánh phá hoa đồng dạng, mỗi một điểm qua màng Giống như là một tọa chấn đệ người thể lực lượng tinh thần thần sơn, muôn vàn tinh thần lấp loé, giờ khắc này, phản phất là toàn bộ vũ trụ đầy trời tinh thần đều lấp lánh tại sở độ trong thân thể. Không lô đến cực điểm năng lượng, xung kích những thần sơn này, tựa như là một người muốn đem chấn áp thế giới ổn định 129.600 cái thần sơn khiêu động, làm thiên địa phá vỡ, hoàn vũ sụp đổ. Hay là nói, một người giống như là muốn đem cái này 129.600 khỏa tinh thần thần sơn mang trên lưng tới. Giang rắc giang rắc. Sở độ lúc này ngồi xếp bằng ngọn núi này, dưới thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo đạo thô to vĩ dạng, như chớp giật cấp tốc lan tràn ra ngoài. Trong ngay mắt, lít lít nhít vết dạn trải rộng toàn bộ sân phong. Sau đó thế mà bịch một tiếng, bị sinh sinh vỡ nát tấp sờ, trực tiếp đánh vào trong lòng đất. Sở độ trong thân thể, 129,600 cái huyệt khiếu bên trong, phản phất thật mỗi một cái huyệt khiếu bên trong đều có một cái tinh thần thần sơn tọa lạc, nguyên bản gắt gao chấn áp ở phía trên, dường như sinh trưởng tại kia bên trong, hồn viên nhất thể. Nhưng là lúc này, mỗi một cái tinh thần thần sơn đều bị cưỡng ép khiêu động một tia, một tia thiên lực theo cái này tia khe hở tràn ngập ra. Trong khoảnh khắc, sợ độ thân thể bên trong kinh người vô cùng khí tức tỏ ra, khủng bố đến cực điểm dường như có thể áp sập vào cổ, để thiên địa thập phương cũng vì đó kinh hãi. Phúc. Nhưng chính là lúc này, sở độ đột nhiên toàn thân đại chấn, một ngụm máu tươi phun ra, trên thân thể của hắn càng là rất nhiều địa phương nổ tung, máu thịt bê bé bét, Đông, một tiếng hùng hậu nặng nề vô cùng vang lớn đồng thời cũng tại sở độ thân thể bên trong bạo khởi, cẩn thận nghe qua, đó cũng không phải một tiếng, mà là lít nha lít nhít không biết bao nhiêu âm thanh vật nặng rơi xuống đất thanh âm hội tụ đến cùng một chỗ, sở độ trên thân nguyên bản kinh người khí tức cũng lập tức bị đánh gãy, hạ xuống dọa tát. Sở độ thân thể lung lay sắp đổ, tựa hồ là ngồi cũng ngồi không vững. Khỏe miệng của hắn không ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ tình trạng, thần sắc càng là khó coi vô cùng. Thất bại. Mặc dù hắn không có bị lực lượng mạnh mẽ nó no bạo, còn sống, nhưng là chỉ tu một cảnh nếm thử, lại thất bại. Bản thân bị trọng thương, sở độ cảm giác, ngay cả đưa tay khí lực đều không có. Đây chính là thiên mệnh sao? Bảnh. Nhưng vào lúc này, một tay nắm hung hăng đập vào tiểu hắc trên lưng, trong chốc lát, tiểu hắc thân thể chấn động mấy liệt, phun ra một ngụm máu tươi, đánh gãy nàng thi triển đồ long thuật thức thứ hai, để nàng chưa thể thành công. Thân thể của nàng như là một đạo lưu tinh đồng dạng vạch rơi số bên trong, nhập vào trong lòng đất. Một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ đại địa đều run rẩy lên, tiểu hắc thân thể đem mặt đất ném ra đến một cái cự đại hố sâu, trung quanh tre kín như mạng nhện đồng dạng vết rách. Một cái lao giả xuất hiện tại trên trời cao, chắp hai tay sau lưng, thần sắc băng lãnh, trong mắt thần quang lấp lóe. Sở Thanh Mai cùng Sở Phàm lập tức liền cung hỉ. Diệp Lão, lão nhân kia không phải người khác, chính là Sở Thanh Mai bên cạnh Tu Vi kia kinh khủng áo bào đen láo giả, hộ vệ của nàng, bây giờ, rốt cục chạy đến. Lão giả này lúc trước đối mặt bảy tông đệ tử, từng quấy lệnh, chính là bọn hắn bảy tông chưa từng hủy diệt trước đó đều không bị hắn để ở trong mắt, càng không nói đến là bây giờ. Đủ để có thể thấy được lão giả này khủng bố. Lão giả cung kính hướng sở Thanh Mai hành lễ, nói, lão nô tới chậm, nhìn tiểu thư thứ tội. Sở Thanh Mai lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, giữa sân tái xuất đột biến. Bành! Tiểu Hắc bị một chưởng đánh vào trong lòng đất, lúc này non nớt gương mặt bên trên, trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng không ngừng có máu phun ra, kia áo bào đen lão giả tu vi khủng bố vô cùng, vừa mới một chưởng, vậy mà trực tiếp đánh gãy nàng thi triển độ long thuật thứ hai, để nàng chưa thể thành công, ngay cả tu vi đều bị phong ấn, lại vô chí lực. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên một đạo kinh khủng kim quang nổ tung, một đỉnh kim hoàng trung lớn rơi xuống, nện ở trên mặt đất, đem tiểu hắc bao phủ trong đó. Kim trung rơi trên mặt đất, nặng nề như núi, đất rung núi chuyển, ta không biết nặng nề đến trình độ nào. Tiểu hắc bị chấn áp trong đó, trên thân cùng trong mắt ngọn lửa màu đen tiêu tán, không thể động đậy. Nàng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cực kỳ suy yếu. Kim trung bên trong dâng lên ngọn lửa màu vàng nóng. Một thân ảnh từ trên bầu trời bay vụt mà đến, thanh âm lạnh lùng cũng vang lên, ngươi tốt nhất đừng phản kháng, không phải, ta liền luyện chết ngươi, đưa ngươi hóa thành cho bụi. Thân ảnh này là một thanh niên, ánh mắt tĩnh mịch tân thương. Xem xét chính là trải qua nhiều năm lão yêu. Thanh niên này không phải người khác, chính là từ ở ngoài ngàn dặm gấp trở về Lý Trường Không. Thân sắc của hắn tức giận đến cực điểm, nỗi giận đan sen, hắn đường đường âm dương cảnh trưởng sinh giả, tại 10 phần chắc chín thế cục dưới, lại bị sở độ an toán, để sở độ chạy, đây đối với hắn đến nói, quả thực là xỉ nhục. Để liên minh tất cả mọi người tràn ra đi, giải tin tức, nói cho sở lắm mà, nữ nhân của hắn, ngay tại cái này bên trong, nếu như hắn không đến, như vậy, liền chớ trách ta tâm ngoan thủ lạn, luận chết nữ nhân của hắn. Chương 399. Ta sở độ chưa bao giờ tin. Chương 399, ta sở độ chưa bao giờ tin. Mọi người một phen thương lượng về sau, liền đồng ý lý trưởng không biện pháp. Sở lão ma tu vì bất quá là khai khiếu cảnh, tốc độ của hắn cũng không có bao nhanh, hẳn là sẽ không vượt qua chúng quanh mấy trăm dặm. Mọi người nhao nhau đứng dậy, hướng bốn phía bay đi. "Sở Lao Ma, nữ nhân của ngươi đã bị chúng ta bắt, chúng ta tại mê vụ rừng đá bên trong chờ ngươi đến đây, trong vòng một canh giờ, ngươi nếu không đến, chúng ta liền luyện chết nàng." Những người này từ trên bầu trời bay tứ tung mà qua, một đạo đạo cự đại thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, ở trong dãy núi tiếng vọng đồng thời bọn hắn còn lấy kỳ diệu thủ đoạn, tại thiên không thể hiện ra một bộ đồ án, hình tượng công chính là tiểu hắc bị vây ở kim trung bên trong hình tượng. Những người này đều là hồng lô cảnh trường sinh giả, ma tạo hóa cảnh cùng âm dương cảnh cường giả đều lưu tại trong sân cốc, miễn cho sở độ thừa dịp bọn hắn cái này bên trong thực lực chống dũng đánh lén cái này bên trong cứu đi tiểu hắc. Các ngươi nói sở lao ma sẽ đến không? trong sân cốc trừ độ liên minh một vị phó minh chủ mở miệng hỏi, một cái lao giả lắc đầu nói chưa hẳn, sở lao ma âm hiểm xảo trá, vị tư lợi đối với dạng này người mà nói, bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi. Chết liền chết rồi, một lần nữa lại tìm chính là, làm sao lại nguyện ý lấy chính mình mệnh đến đổi. Bọn hắn nhiều người như vậy tại cái này bên trong, sở độ nếu là dám đến, tuyệt đối chính là một chữ chết. Nhất là, bọn hắn đã bị sở độ lừa gạt nhiều lần, biết rõ sở độ giàu mạnh, lần này sở độ nếu là dám xuất hiện, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại cho sở độ bất kỳ cơ hội nào. Chắc hẳn, sở độ cũng tương tự sẽ minh bạch điểm này. Bởi vậy, sở độ chỉ cần xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới tình huống như vậy, sở độ khả năng tới tính lớn bao nhiêu? Lý Trường không trên mặt như trước vẫn là có chút tức giận, băng lãnh mở miệng nói: chúng ta chỉ có thể cược một thành, liền cược sở độ sẽ đến. Không muốn nói nhảm, đem trung quanh bố trí tốt, có thể dùng tới trận pháp, cấm chế toàn bộ bố trí, khôi lỗi, linh sủng toàn bộ đều đặt ở trung quanh cảnh giới, đem cái này bên trong chế tạo thành tường đồng vét sát. Chỉ cần sở lao ma giảm đến, liền để hắn có đến mà không có về. Kim trung bên trong, tiểu hắc non nướt gương mặt bên trên một mảnh trầm mặc. đúng vậy à, nàng cùng sở độ là cử nhân, nàng còn một mực tra tấn sở độ, để sở độ sống ở trong thống khổ, sở độ làm sao lại tới cứu nàng? ý nghĩ này chỉ là vừa vừa xuất hiện, nàng liền lập tức lắc đầu. nàng biết, sở độ sẽ đến. Sở Độ nói, ở kiếp trước, hắn từng vì nàng rơi xuống làm ma, không tiết huyết tẩy thiên hạ. Bây giờ nàng gặp nạn, Sở Độ lại thế nào có thể sẽ không đến? Nếu như Sở Độ không đến, như vậy đã nói lên, Sở Độ nói tới hết thảy đều là lừa nàng. Thế nhưng là Sở Độ trước đó là đang lừa nàng sao? Không. Nàng cắn răng, ánh mắt lạnh như băng nhìn một cái Lý Trường không cùng Diệp Lão một chút. Nếu có cơ hội, nàng nhất định đem hai người này đều đánh nổ. Nhất là Diệp Lão, nếu không phải người này, nàng đã từ nơi này cắt mở. Nàng hít sâu một hơi, nhất định phải tranh thủ thời gian thoát hồn. Không thể để cho Sở Độ đến đây. Không phải, sở độ hẳn phải chết tại cái này bên trong. Thanh Mai, chúng ta lại xuống đi một chuyến thế nào? Cách đó không xa, sở phàm trong mắt thần quang lấp lóe, Diệp Lao bây giờ đã tới, lấy Diệp Lao thực lực kinh khủng, hắn cũng không tiếp tục cần lo lắng vấn đề an toàn. Thang Long đáy đầm, kia thần bí cung điện cổ xưa, đối với hắn có mơ hồ kêu gọi, hắn cấp thiết muốn lại muốn đi thăm dò một phen. Hắn hướng sở Thanh Mai thấp giọng tự nói một phen. Sở Thanh Mai kinh nghi bất định, sở độ hẳn là nhất thời bán hội còn tới không được, mà lại có thể hay không đều là một chuyện, thời gian đầy đủ. Lập tức ba người mang theo nô buộc, lần nữa tiến vào đáy đầm. Vỡ vụn dưới ngọn núi, Sở Độ áo trắng nhuốm máu, thân thể cơ hồ vỡ ra, tu luyện chỉ tu một cánh thất bại, hắn mặc dù sống tiếp được, thế nhưng là thương thế nghiêm trọng đến đáng sợ tình trạng. Hắn gian nan đứng dậy, lung la lung lay đứng lên. Thân sắc của hắn băng lãnh, trên mặt một tia vết sắc đều không có, tái nhợt vô cùng, hắn ngẩng đầu nhìn trời, trầm giọng nói, cái gì thiên mệnh không thiên mệnh, ta Sở Độ chưa bao giờ tin, ta chỉ tin mình, chỉ tin sự do người làm. Sở Độ nuốt vào mấy hạt thánh dược chữa thương, khôi phục một tia khí lực, điều khiển quỷ bẩy, phá không mà đi, Sở Lã nữ nhân của ngươi đã bị chúng ta bắt. Chúng ta tại mê vụ rừng đá bên trong chờ ngươi đến đây, trong vòng một canh giờ, ngươi nếu không đến, chúng ta liền luyện chết nàng. Trong dãy núi, Sở Độ nghe loáng thoáng truyền đến tiếng vọng âm thanh, sắc mặt càng thêm trầm thấp. Nhìn qua trước mắt bố trí tốt tế đàn, Sở Độ gian nan đứng dậy, niệm động mời tiên thuật chú ngữ. Trước có thánh nhân sau có trời, trường sinh lão tiên càng phía trước. Nguyên bản trời trong 10.0000 lặng, đột nhiên liền âm trầm xuống, một mảnh mây đen không biết từ chỗ nào hiện hiện, che kín lập nhật. Tế đàn trung quanh, âm phong xoay chuyển, nổi lên từng mảnh lá rụng. Trung quanh ta không biết khi nào vang lên thê lương thanh âm, như là địa ngục chi môn mở ra. Lệ quỷ giữ tận gặp rú, rất nhanh, bạch cốt trên thần tọa, loan thoáng trường sinh lão tiên hình chiếu muốn dán lâm. Hắn Tĩnh cảnh hiện tại nguy hiểm vô cùng, chỉ cần có thể đem tiểu hắc cứu ra, như vậy đánh đổi một số thứ chưa hẳn không thể. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, trường sinh lão tiên sợ hãi thanh âm vang lên, cái này bên trong là trời châu, tiểu tử lại là ngươi, ta nhớ được khí tức của ngươi, ngươi lại gạt ta xuống tới, Sở độ vội vàng liền muốn mở miệng, thế nhưng là trường sinh lão tiên hình chiếu đã cấp tốc tiêu tán, đồng thời hắn thanh âm hốt hoảng lại vang lên, thật có lỗi, bản tiên không phát triển bộ thiên đạo cương vực bên trong tín đồ, đây là ngươi thế phẩm trả lại cho ngươi gặp lại trong chốc lát bạch cốt tế đàn bên trên trường sinh lão tiên hình chiếu biến mất không thấy gì nữa trung quanh hết thảy khôi phục như lúc ban đầu sở độ khoẹt miệng co giật nhìn qua chống không tế đàn sở độ có loại thổ huyết xúc động lúc trước hắn thời điểm tại sao phải tìm đường chết muốn nhìn một chút trường sinh lão tiên dáng dấp ra sao hiện tại tốt lá bài tẩy này cũng hết rồi ngươi muốn nhìn tiểu thuyết đều tại khổng tước tiểu thuyết internet cho ngươi đau loạt được rồi bằng không lấy trên người hắn khổng lồ bảo vật nói không chừng liền có thể từ trường sinh lão tiên kia bên trong ngượng đến lực lượng cường đại sở độ trong tay xuất hiện một chén thanh ngang Hắn gõ gõ thanh đăng, thấp giọng nói, "Thanh đăng cô đường, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ta giúp ngươi phá giải phong ấn, ngươi." Hắn còn chưa nói xong, liền vang lên một cái mở mịt băng lãnh thanh âm, tựa hồ là từ vô hạn nơi xa chuyển đến, "Nằm mơ, ngươi đã lừa gạt hai ta lần, đợi bản thân ra ngoài, người thứ nhất giết chính là ngươi." Sở độ mắt sáng lên, thái bạch kiếm tiên bội kiếm từ thứ nhị huyệt khiếu bên trong bay ra, rơi vào hắn trong tay. Hắn đem hết toàn lực, cổ phát trường kiếm, lại không nhúc ních tí nào, căn bản độ không ra. Thể nội, 129.600 khiếu bên trong thần sơn muốn bị khiêu động một tia khe hở lúc Có một tia tiên lực bộc lộ ra, đáng tiếc, về sau vẫn là thất bại. Mặc dù nói là tiên lực, nhưng là chỉ là một loại hình dung mà thôi. khai khiếu cảnh tu luyện được chính là chân nguyên, hồng lô cảnh là chân khí, tạo hóa cảnh là thật dịch. Cái này tiên lực, xưng là chất lực mới chuẩn xác hơn một chút. Là chỉ tu một cảnh, loại này tu hành phương thức, đặc hữu lực lượng. Lúc này, cái này một tia tiên lực, theo khai khiếu thất bại, không có căn cơ, cũng tiêu tán ở trong thiên địa. Hư vô thần thể mới dung hợp hai giọt thần huyết, hiệu quả không lớn. Ba cái hệ thống mạnh vỡ trừng phạt kỹ năng, không có năng lượng. Sở độ khâu tọa trung quanh yên tĩnh y mắng, hết thảy hết thảy đều phảng phất là tại đáp lại lúc trước hắn, đây chính là thiên mệnh. Sở Độ mở ra hai mắt, thâm thủy băng lãnh. Hắn đứng dậy, tán đi bao phủ toàn thân ngọn lửa màu đen, phóng thích tất cả khí tức. Là Sở lao ma. Trong chốc lát, một đạo đạo quét ngang mà qua thân thức, phát hiện Sở Độ thân ảnh, cuồng hỉ kích động, chương 100, ta đến. Chương 400, ta đến, vì minh chủ bông ra con kia khu chủ, để cho ta tới chỗ thêm canh thứ 7. Vì giải tin tức, Lý Trường không bọn người đem tất cả thiên địa hồng lâu cảnh trưởng sinh giả đều phái ra ngoài, đi hướng bốn phương tám hướng lúc này sở độ chỗ trung quanh, lại vừa vặn có ba người thân sắc của bọn hắn kinh hỉ vô cùng vậy mà để bọn hắn đầu tiên tìm được sở độ ba người hóa thành lưu quang cấp tốc hướng sở độ bay vụt mà đến đừng tìm sở lão ma nói nhảm trước trực tiếp chấn áp hắn lại nói sở lão ma bất quá chỉ là khai khiếu cảnh chúng ta tiện tay liền có thể nghiền ép trong đó một người trẻ tuổi tốc độ nhất nhanh mấy như lôi đỉnh tốc độ nhanh đến mức cực hạn chỉ là chớp mắt thời gian liền xẹt qua mấy chục dặm khoảng cách đến sở độ phụ cận hắn đưa tay chính là một kiếm hướng sở độ chạy tới thiên địa hồng lâu cảnh trường sinh giả đã có thể mượn dùng thiên địa lực lượng, thực lực phi người, kiếm này mới ra, dài đến mấy chục trượng, thiên địa biến sắc, kiếm khí bén nhọn, một nháy mắt liền đem Sở Độ trước mặt sơn lâm chém làm hai nửa, vô số cổ thụ trọc trời đứt gãy, trên mặt đất bị chém ra thật sâu khe hở. Sở Độ bỏ qua hết thảy thủ đoạn, không có sử dụng phù lục, không có đăng lượng, không, có chất pháp. Hắn thậm chí là nhắm mắt lại. Ở trong tay của hắn, là một cây mới vừa từ một bên cổ một thượng chết dưới xanh biết cảnh. Tại trong đầu của hắn, xuất hiện một thân ảnh. Trên đỉnh núi, một người một kiếm, độc đấu 300.0000 chấp đạo dạ, lại như không có gì, bệnh nghệ thiên hạ. Sở Độ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 Thái sơ 20 năm, Trần Thái Hư một người một kiếm, giết tới Bộ Thiên Đạo, cuối cùng bỏ mình. Sở Độ ta không biết hắn ban đầu là vì cái gì tiền đến, nhưng là hắn biết, Trần Thái Hư là ôm quyết tâm quyết tử đi trước. Sở Độ từng tại trong đầu khắc họa ra lúc trước Trần Thái Hư cùng chấp đạo giả đại chiến hình tượng, tìm hiểu tới vô số lần. Trần Thái Hư thực lực, rơi xuống đạo cảnh phía dưới, căn bản cũng không có thể là 300.000 chấp đạo giả đối thủ. Cuối cùng một kiếm, kiếm đạo tổng cương đệ bắt cảnh, nhất nghiệm kiếm trận thành, ngàn tỷ kiếm vụ hóa làm kiếm trận, là Trần Thái Hư thiêu đốt toàn thân tinh khí thần, đánh ra hẳn phải chết một kích, kiếm ra 300,000 chấp đạo giả diện, đồng thời, hắn thần hồn, nhục thân, tiềm năng cũng toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ, bỏ mình. Cái gì gọi là kiếm tu? Kia là một đám không muốn sống không chịu thua tiên điên, là một đám dù là trời sập xuống cũng sẽ không sợ tiên điên, cho dù là trời muốn ta diệt vong, ta cũng muốn bổ ra hôm nay tiên điên. Bộ Thiên đạo 1.0005 nhất thống chi chiến, bảy tông hủy diệt, sáu tông khác lưu lại người tới số rất nhiều, chỉ có Thái Bạch kiếm tông, cơ hồ cử tông hủy diệt, chỉ có chút ít không có mấy đệ tử sống sót. Một thanh kiếm khí nơi tay, thử hỏi tiên hạ ai là lãnh tụ. Nhưng không có này tiến nghiệm, hắn có thể xứng được với kiếm tu hai chữ. Sở độ cừu khiếu toàn bộ triển khai, chân nguyên bảo dũng, phản phất là lũ quét của tới, tại kiếm đạo tổng cương hiệu quả dưới, hắn tinh khí thần, nhục thân, hồn phách, tiềm năng, hết thảy bốc cháy lên. Thân thể của hắn đang từ từ giải thể, thế nhưng là trong mắt thần quang lại càng phát ra óng ánh bắt đầu. Ầm ầm. Sở độ thân ảnh nháy mắt bắn ra, trong tay xanh biếc cảnh đột nhiên lăng không mà lên, hóa thành một đạo kiếm khí, chém về phía trước. Xanh biếc kiếm khí chém qua, tại đối phương không thể tin trong tần sắc, phi kiếm của hắn nháy mắt bị chém đứt, xuyên thủng mi tâm của hắn. Cái này, không có khả năng sở lao ma rõ ràng chỉ là khai khiếu cảnh, làm sao có thể? hai người khác đổi tới, hãi nhiên biến sắc, không thể tin nhìn qua sở độ. sở độ kiếm khí chém tới trước người bọn họ, hai người vội vàng ngự sử pháp bảo ngăn cản được. kiếm đạo tổng cương đệ nhị cảnh, kiếm cương. sở độ lạnh nhạt thanh âm vang lên, không trung sanh biết cảnh đột nhiên biến đổi, tung hành mấy trượng trưởng kiếm khí sập co lại ngưng tụ, hóa thành lăng lệ kiếm cương, sắc bén độ bạo tăng. vô thanh vô tức, người thứ hai ngay cả người mang pháp bảo bị cùng một chỗ chém làm hai nửa, máu vẩy trời cao. tại người thứ ba không thể tin ánh mắt bên trong, kiếm cương chặt đứt pháp bảo của hắn về sau, xuyên thủng mi tâm của hắn. Sở lao ma tại cái này bên trong, nhanh bắt hắn lại. Sở độ ngập trời khí tức giao động thiên địa, nơi này chiến đấu cũng gây nên cực lớn động tĩnh, càng nhiều người phát hiện Sở độ thân ảnh, phi tốc hướng hắn bay vụt mà đến. Ầm ầm. Sở độ tinh khí thần điên cùng tiêu đốt, toàn bộ đều ngưng tụ tại kiếm trong tay, vắn ra, hướng mê vụ dừng đá phá không mà đi. Kiếm đạo tổng cương đệ tam cảnh, kiếm khí hóa cầu vồng. Không trung kiếm cương biến mất không kiếm, chỉ còn lại có một đạo màu xanh biếc trường hồng, vạch phá dài mấy dặm không, sắc bén vô song, chẳng phá hết thảy, cả đường hơn 10 người tất cả đều bỏ mình. Đồng thời Sở Độ thân thể cũng chấn động, thân thể kém chút trực tiếp vỡ ra, thể nội huyết khiếu càng là răng rắc một tiếng, vỡ ra từng đầu vết rạn. Sở lão ma xuất hiện, mọi người nhanh chóng đều trở về. Bốn phía, vô số đạo thân ảnh phá không mà đến, bốn phương tám hướng, đều là địch nhân. Đại chiến bắn ra. Huyết Vũ phiêu tán rơi rụng, từng cố thi thể từ không trung rơi xuống, kiếm cầu vòng bay múa, ở trên bầu trời lưu lại một đạo đạo tử vong quang hoa. Sở Độ ma khí ngập trời, một người một kiếm, như vào chỗ không người. Đến cuối cùng, vậy mà không có người nào dám ra tay với Sở Độ, chỉ dám xa xa đi theo Sở Độ sau lưng. Sở Lão Ma làm sao mạnh đến tình trạng này? Có người run rẩy, tâm thần sợ hãi. Hắn đây là thi triển cấm kỵ chi thuật, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tinh khí thần đều đang tiêu đốt, thân thể đã bắt đầu giải thể. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng là trong sân cốc, đều là tạo hóa cảnh âm dương cảnh tiền bối. Sở Lão Ma cái này bí thuật mặc dù cường hãn, thế nhưng là cũng phải bị bọn hắn chấn áp. Khoảng cách mấy chục dặm, bất quá là thoáng qua liền mất. Lý Trường không bọn người sớm đã cảm ứng được sát khí ngút trời, một mình đến đây sở độ. Bọn hắn không khỏi hít một hơi, thần sắc chấn kinh. Sở độ, vậy mà thật đến biết rõ cái này bên trong là tình thế chắc chắn phải chết, hắn hay là đến rồi. Kim Trung bên trong, Tiểu Hắc gương mặt càng thêm tái nhợt. Sở Độ, ngươi thật đến. Nàng tự làm bẩm, ánh mắt có ngây nô trệ. Sở Độ, thật tới cứu nàng. Bành. Sở Độ thân ảnh, rơi vào trong sân gốc. Ánh mắt của hắn quét ngang, cách xa nhau vô số đại địch, ngay lập tức rơi vào Tiểu Hắc trên thân. Sở Độ cười với nàng cười, sắc mặt trắng bệch, nói, ta đến đến rồi. Không có thêm lời thừa thãi, một trận đại chiến bùng phát. Kiếm đạo đệ tứ cảnh, kiếm khí lôi âm. Sở Độ tinh khí thần điên cuồng tiêu đốt, kiếm xanh biết kiếm cầu vồng chấn động. Tuôn ra một tiếng rủa người tiếng sấm ầm ầm thanh âm, Phản Phất là kiếm cầu vồng cùng khí quyển ma sát, khuấy động khí quyển, vang minh như sấm. Càng kinh khủng chính là, kiếm cầu vồng trung quanh hư không sinh điện, một tia từng sợi lôi quang tử trong hư không thẩm thấu ra, xen lẫn cuốn quanh ở kiếm cầu vồng phía trên. Trong một chớp mắt, kiếm cầu vồng độ bạo tăng mấy chục lần, lôi âm cuốn cuộn, càn quét thiên địa, phản phất thương không đều muốn bị xé rách. Kiếm khí lôi âm, kiếm gia như sấm, nhanh chóng vô song, thế gian kiếm chi cực hạn, không thể vượt. Dưới bầu trời, sở độ ánh mắt chiếu đến, chính là phi kiếm chiếu đến, kiếm đến tức người chết. Sở độ thân thể không ngừng giải thể, Huyết nhu hồn phách tiềm năng tinh khí thần điên cuồng tiêu đốt, toàn bộ hóa thành điên cuồng kiếm ý, nương tụ tại kiếm trong tay. Mọi người thần sắc sợ hãi, bọn hắn xem thường sở độ, ngay cả tạo hóa cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản sở độ phong mang. Lý Trường không cùng một đám âm dương cảnh trường sinh giả hừ lạnh một tiếng, sở độ bí thuật uy mạnh, nhưng là sở độ quá coi thường bọn hắn, khai khiếu cảnh cùng hồng lỗ cảnh, dòng dã kém ba cái đại cảnh dưới. Trong lúc này Hồng Câu không phải bí thuật có khả năng gấp đầy, ầm ầm. Nhưng mà nhưng vào lúc này sở độ khí tức trên thân im bặt mà dừng, trên bầu trời kiếm quang cũng trong phút chốc tiêu tán, sở độ trong mắt thần quang tiêu tán. Hóa thành cỗ quạng. Sở Độ gian nan nhìn về phía Tiểu Hắc, trong miệng thổ huyết, sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm, không có chút điểm huyết sắc, hắn trong mắt đều là không bỏ cùng nhu tình, dùng hết toàn thân sau cùng khí lực cùng hùng nói: đáp ứng ta, về sau chiếu cố tốt chính mình. Thân thể của hắn vỡ ra, bình một tiếng, từ trên bầu trời ngã xuống, không có sinh tức. Sở Lão Ma, dầu hết đèn tắt, đem mình mà chết. Mọi người ngốc trệ, hoàn toàn không nghĩ tới là như vậy kết quả. Sở Độ cứ như vậy chiến tử, bất quá bọn hắn rất nhanh liền tiếp nhận điểm này, dù sao cái này cũng bình thường vừa mới sở độ lấy chỉ là khai khiếu cảnh thực lực, bộc phát ra chiến lược kinh người như vậy, dầu hết đèn tắt là hà là ầm ầm sở độ đại bảo vô số thiên tài địa bảo pháp bảo phủ lụa đang rửa từ sở độ trên thân bạo xuất cơ hồ là trồng chất như núi, số lượng khổng lồ đem toàn bộ sơn cốc đều chất đầy một tầng, trong đó âm dương cốc vạn vật cấp bậc bảo vật nhiều vô số kể, thậm chí có bảo vật quang hoa ngút trời, giao động vân tiêu luận lời lấy đạo văn rõ ràng là đạo cảnh pháp bảo trong chốc lát vô số người con mắt liền đỏ chương bốn sở độ ngươi thật sự là quá xấu Chương 401, Sở độ, ngươi thật sự là quá xấu. Toàn bộ trong sân gốc, tất cả mọi người đỏ mắt. Bảo vật nhiều lắm, chồng chất như núi. Trên mặt đất toàn bộ đều là, kém nhất đều là âm dương cảnh, vạn vật cảnh đẳng cấp này khác bảo vật, ngay cả một kiện tạo hóa cảnh đều không có. Mà mọi người ở đây, tuyệt đại bộ điểm đều là tạo hóa cảnh, chỉ có Lý Trường không đợi không được 10 người mới là âm dương cảnh mà thôi. Đối với tạo hóa cảnh trường sinh giả đến nói, âm dương cảnh cấp bậc bảo vật chính là bọn hắn tha thiết ước mơ, một kiện âm dương cảnh pháp bảo, cho dù là để bọn hắn xuất ra toàn bộ thân gia đi đổi, bọn hắn đều nguyện ý. Mà bây giờ Âm Dương Cảnh cấp bậc bảo vật, tại bọn hắn trước mắt, khắp nơi đều có, càng nhiều, là vạn vật cảnh cấp bậc bảo vật, thậm chí còn có không ít đạo cảnh trường sinh giả cái này cùng đáng sợ tồn tại bảo vật. Nhiều như vậy bảo vật, nếu là có thể toàn bộ đạt được, tương lai, sự thành tựu của bọn hắn sẽ đạt tới gì cùng mức độ kinh người. Bọn hắn truy sát sở độ hơn một bên trong, tốn hao vô số tâm huyết, chết nhiều người như vậy, là vì cái gì? Không phải liền là vì sở độ trên thân cái này khổng lồ kinh người bảo vật sao? Hiện tại, những bảo vật này liền toàn bộ đều ở trước mắt. Suy, đột nhiên, một đạo kiếm quang bay qua. Một người trẻ tuổi đầu lâu bay lên, nóng bỏng máu tươi phóng lên tận trời, giải đầy toàn bộ trời cao. Những bảo vật này đều là ta, đều chết cho ta. Không biết là ai ra tay trước, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ trong sân cốc như là địa ngục. Mọi người điên cuồng, con mắt đều biến thành màu đỏ. Là đỏ mắt cái này chồng chất như núi bảo vật, cũng là giết đỏ cả mắt. Tại kinh người như thế bảo vật trước mặt, cái gì tình nghĩa huynh đệ, cái gì thân nhân bằng hữu, cái gì sư phó đồ đệ, hết thảy đạo đức cương thường luân lý, toàn bộ đều quên đi. Còn lại, chỉ có lợi ích. Nếu như chuyển đổi thành sở độ ở kiếp trước tài phú, Lúc này, đặt ở trước mắt mọi người, chính là 10 tỷ tiền mặt. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, tàn chi bay loạn, một bộ lại một cỗ thi thể đổ xuống, một đầu lại một đầu sinh mệnh tan biến. Nguyên bản trong sân cốc có gần 200 nhân chi nhiều, bất quá là một lát sau, liền có một nửa người ngã xuống. Tất cả mọi người là tạo hóa cảnh âm dương cảnh cường đại trường sinh giả, sinh tử chém giết, khủng bố vô cùng, trong phạm vi mấy chục dặm, thiên địa linh khí cuồn cuộn, hư không chấn động, đại địa bị đánh chìm, sơn cốc vỡ vụt, thiên địa cũng vì đó biến sắc, đen ngịt điệu tầng mây, trầm thấp đáng sợ, sở độ kim trung bên trong, tiểu hắc thần sắc ngốc trệ, gương mặt non nớt bên trên một mảnh tái nhợt, trong mắt thất thần. Lý Trường không vì trước mắt kinh người bảo vật, cũng sớm đã giết đỏ cả mắt, căn bản cũng không có nghĩ đến muốn luyện chết nàng. Sở độ thi thể, ngay tại tiểu hắc trước mắt, nằm trên mặt đất, không nhúc đích. Toàn thân màu tươi, áo trắng nhuộm thành huyết y. Có sở độ máu, cũng có những người khăn máu. Tiểu hắc ngơ ngác nhìn qua sở độ thi thể, trong đầu một mảnh không. Sở độ, cứ như vậy chết? Nàng một mực coi như là cửu nhân, muốn tra tấn hắn, nghĩ đến để hắn sống ở trong thống khổ sở độ, cứ như vậy chết. Vì cứu nàng, chết tại trước mắt của nàng hắn như nàng suy nghĩ như thế, không hề từ bỏ nàng, đưa sinh tử tại ngoài suy xét, thật đến lớn rồi. nhìn thấy sở độ chết, nội tâm của nàng bên trong, lúc này vậy mà không có một chút cao hứng, không có đại thù được báo huy vấn. ngược lại là một mảnh trống rỗng, nàng tâm rung động bắt đầu, ánh mắt một mảnh ngốc trệ, không đúng. trong lúc đó, tiểu hắc ánh mắt bỗng phát ra một vệt thần quang, thẳng tắp nhìn chằm chằm sở độ thi thể, sở độ tuyệt đối không có khả năng chết. nàng cùng sở độ kết xuống vĩnh sinh kiếp, nếu là sở độ chết rồi, nàng làm sao lại còn sống rồi? a a a trung quanh một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào trong thai của nàng tiểu hắc ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại đập vào mắt bên trong là lâm vào điên cuồng trong chém giết mọi người là rất nhiều giết đỏ cả mắt trường sinh giả nếu như nói vừa mới còn đối sở độ giả chết có một tia không xác định lời nói như vậy lúc này tiểu hắc trong lòng cơ hội là hoàn toàn liền khẳng định tiểu hắc bộ ngực sữa chập trùng hô hấp cũng hơi có chút dồn dập lên chăm chú cắn lên răng sở độ là đang gặt chết ngay cả nàng cũng lừa gạt sở độ ngươi thật sự là quá xấu tiểu hắc cắn răng nàng mắt sáng lên phun một tiếng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, thần sắc tuyệt vọng nhìn qua sở độ, tựa hồ là không chịu nổi sở độ chết đạp kích, thân thể lung lay sắp đổ, tự lẩm bẩm nói: ngươi đi, ta một người còn sống còn có cái gì ý tứ? Phu quân, chờ ta. Nàng giơ tay lên, một chưởng đập vào trên trán của mình, Vành. Thân thể của nàng ngã trên mặt đất, không có sinh tức, không ít chú ý tới một màn này người ngạc nhiên. Sở lao ma vợ chồng hai người, ngược lại là phu thê tình thâm, đáng tiếc, bọn hắn làm nhiều việc ác, bất tử khó mà bình phục thiên hạ chúng sinh hoàn khí. Mọi người chỉ là cảm khái một câu, liền lập tức không thèm để ý. Lần nữa lâm vào điền cuồng địa trong chém giết. Liền ngay cả Lý Trường Không lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cùng cái khác mười mấy người âm dương cảnh trường sinh giả sinh tử chém giết, trực tiếp đem kim trung món pháp bảo này thu hồi lại ngăn địch. 200 người, chết thành 100 người, lại chết thành 80 người, 60 người đầy đất thi cốt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trong sơn cốc, trải đầy đất bảo vật phía trên, cũng đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Đất dung núi chuyển, thiên địa biến sắc, toàn bộ sơn cốc đều sắp bị bọn hắn đánh nát. Chết đi cho ta. Lý Trường Không đem hết toàn lực, thi triển bí thuật, thiêu đốt tuổi thọ, rốt cục chém giết một cái cùng hắn cướp đoạt đạo cảnh pháp bảo âm dương cảnh trưởng sinh giả. Mặc dù chém giết đối phương, thế nhưng là hắn cũng không khá hơn chút nào, bí thuật hiệu quả đi qua, hắn lập tức liền nhận phản phệ, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thân thể lung lay sắp đổ. Bất quá, nhìn qua cấp đoạt tới trong tay trí bảo, trên mặt của hắn vẫn như cũng là hương phấn cuồng hỉ vô cùng. Đây chính là đạo cảnh cấp bậc trí bảo, cho dù là hắn vừa mới liều mạng tổn thất 10 năm tuổi thọ, mới chiến thắng địch nhân, thế nhưng là hắn cũng cảm giác đắng giá. Loại bảo vật này hoàn toàn là có tiền mà không mua được, một kiện đạo cảnh pháp bảo đủ để có thể chấn áp một cái gia tộc một cái thế lực khí vận. Nếu như không phải sở độ tử vong. Tuôn ra đến bảo vật như vậy, hắn nằm mơ cũng không thể đạt được này các loại bảo vật. Hắn làm sao có thể không kích động cùng hỉ? Đáng tiếc duy nhất chính là lấy hắn tu vi hiện tại, muốn luyện hóa cấp bậc này bảo vật rất khó, sợ là phải hao phí mấy năm thậm chí là mười mấy năm, sợ là mới có thể tế luyện thành công. Nhưng là một khi tế luyện thành công, chiến lược của hắn, thân phận địa vị liền đem bảo tăng. Đây là, đột nhiên hắn trong lúc vô tình liếc qua trung quanh, trong chốc lát thân thể của hắn chấn động mấy liệt. Trung bình hắn khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là chém giết. Nguyên bản trường gần 200 người sơn cốc, lúc này vậy mà chỉ còn lại có không đến 50 người. Ánh vào trong mắt của hắn, đều là từng cái giống như hắn, giết đỏ cả mắt trường sinh giả. Nội tâm của hắn, lập tức chính là từ đỏ mắt, điên cuồng bên trong khôi phục vẻ thanh tĩnh, loáng thoáng cảm giác được một loại cực kỳ địa cảm giác bất an. Thế cục, làm sao biến thành cái dạng này? Chết như thế nào nhiều người như vậy? Thân thể của hắn đại chấn, sắc mặt biến đổi lớn, hắn đột nhiên ý thức được cái này một tia bất an đến từ ở đâu. Sở lão ma làm sao lại đơn giản như vậy liền chết rồi? Sở độ là một cái dạng gì người, hắn đã cực kỳ hiểu rõ, âm hiểm xảo trá, Cáo giả, tính toán năng lực cực mạnh, lòng dạ sâu đến làm người ta kinh ngạc tình trạng. Một người như vậy, sẽ thi triển bí thuật tiêu đốt sinh mệnh, cứ như vậy đơn giản chết rồi. Lý Trường không càng nghĩ những này, càng cảm giác được toàn thân phát lạnh, phảng phất là có một luồng hơi lạnh thẳng từ nội tâm của hắn chỗ sâu dâng lên, một nháy mắt liền vọt tới đầu óc. Cơ hồ là trong chốc lát, một cái cực độ bất khả tư nghị suy nghĩ trong lòng của hắn dâng lên, sở độ là, giả chết. Hắn tâm thần sợ hãi, vội vàng hướng sở độ thi thể nhìn lại. Sau một khắc, hắn đọc